t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt phương ngoại c h i địa thần c h i di dân vong xuyên tri hà hung hiểm dị t h ư ờ n g đứng phía trên con thuyền bị n g ạ hóa thân nhậm ngã hành lâm vô đạo lấy thần linh chi nhãn quét về phía bốn phương không gian kết quả phát hiện tại kia ngập trời hắc vụ bên trong ẩn chứa vô biên tội nghiệt cùng tạ ác thậm chí còn có không gian khe hở tứ ngược không thôi một khi không xem trường tiến vào bên trong nhất định chết không có chỗ trôn đợi chút nữa đều cẩn thận một chút tại kia vong xuyên tri hà bị ngạ đã bị hắc á m vật chất ăn mòn một khi nhiễm p nhưng chính là mất hồn thực cốt đến thời điểm nhẹ thì tu vi giảm lớn nặng thì hồn phi p h á tán l â tại phong trường khanh dẫn đầu dưới cũng không biết đi qua bao lâu khi mọi người xuyên qua kia mênh ngông hắc vụ về sau một mảnh rộng lớn thiên địa trong nháy mắt ánh vào tầm mắt đã sớm nghe nói cái này sơn lang giới chính là một tòa hoang phế tiểu thế giới ngoại trừ ngũ phương đại vực bên ngoài còn có rất nhiều kỳ dị chi địa cái này vong xuyên bị ngã hẳn là một chỗ phương ngoại chi địa phong đạo nhân ánh mắt hiền hách ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn chờ mong cùng một thời gian tại nhìn thấy phương xa bị ngạn rộng mang lớn lục địa lúc vu hoàn mấy người cũng là tinh thần đại trấn a các ngươi phát hiện không có một phương này địa vực thiên địa linh khí tựa hồ dị thường nồng đậm ngoài ra ta cảm giác vượt qua kia hắc vụ về sau cả người tựa hồ cũng dễ dàng không í t lúc này giải vô hưu mang theo ngạc nhiên cùng mê hoặc mở miệng nói nghe nói như thế tất cả mọi người nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều có cảm giác giống nhau tại phương đông đại vực thời điểm trên thân phản g phất bị đè ép cái gì đồ vật nhưng là đi vào cái này v ò n g xuyên bị ngạn về sau loại kia cảm giác bị trói buộc liền biến mất n h ậ m h i n h đệ phong đạo nhân nơi này không có cảnh giới áp chế hiện tại ta có thể hoàn toàn phát huy ra thần nguyên cảnh tu vi cùng lực lượng không giống tại phương đông đại vực chỉ có thể bị áp chế ở thần chiếu cảnh đại viên mãn tần đạo phu cả kinh kêu lên hả tu vi không có nhận áp chế lời này vừa ra tất cả mọi người lộ ra chấn kinh c h i sắc chẳng lẽ nơi này thiên địa quy tắc cùng phương đông đại vực thiên địa quy tắc không đồng dạng không đều là sơn lăng giới a phong đạo nhân một mặt kinh nghi giờ phút này hắn cũng phát hiện không đúng đại thiên sư ngươi thấy thế nào đồ sơn thương nguyệt đem ánh mắt rơi vào âm ti mệnh trên thân n g h e vậy âm ti mệnh dương mắt cẩn thận quan sát một lát lập tức n i ể n mày đại tế ti phía địa vực này độc lập tại phương đông đại vực bên ngoài nhưng là nó lại gặp lấy lực lượng khác c ăn mòn nơi này vẫn là tồn tại quy tắc áp chế căn cứ quan sát của ta ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể thể hiện ra thần cực cảnh tu vi cùng lực lượng vượt qua ban thần về sau liền muốn bị áp chế mà lại chung quanh còn có lực lượng khác đang không ngừng ăn mòn p ư ơ n g này địa vực theo thời gian chuyển rời nơi này áp chế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng dựa theo này xuống dưới sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở nên cùng phương đông đại vực đồng dạng âm ti mệnh ngưng âm thanh đáp hắn nắm giữ lấy mệnh thư lại có chúng sinh chi nhãn có thể nhìn thấy vận mệnh quy tích cùng thiên địa quy tắc một chút biến hóa bởi vậy người khác không thấy được đồ vật hắn lại có thể một chút thấy rõ căn cứ ta đ ổ sơn thị xa xôi thuế nguyệt trước đó lưu truyền xuống đôi câu vài lời ta đồ sơn thị tiên tổ từng là một tôn cường đại thiên thần cứ như vậy suy tính tại hồi lâu trước đó tuế nguyện sơn lăng giới bên trong hẳn là xuất hiện qua thần vương cấp bậu tồn tại nhưng mà hiện nay ban thần đều đã triệt để tuyệt tích chân thần càng là đã biến thành truyền thuyết ở trong đó hiển nhiên là tồn tại vấn đề đồ sơn thương nguyện nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe nói như thế âm ti mệnh chấn động trong lòng đại tế ti người nói là trong gói u minh có một cái đại thủ hay là lực lượng tại thao túng sơn lang giới chúng sinh vận mệnh thế nhưng là làm như vậy lại là vì cái gì đây âm ti mệnh cao mày nói đối với cái này đồ sơn thương nguyện lắc đầu cái này chỉ là bản tọa lung tung phòng đó thôi về phần vấn đề mấu chốt ở đâu tạm thời không được biết có lẽ đ ô n hạ đám người theo danh vọng đi chỉ gặp tại xa xôi trên bờ đê mơ hồ có lấy hai thân ảnh trong đó một người là cái góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cương nghị thanh niên nam tử chính cầm một chi cần câu tại tròng sông câu cá ở phía sau hắn còn có một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải ngay tại trên bờ đê trong đùi hoa nhà o bướm cách rất xa bọn hắn đều có thể nghe thấy nữ hải nhi kia vui sướng tiếng cười đại tế ti là lạc nhật cổ tộc người thanh niên trẻ tuổi kia tên là n g u phong tiểu nữ hải gọi là n g u linh nhi ẩm t i mệnh nói khẽ cùng lúc đó lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt rơi vào xa xà trên thân hai người thông qua thần linh chi nhãn hắn thấy được càng thêm kỹ càng tin tức thính danh n g u phong thân phận lạc nhật cổ tộc tộc nhân thu vi thần thông cảnh sơ kỳ tư chất trắc tuyệt thể chất thần dương chi thể công pháp đại nhật cổ kinh ghi chú bởi vì tham gia cùng bàn thạch cổ tộc chiến tranh bất hạnh bị chém dụng cánh tay phải cùng chân trái thính danh ngu linh nhi thân phận lạc nhật cổ tộc tộc nhân tu h vi thần luân cảnh sơ kỳ thể chất vạn pháp thân thể công pháp đại nhật cổ kinh a cái này lạc nhật cổ tộc đúng là một chỗ thiên tiêu chi điểm nhìn xem ngu phong cùng ngu linh nhi hai người tin tức lâm vô đạo không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc hai người thể chất đều cực kỳ đặc thù nhất là ngu linh nhi nàng lại là trời sinh thân thể vạn pháp thân thể bất luận cái gì thuật pháp chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể cấp tốc tham nộ huyền bí trong đó cùng chân ý làm được chân chính t r ư ờ n g khống cái này ngu linh nhi có cái thế chi tư a tương lai nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen tất nhiên có thể trưởng thành là nhất đại p h á p thần lâm vô đạo mắt lộ tinh quang cái này lạc nhật cổ tộc thật đúng là một cái thần kỳ địa phương cùng một thời gian đang lúc đám người đầy mang ngạc nhiên cùng n g h i hoặc đánh giá xa xa ngu phong hai người lúc đột nhiên ngu phong phảng phất cũng đã nhận ra cái gì một đôi sắc bén con ngươi trong nháy mắt nhìn sang khi nhìn thấy lâm vô đạo đám người thân t n h lúc trên mặt của hắn lộ ra không dám tin thân sắc lại có người có thể xuyên qua vòng xuyên c h i h ạ ngu phong mở to hai mắt nhìn nhìn qua kia càng ngày càng gần con thuyền bị ngã trên mặt hắn thần sắc không ngừng biến nào có c h ấ n kinh có không thể tưởng tượng nổi có khủng hoảng cũng có kinh hỉ mãi cho đến lâm vô đạo đám người đi tới trước mặt ngu phong mới là từ c h ấ n kinh bên trong lấy lại tinh thần linh nhi mau tới đây hắn hướng về phía nơi xa nhào bấm ngu linh nhi têu một tiếng mấy phần sau ngu linh nhi liền lanh lợi đi tới bên cạnh hắn đồng thời một đôi linh tuệ con người tràn đầy tò mò đánh giá lâm vô đạo bọn hắn đại ca bọn hắn là ai nha ngu linh nhi trốn ở phía sau lặng lẽ hỏi nghe vậy ngu phong lắc đầu ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng các ngươi là đại thanh sơn đồ sơn thị đồ sơn thương n g u y ệ t thản n h i n nói lúc này nàng từ ngu phong trên người của hai người cảm nhận được rõ ràng một cỗ thuần chính thần tính kia là thuộc về chiến tranh c h i thần chương bốn trăm năm mươi hai thần c h i ân ký đây là chiến tranh c h i thần di dân đồ sơn thương n g u y ệ t trong lòng hơi r u n g một ngày mắt nàng nhìn về phía ngu phong cùng ngu linh nhi hai người trong ánh mắt lại nhiều một vòng dị dạng cảm xúc chiến tranh tri thần chính là tám vạn năm trước đồ sơn thị thờ phụng thần linh hán thuộc về nhân gian thiên thần chiến tranh thiên dòng thần đã sớm vẫn diệt c ự c đã lâu lạc nhật cổ tộc nhưng như cũ vẫn tồn tại trên thế gian cái này chẳng phải là nói bọn hắn c h i ít tồn tại tám vạn năm trở lên đồ sơn thương n g u y ệ t âm thầm c h ầ m tư cùng lúc đó đang nghe đồ sơn thị ba chữ này lúc ngư phong cũng đột nhiên trợn tròn trong mắt dùng một loại cực độ không dám tin n h ã n thần nhìn qua đồ sơn thương nguyện t g ư i người nói các ngươi là đồ sơn thị người hắn run rẩy thân thể hỏi đối với cái này đồ sơn thương nguyện nhẹ gật đầu không tệ chúng ta là chính thống đồ sơn thị tộc nhân nguồn gốc từ tại ngày xưa chiến tranh thiên thần hiện tại thị tộc ở vào vong xuyên c h i hà bị ngạn đại thanh sơn bản tọa chính là đại thanh sơn đồ sơn thị đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ t vị này là đại thiên sư ấm t i mệnh thần nữ đồ sơn n h ư ợ c lượng đại tộc lao đồ lối minh nàng theo thứ tự giới thiệu đám người ngươi gọi ngu phong đúng không ách ngươi làm sao biết rõ ngu phong đầy dây trấn kinh hắn căn bản cũng không có gặp qua đồ sơn thương n g u y ệ t ta ở trên người của ngươi cảm nhận được thuần chính thần tính hẳn là ngày xưa ta đồ sơn thị chiến tranh thiên thần để lại xem ra cái này vài vạn năm thời gian các ngươi vẫn luôn tại thờ phụng chiến tranh tri chi thần Đang khi nói khi chiến u y ệ n chính vì chứng m n thân phận,、Đồ、Sơn Thương Nguyệt lận h h Đồ đem tay c i tranh chi kiếm đem ra. a Về n hắn c h i t la thất thanh lạc nhật cổ tộc từ xưa đến nay liền một mực đi theo cường đại chiến tranh chi thần ngày xưa bọn hắn nhất tộc là chiến tranh chi thần dưới trướng đắc lực nhất bộ tộc cùng chiến tướng từng vì chiến tranh chi thần chiến vì chi cương khai mặc dù bây giờ chiến tranh chi thần đã sớm vẫn diện hắn vinh quang từ lâu t r ô n vùi tại lịch sử trường hà bên trong nhưng là bọn hắn lạc nhật cổ tộc nhưng như cũ coi đây là vinh một mực tại nơi này đau khổ chờ chiến tranh chi thần khôi phục ngàn vạn năm qua chưa từng từng có mảy may lui bước thiên hữu ta tộc nguyên lai、like, chiến tranh chi thần truyền thuyết đều là thật ta lạc nhật cổ tộc đau khổ chờ mấy vạn năm rốt cục nên đón ánh d ạ n đông chiến tranh chi thần rốt cục trở về trở về ngu phong n ẹ n nào nỉ non giờ khác này ánh mắt của hắn vô cùng kích động giống như liên cuồng chiến tranh chi kiếm chính là ngày xưa chiến tranh chi thần thần minh bọn hắn lạc nhật cổ tộc trong thân thể lạc ấn lấy chiến tranh chi thần thần chi ân ký tự nhiên mà vậy có thể rõ ràng cảm thụ đến kia phía trên thần tính cùng thần uy vê a n g vê a n g vê a n g tại chiến tranh chi kiếm kia minh mông quần quận thần uy dẫn dắt giới ngư phong thể nội phản g phất có lực lượng nào đó khôi phục x o ấ t nương theo lấy một đạo sáng trói thần quang nở rộ chỉ gặp một viên cổ lao ân ký xuất hiện ở ngư phong mi tâm cùng lúc đó một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng cũng tại ngư phong thể nội minh mông quần quận ra làm cho hắn tu vi không ngừng mà kéo lên thần thông cảnh sơ kỳ thần thông cảnh trung kỳ thần thông cảnh hậu kỳ từng cái cảnh giới không ngừng vượt qua mà qua đông cũng không biết trải qua bao lâu làm thể nội cuối cùng một sợi lực lượng hao hết lúc mưu phong tu vi đặt đến thần thông cảnh đại viên mãn nhìn xem một màn này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy trần kinh cái này tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi phong đạo nhân cả kinh kêu lên đơn giản không hợp t h i thưởng lúc này mới qua bao lâu một canh giờ cũng chưa tới a vậy mà từ thần thông cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần thông cảnh đại viên mãn thần đây ạ o phu một, một, một m ặ mộ. là ngày t xưa chiến tranh tri chi thần di trạch lạc nhật cổ tộc huyết mạch bên trong dung nhập thần c h i ân ký tương đương với biến thành bọn hắn bản thân huyết mạch tri lực bây giờ bởi vì chiến tranh chi kiếm thần tính kích thích trong cơ thể của bọn họ thần c h i ân ký có thể khôi phục thả ra thần lực mà thôi lâm vô đạo nhàn nhạt giải thích nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu càng thêm kinh nghi chiến tranh c h i thần không phải cũng sớm đã vẫn d i ệ t rồi sao hắn lưu lại thần c h i ân ký không phải hẳn là tiêu tán sao trên lý luận tôi nói là như vậy lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu bất quá lạc nhật cổ tộc tiên hiển đem chiến tranh c h i thần thần c h i ân ký dung nhập vào huyết mạch bên trong biến thành chính bọn hắn đ ổ v ậ cứ như vậy nhưng phàm là lạc nhật cổ tộc dòng dõi chỉ cần kích phát thể nội thần c h i ân ký đều có thể thu hoạch được một lần tạo hóa bất quá theo thời gian chuyển rời huyết mạch tri lực cũng sẽ từ từ suy bại đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn t ậ tàng trải qua vài vạn và năm thương h ả i thương ruộng lạc nhật cổ tộc huyết mạch chi lực hẳn là đã sớm m i ê n lặng bây giờ ngu phong thể nội thần chi ân ký sở dĩ có thể khôi phục cũng là bởi vì đạt được chiến tranh chi kiếm thần tính kích thích nếu không dựa vào hắn tự thân mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục thần chi ân ký nói đến đây lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua một vòng trầm tinh thần quang hắn không nghĩ tới tại cái này vong xuyên chi hà bị n g ạ đã sớm vẫn diện chiến tranh chi thần lại còn lưu lại lớn như thế một món di sản đã ngu phong thể nội có thần chi ân ký những người khác trong thân thể khẳng định cũng có chỉ cần kích phát thần c h i ấ n ký bọn hắn thực lực tất nhiên phóng đại những này đều là tự nhiên con dân a lâm vô đạo ánh mắt đại thịnh giờ phút này hắn nhìn về phía ngu phong nhãn thần cũng phát sinh biến hóa rất lớn đối với lâm vô đạo tâm tư mọi người cũng không rõ ràng bất quá hắn giảng thuật lại là để đám người minh bạch ngu phong trên thân phát sinh to lớn biến hóa thần c h i ấ n ký a đ ồ sơn thương nguyệt n g h ị non một câu hiu nàng nhẹ nhàng huy động trong tay chiến tranh chi kiếm một sợi thần quang trong nháy mắt chui vào ngu linh nhì thân thể ầm trong chốc lát n g u linh nhi mi tâm cũng nở rộ lên một đạo cổ lao ân ký nàng tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên so với n g u phong tư chất của nàng càng tốt hơn dù sao trời sinh thần thể đồng dạng huyết mạch chi lực n g u linh nhi đủ khả năng hấp thu lực lượng rõ ràng muốn vượt qua n g u phong đông hồi lâu sau đến lúc cuối cùng một sợi thần lực hao hết lúc n g u linh nhi tu vi trực tiếp từ thần luân cảnh đã tăng tới thần nguyên cảnh thảo quá khoa trương đi tần đạo phu nhịn không được sổ một câu nói t ụ hắn là thật bị khiếp sợ đến một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải vẹn vẹn thức tỉnh thể nội thần chi ân ký liền thu được mạnh như vậy lực lượng đơn giản không hợp thói thường đến nhà tần đạo phu q u á i khiếu mà nói ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ kỳ thật không chỉ có là hắn lâm vô đạo cũng đồng dạng hâm mộ phi thường ai đây chính là m ệ n h người ta tổ tiên thế nhưng là đi r a đ ỉ n h tiêm chân thần là chân chính thần tộc bây giờ thần tộc huyết mạch khôi phục lực lượng tăng lên không phải chuyện rất bình thường à có cái gì kỳ quái hắn n ế t miệng lúc này tại lâm vô đạo trong lòng tràn đầy vui sướng ngu phong cùng ngu linh nhi đều là hắn con dân a chương bốn trăm năm mươi ba suy tàn thần tộc đa tạ đại tế ti cảm thụ được chính mình to lớn biến hóa đối với đồ sơn thương nguyện thân phận ngư phong không còn có bất kỳ hoài nghi lập tức hắn mang theo ngư linh nhi cung kính t h y trên mặt đất đứng lên đi ngọc thủ nhẹ dơ lên hai người chậm dại đứng lên ngư phong từ xưa đến nay các ngươi lạc nhật cổ tộc liền một mực sống ở nơi này a phải vậy bây giờ các ngươi trong tộc còn có bao nhiêu tộc nhân nơi này lại là cái gì tình huống hồi đại tế h thi chúng ta lạc nhật cổ tộc tại ngày xưa huy hoàng thời điểm đã từng là một phương có được ước vạn tộc người chân thần chủng tộc chúng ta từ đầu đến cuối đi theo chiến tranh tri chi thần bộ pháp từ khi chiến tranh c h i thần vẫn lạc về sau chúng ta lạc nhật cổ tộc cũng theo đó suy tàn rất nhiều t u ế n g u y ệ t đến nay một mực thủ vững ở đây vì chính là chờ chiến thần trở về hiện nay ta lạc nhật cổ tộc ước chừng còn có tám ngàn tộc nhân ngu phong cung kính giới thiệu lấy lạc nhật cổ tộc tình huống hắn nói cẩn thận đám người cũng nghe được chăm chú ngày xưa các ngươi lạc nhật cổ tộc đi theo chiến tranh c h i thần có được ước vạn tộc người tổ tiên thậm chí đi r a đ ỉ n h tiêm chân thần kia là cỡ nào huy hoàng vinh dự bậc nào chỉ tiếc lại là huy hoàng t u ế nguyện cuối cùng ngăn cản không nổi bánh xe lịch sử đồ sơn thương nguyện thở dài nói ngay vậy ngu phong cũng lộ ra thần sắc thương cảm đối với lạc nhật cổ tộc huy hoàng hắn cũng từ cổ lao truyền thừa ghi chép bên trong từng có hiểu một chút nhưng là ngày xưa hết thảy bây giờ đều đã thành xem qua vân yên không còn tồn tại đúng rồi tay chân của ngươi là chuyện gì xảy ra a cái này là tại cùng bàn thạch cổ tộc đại chiến bên trong đưa đến bàn thạch cổ tộc đám người mắt lộ hiếu kỳ đại tế ti bàn thạch cổ tộc đã từng cũng là chiến tranh c h i thần dưới trướng bộ tộc chỉ bất quá về sau chối bỏ tín ngưỡng ngược lại đầu nhập vào tà thần ôm ấp ta lạc nhật cổ tộc cùng bàn thạch cổ tộc nói đến bàn thạch cổ tộc ngư phong trong mắt lập tức toát ra phân hận chi sắc chi tiết tay ta chân đã đước không thể lại đến chiến trường ngư phong nắm chặt nằm đấm bàn thạch cổ tộc chối bỏ chiến tranh chi thân nghe nói như thế đồ sơn thương mệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tay chân của ngươi đoạn bao lâu đã có ba năm ba năm a cũng không tính quá lâu hẳn là còn có được cứu a có cứu nghe nói như thế ngu phong mặt mũi tràn đầy kinh nghi đại tế ti có ý tứ là có thể để ngươi gãy mất tay chân một lần nữa sinh trở ra lúc này con thuyền bị ngạn bên trên vang lên âm ti mệnh tiếng cười cái gì đoạn chi trọng sinh ngu phong trận tròn trong mắt không dám tin nhìn qua đồ sơn thương n g u y ệ t bản tọa thử một chút đi đang khi nói chuyện đồ sơn thương n g u y ệ t lúc này đối ngu phong thi chuyển ra thái hư bổ thiên thuật xôn s a o nương theo lấy một trận sáng trói thần quan bao phủ tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới ngu phong gãy chi vết thương bỗng nhiên chuyển đến đau đớn kịch liệt n g u y ê bản đã khép lại nhiều năm vết thương vào lúc này bị cưỡng ép x é rách a tại thời khắc này ngu phong cảm nhận được mãnh liệt thống khổ thân thể đều không bị khống chế run d ẩ y lên bất quá mặc dù đau tận xương cốt nhưng là hắn một mực cắn chặt hàm răng gắt gao gỡ ợ trống thời gian dần trôi qua ngu phong khuôn mặt cũng bắt đầu b ơ m méo thấy tình cảnh này một bên ngu linh nhi lập tức xiết chặt tay nhỏ linh t u ệ trong con người tràn đầy lo lắng cùng t h ầ n trương con mắt của nàng một mực chăm chú nhìn chăm chú lên mưu phòng sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý mớn a đang lúc nàng lòng tràn đầy lo lắng thời điểm đột nhiên nàng ngạc nhiên phát hiện Ngu phong nguyên bản cứ gây mất tay chân vậy mà từng chút từng chút mọc ra mọc ra thật sự dài ra ngu linh nhi hưng phấn không thôi tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nụ cười vui mừng không chỉ có là nàng nhưng p h à m là nhìn thấy một màn này người đều lộ ra vẻ khiếp sợ đoạn chi trọng sinh quả nhiên là thần thật ta phong đạo nhân tán t h ắ n nói nhìn về phía đồ sơn thương nguyện nhãn thần không khỏi nhiều hơn một phần bội phụ cái này nữ nhân càng thêm cường đại đại tế ti xuất thủ chính là không tầm thường ha ha con thuyền bị n g ạ bên trên vu hoàn bọn người nao n a o sợ hãi thắn nói lúc này kiến thức đến loại thủ đoạn này trong lòng bọn họ cũng không nhịn được sinh ra một vòng tự hào đây chính là bọn hắn đổ sơn thị đại tế ti ta tay chân của ta mọc ra rồi phía dưới trên mặt đất nhìn xem kia một lần nữa sinh trưởng ra tay chân ngu phong cả người ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ đôi mắt bên trong có vô hạn kinh hỷ c ũ n g không dám tin giờ phút này hắn có loại cảm giác nằm n ộ n g đa tạ đại tế ti tái tạo c h i ân đông vui mừng ngu phong k h é quỵ c h i n đất trung điệp đối đổ sơn thương nguyệt lễ bái góc cảnh rõ ràng trên mặt hiện đầy vô hạn cảm kích đứng lên đi người g ã y chi vừa mới trung sinh còn cần thích thứng một đoạn thời gian tiếp xuống mang chúng ta đi lạc nhật cổ tộc đi rõ ngu phong cung kính nhẹ gật đầu sau đó hắn cùng ngu linh nhi cùng tiến lên đến con thuyền bị ngã trực tiếp hướng phía xa xa bộ lạc mà đi lạc nhật cổ tộc bây giờ còn sót lại tám ngàn tộc nhân h u làm lâm hiện vô đạo bọn người đến nơi này lúc d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp lạc nhật cổ tộc vẫn như c ũ duy trì nguyên thủy phong mạo tộc nhân lấy bộ lạc mà cư ngoài ra lâm vô đạo còn ngạc nhiên phát hiện nhưng phạm là trên đường gặp phải lạc nhật cổ tộc người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết thương trong đó thiếu cánh tay cục chân không phải số ít xem ra các ngươi cùng bàn thạch cổ tộc đại chiến phi thường kịch liệt ta âm ti mệnh đánh giá vài lần mở miệng nói ngay vậy ngu phong cười chua suốt cười không có biện pháp vì sinh tồn đành phải cả tộc mà chiến dưới mắt ta áp vật chất ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh lưu cho ta lạc nhật cổ tộc sinh tồn địa đã không nhiều lắm ngoài ra chúng ta còn muốn đối mặt bàn thạch cổ tộc xâm lấn chỉ cần chiến tranh bộc phát ngoại trừ người già trẻ em bên ngoài cái khắc tộc nhân cơ bản đều muốn tham chiến dân già chúng ta cũng liền thành bộ rắn này ngu phong mắt lộ thở dài vì sinh tồn lạc nhật cổ tộc dùng hết hết thể lực lượng chỉ vì kiên thủ tâm bên trong k i a phần đối chiến tranh chi thần tín ngưỡng bực này nghị lực cho dù là lâm vô đạo cũng không khỏi sinh lòng ý kính nghệ đúng rồi bây giờ các ngươi lạc nhật cổ tộc chủ sự người là ai là ngu sơn tộc lão ngu sơn đang lúc đám người kinh nghi thời khắc ngu phong đã mang theo bọn hắn đi tới bộ lạc phía đông một tòa thạch ốc trước đó giờ phút này tại thạch ốc phía trước trên đất trống đang có một đoàn tiểu hài ở l ư n g tụng cái gì c ủ lão kinh văn nghe có chút hề nào mỗi cái tiểu hài thân sắc đều cực kỳ chuyên trú thời gian dần trôi qua trên người bọn họ bắt đầu hiện ra một tia linh lực ba động trên trời xích dương chi khí tựa h ồ bị dẫn dắt x u ố n g d ư ớ i rót vào đến thân thể của bọn hắn ở trong không ngừng rèn luyện gân quất cùng huyết đủ đây là các ngươi lạc nhật cổ tộc phương pháp tu luyện a vu hoàn g hiếu kỳ nói ta lạc nhật cổ tộc ngày xưa tổ tiên lấy đại trí tuệ xem mặt trời mà sáng tạo đại pháp mỗi cái tộc nhân xuất sinh về sau đều sẽ nên đón thái dương chi lực t ẩ y lễ rèn luyện tự thân gân q u t cùng huyết đủ ngu phong cười đáp từ trong nhà đ á đi ra chương bốn trăm năm mươi b ố tộc lão n g u sơn l ã o giả quần áo một mạc mặc dù trải qua ngàn năm gian nan vất vả nhưng tinh thần y nguyên quá thước trong lúc hành tẩu mơ hồ có phong lôi đi theo người này thình l i n h chính là lạc nhật c ổ tộc tộc lão n g u sơn vê anh làm lâm vô đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc lập tức cảm giác được một cỗ thật lớn nóng rực khí tức như hồng hoang chi thủy mánh liệt mà tới ở sau lưng của hắn hình như có một vòng huy hoàng mặt trời hiền hóa chiếu rọi một phương hư không mặt trời dị tượng thân n u y ê n cảnh đại viên mãn lâm vô đạo h i p mắt lại ngô sơn so cái khác trong dự đoán còn muốn càng thêm cường đại mà lại hắn đã sống một nghìn hai trăm n ă m quanh thân khí huyết y nguyên bàng bạc như rồng khí sâu mây xanh xem ra lại duy trì cái mấy trăm năm không thành vấn đề lạc nhật cổ tộc không hổ là đỉnh tiêm chân thần chủ tộc mặc dù hôm nay đã sớm trải qua suy tàn nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường có thể tại hắc cám vật chất ăn mò n dưới tu tới thần huyền cảnh đại viên mãn cái này ngu sơn cũng không phải người bình thường à. lâm vô đạo đấy lòng khen m ạ mọi người ở đây dò xét thời khắc nơi xa từ trong nhà đá đi ra u sơn cũng là đem thâm trầm con người nhìn sang khi nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t bọn người lúc hắn rõ ràng khẽ giật mình các ngươi là tộc lão chúng ta trở về rồi hắn vừa chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm ngu linh nhi lại là một cái lắc mình đi tới trước mặt nào vào trong ngực cười khanh khách không ngừng vừa thấy được ngu linh nhi ngu sơn mặt mũi dàn mua bên trên cũng tách ra nụ cười sán g lạ linh nhi ngươi lại lười biếng rồi a ngươi tu vi đột nhiên ngu sơn con ngươi chăm chú rơi vào ngu linh nhi trên thân ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm trấn kinh chi sắc thấy thế ngu linh nhi trong nháy mắt ngóc lên cái đầu nhỏ tộc lão ta hiện tại đã là thân nguyên cảnh so với đại ca tu vi còn cao hơn đây mà lại chúng ta đều đã kích phát thần c h i ấn ký cái gì thần c h i ấn ký khôi phục rồi đột nhiên nghe nói như thế ngu sơn lập tức thần sắc đại biến lập tức hắn cẩn thận kiểm tra thời gian dần trôi qua trong mắt rung động càng ngày càng đậm đậm linh nhi trên người ngươi thần c h i ấn ký là như thế nào khôi phục hắn vội vắng hỏi nghe vậy n g u linh nhi nhấc ngón tay hướng về phía xa xa đồ sơn thương nguyện là đại tế ti giúp ta khôi phục thần tri ấn ký đại tế ti đến tử vong xuyên tri hà bị ngạn đồ sơn thị nàng dùng chiến tranh tri chi thần thần minh giúp ta khôi phục trên người thần chi ân ký không chỉ ta đây đại ca trên người hắn thần chi ân ký cũng khôi phục còn có tại đại tế ti thần thuật phía dưới đại ca hắn gây mất tay chân đã một lần nữa mọc ra nhà ngu linh nhi thao thao bất tuyệt nói đồ sơn thị ngu phong gây chi chúng sinh rồi nghe nói như thế ngu sơn lúc này quay đầu đem con mắt chăm chú rơi vào đồ sơn thương nguyệt trên người bọn họ làm đảo qua ngu phong thời điểm con mắt lại làm mở to một phần bởi vì ngu phong không chỉ có tu vi đạt đến thần thông cảnh đại viên mãn kia nguyên bản gây mất tay chân cũng một lần nữa sinh trở ra đây hết thầy đều là thật Các ngươi t sơn sơn đây là chiến tranh chi kiếm cảm thụ được kê minh mông quần quần thần uy ngô sơn đáy mắt bắn ra trước nay chưa từng có rung động giàn mua thân thể càng không ngừng rút lưng dậy chiến tranh chi thần không phải đã vẫn là cả vì sao cái này chiến tranh chi kiếm còn có như thế cường đại thần uy cùng thần tính ngu sơn kinh n g h i nói ai nói cho ngươi chiến tranh tri chi thần đã v ỡ lạc đồ sơn thương nguyện ngữ khí thần bí a chiến tranh tri chi thần vẫn tồn tại tại thế đông nhiên nghe nói như thế vô luận là ngu sơn vẫn là ngu p h o n g đều trận tròn trong mắt đối với cái này đồ sơn thương nguyện thở dài lúc đầu chiến tranh thiên thần đúng là v ỡ lạc nhưng là chiến tranh tri chi thần vẫn như cũ vẫn tồn tại tại thế gian ngày xưa chiến tranh thiên thần vẫn lạc về sau lại thông qua đồ sơn thị cung phụng cùng tế tự tu thành hương hỏa thần chi về sau diễn biến trở thành hiện nay thanh sơn tri thần cái này chiến tranh tri chi kiếm chính là thanh sơn đại thần khôi phục về sau một lần nữa lấy chiến tranh thần quyền chế tạo bởi vậy chiến tranh thiên thần cũng không chân chính vẫn diện mà là lấy hương hỏa thần c h i phương thức tiếp tục tồn tại thế gian phía trên nàng giải thích nói á c h chiến tranh thiên thần biến thành thanh sơn c h i thần ngu sơn tâm thần đại trấn đối với đồ sơn thương n g u y ệ t hắn mặc dù cảm thấy vô cùng chân kinh nhưng là cũng không có hoài nghi bởi vì hắn có thể cảm nhận được đồ sơn thương n g u y ệ t trên thân kia thuần chính đồ sơn thị huyết thống húng chi nàng trong tay còn có chiến tranh chi kiếm cái này thần khí trừ phi là trải qua chiến tranh tri chi thần cho phép bằng không mà nói những người khác là không thể nào khống chế cùng sử dụng chỉ là điều này cũng đủ để chứng minh đồ sơn thương nguyện thân phận thiên hữu ta tộc a bao nhiêu vạn năm chiến tranh chi thần lại lần nữa trở về ta tộc vinh quang lại đem một lần nữa thế gian ô ô ô ngu sơn quỳ xuống đất l ơ n bái một bên lễ bái một bên quỳ xuống đất k h ó c giống thấy tình cảnh này mọi người cũng chưa đi q u ấ y dày mà là tùy ý ngu sơn phát tiết nỗi khổ trong lòng s ợ thật lâu tại đệ xuống nội tâm vô hạn kinh hỉ về sau ngu sơn mới là từ dưới đất đứng lên sau đó đem đồ sơn thương nguyện mọi người đón vào t h ạ c một phen sau khi giới thiệu n g u sơn cũng đối âm ti mệnh đám người thân phận có đại khái hiểu rõ n g u sơn vì sao ngày xưa các ngươi lạc nhật cổ tộc không đi theo ta đồ sơn thị tiền bối cùng một chỗ rời đi nơi này tiến về đại thanh sơn đâu chẳng lẽ là vì thủ hộ tổ đ ị a đồ sơn thương n g u y ệ t hỏi nghi ngờ trong lòng n g h e vậy n g u sơn nhẹ gật đầu tám vạn năm trước chúng ta thực sự là có cơ hội ly khai lạc nhật c h i địa tiến về vong xuyên c h i hà bị nạn g h ư n g là chúng ta cũng không lựa chọn ly khai bởi vì trước đây đồ sơn thị tiền bối cũng là đi dò đường bởi vì vong xuyên tri hà bên trong hung hiểm dị thường không hiếm hoi còn sót lại ở tà ác cùng đại khủng bố còn có rất nhiều vết nước không gian nếu là không có chính xác lộ tuyến chỉ dẫn muốn xuyên qua thành công đến bị n g ạ đơn giản so còn khó hơn lên trời mà lại lại tại cái này lạc nhật c h i địa còn có đồ sơn thị tổ đ ị a thứ tám chúng ta lạc nhật cổ tộc chức trách chính là thủ hộ tổ đ ị a bởi vậy tổ tiên tiền bối lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này ngu sơn không ngừng g i ả n g thuật cổ lao tuyến n g u y ệ t chuyện lúc trước những này đều là bọn hắn lạc nhật cổ tộc tiền bối truyền miệng xuống tới nghe ngu sơn tự thuật đám người cũng đối ngày xưa lịch sử có một cái hiểu b i ế mới bất quá bây giờ cự ly t i ê đoạn t u ế n g u y ệ n đã qua vài vạn năm cho dù là truyền miệng bảo tồn lại cũng không nhiều bởi vậy càng nhiều chuyện hơn đã t r ô n vùi tại tuế n g u y ệ t trường hạ ở trong đại tế ti các người bình yên xuyên qua vong xuyên c h i hà chẳng lẽ đã được đến chính xác lộ tuyến chỉ dẫn ừ xem như thế đi đây là ta đồ sơn thị vong xuyên sứ giả hắn nắm giữ lấy vong xuyên tế đàn có thể r o n g chơi ở vong xuyên c h i hà chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn chúng ta mới lấy vượt qua vong xuyên c h i hà đi vào cái này lạc nhật c h i điệm đồ sơn thương nguyện chỉ vào một bên phong trường k h n h nói vong xuyên tế đàn kia thế nhưng là ngày xưa lê sơn thị thần phi a nghe nói tại phi thường xa xôi t u ế nguyện trước đó liền đã thất lạc không nghĩ tới bây giờ lại tái hiện thế gian quả nhiên là thiên hữu ta đồ sơn thị a ngu sơn sợ h ã i thà nói n nhìn về phía phong trường khanh ánh mắt tràn đầy kinh hỷ ngu sơn lần này b ả n tọa dẫn đầu tộc nhân vượt qua vong xuyên c h i hà chính là vì tìm kiếm ngày xưa ta đồ sơn thị để lại tổ địa thứ tám hiện nay tổ địa tình huống như thế nào đồ sơn thương nguyện hỏi nô、no, tình huống không tốt lắm tổ địa đã bị thai nàn chi thần thả ra tà ác vật chất an mòn nói đến đây ngu sơn nhữ mày lộ ra thật sâu bất đắc di cùng thở dài chương bốn trăm năm mươi lăm cực đạo thần binh đại nhật thần l ô hai nan c h i thần nghe nói như thế mọi người ở đây đều lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc cái này lạc nhật c h i địa không có khả năng đản sinh thần cực cảnh trở lên sinh linh chẳng lẽ vị tiết hai nan c h i thần cũng là một vị lấy hương hỏa thành đạo thần c h i lúc này âm g ti mệnh như có điều suy nghĩ hỏi ngu sơn nhẹ gật đầu không tệ theo chúng ta biết tiết hai nan c h i thần đúng là một vị lấy hương hỏa thành đạo thần c h i chỉ bất quá hắn là ngoại lai cái này lạc nhật c h i đ ị a vốn là ta lạc nhật cổ tộc thế hệ sinh hoạt địa phương là ngày xưa chiến tranh c h i thần phong cho ta thần tộc tiên tổ thần đ ị a u ước chừng tại ba mươi sáu ngàn năm trước có tự xưng là thai nan c h i thần tín đồ đi tới lạc nhật c h i đ ị a u truyền bá thai nan c h i thần tín ngưỡng thậm chí còn muốn chúng ta lạc nhật cổ tộc cũng gia nhập vào tín ngưỡng thai nan c h i thần trong hàng ngũ đối với cái này chúng ta tự nhiên là kiên quyết phản đối sau đó ta lạc nhật cổ tộc liền cùng thai nan tri thần tín đồ triển khai kịch liệt đại chiến nương tựa theo thực lực cường đại đem đối phương ban thần cơ hội đều chấm dứt lần đầu đại chiến hai nan tri thần tổn tổ sau đó yên t ĩ n h một đoạn thời gian bất quá tại mấy trăm năm về sau bọn hắn lại một lần nữa ngóc đầu trở lại thực lực so với trước đó muốn cường đại rất nhiều nhất là bọn hắn còn thu nạp tảng đá to cổ tộc trở thành thai nan chi thần con dân thế là chúng ta lạc nhật cổ tộc cùng b à n thạch cổ tộc chiến tranh liền do này bắt đầu kéo dài vài vạn và năm ba vạn năm đến nay hai nan chi thần tín đ ổ vẫn luôn muốn đem chúng ta lạc nhật cổ tộc hủy diện vì thế hai nan chi thần không tiết phóng xuất ra đáng sợ tà ác vật chất khiến cho lạc nhật chi địa gặp cực lớn ô nhiễm ngu sơn không ngừng giảng giải cho quá khứ lịch sử thông qua hắn tự thuật đám người rốt cuộc đối thai nan chi thần có một cái đại khái nhận biết cùng giải vị kia thai nan chi thần là cái gì thần giai lâm vô đạo hiếu kỳ nói nghe vậy ngu sơn nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu không rõ ràng chúng ta chỉ là biết rõ có thai nan chi thần tồn tại cùng bọn hắn tại lạc nhật c h i địa thần miếu về phần thai nan chi thần bản thân cũng không biết rõ hắn thần giai chỉ sợ chỉ có bản thạch cổ tộc mới rõ ràng bản thạch cổ tộc lại một lần nữa nghe được cái tên này đồ sơn t ư ơ n g miệt n h i nhữ mày nghe ngu phong nói kia bản thạch cổ tộc ngày xưa cũng là chiến tranh chi thần vị tùng tại sao xôi tuế nguyện trước đó ban thạch cổ tộc cùng ta lạc nhật cổ tộc đều là chiến tranh c h i thần dưới trướng cường đại bộ tộc đã từng ban thạch cổ tộc cũng vì chiến tranh c h i thần lập xuống hiển hách công vân chỉ bất quá theo chiến tranh c h i thần vất lạc lại thêm thai nan c h i thần mê hoặc bọn hắn đã chối bỏ tự thân tín ngưỡng ngược lại đầu nhập vào t à thần ôm ấp những năm gần đây ban thạch cổ tộc một mực làm thai nan c h i thần thành kính tín đồ cùng ta lạc nhật cổ tộc đại chiến không nớt chúng ta cùng nó có thủ không đội trời chung nói đến đây ngu sơn giàn mua trong con người lập tức lộ ra cựu hận m ã n liệt ô cũng liền tại ngu sơn giới thiệu cùng bàn thạch cổ tộc thời khắc trong lúc đó ngoại giới bộ lạc bên trong đ ố n g nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng kèn cùng lúc đó tương đạo chống trận thanh âm cũng vang động trời đáng chết bàn thạch cổ tộc lại đánh tới Vụt. làm chống trận cùng tiếng kèn vang lên s á t na ngu sơn sắc mặt đột nhiên đại biến hắn gọn một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên tiếp lấy một cái lắp mình liền bước ra theo úc tia giàn m u i trong thân thể trong n g á y mắt bạo phát ra khí thế ngập trời cùng chiến ý như một vòng huy hoàng mặt trời quét sạch thập phương lạc nhật cổ tộc các minh đệ theo ta cùng nhau nên chiến chiến ngu sơn n ử a mặt lên trời gào to tại cương đại lực lượng ra trì dưới thanh âm của hắn trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ lạc nhật cổ tộc h ư u h ư u h ư u nương theo lấy ngô sơn thanh â m vang lên trong chốc lát có từng đạo cường đại thân ảnh từ bộ lạc cấp nơi phóng lên tận trời từng cái không chế lấy hồng quang đi tới thạch ốc trước đó bất quá một lát liên hội tụ ba ngàn tộc binh mỗi một cái trên thân đều lôi cuốn lấy nghiêm nghị chiến ý cùng ngập trời khí thế hung h c t h u vi thấp nhất đều tại thần thông cảnh người cầm đầu chính là cả người cao tám thức có thừa khí tức như mặt trời bành trướng không thôi trung niên nam tử h ắ n người khoác c h ế giáp tay cầm một ngụm cổ lão màu đen c h i ế n nào cả người khí thế hung ác ngập trời hắn tu vi đã đạt đến thần huyền cảnh sơ kỳ người này chính là lạc nhật cổ tộc đương nhiệm tộc trưởng ngô quỷ ngô quỷ lập tức thống binh cùng ta cùng nhau nên chiến bàn thạch cổ tộc cần phải đem bọn hắn từ lãnh địa bên trong đuổi đi ra ngô sơn lạnh giọng giống to v h o a n h làm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn rỗi bàn tay một tôn tạo hình cổ sơ khí quyển hoàng kim đỉnh lô trong nháy mắt lơ l ư n g tại trên bàn tay hắn thần uy mê ngông quần quận tám ngàn dặm đại nhật thần lô cực đạo thần minh l à n tôn này c ủ lão hoàng k xuất hiện sắt na người phía sau trong đám lập tức truyền ra giải vô ưu kia khiếp sợ thanh âm giờ phút này hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm ngu sơn trong tay tôn này hoàng kim đỉnh lô ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn khát vọng chiếc đỉnh này lô chính là một kiện chân thần binh đồng thời là một kiện cực đạo thần binh tại chân thần binh bên trong đã đạt đến cực h ạ n phía trên da chỉ tám mươi mốt đầu thần văn tám mươi mốt đạo chân thần thần uy chật chật đây chính là một phương cổ lao thần tộc nội tình sao liên cực đạo thần binh bực này đồ vật đều có phong đạo nhân hoảng sợ nói hắn nhắn thần đồng dạng tràn đầy tham lam cùng khát vọng lạc nhật cổ tộc tổ tiên đi theo chiến tranh tri chi thần là hắn d ư ớ i trướng chiến lược mạnh nhất bộ tộc một trong đã từng đi ra không ít đỉnh tiêm chân thần có thể xuất ra một kiện cực đạo thần minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm vô đạo thản n h i ê nói n mặc dù hắn mặt ngoài một bộ phong khinh vân đạm tư thái nhưng là trong nội tâm cũng là dâng lên vẻ kinh ngạc dù sao thời gian qua đi vài vạn năm biến thiên lạc nhật cổ tộc đã suy tàn nhưng mà để lâm vô đạo không có nghĩ tới là cho dù là đã suy tàn tới cực điểm bọn hắn y nguyên còn nắm giữ lấy khủng bố như thế thần minh đây là ta lạc nhật cổ tộc chấn tộc tri bảo cổ lao truyên thuyết cái này đại nhật thần lô chính là ngày xưa chiến tranh c h i thần tự thân vì tộc ta chế tạo cực đạo thần minh vô số năm qua nó cùng ta lạc nhật cổ tộc cùng ở tại chứng kiến ta lạc nhật cổ tộc huy hoàng cùng vinh quang mặc dù bây giờ tạm thời suy tàn tương lai cũng nhất định tái tạo ngày xưa vinh quang lúc này trong đám người vang lên mưu phong kia phấn chấn lại tự hào thanh â m chiến đối với sau lưng phản ứng của mọi người mưu sơn cũng không để ý tới h i u tại quét mắt một phen ở đây tộc nhân về sau hắn lúc này nâng trong tay đại nhật thần lô khống chế hồng quang pha không mà đi chiến chiến chiến nương theo lấy giống giận dung trời cùng gào thét sau l ư n g lạc n h ậ t cổ tộc ba ngàn tộc binh lúc này đi sát đi qua mỗi người đều thấy chết không sợn một màn này cho dù là vu hoàn bọn người cũng thấy nhiệt huyết sôi trào phảng phất quanh thân chiến ý tại thời khắc này đều bị kích phát ra tới đ ồ n g dạng đi chúng ta cũng đi nhìn xem đột nhiên đồ sơn thương nguyện thanh lãnh thanh âm vang lên hiu thoại âm rơi xuống đám người nhao nhao lên tới con thuyền bị n g ạ sau đó hóa thành một đạo sáng trói thần quang đuổi theo ngu sơn bọn người mà đi chương bốn trăm năm mươi sáu bàn thạch chi tháp hai nạn sứ giả tận thế hẻ núi cự ly lạc nhật cổ tộc c ước r ư ừ n g ba và dặm nếu như từ trong hư không nhìn xuống dưới toàn bộ tận thế hẻm núi giống như một đạo lạc h trời đem lạc nhật c h i địa cứ thế mà chặt đứt tại ở gần lạc nhật cổ tộc một phương có tinh t h u ầ n lại nồng đậm thiên địa linh khí vạn vật sinh cơ bừng bừng nhưng mà tận thế hẻm núi một bên khác lại là một mảnh mục nát cùng cô quạng che khuất bầu trời màu đen phong bạo tại tận thế hẻm núi đối diện tứ ngược giống như một chương ngập trời miệng lớn đem tất cả sinh cơ toàn bộ thân vệ t i ế màu đen phong bạo bên trong lộ ra vô biên t à ác liếc nhìn lại để cho người ta cảm thấy không rét mà run、Hieu. làm lâm vô đạo bọn người đi theo lạc nhật cổ tộc đám người đến tận thế hẻm núi lúc chỉ gặp n g u sơn đã cùng một người nam tử điên cùng bắt đầu đại chiến nam tử thân cao tám thức có thừa thể trạng hùng tráng vô cùng hắn người khoác màu xanh chiến đến giáp đại thủ bên trong nâng một tòa màu đen cựu trọng thách tháp cả người khí thế n g ú t trời vê anh vê anh vê anh nương theo lấy c h â n thiên động địa tiếng vang n g u sơn cùng cái kia bá đạo nam tử điên cùng đụng trạm các loại cường đại tuyệt luân bí pháp thần thông đều huy sái mà ra kia bày ra khí thế cùng lực lượng tựa hộ dung chuyển một vùng không gian cho người ta một loại lớn lao lực các bách cùng lúc đó đằng sau chạy tới lạc nhật cổ tộc chiến sĩ cũng t ạ i tộc trưởng n g u quỷ xuất linh dưới cùng đối diện tảng đá to cổ tộc điên c u ồ n g chém giết ở cùng nhau một thời gian thư không chấn động đại địa vì đó là t út quyền kia quyền đế thịt ra sức chém giết cảnh tượng thấy vô hoàn bọn người nhiệt huyết sôi trào từng cái đáy mắt chiến ý nghiêm nghị tựa hồ cũng nhịn không được muốn gia nhập đến bên trong chiến trường n g u phong cùng tộc lao đại chiến người kia là ai vậy lúc này trong đám người đồ sân mình nhịn không được hiếu kỳ hỏi kia là bàn thạch cổ tộc đại tộc lão thạch hạo cùng chúng ta ngu sơn tộc lão hắn cũng là thần huyền cảnh đại viên mãn tu vi trong tay cựu trọng thách tháp chính là bản thạch cổ tộc chấn tộc chi bảo bản thạch chi tháp cũng là một kiện cực đạo thần minh nghe nói tại xa xôi tuế nguyện trước đó bản thạch cổ tộc cũng là chiến tranh c h i thần dưới trướng cường đại bộ tộc đã từng lập xuống hiện hách công vân không chỉ có đạt được chiến tranh c h i thần ban thượng thân địa càng là tự thân vì bản thạch cổ tộc d i n đúc một kiện chân thần cấp cực đạo thần minh chỉ tiếc bản thạch cổ tộc gặp hai nạn tri thần m ế hoặc chối bỏ tín ngưỡng của mình bọn hắn đã sớm trở thành ta lạc nhật cổ tộc tử địch ngu phong toàn cảnh là cựu h lạc nhật cổ tộc cùng bàn thạch cổ tộc chiến tranh kéo dài vài v và ạ năm n song phương đã sớm kết sinh tử đại thủ ngươi không chết chính là t a vong bàn thạch chi tháp nghe nói như thế lâm vô đạo phong đạo nhân tần h đạo phu ba người đáy mắt đều bắn ra trầm tinh thần quang nhấm huynh đệ kêu bàn thạch chi tháp thế nhưng là đồ t ố ta chân thần cấp cực đạo thần minh tuyệt đối là có thể nộ g nhưng không thể cầu đừng nói tại cái này sơn l a n giới g liền xem như phóng tới ngoại giới thần châu đại địa đó cũng là cực độ q u giá thần minh nói chung chỉ có cổ lao nhất trong thần tộc mới có thể có cực đạo thần minh nếu là chúng ta đem kia bản thạch chi tháp đem tới tay đến thời điểm coi như phát đại tại a phong đạo nhân hai mắt sáng lên truyền âm n ó i ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam đồng dạng một bên tần đạo phu cũng là nhìn chằm chằm nơi xa thạch hạo trong tay bản thạch chi tháp thần sắc tràn đầy khát vọng đồ tốt ai cũng muốn gặp bọn hắn vẻ mặt như vậy lâm vô đạo lại là lắc đầu bản thạch chi tháp không dễ chơi a đầu tiên nó tại bản thạch tộc lão thạch hạo trong tay người kia thế nhưng là thần huyền cảnh đại viên mãn thực lực các ngươi có thể trải qua hắn còn nữa nơi này còn có lạc nhật cổ tộc cùng đồ sơn thị đại tế ti chỉ cần có cơ hội bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bởi vậy chúng ta muốn thừa dịp cháy nhà cất của chỉ sợ không dễ dàng hắn trầm ngâm nói ngay vậy phong đạo nhân cũng không trả lời mà là nhìn chằm chằm xa xa thạch hạo ngưng mi trầm tư cũng không biết rõ đến tột cùng đang suy nghĩ gì đối với phong đạo nhân tâm tư lâm vô đạo không có đi đoán lúc này tại quan sát một một lát ngu sơn cùng thạch hạo ở giữa đại chiến về sau hắn liền đem ánh mắt nhìn phía xa xôi hư không thông qua thần linh tri nhãn hắn rõ ràng xem đến tại tận thế hẻm núi đối diện màu đen trong gió đốc ẩn giấu đi một tòa quỷ dị thanh đồng bạo điện trên đó c u ố n quanh lấy ngàn vạn thai ách chi khí thập phương bên trong có rất nhiều hắc cá vật chất giống như thủy triều m ê n h mông quần quận không thôi cùng lúc đó tại kia thanh đồng bảo điện bên trong c ò n ngồi xếp bằng một cái khô gầy áo bào đen láo giả một đôi mắt lạnh lẽo yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa đại chiến thính danh đồ thân phận hai nạn sứ giả tam giai tu vi thần cực cảnh hậu kỳ công pháp hai nạn thần kinh liếp mắt qua liên quan tới áo bào đen láo giả tin tức trong nháy mắt hiện ra ra hai nạn sứ giả lâm vô đạo h i p mắt lại đồ có thần cực cảnh hậu kỳ cường đại tu vi n、so so、cũng liền tại lâm vô đạo dò xét thời khắc kia ẩn thân tại thanh đồng bảo điện bên trong đồ tựa hồ cảm thấy hắn thăm dò trong chốc lát một đạo băng lánh lăng lệ ánh mắt quét ngang tới cùng lúc đó làm ánh mắt rơi vào trên người thời điểm lâm vô đạo trong linh hồn còn truyền đến một trận không h i ể u rung động hắn phát rất được có một sợi nhỏ không thể thấy quỷ dị khí thức tựa h ồ tại đồ dẫn dắt dưới tiến vào linh hồn của mình chỉ b ấ t quá kia sợi quỷ dị khí thức vừa mới tiếp xúc đến lâm vô đạo linh hồn liền bị giấu tại bên trong nguyên thần c h i t r ù n g tịnh hóa ừ thế mà cùng ta mánh khỏe đằng sau lâm vô đạo nhãn thần lạnh xuống đồ đây là tự tìm đường chết a đồ một mực tại chú ý lâm vô đạo động tĩnh khi hắn nhìn thấy lâm vô đạo như cái không có chuyện gì người không khỏi lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc người kia là ai vì sao chưa từng có tại lạc nhật trong cổ tộc gặp qua hắn lông mày cao chặt mơ hồ ở giữa tựa hồ cảm giác lâm vô đạo lai lịch không đơn giản người này tuyệt không phải lạc nhật cổ tộc đợi đại chiến kết thúc về sau nhất định phải tìm cơ hội đem hắn thân phận cùng lai lịch trà rõ ràng đồ âm thầm hạ quyết tâm dứt lời hắn liền đem ánh mắt thu hồi ngược lại rơi vào nơi xa đang cùng ngô sơn đại chiến thạch hạo trên thân anh anh lúc này ngô sơn cùng thạch hạo hai người một cái tay nâng bản thạch chi tháp một cái nắm giữ đại nhật thần lô ngay tại điên cuồng đục t r ạ n g cực đạo thần binh chỗ bạo phát đi ra thần uy bao dung phương viên mấy vạn giảm địa vực ẩm ẩm cực đạo lực lượng những nơi đi qua ngọn núi bị đánh nát đại địa phía trên khe danh như là thâm uyên liên đ ố i lấy hư không đều chấn động không nớt một c ố đáng sợ cực đạo phong bạo càng l à quét sạch thập phương tu vi yếu đ ố i người trực tiếp bị phát ra cực đạo khí tức cứ thế mà đẻ chết thân thể cùng linh hồn đều hóa thành cho bụi thạch hạo nhanh lên đem ngô sơn chấn áp đột nhiên một đạo băng lanh thanh âm từ thanh đồng bảo điện bên trong truyền g a đã rơi vào thạch hạo trong hai nghe nói như thế t lúc này làm thạch hạo phía sau hiện hóa ra mười triệu bản thạch pháp thân lúc quanh người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt một mạng lớn đến gần vô hạn tại thần cửa cảnh cùng một thời gian mắt thấy thạch hạo phía sau dị tượng ngư sơn cũng đã không còn bất kỳ giữ lại giống tại một đạo trấn thiên tiếng giống to bên trong sau lưng của hắn có một vòng huy hoàng mặt trời hiển hóa hắn quang mang chiếu d ọ i một vùng không gian khí thế cùng lực lượng không kém chút nào thạch hạo ông nhưng mà coi như ngu sơn cũng chính thể hiện ra dị tượng thời điểm đ ỗ n g nhiên tại thạch hạo mi tâm chỗ xuất hiện một đạo màu đen ấn ký、Ấm、ẩm ẩm làm à u đen ấn ký biểu hiện s á t na một cỗ khí thế kinh khủng đ ố n g nhiên từ trên thân thạch hạo quét sạch ra hắn tu vi phá vỡ gông cùng xiến xích đạt đến thần cử cảnh chương bốn hai nạn ấn ký chiến tranh ấn ký hai nan chi thần ấn ký nhìn xem thạch hạo mi tông tia h i ể n lộ ra màu đen đơn ký ngu sơn con ngươi bỗng nhiên thích chặt vê anh cũng liền tại hắn c h ấ n kinh thời khắc thạch hạo trong tay tảng đá to chi thắp ngang nhiên ném ra kinh khủng cực đạo lực lượng mênh g ô n g quần quần ra trực tiếp đem ngu sơn đánh bay ra ngoài thân thể trùng điệp đâm vào vạn trượng bên ngoài đại sơn bên trên giữa không trung cảng là có tiên huy ế t huy sái tộc lão hết thầy đều là phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy ngu sơn bị thạch hạo lấy bàn thạch chi thắp đánh bay ra ngoài vô luận là ngay tại chém giết ngu quỳ vẫn là phía sau ngu phong bọn người đều là quá sợ hãi ngu sơn thế nhưng là b nếu là có bất kỳ thất thoát nào kia đối với bọn hắn lạc nhật cổ tộc mà nói cũng nhất định là một trận thiên đại tai nạn gây thởm thạch hạo con chó kia đồ vật vậy mà triệt để đầu nhập vào thai nan chi thần ố m ấp hắn tại sao không đi chết con thuyền bị ngại bên trên ngu phong nắm chặt n ắ m đ ấ m nghiêm nghị giống to đồng dạng cái khác lạc nhật cổ tộc tộc nhân từng cái trên mặt cũng hiện đầy phẫn nộ cùng dữ thợn nhưng mà đối với đám người kinh hãi thạch hạo cũng không để ý tới ngu sơn đi chết đi vê anh một đạo trấn thiên giống to vang lên thạch hạo trực tiếp thúc đậu thủ bên trong bản thạch chi tháp lôi cuốn lấy m i n mông cực đạo lực lượng. hướng phía ngư sơn c h ấ n áp đi qua giảm như vậy hiển nhiên là muốn đem hắn triệt để ma diện giống thấy tình cảnh này ngư sơn l i ề u mạng trên thương thế điên cùng tế ra đại nhật thần lô muốn cùng thạch hạo liều chết một trận chiến chỉ bất quá tại hai nạn ấn ký thần lực ra chỉ dưới thạch hạo tu vi đã đạt tới thần cực cảnh phối hợp b ả n thạch chi thác chỗ bày ra lực lượng quá cường đại căn bản không phải ngư sơn có thể ngăn cản ẩm ẩm cho dù là ngư sơn có thể ngăn cản ẩm ẩm cho dù là ngư sơn có thể ngăn cản ẩm Nhìn xem cái kia đột nhiên i một đạo thanh lanh thanh âm c h ầ m trầm chuyển ra hiu làm thoại âm rơi xuống về sau đồ sơn thương nguyện ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên một sợi thần quang trong nháy mắt phá vỡ hư không hóa thành một thanh cổ kiếm rơi vào ngù sơn trước mặt ngù sơn cầm lấy trước mặt ngươi chiến tranh chi kiếm đem thạch thảo chém đột nhiên thanh âm vinh nghiêm rung khắp linh hồn của hắn ngay vậy ngù sơn đáy mắt thần quang đại thịnh hắn không chút do dự đem trên mặt đất chiến tranh chi kiếm giữ tại trong tay ẩm ẩm khi hắn thủ trưởng chạm đến chiến tranh chi kiếm lúc trong chốc lát một cố b ả n g bạc đến cực điểm lực lượng như hồng hoang thiên hà rót vào đến thể nội đông một ngày mắt tại chiến tranh chi kiếm thần quyền ra chỉ dưới hắn tu vi trực tiếp phá vỡ thần huyền cảnh gông cùng xiến g xích bước vào thần cực cảnh không chỉ có như thế nhận chiến tranh chi kiếm thần tính dẫn dắt trong cơ thể hắn kia yên lặng tại huyết mạch chỗ sâu nhất thần chi ân ký cũng đột nhiên thanh tỉnh lại a nương theo lấy chân thiên giống to ngu sơn quanh thân tách ra vạn đạo thần quang chiếu dọi thập phương hư không sau đó hắn đưa tay hung hăng một trưởng vỗ trên đại nhật thần l ô một cố minh ông quần quận cực đạo thần uy bỗng nhiên b ộ t phát cùng đập tới b ả n thạch chi tháp hung hăng đụng vào nhau vê anh vê anh vê anh cực đạo thần uy quét sạch tận thế hẻm núi hàm cái vạn giảm địa vực t r u n g quanh đại sơn trực tiếp bị cực đạo lực lượng cưỡng ép b ă n g diệt đại địa tức thì bị sốc một tầng lại một tầng ừm hừ tại cố này kinh khủng cực đạo lực lượng phía dưới phía sau thạch hạo cũng nhận cực lớn xung kích tại dên khẽ một tiếng về sau thân hình nhanh lùi lại vạn trượng không thôi khoe miệm tràn ra một tia tiên huyết cái đó là thần khí nơi xa nhìn xem kia bị ngu sơn giữ tại trong tay chiến tranh chi kiếm quỳ một chân trên đất thạch hạo lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ lạc nhật cổ tộc làm sao có thể có thần khí mà lại ngu sơn trên người thần chi ấ n ký cũng khôi phục rồi cái này làm sao có thể chiến tranh chi thần đều đã vẫn lạc vô số năm lạc nhật cổ tộc huyết mạch t h ân ký đã sớm triệt để phong ấn cùng yên lặng làm sao lại đột nhiên thất tình đúng rồi kiếm kia là lúc này thạch hạo giống như là tựa như nghĩ tới điều gì một đôi mắt nhìn chằm chặp ngu sơn trong tay cổ lao trường kiếm đầy mắt không dám tin bởi vì hắn đã nhìn ra kiếm kia lai lịch kia chi kiếm. chiến chi Chiến chi kiếm làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tranh tranh sao là, làm lạc、nhật、cổ tộc. Bạch. nhật n đột xuất Một giờ ư đào qua h khác này hắn từ trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t cảm nhận được cường đại thần tính nàng là ai vì sao trên người có như thế thuần khiết lại cường đại thần tính vì cái gì có thể nắm giữ chiến tranh chi kiếm chẳng lẽ lại chiến tranh chi thần hắn hắn không có vẫn lạ đột nhiên một cái đáng sợ suy đoán từ thạch hạo trong đầu sẽ qua để hắn trong nháy mắt hít vào một n g u ồ khí lạnh kỳ thật không chỉ có là hắn cảm thấy kinh hãi liền liền nơi xa thanh đồng b ả o đ i ệ n bên trong đồ liên tại nhìn thấy ngu sơn trong tay chiến tranh chi kiếm lúc cũng là thần sắc đại biến t h ầ n khí kia chẳng lẽ là chiến tranh chi kiếm đồ liên thông lỗ thích chặt làm hai nạn thần miếu sứ giả hắn hiểu biết đồ vật tự nhiên muốn so người bình thường càng nhiều ngày xưa hắn từng có may mắn tại trong thần miếu được chứng kiến trôi kiếm này đồ án đại tế tin nói cho hắn biết đây là xa xôi t u ế n g u y ệ t trước đó chiến tranh thiên thần thần minh tượng trưng cho chiến tranh chi thần thần ủy cùng ý chí chiến tranh c h i thần không phải cũng sớm đã vẫn là c à, hắn chiến tranh chi kiếm vì sao còn có như thế cường đại thần uy chẳng lẽ ngày xưa chiến tranh c h i thần cũng không có vẫn d i ệ t mà là lại lần nữa tại địa phương khác tu thành hương hỏa thần chi đ ồ liên tâm thần đại c h ấ n hắn có thể xác định đó chính là một kiện thần khí thần khí chỉ có thần chi mới có thể g i è n đúc đại biểu hương hỏa thần chi thần uy cùng ý chí đây là nhân gian thần linh không thể có nếu như chiến tranh c h i thần không có vẫn d i ệ t hắn nhất định là tu thành hương hỏa thần chi nghĩ tới đây đ ộ liên đáy lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời chiến tranh c h i thần khôi phục cái này thế nhưng là vô cùng tin tức quan trọng hắn nhất định phải mau chóng chạy về thai nạn thần miếu cao chi thai nan c h i thần thai nạn t r i ề u tịch đột nhiên đồ liên tại thanh đồng bảo điện bên trong kết động p h á t quyết trong chốc lát chung quanh phun trào hắc cám vật chất giống như là nhận lấy cái gì kích thích hóa thành kinh khủng màu đen phong bạo hướng phía tận thế hẻm núi điên cuồng tứ ngược mà đi thạch hạo đi một đạo băng lanh thanh âm truyền vào thạch h ạ o lốt hai nghe nói như thế thạch hạ hung tận nhìn xa xa ngu sơn một chút lúc này liền muốn quay người ly khai tận thế hẻm núi nhưng mà chơi không t o i lòng người a trong trong ngoài h ra thạch hạo còn phát giác ở vào hắc cám kết giới bên trong hắn lục thức tựa hồ cũng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng có loại bị che lợi dấu hiệu bọn chuột nhắc phương nào lại dám đánh lén tại ta phẫn nộ giống to chấn tiên động điện thoại âm rơi xuống thạch hạo không có bất kỳ do dự lúc này tê xuất thủ bên trong bàn thạch chi tháp trực tiếp đem trước mặt hắc cám chi giới chấn d i ệ n ha ha muốn đi thắng thiên hóa thân đại mai táng thuật thạch hạo vừa mới đánh nát hát cám t r ì giới đột nhiên một đạo âm lanh gian trá thanh âm chuyển vào trong thay ngay sau đó hắn chính là cảm giác được một tòa kinh khủng đại mộ đột nhiên từ trên trời giàn g xuống đem hắn mai táng đi vào chương bốn trăm năm mươi tám giết người đoạt bảo thắng thiên hóa thân cực độ quỷ dị cực độ kinh khủng nó chính là phong đạo nhân từ táng thư ở trong tìm hiểu ra tới vô thượng đại pháp có thể thông qua tiêu hao tự thân tuổi thọ cưỡng ép tăng lên lực lượng tiêu hao tuổi thọ càng nhiều chiến lực cũng liền càng cương đại lúc này vì đối phó thạch hạo phong đạo nhân trực tiếp t i ê u đốt năm vạn năm tuổi thọ đem tự thân tu vi cùng lực lượng tăng lên tới thần cực cảnh đại viên mãn chết ầm ầm nương theo lấy minh mông quần quận t i ác khí tức giáng lầm tòa kia kinh khủng đại mộ gắt gao đem thạch hạo bao phủ trong đó sau đó tại đại mai tăng thuật kia quỷ vĩ lực phía dưới thạch hạo lực lượng trong cơ thể tuổi thọ linh hồn các loại tinh hoa hết thể bị cưỡng ép hấp thu a đây là cái quỷ gì đồ vật g ê tởm không trong mộ lớn chuyên gia thạch hạo kia hoảng s ợ lại tuyệt vọng cấm thét hắn muốn tế lên trong tay bàn thạch chi tháp cưỡng ép đem đại mộ đánh nát, chỉ bất quá. phong đạo nhân cũng không có cho hắn cái kia cơ hội vê anh vê anh vê anh hắn điên cùng ra chỉ lấy đại mai táng thuật hóa thành từng tòa kinh khủng đại mộ g ắ t gao đem thạch hạo mai táng trong đó cuối cùng nương tựa theo lực lượng cường đại cùng đại mai táng thuật thần kỳ phong đạo nhân cưỡng ép hấp thu thạch hạo tất cả tu vi tuổi thọ cùng linh hồn tinh hoa chết đến mức không thể chết thêm đi hai người phối hợp ăn ý tại lấy lớn đại giới đem thạch hạo chấn sát về sau phong đạo nhân đại thủ đột nhiên nô ra tại mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời khắc trực tiếp đem bản thạch chi thắp cùng thạch hạo thi thể có lên biến mất ngay tại chỗ phong đạo nhân động thủ quá nhanh nhìn xem bất thình lình một màn vô luận là lâm vô đạo vẫn là ngu sơn b ọ n người đều lộ ra vô cùng kinh ngạc thần s á c bọn hắn đều không nghĩ tới phong đạo nhân cư nhiên như thế hung tàn đại tế ti bọn hắn thế mà đem thạch hạo giết còn cướp đi bản thạch chi tháp con thuyền bị ngạn bên trên ngu phong trận tròn trong mắt phát ra không dám tin kinh hô kỳ thật không chỉ có là hắn ở đây những người còn lại cũng đều là một mặt rung động thạch hạo thế nhưng là thần cực cảnh cường giả a hơn nữa còn tay cầm bản thạch chi tháp dạng này cực đạo thần minh thế mà bị bọn hắn rất chết cái kêu phong đạo nhân không khỏi thật là đáng sợ、a. giải vô ưu cả kinh nói s ắ p thực hung tàn một bên âm ti mệnh cũng nhẹ gật đầu phong đạo nhân bọn hắn hẳn là hướng về phía thạch hạo trong tay b ả n thạch chi t h ắ p đi thất đức tổ ba người thủ đoạn quả nhiên không tầm thường a nói âm ti mệnh đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân thậm chí đồ sơn thương nguyện cũng tại lúc này nhìn sang ách cái này đại tế ti ngươi cũng không có nói không cho phép đối với địch nhân động thủ đi lâm vô đạo cố nặn ra vẻ tươi cười nói lúc này trong lòng của hắn cũng là đối phong đạo nhân cùng tần đạo phu cử động điên cuồng cảm thấy kinh ngạc vô cùng nhất là phong đạo nhân thật không hổ là cái phong tử vì giết chết t h ạ c h hạo đạt được trong tay hắn b ả n thạch chi tháp vậy mà lập tức tiêu đốt năm vạn năm tuổi thọ thật sự là điên rồi các ngươi bằng thực lực lấy được đồ vật bản tọa sẽ không hỏi đến nhưng là giới hạn tại lạc nhật cổ tộc bên ngoài đồ sơn thương nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo nhìn hồi lâu h ố i cùng chậm rãi mở miệng nói Tốt. có đại tế ti câu nói này ta nghĩ sau này chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác lâm vô đạo cười đáp lại chỉ bất quá hắn mặc dù mặt lộ vẻ tiêu dung nhưng là trong đáy lỏng lại tại thở dài trong lòng một kiện cực đạo thần minh l i ê n từ dưới mỹ mắt hắn bay mất rơi vào phong đạo nhân trong tay đồ vật muốn để hắn lấy ra căn bản rất không có khả năng đồng dạng không chỉ lâm vô đạo t i ế t hận cùng bất đắc dĩ t h ô t i mệnh mấy người cũng là đầy mắt thở dài tự đạo thần binh quý giá cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng hưu cũng liền tại bọn hắn trầm mặc thời khắc xa xa ngũ sơn đã khống chế lấy một đạo hồng quang đi tới trước mặt b á i kiến đại tế thi hắn b h é quỵ dưới đất thành kính lớn mái ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn kinh hỷ cùng kích động lúc này mượn nhờ chiến tranh chi kiếm thần tính hắn đã thể nỗi yên lặng chiến thần t n ký đã được đến thu vi đạt tới thần cực cảnh sơ kỳ vô luận là khí huyết vẫn là sinh mệnh lực so với trước đó đều càng thêm bàn g bạc đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại chiến tranh tri chi kiếm đứng lên đi n g u sơn chờ sau đó ngươi trở lại bộ lạc về sau đem lạc nhật cổ tộc tất cả tộc nhân toàn bộ triệu tập bản tọa sẽ mời thành sơn đại thần giáng lâm nhặt lại tín ngưỡng của các ngươi ngoài ra trợ giúp các ngươi khôi phục thể n ộ i yên lặng thần c r i ân ký đồ sơn thương nguyệt uy nghiêm nói ngay vậy ngô sơn lập tức vui mừng quá đỗi thân thể đều tại kịch liệt run dày cái này một ngày bọn hắn lạc nhật cổ tộc chờ đợi vài vài năm bây giờ rốt cuộc đã đợi được rõ tại cung kính lễ bái về sau ngô sơn lúc này khống chế lấy một đạo hồng quang bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía lạc nhật cổ tộc mà đi thấy thế đồ sơn thương nguyện theo sát ở phía sau đại tế ti ta phát hiện vừa rồi tại kia trong hát vụ ẩ n giấu đi một tòa thanh đồng điện bên trong có một cái người áo đen tựa hồ là t hai nạn thần miếu sứ giả tên là đồ liên ta đoán người kia tựa hồ đã đ o á n được chiến tranh c h i thần còn chưa vẫn diệt một lần nữa tu thành hương hỏa thần tri sự tỉnh như vậy chúng ta có lẽ lại thêm một cái định nhân thần châu phía trên âm t i mệnh đối đồ sơn thương nguyện trầm giọng nói hai nạn sứ giả đồ liên nghe nói như thế mọi người ở đây lập tức chấn động nếu như không phải âm t i mệnh nói ra bọn hắn căn bản không có phát giác được vị t i ê a tên là đồ liên thai nạn sứ giả trước mặt kệ hắn tiếp xuống đem lạc nhật cổ tộc yên ổn lại nói mà lại nam lương đồ sơn thị thiên không chi thần lập tức liền muốn tới chúng ta không có khả năng ở chỗ này đợi bao lâu chờ xử lý lạc nhật cổ tộc sự tỉnh mở ra tổ địa thứ tám về sau nhất định phải chạy về đại thanh sơn hai nạn thần miếu tạm thời gác lại đi chờ về sau có rảnh rỗi lại đến xử trí đồ sơn thương n g u y ệ t đáp lại nói rõ âm ti mệnh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa nam lương đồ sơn thị thiên không chi thần nghe hai người nói chuyện một bên ngu phong lòng tràn đầy kinh nghi cùng tò mò vu hoàn huynh đệ thiên không chi thần cũng là một vị thần chi sao hắn đ u ô i bên cạnh vu hoàn nhỏ giọng hỏi nghe vậy vu hoàn nhẹ gật đầu thiên không chi thần là nam lương đồ sơn thị t h ở phụng hương hỏa thần chi cùng chúng ta đại thanh sơn đồ sơn thị có thủ t i ế p qua hai ngày thiên không chi thần liền sẽ đi vào đại thanh sơn vu hoàn thao thao bất tuyệt nói nhân lúc danh rồi Hắn đem liên quan đem theo ớ i Đại t a n h đồ sơn thương ị r nguyện đám người giáng lâm trên quảng trường tụ tập tám ngàn tộc nhân từng cái trong mắt đều nở rộ lên vô cùng mãnh liệt kinh hỷ cùng phân chấn ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vô biên chờ mong cùng hướng tới rất hiển nhiên ngư sơn đã cùng bọn hắn giảng thuật liên quan tới chiến tranh tri chi thần sự tỉnh đây chính là đến từ đồ sơn thị đại tế ti a t, tốt cường đại thần tính cùng thần uy các ngươi nhìn đại tế ti trong tay cầm có phải hay không trong truyền thuyết chiến tranh chi kiếm ta tại trong thần điện gặp qua hình vẽ cùng cái này như đúc đồng dạng nghe tộc lao nói đại tế ti đến từ vong xuyên c h i hà bị nạn đại thanh sơn mà lại chiến tranh c h i thần cũng không có vẫn d i ệ t mà là tu thành hương hòa thần chi tư vân hiện tại tựa như là gọi thanh sơn đại thần phô thiên cái điệu tiếng nghị luận từ trong đám người truyền ra giờ khắc này tất cả mọi người đem con mắt chăm chú rơi trên người đồ sơn thương nguyện nhìn cái này một màn này lần â âm m vô đạo cũng t h m xiết chặt thủ t r ư g đáy mắt t h ầ này quang tính. Những n chấm đều là h ắ nàng con dân A. Sau đó, hắn thần vực cùng con Trước chân thần điều kiện. các tộc dân hắn thần dân, muốn tăng lớn. thần thăng thần kiện, nhân, n A. Sau gia tam giai điều đó, thật vị lại y là đ ế từ v n xuyên nguyện. ngạ, sơn thị đại tế thi, sơn thương chi hà thị đại thi, bị đồ đồ tế là ầ n n y nàng là chúng ta lạc nhật cổ tộc mang đến mới hy vọng chiến tranh c h i thần cũng không có vẫn diện mà là tu thành hương hỏa thần c h i hiện nay thần danh là đại thanh sơn c h i thần ta lạc nhật cổ tộc đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p đến nay một mực quyết trí thể không đổi đi theo chiến tranh c h i thần bước chân bây giờ chiến tranh c h i thần trở về chúng ta cũng là thời điểm trở về thần ố m ấp tiếp xuống đại tế ti sẽ thỉnh cầu đại thần giáng lâm nhân, nhân gian trợ giúp chúng ta lạc nhật cổ tộc khôi phục sớm đại yên l ạ g thần c h i ân ký không bao lâu ta lạc nhật cổ tộc vinh quang liền đem trên thế gian tái hiện trên quảng trường n g u sơn đứng tại một tòa cự thạch lũy thế trên đại cao vang dội thanh âm vang vọng thập phương nghe nói như thế trên quảng trường tụ tập tám ngàn tộc nhân lập tức tinh thần đại trấn bãi kiến đại tế ti bãi kiến đại tế ti bã tại n g u sơn dẫn đầu dưới tất cả mọi người lấy cung kính tư thái đối đồ sơn thương n g u y ệ t quỳ xuống đất lớn b á i đều đứng lên đi lạc nhật cổ tộc chính là đại thần nhất kiên định thành tín nhất tín ngưỡng người từ từ nay trở đi các ngươi chính là đại thần con dân đồng thời cũng là ta đồ sơn thị một p h â n tử tiếp xuống bản tọa đem thỉnh cầu đại thần giáng lâm nhân g i a n trợ giúp các ngươi khôi phục yên l ặ n g huyết mạch ban thưởng thần ân cùng tạo hóa đồ sơn thương n g u y ệ t bình tĩnh mà lạnh nhạt nói nói xong nàng đem ánh mắt nhìn phía dưới đại cao vu hoàn vu hoàn đem thanh sơn đại thần tự thần lấy ra đi a bỗng n i ê n nghe nói như thế vu hoàn không khỏi khẽ giật mình thế nào người bí mật không phải chế tạo rất nhiều đại thần tượng thần a chẳng lẽ không mang ở trên người mang theo mang theo hh bị vạch trần tâm tư vu hoàn trên mặt lập tức lộ ra một vòng xấu hổ vâng anh đang khi nói chuyện hắn vung tay lên lúc này lấy ra một tòa cao mười t r ư ợ n g t ư ợ n g thần cùng một tòa xưa cũ thần đàn cất đặt tại trên quảng trường ách vu hoàn ngươi thế mà mang theo t r o người n g đại thần tượng thần cùng tế h đàn một bên giải vô h u bọn người lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc ha ha lo trước khỏi hoà nha vu hoàn cười xấu hổ cười ha, ha. n g i mươi t i ể u t ử thật đúng là sẽ tìm cơ hội a lần này lại bị ngơi ư đựng đúng vậy a đại tế t i khẳng định lại sẽ vì hắn ghi lại một công ai ta thế nào liền không nghĩ tới đi ra ngoài mang lên đại thần tượng thần đây giải vô ê u cùng phong trường khanh m ọ n người chua chua thở dài nói ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ đối với cái này vu hoàn mặt ngoài mặc dù cố gắng duy trì lạnh nhạt cùng chấn định nhưng trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa không h ư ở n g công ta tỉ mỉ chuẩn bị hiện tại quả nhiên phát huy được tác dụng lần này lại dựng lên một công ha ha hắn âm thầm hưng phần nói trên thực tế lâm vô đạo trong lòng sát thực đối vu hoàn có chút tán thưởng cơ hội đều là lưu cho có chuẩn bị người trở về về sau nhất định phải hào h ả o ban thưởng vu hoàn một phen nói hắn liền đem ánh mắt nhìn phía xa xa tế đàn lúc này tại đem tượng thần cất đặt tại thần đàn trên về sau đồ sơn thương nguyệt liền thành kính cầu nguyện đại thần ở trên hôm nay thuộc hạ tại vong xuyên c h i hà bị nạn lạc nhật c h i địa tìm kiếm được ngày xưa cổ lao bộ tộc lạc nhật cổ tộc xét thấy hắn kiên định tín n g thỉnh cầu đại thần giáng lâm nhân dân ban thưởng thần ân cùng chúc phúc cho phép lạc nhật cổ tộc con dân trở về thần tri ô ấp thần đàn bên trên đồ sơn thương nguyện thành kính lễ bài nói phía dưới tám ngàn lạc nhật cổ tộc tộc nhân đều mở to hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên tượng thần lúc này tất cả mọi người đang mong đợi thanh sơn đại thần giáng lâm tiếp xuống nên ta biểu diễn bá mắt thấy hiện trường không khí đã ấp ủ tới được đ ỉ n h phong lâm vô đạo không chần chờ lúc này đem một sợi thanh sơn đại ma thần thần uy ra chỉ tại tượng thần phía trên Xoạt. nương theo lấy một trận binh mông quần quận thần quang nở rộ tại mọi người nhìn chăm chú một đạo uy nghiêm vô thượng thân ảnh chậm rãi từ thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài t đây chính là chiến tranh tri chi thần a cảm thụ được kia thật lớn thần uy lạc nhật cổ tộc đông đảo tộc nhân từng cái trận tròn trong mắt thần sắc phấn chấn không thôi bao nhiêu năm bọn hắn rốt cuộc đã đợi được chiến tranh c h i thần khôi phục cung nên đại thần giáng lâm nhân gian đông đông đông tại đồ sơn thương nguyện dẫn đầu dưới tám ngàn tộc nhân ngao n g a o lấy thành tín nhất tư thái q u giảm xuống đất tiếp lấy trung điệp lễ bái nhất là ngu sơn bọn người càng là kích động đến nước mắt tuần đ ầ y mặt đại thần trở về từ nay về sau bọn hắn lạc nhật cổ tộc lại có tín ngưỡng cùng trụ cột lạc nhật cổ tộc đã cực kỳ lâu không thấy lúc này một đạo bi thương lại tăng th q u a n q u ầ n tại trong quảng trường bên ngoài nghe nói như thế đám người lập tức tâm thần đại chấn từng cái đáy mắt đều toát ra m á n h liệt kính ngưỡng cùng sùng kính đại thần từ khi ngài trùng tu hương hỏa thần đạo về sau lạc nhật cổ tộc từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với ngài tín ngưỡng thế hệ không dứt bây giờ lạc nhật cổ tộc dần dần suy tàn tộc nhân tàn lụi cầu đại thần khôi phục bọn h ắ n thần c h i ân ký tiếp tục là đại thần khai cương thác thổ đồ sơn thương nguyệt gõ cầu đạo nghe vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu nên như thế làm bản thần kiên định tín ngưỡng người tự nhiên muốn trở về bản thần ôm ấp đang khi nói chuyện lâm một cỗ sáng trói thần quang đ ố n g nhiên hạ xuống đem ở đây tám ngàn tộc nhân toàn bộ bao phủ tiếp lấy hắn thôi động chiến tranh thần quyền động đến bọn hắn huyết mạch chỗ sâu nhất thần c h i ấn ký vê a n g vê a n g vê a n g tại chiến tranh thần quyền dẫn dắt d ư ớ i tám ngàn tộc nhân thể nội thần c h i ấn ký bắt đầu khôi phục trong chốc lát một cỗ bàng bạc thần lực từ cổ lao thần c h i ấn ký bên trong phong thích như n h ư h ồ n g thủy chạy sôi tại toàn thân cái này thần lực thôi thúc giới thân thể của mọi người phản phất phá vỡ một loại nào đó gông c ù x i xích tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được tăng lên thái hư bộ tiên thuật thừa dịp chúng người tu vi tăng trưởng thời khắc lâm vô đạo lại là thông qua thống ngự thần quyền tại mọi người trên thân ra chỉ một đạo thái hư bổ thiên thuật、Soạn. tại thần thuật thần kỳ lực lượng phía dưới tám ngàn tộc nhân trên người bệnh c ũ đều loại trừ thương thế triệt để khỏi hẳn liên liên gãy chi cũng bắt đầu một lần nữa sinh trở ra nhìn xem một màn này ngu sơn kích động đến tộc đ ỉ n h đa tại đại thần chiều cố đông đông đông hắn quỳ dạp xuống đất trung điệp lễ bái không chỉ là hắn lúc này đạt được khôi phục tộc nhân cũng đều là không hẹn mà cùng lễ bái từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập trước nay chưa từng có sùng kính c ù n g cố n g n h ậ ệ t giờ khắc này bọn hắn đối lâm vô đạo tín ngưỡng đ ặ t đến đỉnh phong nhất cùng lúc đó l i ề n trước mặt mọi người người đối lâm vô đạo quỳ bái thời khắc trong đầu của hắn cũng chuyển tới từng đạo hệ thống thanh â m nhắc nhở Đinh. đại được người người giá người mừng nhật tộc toàn bộ tộc nhân thành kính tín ưỡng, vận giá trị cộng, Chúc mừng thần Chúc chủ, cách thu khí Chúc chủ, khuy lực, lạc cổ tộc tộc vực mị tốt trị tốt lấy vĩ bộ một tỷ khí vận giá trị n g h e trong đầu truyền đến thanh â m nhắc nhở lâm vô đạo mừng rỡ lạc nhật cổ tộc mặc dù chỉ có tám ngàn người nhưng lại có được một trăm tám mươi vạn dằm địa vực mà lại bọn hắn tu vi cũng vượt xa đổ sơn thị con dân một tỷ khí vận giá trị cũng không nhiều đ ấ y lòng của hắn ngầm thở dài lạc nhật cổ tộc dưới mắt đã thành dưới trướng hắn đệ nhất chiến lược hệ thống t ấ n thăng tam giai chân thần điều kiện là cái gì đinh tấn cấp tam giai chân thần có tam đại điều kiện một hư hỏa thần chi thần vực vượt qua phương viên ba trăm vạn dằm hai ba ngàn vạn hư hỏa con dân nhân số vượt qua ba trăm vạn ba đầu văn tự tin tức biểu hiện tại trước mặt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi vong xuyên c h i cầu tổ địa thứ tám muốn tấn thăng tam gia i chân thần cũng không dễ dàng a lâm vô đạo thở dài dưới mắt hắn chỉ là thần vực phạm vi đạt đến tấn thăng tam gia i chân thần điều kiện còn lại hương hỏa cùng con dân số lượng cũng còn có xa xôi cự ly hương hỏa n h i ề u ít, quyết định bởi tại con dân nhưng mà ba trăm vạn con dân số lượng cũng không phải là một sớm một chiều có thể đ ạ thành t cho dù là đem thương lan cổ tộc tăng thêm cũng còn thiếu rất nhiều nếu là có thể đem nam lương đồ sơn thị chinh phục vậy liền dư xài lâm vô đạo đấy lòng tính toàn nói bất quá cái này chỉ là tạm thời ý nghĩ thôi muốn chân chính thực hiện còn phải cần thời gian cùng tinh lực c h ỉ ít chưa muốn đem nam lương đồ sơn thị t h ầ n chi chân sát ta đại thanh sơn nội tỉnh vẫn là quá nông cạn một chú ta t lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài hơi anh cũng liền tại hắn trầm n g â m thời khắc trên quảng trường lập tức bạo phát ra từng đạo khí thế cường đại d i ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tại khôi phục thể nội yên l ặ n g thần tri ấn ký về sau lạc nhật cổ tộc các tộc nhân tu vi đều chiếm được to lớn tăng lên tám ngàn tộc nhân vậy mà không a y thấp hơn thần thông cảnh ngoại trừ tộc lao n g u sơn bên ngoài tộc trường n g u quỳ tại thần c h i ấn ký thả ra thần l ư ợ dưới hãn tu vi cũng đạt tới thần huyền cảnh hậu kỳ cự ly đ ỉ n h phong cũng không xa cùng lúc đó theo lạc nhật cổ tộc dung nhập vào đồ sơn thị thần vực lập tức huyết trương đến ba trăm vạn dặm thu hoạch lớn nhất người tự nhiên là đồ sơn thương nguyện nàng có được đại thế giới c h i ấn trường khống địa vực càng rộng gia trì thiên địa c h i lực cũng càng nhiều tự thân tu vi cũng liền tăng trưởng càng nhanh lúc này làm thần vực phạm vi huyết trương đến một trăm tám mươi vạn dặm về sau đồ sơn thương nguyện tu vi cũng nên đón to lớn tăng trưởng đạt đến thần huyền cảnh sơ kỳ trừ cái đó ra tu luyện đại đạo thần ma kinh âm ti mệnh b ọ n người tại đại lượng khí vận phản hồi phía dưới từng cái cũng là tu vi tăng nhiều âm ti mệnh đột phá thần chiếu cảnh gông cùng x i ế n g xích bước vào thần thông cảnh sơ kỳ giải vô ưu đột phá thần luân cảnh gông cùng x i ế n g xích bước vào thần chiếu cảnh sơ kỳ vũ hoàn đặt đến thần luân cảnh đại viên mãn một máy mắt mọi người ở đây đều thu được to lớn tạo hóa đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng đại thần hiện nay lạc nhật cổ tộc đã quay về thần tri ôm ấp nhưng lại cùng ta đại thanh sơn ở vòng xuyên trì hà hai bên bờ xin hỏi đại thần có theo ể hay không mở ra mở vài vài thoại n g đ ạ h a âm rơi xuống lâm vô đạo lúc này thông qua thống ngự thần quyền lấy một đầu minh mông quần quận thần quang quán xuyên vong xuyên c h i hà trên mặt sông nhấc lên một tòa thật lớn thần tiểu Bàn Sơn. m ộ tại đ o huy n g ê thiên m âm, hùng thanh vang vọng Vâng. Vâng. Vâng. giữa vĩ Tại điệp. chân thần ý chí cường đại cùng vĩ lực phía dưới từng khối cự thạch từ đại thanh sơn bên trong bay ra l ắ t thành tại thần kiều phía trên làm xong đây hết thảy lâm vô đạo đại thủ đối thần kiều nhẹ nhàng vung lên tất cả cự thạch hoàn mỹ kết hợp với nhau tạo thành một tòa chân chính cầu v ư ợ n cầu hai đầu phân biệt liên tiếp đại thanh sơn cùng lạc nhật cổ tộc nhìn xem một màn này mọi người đều làm ừ n g rỡ nhất là lạc nhật cổ tộc con dân cả đám đều siết chặt nằm đấm đôi mắt bên trong nhấp nhô trước nay chưa từng có kích động lạc nhật c h i địa sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng t à n khốc tài nguyên cũng càng ngày càng ít một khi tiêu hao hầu như không còn bọn hắn chắc chắn nên đón bỏ mình tộc diệt hạ tràng bây giờ có tòa này vong xuyên c h i cầu bọn hắn liền có thể đi đến đại thanh sơn đến lúc đó chắc chắn có rộng lớn thiên địa đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố tại ngu sơn dẫn đầu dưới đám người lại là một phen thành kính lệ bái đối với cái này lâm vô đạo cũng không nói thêm cái gì tại giao phó vài câu về sau liền đem tượng thần trên thần uy thu liễm trở về ngư sơn bây giờ vong xuyên chi cầu đã thành lập các ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến về đại thanh sơn chỉ bất quá đại thanh sơn vị trí địa vực thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa rất lớn một khi đi tới đó tu vi muốn bị áp chế đến thần chiếu cảnh bởi vậy nếu có tộc nhân tiến về nhất định phải làm việc tốt lý chuẩn bị đồ sơn thương n g u y ệ t thản như nói ách tu vi bị áp chế ngư sơn bọn người diện mục kinh nghi đúng rồi tiếp xuống bản tọa còn có chuyện trọng yếu phải làm không thể tại lạc nhật chi địa nghỉ ngơi quá thời gian dài ngư sơn ngươi mang bản tọa tiến về tổ địa xem một chút đi rõ ngư sơn cúng kính nhẹ gật đầu sau đó hắn chính là mang theo đồ sơn thương nguyện bọn người trực tiếp hướng phía tổ địa thứ tám phương hướng đi tới bởi vì lâm vô đạo hiện nay thân phận là thất đức tổ ba người nhậm ngã hành là cái ngoại nhân bởi vậy hắn cũng không cùng theo đồ sơn thương nguyện bọn hắn tiến về tổ địa thứ tám mà là tìm cái địa phương diễn hóa một đạo phân thân đi theo sau tổ địa thứ tám ở vào lạc nhật cổ tộc hướng chính đông hưu làm đi theo đồ sơn thương nguyện bọn người đến tổ địa thứ tám lúc chỉ gặp một tòa cổ lão vạn trượng thần sơn ánh vào tầm mắt nó như là một thanh cái thế thần kiếm xuyên thẳng vân tiêu tại thần sơn phía dưới, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão lại uy nghiêm hoàng kim thần ngưu điện mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt ăn mòn vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia hiển hách thần uy ngoài ra càng thêm gây nên lâm vô đạo chú ý chính là tại hoàng kim thần ngưu điện xung quanh trong không gian có tuân ra đi lại kinh khủng xương mù màu đen kia hát vụ tựa hồ ẩn chứa trong mắt sức mạnh đáng sợ những nơi đi qua hết thể đều bị ăn mòn sau đó đi vào hủy diệt đây chính là hát cám vật chất ta xem ra cũng không phải là nhân gian tất cả đồ vào ta lâm vô đạo âm thầm n h ũ n mày thứ kia trong hát vụ hắn cảm nhận được cực đoan tà ác khí tức cùng có chút c ù những g loại. Đại tế ti, i điện tại bởi ế n tranh thần điện đằng sau, chính ngay n tổ địa thứ bất sau, địa chỗ. Chỉ h quá, là vì năm à tà y vật chất ác n ò n n c ù gần tứ ngược, tổ Một tới ngược, không g địa đã không đi vào. Một khi vào. tất nhiên muốn bị tà ác vật chất nhiên muốn nhiễm. Những năm gần bị ác ô đây chúng ta đã từng thử qua rất nhiều lần chỉ cần dính nhiễm lên kia tà ác vật chất lực lượng sinh mệnh linh hồn hết thể đều muốn bị ăn mòn sau cùng kết cục chính là tử vong ngu sơn chỉ vào phương xa t h ầ n điện ngưng trọng nói cho dù là hắn đối mặt cái kia quỵ dị h ắ cám vật chất cũng là tiên rẻ không thôi trải qua thời gian dài đều không có bất luận cái gì giải quyết biện pháp bạch nghe ngư sơn đồ sơn thương n g u y ệ t cũng là đem thanh lanh ánh mắt nhìn phía xa xa chiến tranh thần điện tại hơi trầm tư một phen về sau nàng có quyết định vu hoàn ngươi lập tức trở về đi đại thanh sơn đem bạch lộc cùng nhị c á p mang tới rõ nghe được mệnh lệnh vu hoàn lúc này liền muốn khởi hành trở về đại thanh sơn không cần đại tỷ bạch lộc cùng nhị c á p bọn chúng đều tại ta chỗ này đây đột nhiên một bên vang lên đồ sơn ngược ngược kia thiên chân vô tả thanh âm hả đám người theo danh vọng đi chỉ gặp đồ sơn ngược đem tự nhiên phát điện đem ra sau đó nhẹ nhàng lật ra một tờ tiểu bạch nhị cáp các ngươi mau ra đây a thu thu vâng nương theo lấy uuu lập mình cùng một trận vui sướng tiếng chó sủa một đầu bạch lộc cùng một cái trắng đen sen kẽ đ ạ i c ầ u xuất hiện ở trước mặt một màn này thấy đám người ngạc nhiên không thôi chương bốn trăm sáu mươi mốt nhị cáp thiên đường nhược nhược ngươi thế mà đưa chúng nó một mực mang ở trên người còn có trên tay ngươi quyển sách kia là cái gì đồ vật lại có thể đem nhị cáp cùng bạch lộc núp ở bên trong đây cũng quá thần kỳ nhìn xem xuất hiện trước mặt bạch lộc cùng nhị cáp giải vô ưu lập tức bất khả tư nghị kinh hô lên ánh mắt bên trong lộ ra tò mò mãnh liệt kỳ thật không chỉ có là hắn ngoại trừ đồ sơn thương n g u y ệ t bên ngoài những người khác t ừ n g cái cũng đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đồ sơn ngược ngược đây là đại thần ban thưởng ta tự nhiên p h á p điện bên trong đồ vật nhưng thần kỳ trước đó ta chính là dùng tự nhiên p h á p điện bên trong p h á p môn để tiểu bạch cùng nhị các bọn chúng có thể mở miệng nói chuyện về sau ta lại phát hiện trong tự nhiên p h á p điện thế mà còn cất g i ấ u không gian thần kỳ có thể dung nạp vợ sống cho nên lại xuất phát thời điểm ta liền thuận tiện đem tiểu bạch cùng nhị các bọn chúng mang đến k h a n khách đồ sơn ngược vừa cười vừa nói tự nhiên phát điện đại thần ban cho nghe nói như thế vu hoàn cùng giải vô ưu mắt lộ hâm mộ có thể có được thanh sơn đại thần tự mình ban thưởng đồ vật tất nhiên là vô thượng thần vật cùng trí bảo bởi vậy có thể thấy được đại thần đối với đồ sơn n lực l ư ợ c cũng mười phần coi trọng tiểu b ạ c h ngươi có thể hay không đi đến bên kia thần điện đại tế ti ta chán ghét nơi đó khí tức bạch lộc miệng nói tiếng người linh tuệ lại tinh khiết trong con ngươi để lộ ra nồng đậm chán ghét vất quá đang đánh giá mấy phần nó vẫn là nghệ mức bộ pháp chậm rãi đi tới ông bạch lộc thiên địa thủy thú nó tồn tại cùng thế gian hết thệ t à ác đối lập khi nó đi vào chiến tranh thần điện trước mặt lúc chỉ gặp kia mánh liệt lao nhanh hắc cám vật chất giống như là nhận lấy cái gì khắc tinh đồng dạng bắt đầu giống như thủy triều thối lui tới dầm dầm theo bạch lộc không ngừng hành tẩu nơi nó đi qua một đầu đại đạo được mở mang ra thấy tình cảnh này đám người tinh thần đại trấn đi đồ sơn thương n g u y ệ t vung tay lên đám người lúc này đi sát bạch lộc đằng sau gâu gâu ha ha cậu ra quá ưa thích nơi này nơi này đơn giản chính là một cái thiên đường so với bạch lộc c h ẳ n ghét ẩm người, người xa xa ẩm chỉ thấy nó miệng chó đại trương như kinh thôn đem mảng lớn mảng lớn hát cám vật chất toàn bộ nuốt vào đến trong bụng bất quá một lát kia lượn lờ tại chiến tranh thần điện chung quanh hát cám vật chất liền bị nhị cấp thôn vệ hơn phân nửa t nhị cấp cái này chó đồ vật cứ nhiên như thế biến thái đám người hít vào một ngụm khí lạnh mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem bọn hắn kia một mặt bộ dáng k i ế p sợ một bên âm t i mệnh không thể nín được cười nhị cấp cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đừng nhìn nó ngày thường một bộ nhị xỏa từ dáng vẻ nhưng nó thân phận thật sự thế nhưng là tội ác chi quyền chuyên môn lấy tà ác vật chất làm thức ăn những n à y hát vụ đối với chúng ta mà nói là không thể đụng vào cấm kỵ nhưng đối với nhị cấp tới nói chính là dừng lại mỹ vị cho nên các ngươi bình thường không có chuyện gì thời điểm tốt nhất đừng đi t r e o chọc nó một khi chọc tới cái này chó đồ vật cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả âm ty mệnh dặn dò nhị cấp nhìn bề ngoài xuân manh nhưng trên thực tế lại vô cùng hung tàn c n một cái, tu vi ít nhất phải g i cái đại ả m một xuống n c h giới. Nhất là, răng của nó, càng Nhất nó, ham là, đáng sợ vô cùng. Nếu là của đ á n g s ợ vô c ù n Nếu trưởng thành, g là sao công ó thể cắn nát hết thể vật chất, trên h cắn cơ bản k có cái gì đồ v ậ t có thể chốt được nó. thể T. Nghe lại â mệnh ti m giảng thuật đám người nhìn về phía nhị cắp ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng kiên kỵ nhược nhược về sau ngươi cần phải cẩn thận một chút đừng bị con chó kia đ ồ vật cắn nhị cắp trở mặt so lẫn sách còn nhanh giải vô hữu thấp giọng nói n g h e vậy đồ sơn nhược nhược cười ha ha giải thúc thúc ngươi quá chú ý cẩn thận nhị cấp không có ngươi nói đáng sợ như vậy ta cảm thấy nó rất to t à. nhị cấp mau tới đây đang khi nói chuyện đồ sơn nhược nhược hướng phía nơi xa vui chơi nhị cấp kêu một tiếng trong chốc lát chỉ gặp một đạo bóng đen hiện lên nhị cấp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tính g i ả i vừa rồi cậu ra đã nghe được ngươi đang nói ta nói xấu ngươi gần nhất cẩn thận một chút đừng để cậu ra bắt được cơ hội h ắ hắc. c nhị cấp hướng phía giải vô ưu một trận n h e răng trận mắt thảo nghe được nó giải vô ưu thần sắc bỗng nhiên đại biến hắn không còn dám cùng nhị cấp đợi cùng một chỗ trực tiếp đi sát đồ sơn thương nguyện đằng sau thôi đi sợ hàng cậu ra chỉ là nho nhỏ uy hiếp một câu hắn liền sợ ha ha đằng sau chuyển đến nhị cắp tiếng cười n ạ o cười đã chưa đang lúc nó đắc ý q u ê n hình thời khắc đột nhiên một đạo băng l á n h thanh â m chuyển vào lỗ thai ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp nơi xa đồ sơn thương n g u y ệ t chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình nhấp nàng uy thế nhị cắp lập tức kẹp chặt cái đôi u trốn đến đồ sơn nhược nhược phía sau không dám nhiều lời cái này chó đồ vật đem lân yếu sợ mạnh biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế ha ha nhìn xem nhị cắp kia sợ dạng vô hoàn đám người đáy lòng cười thầm vất quá nhưng cũng không d á m trước mặt nó biểu hiện ra ngoài dù sao chó đồ vật nói trở mặt liền trở mặt thường xuyên ứa thích mánh khỏe đằng sau khó lòng phòng bị có bạch l ụ c t ạ i chung quanh hắc cám vật chất đã không tạo thành uy hiếp một lát sau tại ngư sơn dẫn đầu dưới một đoàn người đẩy ra thần điện cửa chính tiến vào liêu trần phong vài vạn năm tổ đ ị a bên trong hoa làm đẩy ra thần điện sau đại môn chỉ gặp bên trong vẫn như c ũ rúng động nồng đ ầ m hắc cám vật chất lại đã đem trong thần điện đồ vật đều ăn mòn rất nhiều cảnh vật cùng bố trí đều đã băng diệt đại tế ty toàn à y tổ đ i ệ hết thể có chín tầng cực kỳ lâu trước đó Ta lạc nhật tộc tiền lạc cổ bởi ố cuối cuối i tiến nơi đi lại, nơi lại tới nhiều đại tại đã đến địa đồ đã đưa đều địa từng từng thể tầng thứ 8. Mà lại, tổ địa bên trong đồ vật, tuyến trong, nơi này lại đưa tới rất nhiều cường đại thị tộc é, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều chết tại tổ này, nhưng cùng bên cũng nguyện bên này cường ngấp ngẽ, nhưng bọn cùng vào Về Mà là lấy chỉ sạch. hắn có sau sớm bị trong. b ở vậy bây giờ tổ đ ị a liền chỉ còn lại sau cùng tầng thứ chín chưa mở ra vừa đi n g u sơn một bên giới thiệu nói nghe hắn giảng thuật đám người từ tổ đ ị a tầng thứ nhất đi thẳng đến tầng thứ tám trên đường đi bọn hắn gặp được rất nhiều thi thể bất quá trải qua vô số tuyến nguyệt cùng tại hắc cám vật chất c á n mọn l ò n dưới những thi thể này đã sớm mục nát gió nhẹ nhẹ nhàng t h ổ i liền hóa thành bột mịn đối với cái này g i ấ u ở trong bóng tối lâm vô đạo có chút tiếng đối thông qua thần linh chi nhãn nhìn rõ hắn phát hiện tại những thi thể này bên trong không thiếu bán thần cấp bậc cường đại tồn tại c h ỉ t i ế c thi thể đã hoàn toàn mục nát không cách nào liệm hy vọng tầng thứ chín có đồ tốt đi lâm vô đạo thầm thở dài một tiếng đem sau cùng hy vọng ký thác vào tổ địa tầng thứ chín một lát sau tại ngư sơn dẫn đầu dưới đám người rốt cục đi tới tổ địa tầng cuối cùng chỉ gặp đập vào mi mắt là một cái cổ lão lại to lớn màu xanh cửa đồng cửa đồng tuyên cổ tăng thương trong đó n ộ i ẩn từng tia từng tia thần quang cho dù là cái tia quỷ dị hát cám vật chất cũng không cách nào đưa nó ăn mòn ngoài ra tại cửa đồng chính giữa vị trí còn có một cái lỗ thủng thấy thế đồ sơn thương nguyện tại quan sát tỉ mỉ một phen về sau xuất ra chiến tranh chi kiếm cẩn thận nghiêm túc đâm vào lỗ thủng bên trong ẩm ẩm nương theo lấy từng đợt sáng chói thần quang nở rộ tại trận trận to lớn tiếng oanh minh bên trong màu xanh cửa đồng chậm rãi từ giữa đó kéo ra、Soạn. làm đồng cửa mở ra s á t na một c ỗ minh mông quần quận thần uy bao hàm lấy tuế nguyện tăng thương chi khí như như hồng thủy mánh liệt ra cùng lúc đó một tòa cổ lão rộng rãi thần điện cũng ánh vào đám người tầm mắt bên trong cất đặt lấy rất nhiều t ư ợ n g thần chương 462, s ơ n lăng giới cổ lao bí mật tổ điệu tầng thứ chín hết t hệ có một mươi một cái tựa thần làm lâm vô đạo tiến vào bên trong lúc chỉ gặp tại thần điện trên cùng vị trí thờ phụng một tôn cao một ư ơ i trượng cổ lão tựa thần tản ra cường đại sát phạt chi khí ngoài ra tại nó khoảng chừng hai phe đều có năm tòa tượng thần đứng xứng x ứ n n g đây chính là chiến tranh tri chi thần đánh giá thần điện trên cùng to lớn tượng thần lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang chiến tranh c h i thần đồ sơn tuyệt ngày xưa tại xa xôi tuế nguyệt trước đó hắn đã tu thành nhân gian thiên thần về sau vẫn lạc về sau lại lấy hương h ỏ a thành đạo trở thành hương h ỏ a thần chi a thông qua thần linh chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo đôi mắt có chút ngưng tụ con mắt chăm chú rơi vào đồ sơn tuyệt tượng thần bên trên lúc này tại tôn này tượng thần phía trên hắn phát hiện lại còn ẩ n giấu đi đồ sơn tuyệt một sợi chấp n i ệ m qua đến vạn năm tuế nguyệt đều không có mẫn diệt đồ sơn tuyệt trân linh đã sớm triệt để tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ không tồn tại nữa hiện tại cái này sợi chấp nghiệm lại là vì cái gì xem ra hắn còn có cái gì không cách nào b ô n g xuống tâm sự a lâm vô đạo đáy lòng âm thầm suy nghĩ nói hắn tiếp tục d ư ơ n g mắt tại trong thần điện quan sát thần điện rất lớn lâm vô đạo phát hiện tại đồ sơn tuyệt kia to lớn tượng thần trong tay còn có một cái cổ lao thần bí bảo dương trừ cái đó ra tại phía dưới thần đàn bên trên còn cất đặt lấy rất nhiều hộp ngọc trong đó nội thuần thần quang rất hiển nhiên bên trong có không giống đồng dạng đồ vật còn có chính là tại thần điện trên mặt đất cùng chu vi nơi hẻo lánh còn có rất nhiều bảo tồn hoàn hảo thi thể thứ nên thần luân cảnh đến bán thần đều có tại những thi thể này bên trong lâm vô đạo tìm được trước đó tàng thi đồ trên ghi lại đồ sân p h o n g cùng phong t i n h thiên thần nguyên cảnh ba mươi tám cỗ thần huyền cảnh hai mươi hai cỗ thần cực cảnh m ộ ư ơ i hai cỗ bán thần chín bộ ánh mắt đảo qua những thi thể này lâm vô đạo tinh thần đại c h ấ n cái này tổ địa quả thật là một cái đại bà khố nhiều như vậy cường giả thi thể nếu như hắn đem liệm lại muốn thật to phát một phen phát tài húng chi tại đồ sơn t u y ệ t thần đàn bên trên còn thờ phụng thần cấp bảo vật hoặc là thần dược hoặc là chính là thần minh những n à y đồ vật đều chính là hắn vất quá so với những ngày đồ vật lâm vô đạo càng thêm chú ý chính là đồ sơn tuyệt trong tay cái k i a cổ lao thần bí bảo dương trực giác nói cho hắn biết ở trong đó có khó lường đồ vật đối với lâm vô đạo thăm dò đồ sơn thương nguyệt đám người cũng không rõ ràng giờ phút này bọn hắn cũng tại quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cổ lao thần điện đại tế ti đây đều là ngày xưa chiến tranh c h i thần dưới trướng thần tướng hết thể mười vị thần tướng đại biểu cho thập đại bộ tộc ở trong đó liền có ta lạc nhật cổ tộc tiên tổ chỉ bất quá hiện nay những ngày cổ lão cường đại bộ tộc hoặc là suy bại vẫn diện hoặc là đã chối bỏ đối đại thần tín ngưỡng nếu như có thể một lần nữa t ể t i ể u thập đại bộ tộc thật là là bực nào huy hoàng cảnh tượng a ngu sơn thở dài nói g i à n mua đôi mắt bên trong nhấp nô cường lực ước mơ ông cũng l i ề n tại bọn hắn ngưng thần dò xét những tượng thần kia thời khắc đột nhiên ở giữa cung phụng tại thần điện trên cùng vị trí chiến tranh tượng thần nở rộ lên từng sợi quan huy tiếp lấy tại c ư ờ n g đại thần uy phía dưới một đạo hư hảo thân ảnh từ thần tượng bên trong ngưng tụ ra ách đây là chiến tranh tri thần bỗng nhiên nhìn thấy tượng thần trên hiển hóa cái bóng ở kia cùng phát ra cường đại thần uy đám người sắc mặt đều là biến đổi đại tế ty đây là một sợi chấp h nhiệm không phải chân linh âm ti mệnh truyền âm n ó i Chấp h nhiệm đồ sơn thương nguyện trong lòng nghiêm nghị nàng biết rõ cái này cái gọi là chấp h nhiệm tất nhiên là ngày xưa chiến tranh thiên thần tất cả bãi kiến chiến tranh c h i thần đông tại đưa mắt nhìn mấy phần đồ sơn thương nguyện cung kính quỷ trên mặt đất chiến tranh c h i thần chính là bọn h ắ n đại thanh sơn đồ sơn thị tiết tổ làm hậu duệ tộc nhân v ề tình v ề lý đều hẳn là đi lớn bái chi lễ bãi kiến chiến tranh tri chi thần bãi kiến chiến tranh tri chi thần ngu sơn mọi người cũng đi theo lớn bái mà xuống đêm nay là năm nào làm sao chỉ có lạc nhật thần tộc tộc nhân còn lại chín đại thần tộc người đâu thanh â m vi nghiêm c h ậ m chậm truyền xuống hồi bẩm lão tổ tông hiện tại sơn lăng giới thiên địa quy tắc sụp đổ tại thái thương cổ quốc hủy diệt về sau đã không có trật tự ngày xưa thập đại bộ tộc ngoại trừ lạc nhật cổ tộc bên ngoài cái khác đều đã hủy diệt cùng chối bỏ đồ sơn thương n g u y ệ t hồi đáp ai thời gian có thể ma d i ệ t hết thể vết tích ngày xưa mười đại thần tộc bây giờ liền chỉ còn lại lạc nhật nhất tộc kia đại thanh sơn đồ sơn thì đâu hiện tại lại là cái gì tình huống đồ sơn tuyệt tiếp tục hỏi hồi bẩm lão tổ tông Ta xem ra bản thân vẫn lạc về sau sơn lăng giới cùng đồ sơn thị biên hóa rất lớn a đồ sơn thương nguyệt lưu lại những người còn lại thối lui đến thần điện bên ngoài bản thân cái này sợ trách nhiệm đã không cách nào tiếp tục duy trì cũng nên là thời điểm giao phó c á c ngươi một ít chuyện v a n h thoại âm rơi xuống đồ sơn tuyệt vung tay lên một cỗ mênh mông quần quận thần uy mãnh liệt mà ra đem m u sơn bọn người quyện đã xuất thần điện cùng lúc đó thần điện cửa chính cũng đóng thật chặt đồ sơn thương nguyện bản t h ầ n thời gian không nhiều lắm tiếp xuống bản t h ầ n nói sự t ì n h phi thường trọng yếu ngươi phải cẩn thận nghe kỹ rõ đồ sơn thương nguyện nhẹ gật đầu đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung lại cùng một thời gian tại một fan ấp ủ về sau đồ sơn tuyệt thanh âm cũng lại một lần nữa văng lên hôm nay bản thân muốn nói với ngươi chính là sơn lăng giới thiên địa đại biến bí mật kỳ thật tại cực kỳ lâu trước đó sơn l ă n g giới thiên địa quy tắc liền đã bị người cưỡng ép xoắn cải trước đây thật lâu ta đ ổ sơn thị từng có một đoạn cực độ vi hoàng tuyến n g u y ệ t nghe nói từng kinh chủ làm thị toàn t bộ sơn l ă n g giới đồ sơn thị mười đại tổ đ ị a chính là tại thời đại kia tạo dựng lên cái kia thời điểm ta đổ sơn thị thành thần người vô số chỉ là thiên thần đều đến hàng vạn m à tính thần vương càng là không ít chỉ bất quá về sau phát sinh một chút biến cố dẫn đến ta đ ổ sơn thị đã mất đi sơn lang giới chúa tể quyền lại về sau đồ sơn thị bắt đầu chết nước mười đại thiên thần riêng phần mình chiếm cứ một tòa tổ đ i ệ từ đó lẫn nhau đối lập cái này tổ địa thứ tám chính là bản thân bảo vệ t đồ sơn thị lại có qua huy hoàng như vậy tuế n g u y ệ n thành thần người vô số thiên thần ngàn vạn giờ phút này nghe nói như thế cho dù là lấy đồ sơn thương nguyện chấn định cũng không nhịn được cảm thấy rung động từ bản thân nắm giữ tổ địa thứ tám đến nay bằng vào ta cái này một c h i tộc nhân dần dần phát triển lớn mạnh đỉnh phong nhất thời điểm có được hơn một tỷ tộc nhân chân chính hùng cứ một phương cho dù là thái thương của quốc cũng không cách nào cùng chúng ta đánh đồng nhưng mà thiệt vui trong tàn tại huy hoàng nhất đỉnh phong nhất thời điểm sơn lang giới nên đón một vị khách không ngờ mà đến Có một cái cổ một thông thái thần ngoại giới sinh linh, thông qua thái cổ thần giếng, lẹn qua vì à vào o trong, đến sơn lăng bên trong, thứ nhất chân linh, ký thác vào sơn lăng trên. sợi giới giới thứ thác tắc phía ký v quy khôi phục tự thân lực lượng tái tạo nhục thân người kia bắt đầu ngấp nghẽ sơn lang giới bản nguyên như toàn đem toàn bộ sơn lang giới l u y ệ n hóa sơn lang giới sinh linh bị hắn vụn trộm đánh lên quy tắc l à c ấn về sau hành vi của hắn bị sơn lang giới thần vương phát giác thế là chúng ta cùng người kia triển khai sinh cùng tử chiến tranh tại kia một trận trong chiến tranh bản thân bất hạnh vất lạc về sau mượn nhờ đồ sơn thị hương hỏa cùng tế tự trung t u hương hỏa thần đạo cuối cùng trải qua vạn năm tích lũy lại tu thành hương hỏa thần chi tại đạt tới thập giai chân thần đỉnh phong chi cảnh về sau chúng ta sơn lăng giới tất cả chân thần lại một lần nữa liên hợp mở ra cùng người kia chiến tranh đây chính là phạt thiên chi chiến tồn tại chỉ bất quá cái người kia nắm giữ lấy sơn lăng giới quy tắc cùng bộ phận bản nguyên thực sự quá cường đại một lần kia phạt thiên chi chiến chúng ta lại bại đồ sơn tuyệt t r ầ m rãi giảng t u ậ t nói t nghe được hắn lời này vô luận là đồ sơn thương nguyệt hay là lâm vô đạo đều là tâm thần đại chấn sơn lăng giới bí mật rốt cục sốc lên khăn che mặt chương bốn trăm sáu mươi ba thùy hoàng thế giới chi chĩa lao tổ tông ngài biết rõ vị kia khách không mời mà đến thân phận cùng lai lịch ra t r n g m ặ t mấy phần đồ sơn thương n g u y ệ t mở miệng rõ hỏi đối với cái này đồ sơn tuyệt thở dài lắc đầu liên quan tới thân phận của người kia cùng lai lịch chúng ta cũng không rõ ràng chỉ là nghe hắn tự xưng gọi là thủy hoàng Thủy h o à nghe n g được cái tên này trong bóng tối lâm vô đạo cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm nhưng là hắn lại đem ghi tạc đáy lòng thủy hoàng thông qua sơn lăng giới quy tắc đã đem toàn bộ sinh linh sinh mệnh bản nguyên đánh lên quy tắc cần ký bởi vậy nhưng phạm là sơn lăng giới sinh linh từ khi ra đời về sau cuối cùng cả đời đều không được bước ra sơn lăng giới một bước Tóm một tiến, Một tự tiện có giam, lại, là lồng lăng linh nơi cái khi giới sinh ngoài, này chính không sơn chỉ cho tiến, không cho phép ra. Một khi có sơn giới sinh linh tự ra đây ề u muốn lọt vào thiên địa quy thiên lọt tắc chế tải, t vào chê h địa n Cũng chính tử tiêu. đạo vì v ậ m ặ cũng dù thường cách một đoạn thời thể cách giới giới nhưng chưa hề đều không có người ly khai. Không phải là không muốn đi, mà là không người đoạn gian, sơn lăng môn muốn giới giới có c mở mà đều đều đi, đi. Đây ra, sẽ ly là là là chúng ta cùng thủy hoàng tiến hành phạt thiên tri chi chiến căn bản nguyên nhân thủy hoàng lấy quy tắc trói buộc chúng sinh vận mệnh n h ư u toan mượn nhờ chúng sinh trí lực một lần nữa trở về chỉ có thắng được phạt thiên chi chiến đem thủy hoàng chân sát mới có thể đem sơn lăng giới chúng sinh từ gông cùng xiềng xích ở trong giải thoát ra đây là chúng ta sơn lăng giới số mệnh vô luận là ai cũng không thể quên mà lại nhất định phải truyền thừa tiếp nếu là có hướng một ngày xuất hiện kỳ tích nhất định phải đến lần nữa mở ra phạt thiên chi chiến đem chúng sinh vận mệnh một lần nữa cầm về đồ sơn tuyệt lấy vô cùng trang nghiêm t h ầ n sắc nói ánh mắt bên trong tràn đầy m a n h liệt hướng tới ngay vậy đồ sơn thương nguyện mặc dù không biết do thủy hoàng ở nơi nào lại cường đại đến cỡ nào tình trạng nhưng nàng cũng không dám quên chính như đồ sơn tuyệt nói đây là bọn h ắ n sơn lang giới c h ú n g sinh số mệnh phạt tiên c h i chiến tranh chính là mệnh đúng rồi lão tổ tông hiện nay ta đại thanh sơn sinh hoạt phương đông đại vực tu vi bị hạn chế tại thần chiếu cảnh đại viên mãn không cách nào đột phá thần thông cảnh đây có phải hay không cũng cùng thủy hoàng có quan hệ đột nhiên đồ sơn thương n g u y ệ t tự hầu nghĩ tới điều gì truy hỏi rõ tại lần kia phạt tiên c h i chiến hậu sơn lang giới chân thần cùng bán thần toàn bộ vẫn lạc tại thủy hoàng ý c h í giới thiết lập thần điện thần điện chúa tể là thủy hoàng bồi dưỡng nhân gian người p h á n ô n chuyên môn dùng cho trợ giút hắn quản lý cùng thống ngự nhân gian đồ sơn tuyệt hồi đáp thì ra là thế thần điện lại là thủy hoàng tại nhân gian người phát ngôn tin tức này làm cho đồ sơn thương n g u y ệ t cùng lâm vô đạo rất là kinh ngạc cứ việc bọn hắn đều biết rõ thần điện lai lịch bất phàm nhưng lại không nghĩ tới địa vị cư n h i ê n như thế chi lớn dính đến sơn lăng giới trung cực bí mật lao tổ tông kia lưỡng giới chi chiến lại là chuyện gì xảy ra lưỡng giới chi chiến c h i nô cái gọi là lưỡng giới chi chiến chính là phương đông đại vực nhân tộc cùng dị tộc tại lưỡng giới sơn mở ra chủng tộc chiến tranh nhân tộc bên này là từ đông phương thần điện thống ngự thông qua chiến tranh phương thức tranh đoạt cương thổ cùng tài nguyên nói đồ sơn thương n g u y ệ t đem lưỡng giới chi chiến giải thích một lần sau khi nghe xong đồ sơn tuyệt nhữ mày lắc đầu liên quan tới lưỡng giới chi chiến bản t h ầ n cũng không có liên quan tới nó nhận biết cùng giải bất quá nhưng phàm là liên lụy đến thủy hoàng sự tình tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy cái này lưỡng giới chi chiến phía sau nhất định ẩ n giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật các ngươi phải thận trọng đối đãi h á n trịnh trọng nhắc n h ỏ nói dứt lời đồ sơn tuyệt đại thủ nhẹ nhàng vung lên cái kia cất đặt tại tượng thần trong tay thần bí bảo dương trong nháy mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện trước mặt mở ra xem chỉ gặp bên trong đặt vào một bản cổ lão ngọc sách cùng một khối thần bí lệ n h bài đây là bản t h ầ n ngày xưa sáng tác chiến thần sách bên trong có ta đồ sơn thị truyền thừa xuống bí pháp thần thông ngoài ra còn ghi chép sơn lang giới bên trong một chút kỳ văn dị sự cùng rất nhiều bí ẩn sự t ì n h ngươi có thể đem chi mang về đồ sơn thị siêng năng tu luyện lớn mạnh tộc nhân về phần khối kia lệ n h bài chính là thế giới chi chĩa nó dung hợp một sợi sơn lang giới thế giới bản nguyên nhất tác dụng lớn chính là dẫn động quy tắc mở ra phạt thiên chi chiến nếu có hướng một ngày có kỳ tích xuất hiện các ngươi có thể sử dụng khối này thế giới chi c h ĩ là ta sơn lang giới chúng sinh đoạt lại vận mệnh t r ư ở n g không quyền nhớ kỹ v ậ t này tuyệt đối không thể rơi vào thủy hoàng trong tay nó là chúng ta sơn lăng giới sau cùng hy vọng đồng dạng không có khối này thế giới chi chìa thủy hoàng cũng không thể thoát khỏi sơn lăng giới quy tắc gông cùng xiềng xích tái tạo thân người đây là chúng ta nhiều lần phạt thiên chi chiến lấy rất nhiều thần vương thiên thần chân thần tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lại nó cũng là chúng ta duy nhất có thể lấy nắm thủy hoàng địa phương đồ sơn tuyệt vô cùng nghiêm túc dặn dò khối này thế giới chi chìa là sơn lăng giới vô số cờ giả lấy sinh mệnh đổi lại vì nó bọn hắn trả cái giá quá lớn mà nghe được đồ sơn tuyệt tự thuật đồ sơn thương n g u y ệ t cũng minh bạch thế giới chi chìa tầm quan trọng lao tổ tông yên tâm đồ sơn thị tất lấy sinh mệnh thể sống chết thủ hộ khối này thế giới chi t r ì a nàng trung điệp bài nói kỳ thật đem thế giới chi chìa để ở chỗ này là an toàn nhất tiến vào nơi này cần chiến tranh chi kiếm chỉ cần thủy hoàng không chiếm được chiến tranh chi kiếm vậy hắn cả một đời đều không cách nào thu hoạch được thế giới chi t r ì a nói đến đây đồ sơn tuyệt trầm mặc mấy phần lại lạ nhấc ngón tay hướng về phía thần đản trên rất nhiều hộp ngọc bành bành bành chỉ gặp hắn vung tay lên tất cả hộp ngọc toàn bộ mở ra trong chốc lát, một cỗ sáng trói thần quang như n hồng ư h thủy quét sạch mà ra d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tại những cái kia trong hộp ngọc cất đặt lấy các loại thần vật cùng trí bảo hết thẻ chín dạng ba cây chân thần cấp thần dược ba kiện chân thần cấp thần minh còn có ba viên thần đan cùng một chút thần thạch những n à y đồ vật chính là tổ đ ị a u bên trong sau cùng nội tình mặc dù không nhiều nhưng cũng đối đồ sơn thị có một ít trợ rút n g ư ờ i đưa chúng nó mang về đi hy vọng một ngày kia đồ sơn thị có thể không phụ bản thần kỳ vọng tái tạo huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang nếu có thể như thế bản thần cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt thoại âm rơi xuống Đồ Sơn thế u y ệ t t ậ t s â nhưng n Sơn Đồ t h nguyệt một chút, là bây giờ thì khác có thanh sơn đại thần tại ta đổ sơn thị tất nhiên có thể tái tạo huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang tương lai vặn ngã thủy hoàng cũng chưa chắc không có khả năng có lẽ một ngày kia ta cũng có thể chứng kiến một lần phạt thiên chi chiến đồ sơn thương n g u y ệ t tự lẩm bẩm nói xong nàng trầm tư hồi lâu đem bảo dương bên trong chiến thần sách đem ra lại một lần nữa đem thế giới chi chĩa chứa vào trong đó cất đặt tại tượng thần trong tay làm xong đây hết thảy đồ sơn thương n g u y ệ t mang theo thần đàn trên rất nhiều thần vật gãy đôi đồ sơn t u y ệ t cung kính túi đầu sau đó thối lui ra khỏi thần điện b chờ sau khi nàng đi lâm vô đạo lúc này từ trong bóng tối đi ra đem bảo dương bên trong thế giới chi chĩa giữ tại trong tay chương bốn trăm sáu mươi b ố thập gia thiên đạo trí tôn thể nguyễn lai sơn lang giới những cái kia thần vương thiên thần chân thần biến mất nguyên nhân lại là bởi vì ngoại lai sinh linh s ầ m l ớ n cái kia thủy hoàng chỉ dựa vào một sợi chân linh liền có thể cùng sơn l ă n g giới thiên địa quy tắc tương hợp lai lịch tuyệt không phải cho dù là c h u ẩ n đế đều không có thủ đoạn như vậy cùng năng lực bởi vậy có thể thấy được cái kia thủy hoàng khi còn sống tu vi nhất định tại đại đế trở lên lâm vô đạo nhữ m ả y trầm tư nói sau đó hắn đem thâm thủy ánh mắt rơi vào trong tay thế giới chi chĩa phía trên thế giới này chi chĩa làm ở g là a phạt thiên tri chi chiến chìa khóa là sơn lang giới chúng sinh đánh vỡ số mệnh duy nhất hy vọng đồng thời nó cũng là thủy hoàng triệt để sợ hai sơn lăng giới tái tạo l ụ c thân không thể thiếu đồ vật thủy hoàng hẳn là sẽ không từ thủ đoạn tới đến nó bởi vậy thế giới này chi triệt chỉ có đặt ở trong tay ta mới là an toàn nhất tương lai nếu có cơ hội ta có lẽ cùng thủy hoàng ở giữa cũng tránh không được một trận chiến lâm vô đạo hiếp mắt lại dứt lời hắn đem thế giới chi triệt thu nhập hệ thống không gian ngược lại nhìn phía trong thần điện kia một ư ơ i một tòa cổ lao tự thần những này đều là lấy thần cấp vật liệu chế tạo mặc dù không có thần tính nhưng cũng bất phàm ầm đang đánh giá mấy phần về sau lâm vô đạo đại thủ đống nhiên nô ra mạnh liệt bàng bạc vĩ lực hóa thành một cái to lớn thủ hấn đem bên trong một cái tự thần chụp vào trong tay hệ thống tòa này tự thần hiến tế về sau giá trị bao nhiêu khí vận giá trị hai mươi lăm ư c nhiều như vậy nghe được hệ thống đáp lại lâm vô đạo lập tức mừng rỡ trong tay hắn tòa này tự thần chỉ là mười đại thần tướng trong đó một tòa mà thôi vậy mà giá trị hai mươi lăm ư c mười tòa cùng một chỗ hiến tế chẳng phải là hai trăm năm mươi ư c lại thêm chiến tranh tri chi thần đồ sơn tuyệt tự thần tối thiểu nhất có thể thu hoạch ba mươi tỷ khí vận giá trị lần này phát tải hắn ấ y mắt bắn ra sáng chói thần quang hệ thống đem thần điện này bên trong tự thần hết thẻ hiến tế đinh người hiến tế chiến tranh c h i thần tự thần thu hoạch được năm mươi ước khí vận giá trị người hiến tế lạc nhật chân thần tự thần thu hoạch được hai mươi lăm ước khí vận giá trị người hiến tế bàn thạch chân thần tự thần thu hoạch được hai mươi lăm ước khí vận giá trị người hiến tế v a n n v a n n v a n n lâm vô đạo đại thủ liên tiếp không ngừng mải nô ra đem từng tòa tự thần toàn bộ hiến tế cho hệ thống trong chốc lát từng đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở không ngừng trong đầu vang lên lần này nhậm t r ư n g ba mươi tỷ quả nhiên là một bút to lớn tiền của phi nghĩa thật không hổ là đồ sơn thị ngày xưa huy hoàng nhất tuyến nguyện kiến tạo tổ địa a phần này nội tình đơn giản hùng hậu đến đáng sợ chỉ là cuối cùng tí xíu không quan trọng nội tình liền để ta đại phát hoành tài nếu là đỉnh phong thời kỳ tổ điện lại nên cỡ nào cường đại lâm vô đạo cảm xúc bành trướng Bạch. tại hít một hơi thật sâu về sau hắn lại là đem ánh mắt rơi vào trong thần điện những thi thể này phía trên ngoại trừ tượng thần bên ngoài đây cũng là một bút tài sản to lớn không có bất cứ chút do dự nào lâm vô đạo trực tiếp đem táng thiên đồng quan lấy ra đem trong thần điện tất cả thi thể thu sạch liễm đi vào Đinh. Ngươi liệm ộ thật bộ t p g i a đáng t h ầ tiếc thể, thu đ ư ngươi không có cái gì đạt được thật đáng tiếc ngươi liệu một bộ thần cực cảnh thi thể thu được một gốc lần thần dược thật đáng tiếc rất nhiều hệ thống nhắc nhở âm vang vọng náo hải cùng lúc đó một cỗ bàng bạc lực lượng cũng như như hồng thủy xuất hiện tại lâm vô đạo trong thân thể làm cho hắn tu vi nhanh chóng tăng lên thần luân cảnh sơ kỳ thần luân cảnh trung kỳ thần luân cảnh hậu kỳ tại bán thần kia ba n g h n năm tu vi q u a n chú từng cái cảnh giới không ngừng vượt qua mà qua vâng sau một hồi đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng hao hết lâm vô đạo tu vi cũng đỉnh chỉ tăng trưởng cuối cùng ổn định tại thần luân cảnh đại viên mãn ba n g h n năm tu vi l i ê n một cái đại cảnh giới đều không có vượt qua lâm vô đạo lông mày cao chặt xem ra càng là đến đằng sau cảnh giới ở giữa t r ê n lệnh cũng càng lúc càng lớn a mà lại ta tu luyện đại đạo thần ma kinh thuộc về nội ngoại kim tu cứ như vậy đối với lực lượng nhu cầu xa xa tăng nhiều hiện nay đột phá độ khó ít nhất là trước kia hơn gấp mười lần cái này nếu là chỉ dựa vào chính ta tu luyện không biết do muốn tu đến cái gì thời điểm mới có thể trở thành chân thần hắn bất đắc dĩ thở dài mặc dù hắn hiện tại tư chất so với vừa mới bắt đầu thời điểm tốt r ấ t rất nhiều nhưng là đại đạo thần ma kinh độ khó cũng tăng lên mấy cái cấp độ nếu như trước kia là nhất tinh độ khó như vậy hiện tại chính là thập tinh cả hai không thể so sánh nổi bất quá cứ như vậy hắn căn cơ cùng nội tình cũng đem vô cùng hùng hậu xem ra về sau nhất định phải càng thêm cố gắng nhặt xác mới được bằng không ta cái này tốc độ tu luyện không chỉ có đổi u không lên phong đạo nhân bọn hắn thậm chí liền huy quân dân cũng k h ô n g bằng lâm vô đạo âm thầm c ư ờ i khổ nói tâm niệm của hắn k h ẽ động đem hệ thống bảng hiện ra tại trước mắt t í n h danh lâm vô đạo thân phận tội ác t h à n h chủ thanh sơn đại ma thần tu h vi thần luân cảnh đại viên mãn tuổi thọ 32568542. khí vận giá trị 4988536500. í n t i t n l ư ợ n g tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo tinh thần đại chấn dưới mắt hắn trong chương mục khí vận giá trị lại muốn đột phá năm trăm ứ c đại quan hệ thống đem ta thiên đạo trí tôn thể tăng lên đến thập giai cấp độ còn cần bao nhiêu khí vận giá trị chín mươi sáu ước sáu ngàn vạn ân tăng lên a dưới mắt có đại lượng khí vận giá trị lợi nhuận lâm vô đạo chuẩn bị một bước đúng chỗ trực tiếp đem thiên đạo trí tôn thể tu tới thập giai đại viên mãn vain vain vain nương theo lấy trong sổ sách khấu trừ chín mươi sáu ước sáu ngàn vạn khí vận giá trị một cỗ sức mạnh to lớn thần bí đông nhiên xuất hiện tại lâm vô đạo thể nội một máu hãn cảm giác có vô cùng lực lượng từ huyết nhục ở trong sinh sôi có các loại thần bí khó lường thần văn cùng đạo vận tại máu thịt bên trong sen lẫn giờ khắc này h á n khí huyết bàng bạc như trần long sinh mệnh lực mênh mông quần quận như tuyên cổ thiên hà thể nội máu thị t bên trong càng là có vô cùng vô tận thần lực tại mênh mông quần quận không thôi d ạ ả m như vậy tựa hồ từ một cái non nớt hải nhi lập tức thuế biến trở thành tràng hán một có nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu cường đại giống như thủy chiều quét sạch quanh thân ta cảm giác thế giới phảng phất khác biệt lâm vô đạo ánh mắt thần quang mênh mông quần q u đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt rơi vào bảng trên thể chất kia một cột chỉ gặp phía trên tin tức đã phát sinh biến hóa thể chất thập giaiên đạo trí tôn thể g i chú người thi triển thần thông bí pháp b uy năng cường đại gấp trăm lần cái này rốt cuộc tạm thời đem một đầu nuốt vàng đại thú cho ă n no nhìn xem bảng trên biến hóa lâm vô đạo hưng phấn đồng thời lại lớn nhẹ nhàng thở ra sau này rất dài một đoạn trong thời gian thể chất của hắn không cần đến tăng lên hệ thống thập giai thiên đạo trí tôn thể có thể so với vai thiên đế chi tư sao không thể thập giai thiên đạo trí tôn thể chỉ có thể sánh vai đại đế chi tư muốn thu hoạch được càng thêm cường đại thể chất túc chủ có thể thông qua tiêu hao khí vận giá trị tại thiên đạo trí tôn thể trên cơ sở tiếp tục tiến hành thăng cấp đại đế chi tư nghe nói như thế lâm vô đạo cảm thấy thất vọng này thiên đạo trí tôn thể về sau lại là cái gì thể chất thiên đế trí tôn thể cần bao nhiêu khí vận giá trị hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi yêu cầu cụ thể cần túc chủ tu vi đạt tới đại đế về sau mới có thể giải tỏa không đủ tư cách sao lâm vô đạo sắc mặt có chút khó coi hệ thống lời ngầm khẳng định là hắn khí vận giá trị còn thiếu rất nhiều nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không tiếp tục tiếp tục truy vấn ngược lại bắt đầu suy tư sau đó phải như thế nào hợp lý địa hoa tiêu khí vận giá trị ông cũng liền tại lâm vô đạo trầm tư thời khắc đột nhiên ở giữa một chương thư mời từ hệ thống không gian bay ra mở ra xem rõ ràng là phong đạo nhân đến tin tức chương bốn trăm sáu mươi lăm đi bàn thạch cổ tộc làm một món lớn nhậm minh đệ ngươi bây giờ chỗ nào đồ sơn thị cùng lạc nhật cổ tộc những người kia có hay không làm khó dễ ngươi một nhóm chữ thứ thư mời trên biểu hiện ra a cái này thời điểm rốt cục nhớ tới ta tới lâm vô đạo đấy lòng m ắ g to ta còn tại lạc nhật cổ tộc đồ sơn thị cùng lạc nhật cổ tộc người cũng không có làm khó ta đại tế ti đã lên tiếng nhưng phạm là chúng ta thất đức tổ ba người tại lạc nhật cổ tộc bên ngoài lấy được đồ vận nàng đều mặc kệ q u nhìn xem thư mời trên nội dung lâm vô đạo k h ỏ t miệng nhấc lên một vòng cười sâu xa bàn thạch cổ tộc tại xa xôi tuế nguyện trước đó đồng dạng là chiến tranh tri chi thần dưới trướng thần tướng nội tình cùng thực lực đều không kém gì lạc nhật cổ tộc mặc dù bởi vì thạch hạo tử vong b ả n thạch cổ tộc đã tổn thất quý giá nhất cực đạo thần minh nhưng chúng nó、no、trong tay đồ tốt khẳng định không ít đã đến nơi này vậy liền không thể bỏ qua ta lập tức tới h i u tại trả lời một câu tin tức về sau lâm vô đạo ý thức trở về đến bản tôn sau đó liền khống chế lấy một đạo hồng quang nhanh chóng hướng phía tận thế hẻm núi mà đi sau nửa cách giờ lâm vô đạo rốt cục cùng phong đạo nhân bọn hắn thành công hội hợp lúc này hai người trên mặt đều lộ ra mãnh liệt kinh hỷ cùng kích động ha ha nhân huynh đệ lần này chúng ta phát tài cái này bản thạch chi tháp thế nhưng là cực đạo thần binh n a cho dù là những cái kia cổ lao truyền thừa thần tộc đều chưa chắc có nguyên bản chỉ là nghĩ thử một lần không nghĩ tới thạch hạo tên kia như vậy không khỏi đánh mấy lần liền hại chết phong đạo nhân cười t o nói nói hắn đem tiêu bản thạch chi tháp đem ra lập tức có một cỗ minh g ô n g quần quận cực đạo thần uy quét sạch thập phương không gian thấy thế cho dù là lâm vô đạo đều sinh lòng hâm mộ tuất tranh thủ thời gian nhận lấy đi p h i ề n phức ngươi môn hạ lần hành động thời điểm sớm cùng ta thông báo một tiếng được hay không nếu ta không có chút thực lực cùng thủ đoạn thật đúng là ứng phó không được vị kia đại tế thi còn nữa còn có lạc nhật cổ tộc cường già đây biến thành người khác sớm đã bị bọn hắn chấn sát lâm vô đạo hùng hùng hồ ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều ngượng ngùng cười một tiếng hắc, hắc. c h ú n ý thì a lần theo vị tia đại tế ti cá tính khẳng định sẽ dùng ngươi đến áp chế ta cùng tần đạo phu để chúng ta cầm bàn thạch chi tháp đến thay người đến thời điểm chúng ta khẳng định là muốn đi qua cứu ngươi chỉ là để lão đạo ta không có nghĩ tới là lần này đại tế ti cứ nhiên như thế khai sáng không có, có ý đồ với bàn thạch chi tháp Cái cách c này không tính phù hợp ủ A nàng Nói đến đây, Phong đạo nhân lại lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn A. ra lại đây. đạo lộ vẻ các ả m g i đồ s ơ ngươi t h ư ơ n nguyệt quyết định này, có chút không quá bình quyết quá chút t h có ờ n n g g các ư cứ như vậy hy vọng ta rơi vào đồ sơn thị trong tay a dĩ nhiên không phải ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái thôi phong đạo nhân lắc đầu giải thích nói nghe vậy lâm vô đạo nhất miệng t ố t đừng nói những thứ vô dụng này nhiều lời các ngươi không phải nói muốn đi bàn thạch cổ tộc làm một món lớn sao nghĩ kỹ làm sao động thủ sao hắn g ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía hai người nô nhậm huynh đệ ta cùng tần đạo phu vừa rồi đã đi bàn thạch cổ tộc một chuyến bởi vì thạch hạo tử vong bọn hắn đã trong lòng đại l o ạ n bây giờ ngay tại tụ tập trong tộc cơn giả cùng một chỗ thương lượng đối xét đây ta cảm thấy đây là một cái cảm giác tốt cơ hội nhóm h u n h đệ ngươi suy nghĩ một chút bàn thạch cổ tộc cùng lạc nhật cổ tộc đấu tranh vài vạn năm lẫn nhau nội tình cùng thực lực khẳng định không kém nhiều thừa dịp hiện tại bọn hắn bối rối thời khắc chúng ta lặng lẽ chạm vào đi sau đó quét bọn hắn bà khố lại sau đó đào bọn hắn tổ đ i ệ cuối cùng lại một mẻ hốt gọn hắc hắc. phong đạo nhân âm hiểm cười nói nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ý nghĩ là tốt thế nhưng là muốn thực hiện cũng không quá dễ dàng bàn thạch cổ tộc mặc dù hao tổn thạch hạo bị mất cực đạo thần minh nhưng thực lực vượt qua chúng ta quá nhiều liền ba người chúng ta người căn bản không có khả năng đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn trừ khi cùng lạc nhật cổ tộc hợp tác lạc nhật cổ tộc lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng tàu mày lên nhậm h i n h đệ chúng ta vừa mới tại lạc nhật cổ tộc cùng đồ sơn thị d i ớ i mỹ mắt cướp đi bàn thạch chi tháp nếu là cái này thời điểm lại tìm tới c ử đi đồ sơn thương nguyện khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạn cứ như vậy chúng ta chẳng phải là dê vào miệng có sao chúng ta lúc đầu làm chính là rơi mệnh mua bán thu hoạch cũng không lớn nếu là lại phân cho đồ s ơ n thị chúng ta chẳng phải là liền canh đều u ống không đến mấy ngụm rồi phong đạo nhân lông mày càng nhăn càng chặt kỳ thật trong lòng hắn là không quá nguyện ý cùng đồ sơn thương nguyện quá nhiều tiếp xúc a ngươi cách cục có thể hay không mở ra một chút ngươi để ý chỉ là bàn thạch cổ tộc trong bảo khố những cái tế b ả o nhưng mà đây đều là cực nhỏ lợi nhỏ chân chính đầu to trực tiếp cho không để ý đến đầu to phong đạo nhân mặt lộ vẻ không hiểu cái gì đầu to đương nhiên là bàn thạch cổ tộc bản thân lâm vô đạo thản như nói n người suy nghĩ một chút đến tội cùng là bàn thạch cổ tộc bảo khố đáng tiền vẫn là bàn thạch cổ tộc trên vạn tộc người càng thêm đáng tiền nhớ kỹ ba người chúng ta là đạo mộ siêu độ nhát xác bảo vật không thể bỏ qua nhưng trọng yếu vẫn là người sống chẳng lẽ ngươi không muốn hấp thu bàn thạch cổ tộc trên người tu vi cùng tuổi thọ lớn mạnh tự thân ngẫm lại xem ngươi nếu là hấp thu bàn thạch cổ tộc toàn bộ tuổi thọ của con người cùng tu vi ngươi đến thời điểm nên cỡ nào cường đại những này chẳng lẽ không phải chân chính đầu to sao、Và、anh nghe được lâm vô đạo lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lập tức tâm thần đại trấn đ á y mắt trong nháy mắt nở rộ lên sáng trói thần quang ta đã hiểu nhậm h i n h đệ ngươi nói đúng a đối chúng ta tới nói đây mới thật sự là đồ to chỉ cần một thạch hạo liền để lão đạo ta tu vi đột phá đến thần chiếu cảnh nếu như lại hấp thu bàn thạch cổ tộc tất cả mọi người kia phong đạo nhân kích động đến cực điểm lúc này hắn đã tại ước mơ k i ê u mỹ hảo cảnh tượng đồng dạng tần đạo phu cũng là như thế t h ầ n sắc nhìn xem hình dạng của bọn hắn lâm vô đạo mặc dù mặt ngoài một bộ bình thản bộ dáng nhưng là trong đáy lòng lại là âm thầm cởi trộm phong đạo nhân các ngươi cướp được bản thạch chi tháp ta cũng không thể ăn thiệt tỏi a chỉ có thể từ trên thân bản thạch cổ tộc tìm về tổn thất hắn đã có tính toán bản thạch cổ tộc đã chối bỏ chiến tranh c h i thần tín ngưỡng đầu nhập vào thai nàn c h i thần ốm ấp chủng tộc như vậy là không cách nào tín nhiệm mà lại bản thạch cổ tộc cùng lạc nhật cổ tộc vẫn là đối thủ một mất một còn cho dù thật gia nhập vào đồ sân thị cũng sẽ mâu thuẫn không ngừng dù sao hai cái chủng tộc kéo dài vài vạn năm cựu hận cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hóa giải đã không thể tín nhiệm vậy cũng chỉ có thể chấn áp nghĩ tới đây lâm vô đạo đấy lòng lập tức có dự định chương 466, bàn long h à n g đá đi chúng ta đi trước tảng đá to cổ tộc nhìn xem tình huống sau đó lại tìm cơ hội ra tay lâm vô đạo trầm ngâm nói ngay vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhẹ gật đầu lập tức ba người chính là khống chế lấy linh c h u trực tiếp hướng phía bàn thạch cổ tộc mà đi bàn thạch cổ tộc cự li tận thế hẻm núi ước chừng m t m ư ờ i hai v ạ n dặm dùng gần nửa cách giờ lâm vô đạo tại phong đạo nhân bọn hắn chỉ dẫn dưới đi tới bàn thạch cổ tộc g i n g mắt nhìn lên chỉ gặp bàn thạch cổ tộc cùng lạc nhật cổ tộc hoàn cảnh sinh hoạt cùng cách sống đều không kém nhiều đều là lấy bộ lạc mà cư hiu hiu hiu ba người đang đến gần bàn thạch cổ tộc về sau n h a u n h a u bóp nát thần thân ngọc phủ thần không biết quỷ chưa phát giác hàm vào đi vào lúc này bởi vì chiến bại tin tức truyền về toàn bộ bàn thạch cổ tộc trên dưới đều đ ắ m chìm trong một c ô to lớn bi thống ở trong bộ lạc bên trong bầu không khí lộ ra vô cùng khẩn trương vô cùng ngứng trọng mà tại bàn thạch cổ tộc chính giữa một tòa cổ lao to lớn thạch điện bên trong lấy tộc trưởng thạch tiêu cầm đầu một chúng cừng giả chính đang thương nghị lấy cái gì trong đại điện trên mặt mỗi người thân sắc đều vô cùng nặng n ề tất cả m tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì lần này đại chiến chính là ta bản thạch cổ tộc mấy vạn năm tới nay chưa bao giờ gặp qua to lớn đã kích không chỉ có tộc lao bỏ mình liền liền chấn tộc chi bảo cũng bị người cướp đi chúng ta nội tình đ ỗ n g nhiên đại giảm ta tin tưởng lạc nhật cổ tộc chắc chắn sẽ không bông u tha tốt như vậy cơ hội không bao lâu bọn hắn liền sẽ đánh tới cửa hiện nay đã mất đi tộc lão cùng bản thạch chi tháp thủ hộ ta bản thạch cổ tộc sợ là bất lực ứng đối lạc nhật cổ tộc tiến công bởi vậy tại ta nghĩ đến chỉ có hai con đường có thể đi thạch tiêu là người tướng mạo uy nghiêm khí chất bá đạo trung niên nam tử hắn ngồi ngay ngắn thạch điện trên cùng bà khí t u y ệ t luân hoa mà theo thanh âm của hắn vang lên ở đây tụ tập cường giả không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân tộc trưởng là cái nào hai con đường đâu có người lên tiếng hỏi thứ nhất hướng hai nạn thần miếu xin giúp đỡ đã chúng ta bàn thạch cổ tộc thờ phụng thai nan chi thần bây giờ đứng trước bỏ mình tộc d i ệ n nguy hiểm hai nạn thần miếu không thể ngồi xem mặc kệ nếu như có thể đạt được hai nạn thần miếu ủng hộ có thể vượt qua lần này nguy cơ thứ hai mở ra chúng ta bàn thạch cổ tộc tổ đ i ệ đem bên trong ngủ đồng các vị lao tổ tông toàn bộ tỉnh lại tới mọi người cùng nhau cộng độ nan quan thạch tiêu nắm tay nói nghe nói như thế mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc tộc trưởng hướng hai nạn thần miếu xin giúp đỡ đây là tất nhiên về phần mở ra tổ địa tỉnh lại ngủ đông bên trong lão tổ tông cái này còn phải thận trọng a n g a y xưa tiến vào tổ địa các lão tổ tông vốn là bởi vì tuổi thọ không nhiều sắp v ạ o hóa mới lựa chọn lấy bí pháp ngủ đông nếu là đem bọn hắn tỉnh lại các lão tổ tông không kiên trì được bao lâu sẽ phải thân từ đạo tiêu a phần này nội tỉnh dùng một lần sẽ ít đi một lần ta cảm thấy dựa vào h a i nạn thần miếu cũng đủ để ứng phó lạc nhật cổ tộc không cần thiết đem lão tổ tông bọn hắn tỉnh lại cái này thế nhưng là ta b ả n thạch cổ tộc sau cùng nội tình không cho sơ thất ta h có người nhắc nhở lời này vừa ra lập tức đạt được rất nhiều người đồng ý tộc trưởng ta nhìn nếu không trước phái người đi thai nạn thần miếu xin giúp đỡ nhìn xem bên kia đáp lại nhóm chúng ta lại tính toán đúng vậy a lão tổ tông dùng nhưng là không còn a nếu như ngay cả thai nạn thần miếu đều không có cách nào đối phó lạc nhật cổ tộc kia cho dù là mời ra các vị lão tổ tông thì có ích lợi gì đâu mọi người ở đây nghị luận ở mỹ nhìn xem một màn này thạch kêu lông mày cao chặt trên thực tế hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy Các người có người nghĩ thạch ớ i k ô n nếu như n g thai n thần miếu không miếu giúp ú n g tiêu a đâu? l ạ hoặc nhật đánh Hiện tình thể phát sinh, chúng ta không thể không phóng Thạch lạc cổ tộc tức có là, lập liền tại, người, tới ta t gì i đều đâu? sự A. tiếng buồn bã thở dài nói mặc dù bọn hắn bàn thạch cổ tộc thờ phụng thai nan chi thần nhưng cũng không phải là thành tâm thành ý càng là vẫn là khuất phục mà lại từ khi bọn hắn thờ phụng thai nan chi thần đến nay tại cùng lạc nhật cổ tộc đại chiến bên trong hai nạn thần miếu cũng chưa nói cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp càng nhiều vẫn là dựa vào chính bọn hắn nếu không phải như thế lạc nhật cổ tộc chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa thạch tiêu cũng không rõ ràng hai nạn thần miếu tại kiên kỵ lấy cái gì không dám nhìn thẳng lạc nhật cổ tộc mà là muốn nhờ bọn hắn bàn thạch cổ tộc ở trong đó khẳng định là có vấn đề thạch tiêu lo lắng cho dù là hướng t hai nạn thần miếu xin giúp đỡ khả năng cũng không chiếm được cái gì lớn đáp lại đến thời điểm vẫn là phải dựa vào chính bọn hắn mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải muốn nếm thử một cái đến cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt nếu như trông cậy vào không lên thai nạn thần miếu vậy cái này thần chúng ta không tin cũng chẳng sao đúng dùng việc này đi thử xem thai nạn thần miếu thái độ chúng ta bàn thạch cổ tộc thờ phụng nhiều năm như vậy cũng nên có chỗ đáp lại nếu không trước hết mời ra một hai vị lão tổ tông ra để phòng v ắ n nhất đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình bởi vì ý kiến không có đạt được thống nhất lớn như vậy thạch điện bên trong lại là xảo làm một đoàn thấy tình cảnh này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang bàn thạch cổ tộc tổ đ ị a bên trong thế mà còn có lao tổ tông tại ngủ đông mà lại xem ra số lượng còn rất nhiều như vậy lạc nhật cổ tộc khẳng định cũng có lao tổ tông tại ngủ đông hắn âm thầm suy nghĩ nói hắn hướng phong đạo nhân cùng tần đạo phu trào hỏi một tiếng ba người lạc yên vô tức t ố i lui ra khỏi thạch điện thừa dịp hiện tại vừa vận động thủ các người biết rõ bản thạch cổ tộc bảo khố ở đâu sao ừ m nhầm huynh đệ lúc trước thời điểm ta cùng tần đạo phu đã đem bản thạch cổ tộc lục lọi một lần bọn hắn bảo khố ngay tại không xa bản long sơn m ạ c h phía dưới nơi đó mở ra một tòa bản long hang đá bàn long hang đá ba tầng trước chính là bản thạch cổ tộc bảo khố đằng sau sáu tầng mới là tổ điện phong đạo nhân truyền â m nói bàn long hang đá nghe nói như thế lâm vô đạo cũng không chậm trễ lúc này trao hỏi một tiếng ba người liền ly khai t h ạ c đ i ệ một lát sau tại phong đạo nhân dẫn đầu dưới hắn đi tới cái gọi là bản long hang đá nhấp nhìn mắt đi chỉ gặp toàn bộ đại sơn tựa hồ cũng bị móc sạch phát h ỏ a thành một đầu chân long bộ dáng uy vũ bá khí c h i cực ngoài ra tại bàn long hang đá bên ngoài cửa chính còn có rất nhiều cường già trấn thủ hán tu vi đều đạt đến thần huyền cánh tốc độ nhậm huynh đệ cái này bàn long hang đá chấn giữ như thế xâm nghiêm sợ là không tốt động thủ á mà lại không chỉ bên ngoài tại bàn long hang đá nội bộ tựa hồ cũng ẩn giấu đi rất nhiều cường đại khí tước bên trong cũng là có cường giả chấn giữ phong đạo nhân cao mày nói nghe vậy lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần lập tức có biện pháp bá hắn đi vào một chỗ ẩn bí tri địa lấy khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thân sau đó về tới phong đạo nhân bên cạnh bọn họ phong đạo nhân người t a n g hồn đồng đâu ở ta nơi này còn a phong đạo nhân không rõ ràng cho lắm đợi chút nữa ta mang các ngươi đi vào bản long hắn đá sau đó ba người chúng ta phối hợp lẫn nhau đầu tiên ta đem những cái kia khán thủ giả lấy bí pháp định trụ thân hình tiếp lấy tần đạo phu lại dùng hắc ám trí giới che đậy bọn hắn lục tước cuối cùng phong đạo nhân ngươi dùng t a n g hồn đồng đem bọn hắn hết thẻ đánh ngắt xịu chờ đem những thủ vệ kia người toàn bộ giải quyết chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật quét sạch sẽ lâm vô đạo vừa cười vừa nói n g h e xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại chấn diệu a nhậm huynh đệ nhậm huynh đệ còn phải là ngài a hh á t á t hai người đưa tay khen lớn nói đi không để ý đến hai người tán thưởng tại giao phó xong kế hoạch về sau lâm vô đạo vung tay lên lúc này đem bọn hắn c u ố n lên xông vào bàn long hang đá chương 467, t o à n bộ vơ vét sạch sẽ bàn long hang đá làm lâm vô đạo bọn người tiến vào nơi này về sau phát hiện nội bộ không gian cực lớn tổ địa chỉnh thể tạo hình giống như một cái to lớn ống tròn hình dạng chu vi trên vách tường có rất nhiều lớn nhỏ không đều lỗ khảm lại mỗi cái lô khảm bên trong đều cất đặt lấy một cái hộp ngọc trong đó chán phóng sang trói linh quang lâm vô đạo liếc mắt qua phát hiện vẹn vẹn chỉ là cái này bàn lòng hang đá tầng thứ nhất liền cất đặt lấy ba ngàn cái hộp ngọc nhậm minh đệ cái này chúng ta phát đại tài ha ha nhìn xem chung quanh trên vách đá rất nhiều hộp ngọc phong đạo nhân ấ y mắt bắn ra mãnh liệt nóng bỏng cúng khát vọng những này đều là bảo vật ta đồng dạng không chỉ có là hắn tần đạo phu cũng là như thế hận không thể lập tức chạy tới đem những cái kia bảo vật thu nhập đến trong túi vất quá bảo vật mặc dù đang ở trước mắt nhưng là bọn hắn cũng không lập tức động thủ bởi vì tại bàn long hang đá tầng thứ nhất chính giữa còn có một cái thạch đài to lớn phía trên ngồi xếp bằng bốn đạo cường đại thân ảnh mỗi một cái đều có thần huyền cảnh đại viên mãn tu vi thấy tình cảnh này lâm vô đạo ba người liếc nhau một cái sau đó liền dựa theo trước đó kế hoạch động thủ định thiên phát chú đi vào bốn người trước mặt lâm vô đạo đưa tay đánh ra một cái định thiên phát chú rơi vào bốn người trên thân hiện nay hắn đã tu thành thập giai thiên đạo trí tôn thể thi triển bí pháp vi năng đem cường đại gấp trăm lần l à trong, trong, trong chốc lát minh g l mông quần quận tạ ác khí tức giáng lâm nhân dân hóa thành một phương quỵ dị lại kinh khủng hắc ám thế giới ngăn cách bốn người hết thệ cảm giác ai đáng chết đây là cái quỵ dị đồ vật là cái nào trò nói ở trong tối coi như ta bốn người lệ thanh độ hống nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào gào thét đều không thể thoát khỏi khống chế vận mệnh Mệnh. cũng l i ề n tại lúc này phong đạo nhân như quỷ mị xuất hiện ở bốn người trước mặt khỏe môi n i ế t lên tà ác tiêu dung người là ai muốn làm cái ẩm ẩm ẩm không để ý đến bọn hắn gầm thét phong đạo nhân mang theo băng lánh c ở i gian đưa tay chính là mấy cây gậy đập vào bọn hắn trên đầu tại tăng hồn đ ỏ n g kia thần kỳ lực lượng phía dưới bốn người trực tiếp lâm vào ngủ say ở trong thấy tình cảnh này phong đạo nhân hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp thi triển đại mộ vô thư pháp đem trên người bọn họ tuổi thọ cùng lực lượng hết thể hấp thu theo là m lâm á vô đạo ra lệnh một tiếng phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều tự tìm một cái vị trí bắt đầu huy động đại thủ điên cùng nhặt lấy lỗ khảm bên trong bảo vật rầm rầm chỉ là mười cái hô hấp bàn long hang đá trong tầng thứ nhất ba ngàn hộp ngọc liền bị bọn hắn vơ vét chống không đi tầng tiếp ra theo đem tất cả bảo vật vơ vét sạch sẽ về sau lâm vô đạo phất ống tay háo một cái lúc này mang theo phong đạo nhân cùng tần đạo phu đi đến hang đá tầng thứ hai tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không kém nhiều đồng dạng tạo hình đồng dạng bố trí chỉ bất quá bàn long hang đá tầng thứ hai thủ hộ giả càng thêm cường đại mặc dù cũng là bốn người nhưng là bọn hắn tu vi lại là đạt đến thần cực cảnh ngoài ra thông qua thần linh chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo cũng phát hiện ở chung quanh vách đá trong hộp ngọc bảo vật phẩm giai cũng đạt tới thứ thần cấp cấp độ mà lại số lượng so với tầng thứ nhất cũng thiếu một nửa khoảng t r ư ờ n g vậy mà tất cả đều là thần cực cảnh tần đạo phu n h ư mày thế nào có vấn đề sao nô、no, bằng vào ta trước mắt tu vi cùng thực lực thi triển h ắ t cám chi giới đối phó thần huyền cảnh tu sĩ còn miễn cưỡng có thể làm được nhưng là muốn vây k h ố n thần cực cảnh chỉ sợ có chút khó khăn bất quá thiêu hao một chút tuổi thọ cũng có thể làm được hắn cắn răng nói nói xong tần đạo phu chính là chuẩn bị đậu thủ lại bị lâm vô đạo ngăn cản ta trước lấy bí pháp đem bọn hắn tu vi ép một chút lại nói áp chế tu vi vê anh đang lúc phong đạo nhân cùng tần đạo phu kinh nghi thời khắc lâm vô đạo đã xử x u ấ t trừ thiên t ị n h thổ trong chốc lát một cô lực lượng thần bí bao phủ hang đá tầng thứ hai không gian hóa thành một phương t ị n h thổ đem chính giữa bốn vị thần cực cảnh c ự n giả g bao phủ trong đó đồng thời trực tiếp chấn áp một cái đại cảnh giới không được có đ ị c h nhân bốn người quá sợ hãi bọn hắn vừa chuẩn bị đứng d ậ y nhưng là ngay tại cái này thời điểm sớm đã chuẩn bị xong lâm vô đạo đưa tay một cái định thiên pháp chú rơi xuống đem thân thể của bọn hắn giam cầm cùng lúc đó tần đạo phu cùng phong đạo nhân cũng lần lượt lấy hát cám chi giới cùng tang h ồ n đồng đem bọn hắn chấn sát sau đó chính là vơ vét bảo vật một lát sau ba người đi tới bàn long hang đá tầng thứ ba tầng này không gian cực lớn nhưng là bảo vật cũng không nhiều lâm vô đạo liếc mắt qua chỉ có hơn mười cái hộp ngọc bất quá mỗi một cái trong hộp ngọc đều có thần quang dập dởn rất hiển nhiên đây đều là thần cấp bảo vật thấy tình cảnh này ba người ánh mắt đại thịnh về sau lâm vô đạo làm thủ thế bọn hắn dựa theo trước đó cách làm đem tầng thứ ba bên trong thủ hộ giả cũng toàn bộ giải quyết tiếp lấy đem tất cả bảo vật vơ vét sạch sẽ nhậm h i n h đệ đã đến đều tới nếu không chúng ta đi hang đá tầng thứ tư nhìn xem ta có một loại dự cảm m á n h liệt tầng dưới hẳn là bàn thạch cổ tộc những cái tia lão tổ tông ngủ đ ô n g chi địa xuống chút nữa chính là bọn hắn mộ tổ phong đạo nhân nhìn chằm chằm tầng thứ tư cửa chính hưng ơ phấn nói ngay vậy lâm vô đạo tại trầm ngâm mấy phần sau đó đại thủ quấn lên bọn hắn đi đến hang đá tầng thứ tư tầng này không gian hơi có vẻ lờ mờ làm tiến vào nơi này về sau chỉ gặp từng tòa bệ đá ánh vào tầm mắt mỗi một tòa bệ đá phía trên đều ngồi xếp bằng một đạo c lại mỗi cá nhân tu vi đều đạt đến thần cực cảnh đại viên mãn nhấm huynh đệ nếu không đem những người này cũng cùng một chỗ giết chết tính toán phong đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng Tốt. đề nghị này lâm vô đạo cũng không tự t u y ệ t đang khi nói chuyện ba người liền chuẩn bị lập lại c h i ê u cũ ai nhưng mà coi như lâm vô đạo thi triển chư thiên tịnh thổ thời điểm trong lúc đó trong đó một cái thanh ý lão giả bỗng nhiên vừa tỉnh lại ầm ầm khi hắn mở mắt ra sắt na một thanh cổ lão màu đen chiến ao trong nháy mắt từ đỉnh đầu phía trên hiện hiện ra lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chư thiên tịnh thổ đánh nát cùng một thời gian lâm vô đạo ba người nhìn thấy chiếc kia màu đen chiến đ a o lúc thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi cực đạo thần m i n h phong đạo nhân là thất thanh hắn không nghĩ tới bàn thạch cổ tộc vậy mà không chỉ một kiện cực đạo thần m i n h đi mắt thấy không làm gì được thanh ý láo giả lâm vô đạo lúc này cuốn lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lao nhanh ra bản lòng h à n đá hiu hiu hiu cũng l i ề n tại bọn hắn chân chức vừa mới ly khai không lâu sau thạch tiêu liền dẫn đông đảo tộc nhân đi tới bản lòng h ằ n đá chỉ bất quá làm bọn hắn nhìn thấy kia không có vật gì bảo k h ố lúc cả đám đều xứng sờ ngay tại chỗ ngay sau đó giống giận dung trời điên cuồng văng lên chương bốn trăm sáu mươi tám t h ậ p bắt tổ hai nạn đại tế ti h đáng chết bảo vật đâu bàn long trong hang đá bảo vật đi nơi nào thạch tiêu nghiêm nghị giống to giờ phút này hiện ra ở trước mặt hắn là một cái trống rông b ả o khố bên trong tất cả đồ vật toàn bộ đều bị lấy sạch không chỉ có như thế liền liền trong bảo khố người thủ vệ cũng đều không thấy tung tích nhìn xem một màn này thạch tiêu một trái tim lúc này chìm vào vạn trượng tâm nguyên sau đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi đến bàn long hang đá tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chỉ bất quá khi hắn đến sau này phát hiện cũng là đồng dạng cảnh tượng tất cả bảo vật tất cả đều hết rồi ghê tởm a đến tột cùng là cái nào trời đánh c u tặc đoạt tộc ta bảo vật tia thế nhưng là ta tảng đá to cổ tộc mấy vạn năm tới nay tích lũy a không có hiện tại mất giáo ô、oh, ô.、Oh. ở đây tất cả mọi người điên cuồng bảo giống mỗi người s ắ c mặt đều vô cùng dữ tợn giảm như vậy hận đến cơ hồ đem xương c ố t đều b ấ m nát b á cũng liền tại thạch t i ê u bọn người phẫn hận thời khắc nương theo lấy cửa đá mở rộng một cái vẻ mặt dàn u a thanh ý láo giả dẫn theo một ngụm màu đen chiến đao nhanh chân vẩn ra Cả người trước n mắt này chính là bọn hắn bàn thạch cổ tộc thập bắt tổ thạch kỵ thập bắt tổ ngài làm sao thức tỉnh thạch t i ê u kinh nghi nói b à n thạch cổ tộc các vị l a o tổ tông đều tại tổ địa chỗ sâu ngủ đông bình thường chỉ có gặp được ngoại giới kích thích mới có thể từ ngủ say bên trong t h ứ c tỉnh dưới mắt thạch kỵ xuất hiện để thạch tiêu tràn đầy trấn kinh b à n thạch cổ tộc phát sinh chuyện gì rồi vì sao bản tọa vừa rồi nhìn thấy có người lẹn vào đến bàn lòng hang đá ở trong các ngươi là như thế nào thủ vệ thạch kỵ một mặt lạnh lùng chất hỏi ngay vậy thạch t i ê u bọn người trong lòng sợ hãi không thôi thật bắt tổ chúng ta cũng không rõ ràng tặc nhân là như thế nào lẹn vào đến tổ đ i ệ trước đó chúng ta một mực tại thương nên n h ị đối phó lạc nhật cổ tộc sự tỉnh nếu như không phải là muốn đến trong hang đá thỉnh cầu lao tổ tông cứu vãn bàn thạch cổ tộc chỉ sợ cũng không thể nhận ra cảm giác hả cứu vãn bàn thạch cổ tộc nghe nói như thế thạch kỵ n h ư mày bàn thạch cổ tộc tao ngộ nguy nan rồi hắn trượt mặt hỏi là đúng thế thật bắt tổ trước đó ta bàn thạch cổ tộc cùng lạc nhật cổ tộc đại chiến một trận kết quả tộc lao thạch hạo bỏ mình liên đ ố i lấy bàn thạch chi thắp cũng bị người c ư ớ p đi ta dám khẳng định lần này lẹn vào đến b à n long hang đá người tuyệt đối là hại chết thạch hạo tộc lao hai người kia thạch yêu hung tật quát cái gì bàn thạch chi thắp ném đi thạch kỵ lạc nhật cổ tộc hiện tại cũng như vậy cường đại rồi cái này căn cứ trên chiến trường t r u y ề n về tin tức lạc nhật cổ tộc trong huyết mạch tiên l ạ n g chiến thần đ h n ký đột nhiên khôi phục đồng thời có người tại tận thế hẻm núi trên chiến trường gặp được trong truyền thuyết chiến tranh c h i thần chiến tranh chi kiếm chính là tại chiến tranh chi kiếm thần lực kích thích giới lạc nhật cổ tộc mới đột nhiên bạo phát chiến lược mạnh mẽ bất quá chân chính giết chết thạch hạo tộc lão cướp đi bàn thạch chi tháp giống như cũng không phải lạc nhật cổ tộc người mà là một đám không rõ thân phận kẻ ngoài lai thạch kêu đem ngay lúc đó tình huống giảng thuật một lần t chiến tranh chi kiếm vừa nghe đến mấy chữ này, thạch kỵ trong lòng càng là đại c h ấ n trôi này thần binh kia thế nhưng là như sấm bên hai tại sao xôi tuế nguyện trước đó thế nhưng là bọn hắn bàn thạch cổ tộc t h ờ phụng thần linh tất cả chiến tranh c h i thần không phải đã sớm vẫn diệt sao hắn thần binh làm sao có thể vẫn tồn tại thần lực thạch kỵ hít một hơi thật sâu tiếp tục hỏi hồi thập bắt tổ chúng ta suy đoán có lẽ chiến tranh c h i thần cũng không chân chính vẫn diệt trước đó xuất hiện cũng không phải là thần binh mà là thần khí nếu là như vậy như vậy ngày xưa chiến tranh tri chi thần tại sau khi nga xuống có lẽ lại trùng tu hương hỏa thần đạo trở thành hương hỏa thần chi cũng chỉ có dạng này chiến tranh chi kiếm mới có thể duy trì thần lực mới có thể kích phát lạc nhật cổ tộc trong huyết mạch t i ê n l ạ n g chiến thần t n ký n g a y xưa truyền thuyết chiến tranh chi kiếm bị đồ sơn thị người tới vong xuyên chi hà bị ngã đi bây giờ nó tái hiện lạc nhật chi địa sẽ không phải là đồ sơn thị người trở về rồi cứ như vậy lạc nhật cổ tộc hẳn là sẽ trực tiếp thuộc về đồ sơn thị đồng thời cũng sẽ đối ta bàn thạch cổ tộc tiến hành thanh toán thạch t i ê u sợ hai bất t h n nói lúc này đáy lòng của hắn tràn đầy sầu lo sợ suy đoán trở thành sự thật sau đó lọt vào đồ sơn thị thanh toán dù sao bọn hắn bàn thạch cổ tộc thế nhưng là chối bỏ chiến tranh chi、thần. nhưng mà so với thạch t i ê u trong lòng kinh hoàng t h ậ p b á t tổ thạch kỵ đang nghe chiến tranh chi thần khôi phục suy đoán lúc càng là hít vào một n g ụ m khí lạnh nếu là chiến tranh chi thần thật một lần nữa khôi phục như vậy chờ đợi bọn hắn bàn thạch cổ tộc chắc chắn là diện tộc tha i h ư ơ n g nghĩ tới đây thạch kỵ đáy lòng cũng có được trận trận sợ hãi hiện lên t h ậ p b á t tổ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì thạch kiêu thấp thỏm bất an do hỏi ngay vậy thạch kỵ lắc đầu lòng tràn đầy nặng nghề hiện nay bàn thạch cổ tộc tình huống so với hắn trong dự đoán còn biết bắt hơn hiện tại nhất định phải xác định chiến tranh chi thần khôi phục chân thực tính ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến lạc nhật cổ tộc tìm hiểu một phen hư thực nếu là chiến tranh c h i thần thật khôi phục kia có lẽ còn có cơ hội cứu vãn nếu như chỉ là cái khác nguyên nhân dẫn đến lạc nhật cổ tộc yên lặng thần c h i ấn ký khôi phục vậy sẽ phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó nhanh chóng chấn áp đúng rồi hai nan thần miếu bên kia là cái gì tình huống bọn hắn phải chăng biết rõ liên quan tới lạc nhật cổ tộc tin tức thạch kỵ ngưng âm thanh hỏi hẳn là biết rõ đi trước đó chúng ta đã phái người đi thai nan thần miếu tìm kiếm trợ giút không biết rõ sẽ có hay không có kết quả thạch kêu thở g i i nghe nói như thế thạch kị lông m đã như vậy khởi bẩm tộc trưởng hai nan thần miếu đại tế ti đến rồi đột nhiên một cái tộc nhân bước nhanh đi tới trước mặt cung kính bẩm bào nói đại tế ti lê cửu âm tới cái tên này làm cho thạch tiêu tinh thần đại c h ấ n thật bắt tổ xem ra hai nan thần miếu tựa hồ cũng biết rõ lạc nhật cổ tộc bên kia biên cố lần này hẳn là đến giúp đỡ chúng ta đi đi ra trước xem một chút lại nói thạch kỵ không có trả lời đi thẳng ra khỏi bàn long hang đá thấy thế thạch kỵ bọn người vội vàng đi theo sau lưng một lát sau làm thạch kỵ đi vào là thạch điện thời điểm chỉ gặp giữa không t r u n g trên thình lình ngừng lại một chiếc cổ láo lại to lớn màu đen linh chu đồng thời lấy thạch điện làm trung tâm t r u n g b u n h còn đứng sừng sững lấy một đạo đạo thần miếu sứ giả thân ảnh mà tại thạch điện bên trong thì là chính bản thân ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt hung ác nham hiểm huyền ý láo giả hai bên trái phải có cường đại thần thị bảo vệ b á i kiến đại tế ti h b á i kiến đại tế ti h tiến vào thạch điện về sau thạch tiêu bọn người lúc này túi người lượn bái đứng lên đi nhàn nhạt hớp miếng trả lê cửu âm đem sắc bén ánh mắt liếc qua thạch tiêu bọn người cuối cùng lại rơi vào thạch k t hôm ậ p nay bản tọa đến đây chủ yếu là vì trợ giúp các ngươi đối phó lạc nhật cổ tộc ngay xong lời này mọi người tại đây nhao nhao tinh thần đại trấn chương bốn trăm sáu mươi chín hai nan c h i thần đại tế thì đồ sơn thị vị kia chiến tranh tri Chi thần có phải hay không chưa hoàn toàn vẫn diện mà là chuyển tu hương hỏa thần đạo rồi thạch kỵ trầm n g âm mấy phần do hỏi lời này vừa ra sau lưng thạch tiêu b ọ n người cũng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập tại lê cửu âm trên thân chờ đợi lấy câu trả lời của hắn lạc nhất cổ tộc đích thật là có thần tính khôi phục bất quá về phần có phải hay không ngày xưa chiến tranh c h i thần trước mắt còn không thể xác định xét thấy các ngươi tảng đá to cổ tộc chết trận một vị tộc lão lại bị mất cực đạo thần binh b ả n thạch c h i tháp ta chủ thai nan tri thần đặc phái ta đến đây trợ giút các ngươi dù sao các ngươi cũng là thai nan tri thần dưới trướng con dân thần miếu sẽ không đối với các ngươi mặc kệ không hỏi lê cửu âm thản như nói, anh. Đang khi nói chuyện, hắn khi chỉ gặp vung trong a tòa y lên, láo mà thần bí màu đen tượng thần, một mà màu t cổ bí nháy hiện điện thạch mắt xuất hiện ở bóng ê n ngoài. Là cái này. nàn thần. Trong Là cái Hai chi b tối khi nhìn thấy tôn này màu đen tượng thần thời điểm lâm vô đạo cũng h í p mắt lại tinh tế xét lại bọn hắn cũng không ly khai mà là một mực tại âm thầm dòng đó đại tế t i ngài đây là nhìn xem lê cửu âm đem t hai nan chi thần tượng thần xuất ra thạch kỵ bọn người lập tức không hiểu chút nào lạc nhật cổ tộc có thần tính khôi phục cái này thời điểm bọn hắn chỉ sợ đã đã thức tỉnh thể nội thần chi ân ký một khi thần c h i ấn ký khôi phục đến lúc đó lạc nhật cổ tộc chắc chắn thực lực đại trướng bởi vậy các ngươi muốn cùng bọn hắn bảo trì ngang hàng lực lượng tốt nhất biện pháp chính là lạc ấn ta chủ thai nan c h i thần ấn ký thứ hai nan c h i thần ban cho các ngươi bàn thạch cổ tộc lực lượng lê cửu âm tràn ngập sùng kính nói a lạc ấn thai nan c h i thần ấn ký nghe nói như thế ở đây bàn thạch cổ tộc đám người trong lòng đã là c h ấ n kinh lại là sợ hãi bất an bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong hai nan tri thần thế nhưng là một vị tà thần tà thân ấn ký cũng không phải tốt như vậy dùng một khi bị đánh trên tà thần là cấn như vậy cuối cùng cả đời đều chỉ có thể vì tà thần phục vụ trở thành tà thần chó săn cái này tương đương với bọn hắn bàn thạch cổ tộc đem đánh mất bản thân c h i t để trở thành thai nan chi thần nô lệ cung cấp tà thần thúc đẩy thế nào các ngươi không nguyện ý tiếp nhận thai nan chi thần thần ân sao đột nhiên lê cửu âm thanh âm lạnh xuống đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn đại thủ vừa nhấc một cái ước chừng cao hai thước cổ lão màu đen bà mà bình trong nháy mắt từ trên bàn tay hiền hóa trên đó ẩn chứa vô biên tội nghiệt cùng tạ ác thần khí đông vừa thấy được lê cửu âm trên lòng bàn tay màu đen b ả o bình t h ạ c h k ỵ bọn người lập tức quá sợ hãi cũng không dám lại có chút do dự hết thể té quỵ trên đất cùng một thời gian g i ấ u ở trong bóng tối lâm vô đạo ba người cũng là chăm chú đem ánh mắt rơi vào cái kia màu đen cái bình phía trên thông qua thần linh chi nhãn lâm vô đạo biết được trôi này thần khí rất nhiều tin tức tên tội ác b ả o bình đẳng cấp thần khí phẩm chất hạ phẩm giới thiệu văn t ắ t xa xôi t u ế n g u y ệ n trước đó đợi thứ hai thai nan chi thần luyện chế thần khí trên đó ra chỉ ba đạo thần quyền thần quyền một ô nhiễm nhưng phóng xuất ra hắc cám vật chất ô nhiễm nhân gian sinh linh l ụ c thân cùng linh hồn thân quyền hai nguyên rủa là phóng xuất ra kinh khủng nguyên rủa chi lực đối một vùng không gian hoặc là địa vực tiến hành nguyên rủa nhưng phạm là bước vào nguyên rủa thần vực sinh linh đều muốn bị nguyên rủa đến chết thân quyền ba tội ác nhưng phóng xuất ra kinh khủng tội nghiệt cùng tạ ác ăn mòn nhân gian sinh linh làm trên người tội nghiệt nồng đậm tới trình độ nhất định về sau sẽ bị thượng thương chế tài rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo ánh mắt đại thịnh đồ tốt đáy lòng của hắn khen lớn một câu cái này tội ác bà bình đồng dạng là ra chỉ ba đạo thần quyền hạ phẩm thần khí cùng hắn chiến tranh chi kiếm phẩm giai đồng dạng mà lại tại một ít trình độ bên trên càng thêm kinh khủng dù sao chiến tranh chi kiếm vật lý tổn thương cao nhưng là cái này tội ác bà bình đi lại là p h á p thương vô luận là hắc cám vật chất ô nhiễm vẫn là nguyền rủi chi lực ăn mòn hay là tội ác bao phủ đều kinh khủng đến t ự c điểm bất luận cái gì một khi những phải đều đem mang đến thai hỏa ngập đầu phổ thông nhân gian sinh linh tuyệt đối ngăn cản không nổi nhậm minh đệ cái này thần khí m ư ơ i phần đáng sợ a bên cạnh chuyển đến phong đạo nhân kia kiên kỵ lại tham lam thanh âm d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp hắn cùng tần đạo phu cũng đem con ngươi nhìn chằm chặp lê cửu âm trong tay tội ác bảo bình ánh mắt bên trong tràn đầy n g ố c nghẽ đây là một kiện tà thần thần khí là từ đời thứ hai thai nàn chi thần luyện chế một khi sử dụng vô ý chắc chắn cho tự thân mang đến ngập trời mầm t h á i vạn có cái này tội ác bảo bình nơi tay lê cửu âm đơn giản chính là bán thần phía dưới vô địch nghĩ có ý đồ với hắn còn phải thận trọng a lâm vô đạo nhắc nhở cái này thần khí hắn cũng muốn hắc hắc tay cầm thần khí lê cửu âm cố nhiên đáng sợ nhưng là chúng ta thất đức tổ ba người cũng không phải ăn chay chỉ cần bị chúng ta bắt được cơ hội nhất định phải làm một phiếu mới được gan lớn chết no chết đói gan nhỏ cho dù không thể đem thần khí cướp đến tay cũng muốn buồn nôn một cái lê cửu âm ha ha phong đạo nhân cười ra nói ngoại trừ phần mộ cùng thi thể bảo vật cũng là bọn hắn truy cầu bây giờ thật vất vả nhìn thấy một kiện cường đại thần khí y theo phong đạo nhân đức hạnh khẳng định là không muốn bông u tha chỉ cần có cơ hội hắn nhất định phải làm một m ó n lớn ta cảm thấy lê cửu âm sau đó khẳng định sẽ để cho bản thạch cổ tộc lại tiến đánh lạc nhật cổ tộc đến thời điểm có lẽ liền có cơ hội thừa dịp tên kia không chú ý trực tiếp đoạt trong tay hắn thần、khí. Tân đạo phu hung tận cái nói. Đối với phu đạo cũng không nói chuyện, hắn hung này, khí. lúc â âm m mắt một mực tại nhìn chầm chầm vô không đạo tại cũng chuyện, nói hắn ánh nhìn bọn người. cửu lê l này tại tội ác bảo bình uy hiếp dưới thạch kỵ bọn người ngoan ngoãn đi ra thạch điện đồng thời rất nhanh triệu tập toàn bộ tộc nhân đến đây ta chủ ở trên hôm nay bàn thạch cổ tộc gặp đại nạn sợ có diện tộc nguy hiểm thuộc hạ khẩn cầu đại thần giáng lâm nhân gian ban cho bàn thạch cổ tộc tân sinh lê cửu âm mang theo thạch kỵ bọn người quỵ dạp xuống tượng thần phía dưới thành kính lễ bái cầu nguyện ông theo hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên nguyên bản yên lặng màu đen tượng đá đ ô n g nhiên nở rộ lên từng sợi sáng chói thần quang ngay sau đó tại bàn thạch cổ tộc đám người kia sợ hãi nhìn chăm chú một đạo hư hào thân ảnh chậm rãi từ thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài h ư ảnh phía trên có mênh mông quần c u ộ n thần uy mãnh liệt không thôi quét sạch thập phương hư không cung nên đại thần giáng lâm lê cửu âm thành kính lê bái thấy thế thạch kỵ bọn người không dám chần chờ lúc này lấy cung kính t ư thái đi theo túi đầu lê bái trên mặt tất cả mọi người đều hiện đầy kính sợ vậy cùng một thời gian làm cái kia đạo hư h o thân ảnh hiển hóa sắt na lâm vô đạo cũng là giăng mắt nh Thần. Thần thần thần thần thần t cũng dai, hiện h tại h ầ hắn nói chuyện trong nháy mắt tựa thân phía trên hiển hóa thai nan c h i thần trong n g á y mắt đem ánh mắt lạnh lẽo quét tới lớn mật cùng đồ dám thăm dò bản thần đi chết vâng theo một đạo uy nghiêm to lớn thanh âm vang lên chỉ gặp đồ tư bỗng nhiên một chỉ điểm ra trong chốc lát một sợi thần quang xông ra hóa thành một thanh đáng sợ thần kiếm khi t h ế hung hăng chém về phía ba người chỗ hư không kia đập vào mặt đại khủng bố làm cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu thần sát đột biến lúc này tại trôi này đáng sợ thần kiếm trước mặt bọn hắn cảm giác chính mình hèn m ọ n như là sâu kiến nếu là thần kiếm rơi xuống nhất định phải bị chém giết không thể không tốt bị phát hiện mắt thấy thần kiếm chém tới lâm vô đạo tế ra đại h o a n g đ ỉ n h đem trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu đồng thời rủ xuống ngàn vạn thần quang hóa thành một phương màn sáng ẩm ẩm thần kiếm chém xuống rơi ẩm ẩm đại hoàng đình bên trên mặc dù nhấc lên trận trận vận sóng nhưng cũng không đối lâm vô đạo bọn hắn tạo thành bất kỳ tổ ngược lại ba người mượn nhờ cường đại lực t r ù n g kích lập tức bay ra vạn trượng bên ngoài đi lâm vô đạo giống lên một tiếng ba người lúc này thi triển bị pháp ly khai b ả n thạch cổ tộc chương bốn trăm bảy mươi cầu đại thần là ta làm chủ người tới đuổi theo cho ta mắt thấy ở đây bên trong lại có kẻ ngoại lai đang dòng nó lê cửu âm lập tức giận dữ nói hắn chính là muốn phái người tiến về truy kích nhưng lại bị thai nàn chi thần ngăn trở không cần những người kia đã ly khai ngươi cái này thời điểm đuổi theo cũng truy không lên uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ tượng thần hư ảnh trong miệng chuyển ra ngay vậy lê cửu âm lúc này trên mặt sợ hãi té q u ỷ trên đất thuộc hạ thất trách lại để cho người ta tại âm thầm thăm dò mời đại thần gián tội hắn trùng điệp l ễ bài nói thân thể không ngừng mà run rẩy những người kia dựa vào cường đại ẩn thân t h u ậ t pháp đem thân hình giấu kín tại hư không nhưng phàm là bán thần trở xuống sinh linh đều không thể nhận ra cảm giác ngươi không cách nào phát hiện bọn hắn cũng tình có thể hiểu đồ tư thản như nói nghe nói như thế lê cửu âm tại lớn thở phào đồng thời đáy lòng cũng tràn đầy kinh n xin hỏi đại thần những người kia đến từ lạc nhật cổ tộc sao cũng không phải là tại trên người của bọn hắn cũng không có bất luận cái gì hương hỏa thần lực vết tích cũng không có thần linh n h â n ký mà lại huyết thống cũng cùng lạc nhật cổ tộc khác biệt hẳn là kẻ ngoại lai cái gì kẻ ngoại lai lê cửu âm trong lòng giật mình đại thần trước đó chính là ngay trong bọn họ hai cái giết chết tảng đá to cổ tộc tộc lao t h ạ c h hạo cướp đi bản thạch chi tháp lại bọn hắn cùng lạc nhật cổ tộc người đợi cùng một chỗ y theo thuộc hạ suy đoán bọn hắn cho dù không phải lạc nhật cổ tộc cũng tất nhiên cùng bọn hắn có dính dấp lúc này hai nạn sứ giả đồ liên quỳ tượng thần trước đó cung tính bẩm báo nói lại là bọn hắn làm lời này vừa ra không chỉ có đầu tư cùng lê cửu âm cảm thấy ngoài ý m u ố n liền liền bàn thạch cổ tộc thạch kỵ bọn người cũng là c h ấ n kinh phi thường bọn hắn cũng không nghĩ tới địch nhân vậy mà giấu ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy nói như vậy đ o ạ t không tộc ta bạc hố cũng là những người này thạch kỵ hung tợn nghĩ nói hai tay hận đến cơ hồ đem xương cốt đều bóng nát mời đại thần là ta bàn thạch cổ tộc làm chủ báo thù rửa hận đông thạch kỵ mang theo một đám bàn thạch cổ tộc tộc nhân cung kính quỷ tượng thần trước đó trùng đ i ệ lễ mái câu đại thần là tộc ta làm chủ câu đại thần là tộc ta làm chủ đám người tiếng hô trấn thiên đối với cái này, tượng thần phía trên hiển hóa đ ồ tư nhẹ gật đầu các ngươi đã là b ả n thần con dân bản thần tất nhiên là muốn vì các ngươi làm chủ hiện nay lạc nhật cổ tộc đã khôi phục yên lặng tại huyết mạch chỗ sâu thần chi ân ký thu hoạch lực lượng cường đại muốn cùng bọn hắn đ ố i kháng các ngươi cũng chỉ có lạc ấn thần chi ân ký con đường này có thể đi suốt đang khi nói chuyện không đợi đám người kịp phản ứng chỉ gặp muốn vản lộng lây thần quang đ ô n g nhiên từ đ ồ tư trong tay nở rộ chui vào bọn hắn mi tâm cuối cùng hóa thành một viên thần bí màu đen ân ký thật sâu lạc ấn tại linh hồn phía trên kia là hai nan chi thần ân ký、vâng. a n anh và anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh n h anh anh anh n g b n h anh anh anh anh anh t n h anh anh anh anh anh anh anh anh a n t anh anh anh a n t anh anh anh anh anh anh a n g anh anh anh anh anh anh a c h anh n h anh anh anh anh anh anh t n h anh anh anh a đ h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh n h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh a y h anh n h anh anh a n t a n anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh a n g anh anh anh anh n h anh anh anh anh anh anh anh anh anh c n h anh anh c n h anh n h anh anh n h anh anh h anh a h anh anh anh anh anh a anh anh anh a h anh anh anh anh n h anh anh anh n n h a bản thân hiện lại phái phái thần miếu sứ giả cùng đại tế ti tùy các ngươi cùng nhau đi tới c h â n áp lạc nhật cổ tộc bình thản thanh âm c h ậ m chậm truyền xuống n g h e xong lời này thạch kỵ bọn người lập tức mừng rỡ có thai n a n chi thần làm hậu thuẫn trong lòng bọn họ lập tức có cường đại lo lắng nghĩ tới đây thạch kỵ lúc này quay người l a n g l ệ ánh mắt đ ả o qua bản thạch cổ tộc đông đảo tộc nhân thạch kỵ mệnh ngươi lập tức thống ngự trong tộc dũng sĩ cùng ta cùng nhau đi theo đại tế ti bộ pháp tiến về cùng lạc nhật cổ tộc quyết chiến trận chiến này nhất định phải đem bọn hắn nhất cử diệt trừ rõ thạch k chỉ gặp hắn vung tay lên lập tức có từng đạo cường đại thân ảnh từ trong đám người vợ ra sắp xếp tại thạch điện trước đó mỗi người đều tay cầm đạo binh quanh thân t ả n ra trùng tiên h chiến ý cùng khí thế hữu ác xuất phát mắt thấy chuẩn bị sẵn sàng thạch kỹ lúc này hét lớn một tiếng dẫn đầu k h ô n g chế lấy hồng quang phá không mà đi hiu hiu hiu ở phía sau hắn thạch tiêu thống lĩnh đông đ ả o trong tộc dũng sĩ đi sát đằng sau đại tế ti chúng ta cũng đi sao đồ liên tiến lên một bước do hỏi ừ n đi xem một chút đi y theo đại thần phát trị lần này thế tất yếu vê diệt lạc nhật cổ tộc chỉ là bàn thạch cổ tộc cùng lạc nhật cổ tộc tranh đấu vài vạn và năm từ đầu đến cuối rằng co bởi vậy có thể thấy được lạc nhật cổ tộc nội tình cũng không t r ê n h lệch lần này còn phải dựa vào chúng ta thần miếu lực lượng mới được lê cửu âm trầm ngâm phân tích nói thoại âm rơi xuống hắn bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở linh chu phía trên tiếp lấy liền hóa thành một đạo sáng chói lưu quang phá không mà đi một bên khác lâm vô đạo ba người cũng xa xa thối lui ra khỏi bàn thạch cổ tộc lánh địa lúc này tại phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người trên mặt vẫn như cũ treo một tia tim đập nhanh chi sắc、t. vừa rồi kém một chút liền xong rồi hương hỏa thần c h i không hổ là so nhân gian chân thần càng thêm cường đại tồn tại vẹn vẹn chỉ là một đạo thần c h i hư ảnh mang đến uy nghiêm cùng lực lượng giống như này đáng sợ nếu là hắn chân thân giáng lâm chỉ sợ chỉ là thần uy cũng đủ để đem ta diệt s á t phong đạo nhân v ô v ô ngực nói lần này hắn xem như triệt để thấy được thần c h i vĩ lực tuyệt đối siêu việt nhận biết đồng dạng tần đạo phu cũng là liên tục gật đầu ở đây bên trong chỉ có lâm vô đạo thần xác từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt và bình tĩnh nhấm h u n h đệ tiếp xuống chúng ta muốn đi lạc nhật cổ tộc sao chúng ta kế hoạch muốn hơi biến một cái lạc nhật cổ tộc cùng bàn thạch cổ tộc chắc chắn muốn triển khai sinh tử chi chiến nếu là lạc nhật cổ tộc chiến thắng chúng ta phải sớm đả hào chiêu hô đem bàn thạch cổ tộc những người kiếm mệnh lưu cho chúng ta nếu là lưỡng bại câu thương vậy chúng ta liền đi nhặt xác tóm lại đi trước thông chi một cái đi cũng coi là bán cá i nhân tình đồ sơn thị lâm vô đạo trầm ngâm nói đối với cái này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều không có dị nghị lập tức ba người thi triển bị pháp bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía lạc nhật cổ tộc mà đi lạc nhật cổ tộc lúc này đồ sơn thương nguyện bọn người cũng không rời đi mà là tại một tòa cổ lão thạch điện bên trong cùng ngu sơn bọn người t h ư ờ n g nghị cái gì đứng phía sau vu hoàn bọn người a cũng liền vào lúc này đồ sơn thương nguyện trong miệng chuyển ra một vòng rất nhỏ kinh dị một đôi thanh lanh con n g ư ờ i cũng nhìn phía thạch điện bên ngoài đại tế ti thế nào ngu sơn hiếu kỳ nói vừa rồi ta nhận được đến từ đại thần thần dụ cảnh cáo bàn thạch cổ tộc người đã đánh tới đồng thời bọn hắn còn chiếm được hai nan c h i thần ủng hộ trên thân gia chỉ thần c r i ân ký lần này hai nan thần miếu đại tế ti lê cửu âm cũng sẽ đến đây cái gì lạc nhật cổ tộc đánh tới đột nhiên nghe nói như thế n g u sơn cùng n g u q u ỷ hai người soạt một tiếng đứng lên quanh thân trên dưới phóng xuất ra ngập trời khí thế hôm hát n g u q u ỷ lập tức chuẩn bị chiến đấu ninh địch rõ n g u q u ỷ không người xác nhận tại hắn ly khai về sau n g u sơn lại đem ánh mắt nhìn phía đ ổ sơn thương nguyện đại tế ti b à n thạch cổ tộc có thai nan thần miếu trợ rút k i a chúng ta chớ hoảng sợ người đi đem tất cả mọi người tộc nhân triệu tập lại chờ sau đó đại thần sẽ ra tay đại thần muốn đích thân xuất thủ nghe xong lời này ngô sơn rất là phân chấn ta cái này đi hắn mang theo lòng tràn đầy kinh hỉ cùng kích động nhanh chân đi ra t h ạ c điện h u h hưu hưu cùng lúc đó lâm vô đạo ba người cũng k h ô n g chế lấy hồng quang về tới lạc nhật cổ tộc chương bốn trăm bảy mươi mốt t h ầ n pháp đ ỉ n h phong à các ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta liền không sợ ta đem các ngươi trấn áp chiếm trên người tảng đá to chi tháp nhìn xem tiến vào thạch điện phong đạo nhân cùng tần đạo phu đồ sơn thương n g u y ệ t lãnh đ ạ m nói ngay vậy phong đạo nhân cười hắc hắc t h ầ n sắc có chút xấu hổ đại tế t i trước ngươi thế nhưng là nói phàm là chúng ta tại lạc nhật cổ tộc bên ngoài lấy được đồ vật cũng sẽ không hỏi đến ngài dù sao cũng là thanh sơn đại thần tại nhân gian người phát ngôn dù sao cũng nên sẽ không nuốt lời chứ h u n g chi mặc dù chúng ta thu được bản thạch chi tháp nhưng vì thế cũng bỏ ra giá cả to lớn ngoài ra lần này chúng ta trả lại cho các người mang về một cái trọng yếu tin tức phong đạo nhân r a v ẻ thần bí nói trọng yếu tin tức đồ sơn thương nguyệt nhìn bọn hắn một chút có chút hứng thú cái gì trọng yếu tin tức là như vậy huynh đệ chúng ta ba cái trước đó đi bản thạch cổ tộc dạo qua một vòng ngoài ý muốn biết được bọn hắn đã được đến thai nan chi thần ủng hộ mà lại bản thạch cổ tộc đại quân đã đánh tới không bao lâu liền sẽ đến lạc là làm lời loại ngươi đi. nói. mọi người quái đến nhật vẫn chuẩn Hắn trịnh trọng Nghe xong này, dùng nhãn thần, nhìn sẽ sớm sự đây đều cổ tộc, các là một xem bị kỳ kỳ ở phong đạo nhân Phong đạo nhân, đạo chuyện của ngươi chúng ta cũng sớm đã biết rõ bên cạnh âm tin mệnh cười n h ạ t nói a đã biết rõ rồi phong đạo nhân mở to hai mắt nhìn khi biết bàn thạch cổ tộc cử động về sau bọn hắn ba người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này vì chính là sớm thông chi lạc nhật cổ tộc nhưng mà bọn hắn đã sớm biết rõ rồi cái này khiến phong đạo nhân có chút khó tin các ngươi là thế nào biết đến chẳng lẽ lại các ngươi lạc nhật cổ tộc tại bàn thạch cổ tộc cũng có nội ứng hắn kinh nghi nói là thanh sơn đại thần cáo chi chúng ta âm ti mệnh nói ra đáp án nguyên lai là thanh sơn chi thần nghe nói như thế phong đạo nhân b ừ n g tỉnh đại ngộ tại kiến thức thai nan chi thần lực lượng về sau đối với hương hỏa thần chi thủ đoạn cùng vĩ lực hắn cũng không dám lại chất vấn vậy tuyệt đối không phải trước mắt hắn có thể chống lại tồn tại ai chúng ta vốn nghĩ trở về thông chi các ngươi không nghĩ tới các ngươi vậy mà đã biết rõ bất quá dạng này cũng tốt sớm làm tốt để phòng chuẩn bị cũng là tốt phong đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu đúng rồi ra đại tế ti chúng ta lần này tới ngoại trừ thông chi các ngươi bản thạch cổ tộc tiến công tin tức bên ngoài còn muốn mời đại tế ti g i ú p một chút đang khi nói chuyện phong đạo nhân nhịn đau móc ra một gốc thần dược đặt ở trước mặt trên mặt bàn hỗ trợ nghe phong đạo nhân lại là nhìn xem hắn cử động này không chỉ đồ sơn thương n g u y ệ t một bên âm ti mệnh b ọ n người cũng đều lộ ra vẻ tò mò bọn hắn nghĩ biết rõ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân thế mà để phong đạo nhân bỏ được xuất ra một gốc thần dược đến thỉnh cầu trợ rút người nói xem xem ở thần dược phần bên trên nếu là có thể rút bản tọa có thể cân nhắc đồ sơn thương nguyện đem thần dược cầm tại trong tay thản nhiên nói nghe vậy phong đạo nhân cũng không chậm trễ lúc này đem thương lượng xong nhu cầu nói ra là như vậy nếu như chờ phát xuống sinh đại chiến nếu là đem bản thạch cổ tộc trấn áp có thể hay không cho chúng ta lưu lại một bộ phận người sống chúng ta dự định nuôi một nhóm người hầu chơi đ ù a ách nuôi người hầu đám người một mặt quái dị nhìn xem phong đạo nhân đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu ngươi dự định nuôi bao nhiêu người hầu cái này sao đương nhiên là càng nhiều càng tốt nếu là đại tế ti đem toàn bộ bản thạch cổ tộc người đều giao cho chúng ta kia chúng ta cũng cầu còn không được hh <cười> phong đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay cười nói đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt chỉ là đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không tốt lựa gạn mặc dù nàng cũng không rõ ràng phong đạo nhân muốn sống người làm cái gì nhưng khẳng định không phải là vì xem như người hầu đến m ô i bất quá nàng cũng không có ngay tại chỗ chọc thủng phong đạo nhân cho siếc yêu cầu này nha có thể cân nhắc nếu như chờ dưới có bàn thạch cổ tộc người sống xuống tới bản tọa có thể làm chủ cho các ngươi lưu lại một bộ phận về phần cụ thể bao nhiêu phải xem tình huống a nhìn tình huống nghe nói như thế phong đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề hắn cảm giác chính mình gốc kia thần dược tựa hồ cho chó ăn Tốt. nếu không có sự tính khác các ngươi liền tự tiện đi không để ý đến phong đạo nhân thần s ắ c phản ứng đồ sơn thương nguyệt mang theo đám người đi thẳng ra khỏi thạch điện ai nhậm minh đệ ta cảm giác kế hoạch của ngươi tính sai a phong đạo nhân than thở nói t r ư ớ c đợi chút đi ta nghĩ đại tế ti thu chúng ta chỗ tốt dù sao cũng phải cho chúng ta một ngụm canh uống đi lâm vô đạo nhàn nhạt đáp lại vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể kỳ vọng nàng lương tâm phát hiện dứt lời ba người liền cùng nhau đi ra thạc điện Đi t h e o đổ s ơ n t h ư ơ n g nguyệt t đi chốc lát nương theo lấy mênh mông quần t quần tập l thần uy cùng ý chí giáng lâm đến tượng thần phía trên ông trong chốc lát nương theo lấy mênh mông quần quần thần quang một tôn uy nghiêm vị lớn thân ảnh chậm dãi từ hư không ngại thần mọi người ở đây thành kính lớn bái thừa dịp bọn hắn lễ bái thời khắc lâm vô đạo lại là đem tâm thần rơi vào thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp phía trên dưới mắt cái này hai môn thần pháp đã tu tới cảnh giới đại thành lấy lạc nhật cổ tộc thực lực bây giờ muốn cùng bàn thạch cổ tộc ngạch háng chắc chắn là lưỡng bại c ầ u thương kết cục chỉ có dùng cái này hai môn thần pháp để bọn hắn thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại lâm vô đạo đấy lòng tính toàn nói hệ thống đem thần tri tẩy lễ cùng quán đỉnh, đại pháp, tăng lên đến đỉnh phong cảnh giới cần bao nhiêu khí vận giá trị hết thảy hai tỷ ân tăng lên a chỉ là hai tỷ t à i đại khí thô lâm vô đạo căn bản không có đặt ở trong mắt ẩm ẩm theo trong sổ sách khấu trừ hai tỷ khí vận giá trị có liên quan tới thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp n g u y ê n bí bắt đầu hiện lên tại náo hải trong khoảnh khắc lâm vô đạo liền nắm trong tay bọn chúng tên thần c h i tẩy lễ đẳng cấp chân thần pháp cảnh giới đỉnh phong giới thiệu văn tắt thi triển về sau có thể đem nhất giai bán thần phía dưới tín đồ tư chất cùng tiềm lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp m ư ơ i g i chú chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu tên quán đỉnh đại pháp đẳng cấp chân thần pháp cảnh giới đỉnh phong giới thiệu văn tắt t h i triển về sau nhưng vì nhất giai bán thần phía dưới tín đồ cưỡng ép quán đỉnh bảy trăm năm tu vi ghi chú chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu hai môn thần pháp tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu có cái này hai môn thần pháp cũng liền không sợ bàn thạch cổ tộc tiến công nói hắn ánh mắt thấm nhuần hư không nhìn phía lạc nhật cổ tộc tổ đ ị a giống như bàn thạch cổ tộc ở phía xa tổ đ ị a phía dưới cũng có được rất nhiều lạc nhật cổ tộc ngủ đông tiền gối những người này đều là bởi vì thọ nguyên sắc khô kiệt từ đó lựa chọn lấy bí pháp phong ấn tự thân đem sau cùng một điểm lực lượng d â n g hiến cho lạc nhật cổ tộc những n à y tiền bối hết thảy ba mươi ba người mỗi một cái đều có thần cực cảnh đại viên mãn thực lực hưu lâm vô đạo đưa tay hướng phía tổ địa một chỉ trong chốc lát tổ địa không gian bị xuyên thủng ngay sau đó ba mươi ba vị lâm vào ngủ đông ở trong tiền bối toàn bộ vừa tỉnh lại ba mươi bốn mươi bảy một trăm ba mươi chương bốn trăm bảy mươi hai lạc nhật cổ tộc người người như rồng chuyện gì xảy ra ta vậy mà thức tỉnh tất t cả tiền bối toàn bộ đều vừa tỉnh lại cái này chẳng lẽ là ta lạc nhật cổ tộc gặp được diệt tộc thai hơn sao đây là nơi nào xảy ra chuyện gì một đám cổ tộc tiền bối kinh nghi không chỉ vê anh cũng liền tại bọn hắn chấn động thời khắc đ ồ n g nhiên một cố uy nghiêm vô thượng ý chí bỗng nhiên giáng lâm trực tiếp đem bọn hắn từ tổ địa bên trong rời ra xuất hiện lần nữa đã đi tới trên quảng trường tảng đá to cổ tộc xâm chiếm sắp đến bản thân ban cho các ngươi mỗi người một ngàn năm tuổi thọ lập tức là lạc nhật cổ tộc chinh chiến uy nghiêm hùng vĩ thanh â m đ ồ n g nhiên văng lên cái gì thần đám người nhao nhao quá sợ hãi hiu hiu hiu cũng liền vào lúc này ba mươi ba nói sáng trói thần quang hạ xuống dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong hóa thành b ả n g bạc sinh mệnh nguyên lực một lát sau lạc nhật cổ tộc ba mươi ba vị tiền bối tuổi thọ trực tiếp tăng v ọ n một năm mỗi người đều tại trong khoảnh khắc thoát khỏi trước đó loại kia gần đất xa trời sắp chết trả thái một lần nữa tỏa ra sự sống tại b ả n g bạc sinh mệnh nguyên lực cọ rửa dưới bọn hắn suy bại khí huyết m ê n h m ô n g quần c u ộ n như rồng già n mua cô quặn khuôn mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ quanh thân khi thế trở về đến đỉnh phong nhất t kiến thức đến một màn này bất luận là lạc nhật vẫn là ngu sơn cùng n g quỷ, hoặc là phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra rung động thần s á c tuổi thọ còn có thể dạng này gia tăng mỗi người một ngàn năm ba mươi ba vị tiền bối đó chính là ba mươi ba nghìn năm a phong đạo nhân nhãn thần vô cùng nóng bỏng cái này nếu là thêm đến trên người hắn thật là tốt bao nhiêu nhưng càng nhiều vẫn là rung động càng là kiến thức hương hỏa thần chi thủ đoạn cùng thực lực phong đạo nhân đáy lỏng thì càng kính sợ tiện tay tăng giảm sinh linh tuổi thọ loại thủ đoạn này đơn giản n g ụ tiên cái này đổ sơn thị thanh sơn chi thần so với vị kia hai nan chi thần tựa hồ còn muốn càng thêm đáng sợ a t ầ n đạo phu ngưng t i ế nói g n nghe vậy phong đạo nhân tán đồng nhẹ gật đầu loại thủ đoạn này quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt đồng dạng tại cảm nhận được tự thân kêu b ằ n g bạc sinh mệnh lực cùng trên thân thể to lớn biến hóa sau khi ba mươi ba vị tiền bối cũng là trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm cái này cái này chuyện gì xảy ra ta lập tức liền trẻ ta trở về đến trạng thái đỉnh cao nhất ta trong huyết mạch thần c h i ân ký cũng khôi phục cuối cùng là làm sao lại chuyện đám người kinh hãi liên tục lập tức bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía trên đài cao tự thần cùng tại t thần thần mọi người kinh nghi thời khắc ngu sơn đi tới trước mặt cùng kính giải thích nói cái gì chiến tranh chi thần không chết lại lần nữa tu thành hương hỏa thần chi bỗng nhiên nghe nói như thế các vị lao tổ tông nhao nhao lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ vất quá cảm thụ được thể nội kêu bằng bạc sinh mệnh lực cung thức tỉnh thần c h i ơ n ký mặc dù vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh và phần nhưng lại không dám chất vấn đây hết thảy đều là thật chiến tranh c h i thần cũng không có vấn diệt lại lần nữa trở về nghĩ tới đây đám người kích động tới cực điểm từng cái đáy mắt đều nhấp nô h m a n h liệt phân chấn b á i kiến đại thần đa t ạ đại thần c h i ế u cố b á i kiến đại thần b á i kiến đại thần chấn t i ê n lễ bái âm thanh vang vọng thập phương thấy thế lâm vô đạo lấy một sợi thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý chí tại tượng thần phía trên n g n g tụ ra một đạo hư hảo thân ảnh đều đứng lên đi dưới mắt bàn thạch cổ tộc xâm chiếm sắp đến bản t h ầ n ban cho các ngươi ngàn năm tuổi thọ cũng là hy vọng các ngươi vì bản t h ầ n chinh chiến là lạc nhật cổ tộc chiến đấu không chỉ các ngươi phàm là lạc nhật cổ tộc tám ngàn con dân bản t h ầ n đều sẽ ban cho lực lượng cường đại đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên lúc này đối phía dưới đứng thẳng tám ngàn tộc nhân thi triển ra thần chi t ẩ y lễ dầm dầm tại thần lực cọ rửa dưới mỗi người tư chất cùng tiềm lực đều tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp mười ngay sau đó lâm vô đạo lại đối bọn hắn thi triển ra quán đỉnh đại pháp trực tiếp quán đỉnh bảy trăm năm tu vi lực lượng vê anh vê anh ngu bạc đại lực, linh i như n g a sơn từ thần cực cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần cực cảnh đại viên mãn ngu quỷ cũng đạt tới thần cực cảnh hậu kỳ ngu phong đạt đến thần huyền cảnh đại viên mãn ngu linh nhi đạt đến thần cực cảnh sơ kỳ giờ khác này lạc nhật cổ tộc đạt được lâm vô đạo thần c h i c h ú c phúc cơ hồ người người như rồng không chỉ có là bọn hắn liên liên ấm tim ệ n h vũ hoàn ta không lo bọn người cũng là tại thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp thôi thúc dưới tu vi phóng đại ấm tim ệ n h từ thần chiếu cảnh đại viên mãn đã tăng tới thần huyền cảnh đại viên mãn vũ hoàn đạt đến thần nguyên cảnh sơ kỳ ta không lo đạt đến thần nguyên cảnh đình phong phong trường khanh đạt đến thần nguyên cảnh sơ kỳ đồ sơn、Nhược、lực l ư ợ n đạt đến thần huyền cảnh đại viên mãn thê ta che trời đây cũng quá biến thái a cái này mẹ nó là cái gì quỷ thần thủ đoạn ta biết rõ thần chi người tiên nhưng cũng không thể nghịch thiên thành như vậy đi quảng trường bên ngoài phong đạo nhân cùng tần đạo phu cơ hồ đem con mắt đều m u ố n chừng phát nổ ánh mắt bên trong tràn ngập vô biên hâm mộ cho lúc trước đám người tăng một ngàn năm tuổi thọ đã để bọn hắn thụ rung động lớn hơn rồi hiện tại càng làm ấy cái đại cảnh giới tăng lên cái này khiến phong đạo nhân bọn hắn bị trước nay chưa từng có đ ả kích chính mình vì gia tăng một chút xíu tu vi bước lên nguy hiểm tính mạng thậm chí liền mặt mũi cũng không cần đi khắp nơi đảo mộ siêu độ thi thể nhưng là lạc nhật cổ tộc cùng đồ sơn thị người chỉ là trở thành thanh sơn chi thần con dân tu vi liền cọ cọ phóng đại cái này một so sánh bọn hắn cảm giác chính mình cũng xông đến cầu thân đi lên giờ khắc này vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu đều hâm mộ ghen ghét tới cực điểm ai thật sự là d ư ớ i đại thụ tốt hóng mắt ta tại kiến thức vị này thanh sơn chi thần vĩ lực cùng thủ đoạn thông tin ê về sau liền lao đạo ta cũng nhịn không được muốn gia nhập đồ sơn thị c h ỉ t i ế c không có cái kia mệnh a phong đạo nhân thở dài nói nghe nói như thế một bên tần đạo phu cũng là cảm khái nhẹ gật đầu bọn hắn chỉ có thể thông qua đảo mộ cùng siêu độ tăng trưởng tù vi hưng ơ hỏa thần chi lực lượng căn bản không cách nào ra chỉ đến trên người của bọn hắn tới bởi vậy chỉ có hâm mộ phần đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố so với phong đạo nhân cùng tần đạo phu vô biên hâm mộ ngu sơn cùng âm ti mệnh b ọ n người lại là kích động đến cực điểm từng cái lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái bị dạp xuống dưới đại cao đối lâm vô đạo lễ bài nói bọn hắn nhân sinh rốt c u c nên đón to lớn may vọn đều đứng lên đi bàn thạch cổ người đã đến tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến thanh â m vi nghiêm chuyến khắp trong quảng trường bên ngoài cái gì bàn thạch cổ tộc tới rồi sao n g h e xong lời này đám người không sợ chút nào ngược lại từng cái chiến ý ngập trời thân xác tùy tiện c h i cực ta đại p h ụ đã đói khát khó nhịn lần này nhất định diệt bàn thạch cổ tộc vì đại thần chiến là đại thần mà chiến là lạc nhật cổ tộc chiến ngút trời khí thế như quần quận thiên hạ quét sạch thập phương dứt lời ba mươi ba vị lão tổ nhao nhao lấy ra r i ê n phần mình hoàng đạo thần minh mang theo một đám lạc nhật tộc người hướng phía phương sa mà đi rất nhanh tại ly khai bộ lạc một vạn tám ngàn về sau rốt cục gặp được bản thạch cổ tộc người giết kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ba mươi ba vị tiền bối từng cái tay n â n g hoàng đạo thần binh lôi cuốn lấy ngập trời khí thế hung á c hướng phía bản thạch cổ tộc xung phong l i ề u chết tới phía sau ngu sơn bọn người đi sắt đằng sau ba mươi bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi chương bốn trăm bảy mươi ba cực đạo thần binh va chạm ừng đây là lạc nhất cổ tộc bọn hắn cái gì thời điểm trở nên như thế cường đại rồi toàn tộc trên dưới vậy mà không có một cá nhân t u vi là thấp hơn thần nguyên cảnh cái này làm sao có thể làm tảng đá to cổ tộc duy nhất tỉnh lại lao tổ tông thạch kỵ tự nhiên là dẫn theo tộc nhân xông vào cuối phía trước chỉ bất quá làm gặp cùng lạc nhật cổ tộc người gặp nhau lúc lại là phát hiện họa phong cùng hắn trong tưởng tượng không quá đồng dạng nguyên bản tại dự đoán của hắn bên trong liền xem như lạc nhật cổ tộc người khôi phục thể nội chiến thần đ ơ n ký lực lượng đạt được tăng trưởng nhưng cũng có hạn cũng sẽ không quá không hợp t h ó i thường nhưng mà khi hắn nhìn thấy lạc nhật cổ tộc người về sau tình huống lại là lật đổ hắn nhận biết cả tộc trên dưới thu vi thấp nhất đều tại thần nguyên cảnh trở lên nhất là xông vào đám người cuối phía trước hơn ba mươi đạo thân ảnh mỗi một cái đều khí huyết n g ú t trời trong tay thuần một sắc hoàng đạo thần minh càng thêm để thạch kỵ không thể tưởng tượng nổi chính là tại những người kia bên trong hắn còn gặp được 500 năm trăm n ă m trước người quen biết cũ giờ phút này hắn một đôi thâm trầm con người nhìn c h ầ m c h ầ m trong đám người một cái tay nâng cổ lão màu xanh bảo tháp huyền y nam tử hai mắt t r ừ n g tròn xoe cái đó là tuổi trẻ thời điểm ngu t r â n thiên hắn không phải tại năm trăm năm trước liền đã đi đến phần cuối của sinh mệnh tiến vào lạc nhật cổ tộc tổ đ i ệ bên trong ngủ đống sao hắn làm sao có thể lập tức liền trẻ t i ê u bàng bạc như đại lòng khí huyết bành trướng đến cực điểm sinh mệnh lực lại là trạng thái đỉnh cao nhất hắn là thế nào làm được thạch kỵ nội tâm kinh hại đến cực điểm b ạ c h cũng l i ề n tại hắn kinh nghi thời khắc xa xa ngu c h ấ n thiên l a n g lệ ánh mắt cũng ngang qua hư không rơi vào hắn chiến thân thạch kỵ cho ta để mặn lại thoại âm rơi xuống ngu c h ấ n thiên bỗng nhiên tế ra trong tay màu xanh bảo tháp lôi cuốn lấy ngập trời hoàng đạo y năng hướng phía thạch kỵ trắng trận chấn áp đi qua thấy thế thạch kỵ không dám suy nghĩ nhiều lúc này xuất ra trôi này cổ lão màu đen chiến đao đưa tay chính là hung hăng chém ra một đao trong chốc lát, một đạo hung manh tuyệt luân ngàn trượng đa o quang mang theo kinh khủng cực đạo vĩ lực trực tiếp đem màu xanh bảo tháp chém bay ra ngoài gian g d á c hoàng đạo thần binh mặc dù cường đại vô song nhưng là so với cực đạo thần binh vẫn là có t r ê n h lệch cực lớn theo đao quang rơi xuống màu xanh bảo tháp n g ọ n tháp trực tiếp bị cứ thế mà chặn đứt thậm chí liên liên bảo tháp thân tháp cũng có được đạo đạo vết dạn nở rộ giảm như vậy t h ư ợ n h ư lúc nào cũng có khả năng vỡ nát chỉ là một lần va chạm n g ũ trấn tiên trong tay hoàng đạo thần binh liền gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ t nhìn xem một màn này ở phía xa vi mô phong đạo nhân, không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh thần sắc có chút kinh hãi đây chính là cực đạo thần m i n h cùng hoàng đạo thần m i n h ở giữa trên lệch sao chỉ là một lần đơn giản va chạm hoàng đạo thần m i n h liền phế đi cái này thật là đáng sợ a hắn la thất thanh hắn nhìn ra được ngũ c h ấ n t i ê n trong tay màu xanh bảo tháp cũng không phải là vật tầm thường thuộc về đứng đầu nhất hoàng đạo thần m i n h nhưng mà cho dù là dạng này tại cực đạo thần m i n h vĩ lực trùng kích vào vẫn như cũ yếu ớt như lỡ hũ một chặt liền á t chật chật những n à y cổ lão truyền thừa xuống thần tộc nội tình chính là hùng hậu hoàng đạo thần binh cũng quá là nhiều cho dù là cực đạo thần binh cũng không chỉ một kiện phần này nội tình so với thần châu đại địa bên trên những cái được gọi là thần tộc nội tình đâu chỉ cường đại gấp mười phong đạo nhân chật chật sợ hai tha á p h ụ tại kiến thức bàn thạch cổ tộc cùng lạc nhật cổ tộc nội tình về sau hắn mới minh bạch thần tộc ở giữa t r ê n lệ n h đến tột cùng lớn đến bao nhiêu nếu là phong tới ngoại giới sợ là không có mấy cái thần tộc có thể cùng lạc nhật cổ tộc bọn hắn so sánh c ự đạo thần minh cùng một thời gian khi nhìn thấy thạch kỵ trong tay màu đen chiến đao lúc ngưu trấn thiên con ngươi cũng là bỗng nhiên t h í c chặt ngu sơn đem đại nhật thần lô cho ta hắn bỗng nhiên giống lớn một tiếng ngay vậy đi theo tại phía sau ngư sơn lúc này đem đại nhận thần lô xuất ra giao cho ngư trấn thiên tới đi t h ạ c kỵ hôm nay ta tất diệt người có cực đạo thần binh đại nhận thần lô nơi tay ngư trấn tiên h lo lắng trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn vê anh chỉ gặp hắn đại thủ vỗ thần lô đống nhiên thần lô thần quang đại thịnh như là một vòng màu vàng dòng mặt trời từ từ bay lên hắn nở rộ thần quang lôi cuốn lấy thật lớn cực đạo thần uy chiếu dọi phương viên vạn giảm địa vực cực đạo thần binh đỉnh tiêm chân thần vũ khí tại khác biệt thực lực người trong tay chỗ bạo phát đi ra huy năng cũng là không đồng dạng lúc này đại nhật thần lô tại ngũ trấn thiên điều khiển dưới thần uy so với ngũ sơn càng là cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần dù sao h ắ n bây giờ chính ở vào trạng thái đỉnh cao nhất mà lại làm lạc nhật cổ tộc đã từng lao tổ tông ngũ trấn thiên trưởng khống đại nhật thần lô thời gian cũng muốn vượt sang ngũ sơn bởi vậy hai người mặc dù đồng dạng là thần cực cảnh đại viên mãn nhưng là sử dụng đại nhật thần lô uy năng lại là lớn không đồng dạng mặt trời p h â n thiên tại kích phát đại nhật thần lô cực đạo thần uy về sau ngũ trấn thiên lại là một trưởng q u ố gia ẩm ẩm nương theo lấy một đạo trấn tiên manh、minh. chỉ gặp đại nhật thần lô kia bạo phát đi ra m ê n h mông quần c u ậ n thần quang trong nháy mắt hóa thành cháy hừng hực thái dương thần h ỏ a hướng phía b à n thạch cổ tộc rơi xuống phía dưới những nơi đi qua liền không gian cũng bắt đầu bóp méo xem chừng nhìn xem kia rơi xuống phía dưới mặt trời thần h ỏ a thạch kỵ biến sắc không có bất kỳ do dự đưa tay hung hăng chém ra một đao ẩn chứa cực đạo thần u y đa o quang trực tiếp đem hư không trên thần lô diễn hóa mặt trời nhất đao tràn diện tiếp lấy tay hắm c h i ế đao bước ra một bước đi tới ngu trấn tiên trước mặt đầy trời đa quang hạ đem ngu trấn tiên thân ở tại đao quang ngưng tụ trường hà bên trong ngu trấn tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quanh người hắn chiên ý bay thẳng trời cao làm trong ánh đao cực đạo thần uy vọt tới thời khắc bàn tay của hắn đột nhiên nô ra nắm lên trước mặt đại nhật thần lô hung hăng đập tới đông thần lô va chạm hư không b ê n mông quần quận cực đạo thần uy như n hồng ư h thủy mánh liệt thập phương đem t i ê u chém tới đao quang đều ma d i ệ t không chỉ có như thế đại nhật thần lô tại ngu trấn tiên điều khiển dưới bạo phát ra càng thêm cường đại thần uy chỉ là một kích liền đem trường hà đánh xuyên qua kinh khủng tuyệt luân lực trúng kích đem phía sau thạy vào trượng giữa không trung tiên huyết bao tác ghê tởm ngu chân tiên nếu là ta đồng dạng ở vào trạng thái đình phong há có thể bị ngươi chấn áp nơi xa hư không chuyển đến thạch kỵ không cam lòng gầm thét h á n chiến đao cũng không yếu tại đại nhật thần lô giữa hai bên duy nhất c h a n h l ệ n h chính là tự thân một cái khí huyết suy bại đã là phần cuối của sinh mệnh một cái khác một thân khí huyết bàng bạc như đại lòng khí sâu trường hồng sinh mệnh lực càng là bành trướng như nước thủy triều bởi vì bọn hắn cũng không phải là chân thần điều khiển cực đạo thần binh là cần tiêu hao tự thân nội tình khí huyết cùng sinh mệnh lực càng là bàn bạc bộc phát cực đạo thần uy cũng liền càng kh Điểm này, hắn không Ngu xa xa kịp thời r n t i ê n d đại đã thay đổi năm trăm linh năm trước không thể giết người hôm nay phải chết vờ anh không để ý đến thạch kỵ gầm t h é t cùng gào thét n g u trấn thiên tay nâng đại nhật thần lô hóa thành một đạo thần quang trắng trận sung phong l i ề u chết tới thập bắt tổ thập bắt tổ phương xa chuyến đến thạch tiêu bọn người kinh hoàng giống to đối mặt chính vào đình phong lại tay cầm cực đạo thần binh ngũ trấn thiên trong bọn họ không ai có thể tới đối kháng duy nhất hy vọng chính là thai nan thần miếu ầm ầm cũng liền tại thạch tiêu bọn hắn sợ hai vạn phần thời khắc phía sau linh thuyền trên lê cửu âm đột nhiên mở mắt ra chỉ gặp hắn rỗi bàn tay một cái quỷ dị thần bí màu đen cái bình trong n g á y mắt từ lòng bàn tay hiện hiện h i chương bốn trăm bảy mươi bốn đồ tốt đều tiến c h ó bụng tội ác bà bình nhìn thấy lê cửu âm trên lòng bàn tay màu đen cái bình nơi xa vây xem lâm vô đạo hai mắt đột nhiên hiếp lại cái này thế nhưng là đợi thứ hai h a i nan chi thần luyện chế thần khí trong đó tích chứa cực kỳ đáng sợ tà ác lực lượng vô cùng khó đối phó chật chậc hai nan th lê cửu âm trong tay thần khí thế nhưng là vô cùng không tầm thường a cái này lạc nhật cổ tộc chỉ sợ có đại nạn chính là không biết rõ đồ sơn thị vị kia đại tế ti sẽ dùng dạng gì thủ đoạn để ngăn cản tội ác bảo bình phong đạo nhân thần sắc p h â n chấn c h ự c đạo thần binh uy năng hắn đã tận mắt chứng kiến qua nhưng là thần khí lực lượng hắn còn không có nhìn thấy bây giờ lê cửu âm vận dụng thai nan chi thần thần khí như vậy đồ sơn thị bên này cũng tất nhiên phải dùng thần khí để chống đỡ mà lại tội ác bảo bình nhận chứa vô biên t à ác chi lực mà chiến tranh chi kiếm lại là một kiện chuyên trú công kích cùng sát phạt thần khí dùng để ngăn cản tội ác bảo bình công kích sợ làm mười phần không dễ dàng nghĩ tới đây phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều đem con mắt chăm chú nhìn về phía chiến trường lúc này lê cửu âm đại thủ huy động trên lòng bàn tay tội ác bảo bình trong nháy mắt bay vào hư không đồng thời tách ra bên ngông c u ộ n c u ộ n màu đen t h ầ n quang ầm ầm chỉ gặp một cỗ kinh khủng hát vụ như thiên hà chi thủy đồng dạng trắng trận m á n h liền ra chạy ngược tại nhân gian đại đ ị a sau đó tại lê cửu âm không chế giới hóa thành t à ác màu đen phong bạo hướng phía lạc nhật cổ tộc bao phủ tới bằng vào ta chi danh n g u y n rủa phương viên và dặm tội ác chi hải ô nhiễm lê cửu âm trong miệng gầm nhẹ liên tục ông theo hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp giữa không t r ú n g trên tội ác bảo bình nhẹ nhàng chấn động ngay sau đó một cỗ lực lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn giảm đem lạc nhật cổ tộc tất cả mọi người toàn bộ bao vây đi vào giờ k h ắ c này bọn hắn đều cảm nhận được tựa hồ có một cỗ tà ác lực lượng đang điên cuồng ăn mòn t h c thân cùng linh hồn vô luận là hành động vẫn là ý thức hay là lực lượng đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng thấy tình cảnh này nơi xa con thuyền bị n g ạ trên ấm tí mệnh thân sắc đông nhiên biến đổi đại tế ti kia là hai nan chi thần thần khí tại kêu bảo bình phía trên gia trì thai nan chi thần ba đạo thần quyền có thể phóng xuất ra cực đoan tạ ác cực đoan kinh khủng hắc cám vật chất ngoài ra mượn nhờ tội ác bảo bình lực lượng lê cửu âm còn đem cái này phương viên vạn giảm địa vực đều nguyền rủa dựa theo này xuống dưới đối chúng ta cực kỳ bất lợi a hắn ngưng tiếng nói tội ác bảo bình nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t thanh lãnh con ngươi nhìn phía phương xa hư không tiểu bạch nhị á p các ngươi lập công cơ hội đã đến bình thản thanh âm trầm trầm truyền ra hiu theo thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đầu bạch lộc trong nháy mắt từ con thuyền bị ngã bên trong sông ra hóa thành một đạo bạch quang đã rơi vào chiến trường thu, thu. tại h u t từng đợt thanh thúy tê minh thanh bên trong chỉ gặp bạch lộc trên thân bỗng nhiên nở rộ lên mênh mông quần c u ộ n bạch quang những nơi đi qua vạn tà lui tránh vô luận là tội ác bảo bình thả ra tội ác vẫn là người liền rủa đều như tuyết trắng mùa xuân cấp tốc t ă n giã đồng thời tại bạch lộc kia tường hòa chi khí cọ rửa dưới lạc nhật cổ tộc trên thân mọi người tạ ác toàn bộ bị gột rửa sạch sẽ rất nhanh đám người liền khôi phục được trạng thái như cũ đáng chết kia là bạch lộc lạc nhật cổ tộc làm sao có thể có loại này thiên địa thủy thú nơi xa lê cửu âm la thất thanh sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm bạch lộc đại biểu cho thánh khiết cùng tường thụy chuyên môn tiêu c h ử nhân gian t à ác cùng tai h nạn chính là tội ác bảo bình khắc tinh theo sự xuất hiện của nó tội ác bảo bình lực lượng lập tức nhận lấy áp chế thấy tình cảnh này lê cửu âm lúc này xử x u ấ t toàn bộ lực lượng để tội ác bảo bình phát huy ra càng thêm cường đại thần ủy cùng tai h nạn bạch lộc mặc dù là thiên địa thụy thú trời sinh cùng tai nạn t ư ơ n g khắc nhưng là nó vẫn là quá yếu một chút mặc dù có thể triệt tiêu một bộ phận tai nạn cùng tạ ác nhưng tội ác bảo bình lực lượng còn mạnh hơn nó trên một bậc chỉ cần buộc phát ra mạnh hơn thần uy cho dù là bạch lộc cũng không làm nên chuyện gì thậm chí làm hai nạn lực lượng vượt qua nó thời điểm còn có thể đưa nó diệt s á t nghĩ tới đây lê cựu âm lúc này chuẩn bị đau nhức hạ sát thủ chẳng thảo trừ căn chỉ bất quá hắn căn bản không rõ ràng đồ sơn thị nội tình tại đồ sơn thị bên trong cũng không chỉ bạch lộc cái này một đầu thiên địa thủy thú ngoại trừ nó bên ngoài còn có một đầu tội ác c h i q u y ể n chuyên môn lấy tà ác làm thức ăn vâng đang lúc lê cựu âm điên cùng thôi động tội ác bà bình muốn phóng xuất ra càng nhiều tà ác lực lượng lúc đột nhiên một đạo tiếng chó sủa vang lên ngay sau đó hắn chính là nhìn thấy một đầu xuân manh đại cầu như là uống rượu say, lảo đảo từ con thuyền bị nạn g bên trong đi ra khi nó trông thấy tội ác bảo bình thời điểm một đôi mắt chó trong nháy mắt sáng rõ vung một chó nhảo nhị cắp đi tới chiến trường ở trong sau đó để lê i ể u âm lạnh cả sống lưng một màn xuất hiện chỉ gặp nhị cắp đột nhiên mở ra miệng chó đối tội ác bảo bình liền hút vào、Ấm、ẩm ẩm tia trắng trận mãnh liệt mà ra hắc cá vật chất cùng ta ác lực lượng hóa thành một đầu màu đen trường hạ trực tiếp tiến vào nhị cắp miệng chó bên trong thoải mái quá sung sướng cậu ra rất lâu không có ăn vào như thế ăn ngon đồ vật đến điểm nhiều đến điểm lại nhiều đến một điểm giờ phút này nó một chương mặt chó phía trên lộ ra vô cùng hưởng thụ thần sắc vô luận tội ác bảo bình phóng thích bao nhiêu hắc cám vật chất hoặc là tà ác lực lượng nhị cấp đều đến chi không tự tuyệt hết thể nuốt vào trong bụng đến bao nhiêu nuốt bao nhiêu nhìn xem một màn này lê cửu âm sắc mặt hoàn toàn thay đổi đáy mắt bên trong càng là lộ ra trước nay chưa từng có kinh hãi cái này mẹ nó là cái gì chó đồ vật có thể lấy h ắ cám vật chất cùng tội ác chi lực làm thức ăn sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm đi mắt thấy chuyện không thể làm lê cửu âm cũng không do dự lúc này liền muốn quay người thối lui bây giờ trên chiến trường thế cục đã thoát ly hắn trưởng khống có bạch lộc cùng nhị cấp ở đây tội ác của hắn bảo bình căn bản không có đất g ụ n g võ bởi cặp vậy chỉ có thể tạm thời lui bước chậm đợi thời cơ chỉ b ấ t quá lê cửu âm ý nghĩ tuy tốt nhưng là hiện thực là tàn khốc ông coi như hắn quay người ly khai thời khắc trong lúc đó một c ỗ lực lượng thần bí tại giữa thiên địa nhộn nặng lên hóa thành một phương lầm giam không được có người cấm đoạn một phương này không gian lê cửu âm quá sợ hãi mời đại thần giút ta theo hắn giống to một tiếng hắn mi tâm bên trên thai nạn ân ký đông nhiên thần quang đại thịnh lôi cuốn lấy mênh mông quần c u ộ n thần uy cùng ý chí trực tiếp đem đồ sơn thương nguyện thiên địa lồng giam xông phá thấy tình cảnh này lê cửu âm cũng không lo được bàn thạch cổ tộc đám người lúc này liền hóa thành một đạo lưu quang muốn phá không mà đi lưu lại đi coi như hắn vừa mới xông phá thiên địa lồng giam c h ó i một lúc lại là một đạo tràn ngập vô thượng thanh â m uy nghiêm bên hai bờ vang lên thần thần a lê cửu âm ngay tại vạn phần hoảng sợ một đạo thần quang đông nhiên ngang qua hư không lôi cuốn lấy vô thượng thần uy xuyên thủng hắn lồng ngực. vệ diệt trên người hết thể sinh cơ không chỉ có như thế ngay tiếp theo hai nạn đ ă n ký cũng bị thần uy cứ thế mà ma diệt một máy mắt lê cửu âm thi thể từ giữa không trung rơi xuống vâng cũng liền tại lúc này một đạo hưng phấn tiếng chó sủa vang lên chỉ gặp nhị cắp thân ảnh xuất hiện ở nơi đó sau đó chuẩn xác không sai lầm đem lê cửu âm thi thể liên đối lấy cái kia tội ác b ả o bình cùng một chỗ nuốt vào trong bụng lần này cậu già phát tài hưng phấn hét to một tiếng nhị cắp trong nháy mắt hóa thành một đạo hát ảnh biến mất ngay tại chỗ nhìn xem đây hết thảy tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc l i ê n l i ê n lâm vô đạo sắc mặt cũng âm trầm xuống đồ tốt lại tiến cho bụng chương bốn trăm bảy mươi lăm mười cây thần dược năm ngàn tù binh thảo y ê a mẹ nó là cái gì chó tội ác bảo bình thế nhưng là lao đạo ta đã sớm để mắt tới thần k h í a hiện tại thế mà cho chó ăn rồi cái này đồ sơn thị cũng quá đáng sợ không chỉ có tộc nhân một cái so một cái lợi hại l i ê n l i ê n một con chó đều kinh khủng như vậy bọn hắn đến tột cùng là từ đâu tìm đến phong đạo nhân đầy bụng oán nghiệm trước đó hắn còn tại đấy lòng âm thầm tính toán nên như thế nào đi làm chết lê cửu âm đem trong tay hắn tội ác bảo bình vào tới cái nào biết rõ hắn còn chưa kịp đập thủ liền bị nhị cắp cái này chó đồ vật nhanh chân đến trước hiện tại thần khí tiến vào nó chó bụng còn muốn đoạt tới tay chỉ sợ so còn khó hơn lên trời ai cái này thần khí cùng lao đạo ta vô duyên a phong đạo nhân bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhị cáp đem tội ác bảo bình nuốt vào trong bụng sau đó bỏ trốn mất dạng kỳ thật không chỉ c ó là phong đạo nhân cùng tần đạo phu đầy mắt c h ấ n kinh liền liền nơi xa con thuyền bị ngạn trên ấm ti mệnh mọi người cũng là một mặt kinh ngạc đại thiên sư món kia thần khí còn có thể muốn trở về sau lúc này một bên vu hoàn thất giọng g i hỏi nghe vậy âm t i mệnh lộ ra c ư ờ i khổ đồ vật tiến vào nhị cấp chó bụng ngươi còn muốn để nó phun ra đối với bảo vật nhị cấp mới là nhất si mê hiện tại chỉ sợ nó đã không tại lạc nhật chi địa thậm chí chạy ra đại thanh sơn thời gian ngắn sợ là sẽ không trở về a chạy trốn nghe nói như thế đám người hai mặt nhìn nhau đại tế ti h nhị cấp kiệt ngạo bất tuần nhất không phục quản giáo g ngoại trừ đại thần cùng ngài bên ngoài chỉ sợ trên đời không ai có thể để cho nó sợ hãi cái này nếu là trốn đi nếu là xông ra đại hòa đến đến thời điểm nên kết cuộc như thế nào vu hoàn lo lắm nói nhịp các con chó kia đồ vật thế nhưng là không sợ trời không sợ đất một khi đi ra nhất định gây họa đến thời điểm nói không chính xác sẽ cho đồ sơn thị mang đến t h i n p thức đừng còn nó nếu như nó muốn đi ra ngoài liền muốn nó ra ngoài đi dù sao tại cái này sơn lang giới bên trong cũng xông không ra cái gì đại họa tới chó đói bụng tự nhiên sẽ trở về đồ sơn thương nguyệt thản như nói dứt lời nàng ngược lại đem ánh mắt nhìn phía chiến trường ẩm ẩm lúc này lạc nhật cổ tộc tại ba mươi ba vị đám tiền bối xuất linh giới đã khống chế chiến trường thế cục cùng tiết ấu theo lê cửu âm tử vong bàn thạch cổ tộc đã mất đi chỗ r ử a lớn nhất tất cả mọi người sợ hãi đến cực hạn tộc trưởng thạch tiêu càng là lòng tràn đầy tuyệt vọng bởi vì hắn đã nhìn thấy lạc nhật cổ tộc ngu trấn thiên cùng dẫn theo thập bát tổ thạch kỵ đầu lâu từ nơi x a đạp không mà tới thập bát tổ cũng đã chết trời vong ta bàn thạch cổ tộc a thạch tiêu phát ra tuyệt vọng gầm thét thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bị thương cùng không cam lòng một bước sai từng bước sai từ khi các ngươi dồn bỏ chiến tranh tri chi thần một khắc kia trở đi liền chú định hôm nay bỏ mình tộc diện kết cục hết thảy đều là các ngươi tự tìm chẳng trách người khác thưa n g u trấn tiên tay cầm thạch kỵ đầu lâu lạnh lùng nói người tới đem bàn thạch cổ tộc những n à y dồn bỏ chiến tranh chi thần bị tặc toàn bộ giết rõ nơi xa c h u y ế n đến ngư sơn đám người tiếng đáp lại đang khi nói chuyện bọn hắn chính là chuẩn bị đem bàn thạch cổ tộc tất cả mọi người đều chu sát lấy giữ gìn đối chiến tranh chi thần tín ngưỡng t r ầ m đã coi như ngư sơn bọn hắn động thủ thời khắc đồ sơn thương n g u y ệ t thanh â m đạm mạc vang lên đại tế ti bàn thạch cổ tộc người người có thể chu gì ta ngư trấn tiên không hiểu bản tọa biết rõ bất quá chúng ta còn có một chút tác dụng hữu dụng đám người càng thêm mê hoặc đối với cái này đồ sơn thương nguyện cũng không giải thích cái gì chỉ là đem thanh lanh con người rơi vào xa xa thất đức tổ ba người trên thân thấy tình cảnh này phong đạo nhân bọn hắn đi nhanh lên đi qua lúc trước bản tọa đáp ứng các ngươi nếu có bản thạch cổ tộc tộc nhân còn sống cho bán cho các ngươi một chút làm người hầu dưới mắt nơi này ước chừng còn có năm ngàn tộc nhân các ngươi nếu là lấy thêm ra mười cây thần dược bản tọa liền đem bọn hắn toàn bộ giao cho các ngươi xử trí a muốn đem bản thạch cổ tộc bán nghe nói như thế bất luận là ngu chấn thiên mọi người vẫn là xa xa thạch tiêu đám người cả đám đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân s ắ c từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc ta bàn thạch cổ tộc tuyệt không phải hạ người ham sống sợ chết giống giận dung trời vang vọng tập phương thoại âm rơi xuống tại trước mắt bao người thạch tiêu lúc này muốn đối lấy chính mình đỉnh đầu một t r ư ờ n g vỗ hạ thà chết chứ không chịu khuất phục chỉ bất quá coi như hắn động thủ thời khắc đồ sơn thương nguyện tay háo nhẹ nhàng huy động phương viên vạn trượng hư không trực tiếp bị thiên địa chi lực giam cầm bàn thạch cổ tộc tất cả mọi người đều không cách nào động đậy không có trải qua bản t h o đồng ý các ngươi liền chết quyền lợi đều không có bình thản thanh âm trầm trầm vang lên lời này vừa ra thạch t i ê u bọn người từng cái hai mắt t r ợ t r ừ n g nội tâm cựu hận tới cực điểm đối với bọn hắn vô biên p h ấ n hận đồ sơn thương nguyện cũng không để ý tới một đôi đạo mạc con người vẫn như cũng nhìn xem phong đạo nhân ba người các ngươi cảm thấy như thế nào năm ngàn người sống đổi lấy mười cây thần dược hẳn là rất có lời a a cái này cho các ngươi mười hơi thời gian cân nhắc mười hơi qua đi bản tọa nói không chừng liền đổi chủ ý đại tế ti chờ một lát huynh đệ chúng ta thương lượng một chút phong đạo nhân vội và nói nói xong hắn chính là lôi kéo lâm vô đạo cùng tần đạo phu đến một bên nhậm minh đệ làm sao bây giờ chúng ta trước đó tại bản thạch cổ tộc hết t h ể chỉ có thể lấy được mười cái chân thần cấp bảo vật tăng thêm lao đạo trước đó gốc kia thần dược hiện tại vừa vặn cái này thế nhưng là chân thần cấp bảo vật à các ngươi cảm thấy dùng để đổi lấy năm ngàn bản thạch cổ tộc tù binh có đáng giá hay không đến phong đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay đối lâm vô đạo hỏi nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng cởi thầm nhưng là mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc ngươi đã có quyết định còn hỏi ta làm gì hắc hắc nói như vậy nhậm huynh đệ ngươi cũng c ù n g hộ đổi đổi đi bàn thạch cổ tộc t ộ c nhân tu vi đều cực kỳ cường đại mười cây thần dược đổi lấy năm ngàn tù binh vẫn là kiếm lớn nếu như tần đạo phu đồng ý ta không có ý kiến h á n thản nhiên nói nhậm huynh đệ đều đồng ý ta tự nhiên cũng đồng ý lao gia điên lần này ngươi thế nhưng là thiếu ta cùng nhậm huynh đệ một cái đại nhân tình tần đạo phu vừa cười vừa nói ngay vậy phong đạo nhân nhẹ gật đầu nụ cười trên mặt sán lạn đến t ự c h ạ n lâm vô đạo cùng tần đạo phu muốn đều là người chết chỉ cần là thi thể là được mà hắn muốn là người sống lần này rõ ràng là bọn hắn thua lỗ chính mình kiếm b ộ rồi đúng là thiếu một cái đại nhân tình nhậm huynh đệ tần đạo phu đa t ạ thoại âm rơi xuống phong đạo nhân lúc này móc ra m ộ ư ơ i cái h ồ n ngọc đem đưa tới đ ổ sơn thương nguyện trước mặt đại tế ti đây là m ộ ư ơ i cái chân thần cấp bảo vật ngài thấy có được không có thể liếc mắt qua đ ổ sơn thương nguyện thỏa mãn nhẹ gật đầu từ giờ trở đi bọn hắn l à của ngươi đa tạ đại tế thi hưng phấn c h ắ p tay phong đạo nhân lúc này quay người hướng phía bàn thạch cổ t ộ người vọ tới ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng khát vọng mãnh liệt đại tế ti thất đức tổ ba người thật đúng là giàu có à tính cả trước đó gốc kia thần dược bọn hắn hết thể lấy ra mười một kiện chân thần bảo vật cũng không biết rõ bọn hắn đến tột cùng là từ đâu lấy được những n à y đồ vật vu hoàn g cảm k h á i nói lúc này hắn cũng không khỏi không bội phục thất đức tổ ba người mặc dù gian trá hung tàn tham lam nhưng là bọn hắn kiếm tiền thủ đoạn tuyệt đối là làm cho người nhìn theo bóng lưng cho dù là bọn hắn đồ xuất thị cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy chân thần bảo vật tới h i u cũng hiện tại vu hoàn cảm khai thời khắc đột nhiên giải vô ưu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt khởi bẩm đại tế ty vừa rồi thủ hạ đi một chuyến bàn thạch cổ tộc phát hiện bọn hắn trong bảo khố đồ vật toàn bộ không có nghe bàn thạch cổ tộc tộc nhân nói trước đó thời điểm tựa hồ có người len lén lẻn vào bọn hắn bảo khố đem hết thẻ bảo vật toàn bộ cướp đi nói đến đây giải vô ê u quay đầu nhìn về phía phong đạo nhân bọn hắn ba người ý tứ không cần nói cũng biết à ta nói thất đức tổ ba người lấy ở đâu nhiều như vậy chân thần cấp bảo vật nguyên lai là đoạt bàn thạch cổ tộc bảo khố đại tế ty ngài vừa rồi mười cây thần dược giá cả định thấp một chút ta vu hoàn toàn trách nói lần này thế nhưng là thật to tiện nghi thất đức tổ ba người đối với vu hoàn bọn hắn đoán nghiệm phong đạo nhân cũng không để ý tới đại mai t ă n g thuật tại đi vào thạch tiêu bọn người trước mặt về sau hắn lúc này liền bắt đầu thi triển đại mai t ă n g thuật h ấ p thu trên thân mọi người tu vi cùng sinh mệnh tinh hoa lớn mạnh bản thân a nhưng mà ngay tại hắn động thủ thời khắc một màn bỉ dị phát sinh ông chỉ gặp thạch tiêu bọn người giữa lông m à y màu đen đơn ký đông nhiên hát quan g đại thịnh ngay sau đó phong đạo nhân liền gặp được trên người bọn họ sinh mệnh tinh hoa ngay tại nhanh chóng trôi qua không được đây là t a i nàn chi thần tại động thủ hắn cũng tại thông qua t a i nạn đơn ký hấp thu b ả n thạch cổ tộc sinh mệnh tinh hoa lâm vô đạo trầm giọng nói thảo hai nan chi thần cũng tới đánh cướp phong đạo nhân thần sắp đại biến hắn không dám có bất kỳ c h ầ n trở lúc này thôi động đại mai tán g thuật điên cuồng tước đ o ạ n lúc này hắn tại cùng thần tranh mệnh chương bốn trăm bảy mươi sáu phong đạo nhân tháng t a a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương từ trong chiến trường liên tiếp không ngừng mà vang lên lúc này b ả n thạch cổ tộc năm ngàn tộc nhân hoàn toàn trở thành hai nan chi thần cùng phong đạo nhân giao hẹn trên người bọn họ sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bị hai người hấp thu chỉ bất quá hai nan chi thần dù sao cũng là một tôn cường đại hương hòa thần chi lại có tai nạn ấn ký tiên tiên ưu thế bởi vậy hắn hấp thu tốc độ v ừ a xa phong đạo nhân sau một hồi đến lúc cuối cùng một cái bàn thạch cổ tộc tộc nhân ngã xuống lớn như vậy trên chiến trường đã hiện đầy thi thể của bọn hắn nhìn xem một màn này bất luận là ngu chấn thiên bọn người vẫn là vô hoàn bọn hắn đều lộ ra kinh hại thần s ắ c hai nan chi thần quá độ gắt sở dĩ trên người bàn thạch cổ tộc gieo xuống thần chi ấn ký nguyên lai là vì hấp thu trên người bọn họ vu hoàn la thất thanh nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống một bên đồ sơn thương nguyện kia băng lánh nhãn thần liền quét ngang tới d ọ a đến hắn lúc này té quỵ trên đất đại tế ti thứ tội thuộc hạ thất n ô n thuộc hạ cũng không phải là ý tứ kia cho dù cho ta mượn một vạn cái lá gan cũng không dám khinh nhuần đại thần hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi quỳ trên mặt đất thân thể càng không ngừng run dày vừa mới dứt lời hắn liền phát ra được mình nói sai dù sao lạc nhật cổ tộc trên thân cũng là lạc cấn lấy chiến tranh tri chi thần t h n ký nếu như nói hai nan tri thần trên người bản thạch cổ tộc gieo xuống thai nạn t h n ký là vì cấp đoạt sinh mệnh tinh hoa như vậy chiến tranh tri chi thần đâu chẳ cứ như vậy đem bọn hắn t h ở phụng thanh sơn chi thần đặt chỗ nào k i n h n h u n thần chi là phải bị thần phạt phạt ngươi tu vi giảm xuống một cái tiểu cảnh giới lần sau còn dám nói b ậ y bản tọa định không dễ tha Người anh. theo đ ổ sơn thương n g u y ệ t thoại âm rơi xuống vũ hoàn tu vi đông nhiên từ thần nguyên cảnh sơ kỳ rơi xuống đến thần thông cảnh đại viên mãn đối với cái này vu hoàn lòng tràn đầy đ á g chát nhưng càng nhiều vẫn là hối hận đây là hắn tự tìm không bận rộn cái gì miệng đồng dạng một bên giải vô ưu cũng c ă n tới đồng tình nhắn thần vu hoàn đây quả thực là thai bay vạ gió một câu liền đem chính mình cho hố quả nhiên nói lung tung là phải trả giá thật lớn nhất là dính đến thanh sơn đại thần càng làm u ố n thận trọng từ lời nói đến việc làm a làm nhiều nói ít mới là đúng lý giải vô ưu trong lòng cảm t h á i lần này vu hoàn cũng cho hắn một lời nhắc nhở sau này nói chuyện làm việc đều nhất định muốn cẩn thận một chút bằng không sợ sẽ đưa tới thai bay và gió đối với hai người bọn họ phản ứng đồ sơn thương nguyệt cũng không để ý tới giờ phút này nàng thanh lanh con ngươi rơi vào ngu chấn thiên bọn người trên thân các ngươi không cần cảm thấy sợ hãi đại thần cỡ nào tồn tại há lại sẽ ngấp nghẽ các ngươi điểm này sinh mệnh tinh hoa bằng không đại thần trước đó liền sẽ không ban cho các ngươi ngàn năm tuổi thọ còn nữa đại thần cũng không phải thai nàn c h i thần như thế tà thần đối với giới trướng con dân đại thần đều bảo vệ có thừa cho dù các ngươi trên người có thần c h i ấ n ký cũng không cần vì vậy mà cảm thấy kinh hoàng cùng bất an cái này vài vạn năm đến các ngươi dùng hành động của mình đã chứng minh lạc nhật cổ tộc đối đại thần kiên định tín ngưỡng cho dù là đồ sơn thị bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể so với được các ngươi nếu như các ngươi không ưa thích trên người thần tri ân ký bản tọa cũng có thể hướng đại thần thị cầu đem ân ký loại trừ b ì n h thản thanh âm chầm chầm vang lên n g h e xong lời này ngưu trấn t i ê n bọn người tâm thần đại c h ấ n bọn hắn tức là cảm thấy vui mừng lại là cảm thấy sợ hãi đại tế ti không cần như thế ta lạc nhật cổ tộc là đại thần mà sinh là đại thần mà chiến vài vạn năm đến đều chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào chúng ta hết thảy đều là đại thần ban tạo thần c h i ân k ý chính là ta lạc nhật cổ tộc vinh quang liền để nó một mực đổi bạn chúng ta chứng kiến chúng ta huy hoàng đi n g ư trấn t i ê n mang theo tộc nhân quỳ xuống đất lớn bài nói trải qua đồ sơn thương nguyễn quý bảo trong lòng bọn họ cái kia vừa mới thăng lên sợ hãi trong n g á y mắt tan thành mây khói thần c h i ân ký là bọn hắn nhất tộc vinh quang trên thực tế cũng đúng là như thế nhìn chung giới mắt đồ sơn thị lâm vô đạo cũng không đối con dân thực hiện cái gì thần c h i ân ký tối đa cũng chỉ là hơi cắt một chút tuổi thọ thôi cũng sẽ không thương tới đến bọn hắn căn bản hiện tại sẽ không thực hiện thần c h i ân ký tương lai cũng sẽ không đồng dạng lạc nhật cổ tộc trên người thần c h i ân ký hắn cũng sẽ không loại trừ chính như ngô trấn t i ê n nói đây là bọn hắn lạc nhật cổ tộc vinh quang sau này tại đồ sơn thị bên trong chắc chắn là trở thành phần độc nhất tồn tại đối với vu hoàn cùng ngu trấn thiên phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không làm sao chú ý hiu hiu ra đến lúc cuối cùng một cái bàn thạch cổ tộc tộc nhân ngã xuống về sau hắn cùng tần đạo phu lúc này đi tới phong đạo nhân trước mặt thế nào thu hoạch lớn không lớn tần đạo phu hiếu kỳ hỏi ngay vậy phong đạo nhân thở dài lắc đầu không thế nào lớn ta ước chừng chỉ là bị hấp thu tới một phần mười sinh mệnh tinh hoa cùng lực lượng tuổi thọ tăng lên năm mươi lăm vạn năm thu vi đã đến thần huyền cảnh sơ kỳ bàn thạch cổ tộc năm ngàn tù binh chín phần mười tinh hoa đều bị thai nan chi thần hấp thu không hổ là thần chi a ta cho dù dốc hết toàn bộ thủ đoạn cũng chỉ là tranh đến một phần mười tinh hoa phong đạo nhân sắc mặt tâm trầm cùng thần chi tranh mệnh hắn vẫn là quá yếu phong đạo nhân ta cảm thấy ngươi lần này cũng không tính thua thiệt dù sao tăng năm mươi lăm vạn năm tuổi thọ tu vi cũng đã nhận được to lớn tăng lên mà lại những cái kia thần dược cùng bảo vật vốn chính là từ b ả n thạch cổ tộc có được cứ tính toán như thế đến ngươi còn kiếm lợi lớn tần đạo phu s ờ lên c ằ m nói nghe nói như thế phong đạo nhân trên mặt lại lộ ra tiếu dung hắc hắc có vẻ như là như thế này bất quá lần này lao đạo ta sở dĩ có thể thu hoạch được như vậy tăng lên cũng là may mắn mà có ngươi cùng nhậm huynh đệ thành toàn không có các ngươi ta cũng không có khả năng có thực lực bây giờ cùng nội tình phong đạo nhân cảm kích nói t ố t đừng nói trước nhanh lên đem những thi thể này thu lại chúng ta đi bản thạch cổ tộc tổ địa nhìn xem nơi đó còn có hơn mười vị lao tổ tông đây cũng không thể bung tha đột nhiên tân đạo phu tựa h ồ nghĩ tới điều gì cả kinh kêu lên đang khi nói chuyện hắn vung tay lên đem trên chiến trường tất cả thi thể thu sạch tiếp lấy ba người liền khống chế lấy hồng quang nhanh chóng hướng phía bản thạch cổ tộc mà đi thấy tình cảnh này xa xa ngu chấn thiên b ọ n người hai mắt đột nhiên n h u lại đại tế ti những người kêu lại muốn làm cái gì hẳn là đi kiếm tiện nghi đồ sơn thương nguyện thản như nói ách kiếm tiện nghi hiện tại bàn thạch cổ tộc còn có cái gì tiện nghi tốt nhặt trong lòng mọi người không hiểu đi thôi chúng ta cũng đi một chuyến bàn thạch cổ tộc vũ hoàn ngươi chờ chút đem bàn thạch cổ tộc bên trong liên quan tới thai nan chi thần vết tích toàn bộ thanh trừ hết sau đó đem thanh sơn đại thần tự thần sắp xếp cẩn thận nếu có thể làm tốt việc này bản tọa lại nhớ ngươi một công rõ vũ hoàn vui mừng quá đỗi hắn cảm giác chính mình kia bị quăng r a tu vi rất nhanh lại phải về tới sau đó một đoàn người k h ô n g chế lấy con thuyền bị ngạn nhanh chóng hướng phía bàn thạch cổ tộc mà đi lâm vô đạo ba người động tác rất nhanh mà lại toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi bởi vì thai nàn chi thần nguyên nhân bàn thạch cổ tộc trên dưới tộc nhân toàn bộ tử vong hầu như không còn làm lâm vô đạo bọn hắn đi đến bàn thạch cổ tộc lúc nơi đó lưu thủ tộc nhân đã sớm biến thành thi thể l ạ n h băng thấy tình cảnh này bọn hắn không có chờ lâu tại đem tổ đ i ệ bên trong hơn ba mươi vị lao tổ tông giết chết về sau lợi dụng tốc độ nhanh nhất ly khai bàn thạch cổ tộc hưu tại bọn hắn ly khai không lâu sau đồ sơn thương nguyệt mấy người cũng đến nơi này tại thanh trừ hai nan chi thần dấu vết đồng thời dựng lên thanh sơn chi thần tự thần chính thức đem nơi này biến thành thanh sơn chi thần thần vực phạm vi đinh chúc mừng người giới trướng lạc nhật cổ tộc thông qua chinh chiến diệt vong bản thạch cổ tộc đem bọn hắn cương vực đặt vào đến đại thanh sơn thống trị phía dưới khí vận giá trị một tỷ chúc mừng người thần vực q u y ế t trương hai trăm hai mươi vạn dặm mới thần vực phạm vi là năm trăm hai mươi vạn dặm người giới trướng đại tế ti đồ sơn thương nguyệt bởi vì thần vực phạm vi phóng đại tu vi đạt đến thần cực cảnh sơ kỳ từng đạo băng lanh thanh n â m nhắc nhở tại lâm vô đạo trong đầu vang lên t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy các người đều kiếm lớn ta cũng không lỗ tại đồ sơn thị một đám con dân bên trong đồ sơn thương n g u y ệ t tu vi tăng lên hẳn là nhanh nhất cũng là dễ dàng nhất nắm giữ lấy đại thế giới tri ấn tại cái này thần hoang đại thế giới bên trong đơn giản chính là nghịch thiên nhất dạng tồn tại ngoài ra nàng còn có trường sinh mệnh cách một ngày gia tăng một năm tuổi thọ nhìn chung toàn bộ thế giới đều không có mấy người có thể so với được tư chất của nàng lâm vô đạo âm thầm cảm khải nói đáy lòng của hắn tràn đầy hâm mộ đồ sơn thương n g u y ệ t cùng hắn có ba vạn năm người hầu đ ớ c định lúc này mới qua bao lâu liền đã trưởng thành đến cấp độ này dựa theo tiếp tục như vậy ba vạn năm về sau nàng lại biến thành cái dạng gì tồn tại lâm đều biết rõ nhưng hắn rõ ràng có chính mình cùng đại thế giới c h i ấn trợ r ú t đồ sơn thương n g u y ệ t thành t i ể u tương lai tuyệt đối là c h ó i mắt nhất nhân c h i một đây chính là mệnh hâm mộ không đến dưới mắt đồ sơn thị cùng lạc nhật cổ tộc đám người tu vi cùng thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên phong đạo nhân cũng đạt tới thần huyền cảnh về phần tần đạo phu tại đem bản thạch cổ tộc trên vạn tộc người siêu độ về sau h á n tu vi cũng tất nhiên sẽ đạt tới thần huyền cảnh thậm chí thần c ự cảnh c cũng có khả năng nói như vậy trong mọi người cũng chỉ có ta thấp nhất rồi bây giờ chỉ là thần luân cảnh đại viên mãn liền thần chiếu cảnh đều không phải là ai lâm vô đạo lòng tràn đầy đám chát h á n tu vi đều nhanh cùng không lên phong đạo nhân bọn hắn tiết c ấ u thậm chí liên liên dưới trướng con dân tu vi đều cao hơn hắn cái này khiến lâm vô đạo rất là bất đắc dĩ hy vọng lần này nhặt xác có thể đem tu vi hơi tăng lên một chút đi bằng không trên lệch quá lớn cũng quá mất mặt trong lòng của hắn thở dài lần này b nhậm t ạ c cổ h t ộ minh đệ trước đó chúng ta vơ vét bản lòng hang đá ba tầng bạc hố trong đó chân thần cấp bảo vật đã toàn bộ dùng cho hối đoái bản thạch cổ tộc tù binh hiện tại còn lại tất cả đều là thứ thần cấp cùng thứ thần cấp trở xuống bảo vật cùng linh tụ tập trước đó ta thiếu ngươi cùng tần đạo phu một cái đại nhân tình cho nên lần này ta liền không tham dự phân phối hai người c á c ngươi đem đồ vật điểm đi về sau l ã o đạo ta đang từ từ hoàn lại ha phong đạo nhân vừa cười vừa nói nghe nói như thế tần đạo phu không khỏi nhất miệng l ã o giả điên nếu như dựa theo ngươi nói như vậy cái thiết sau rất dài một đoạn thời gian ngươi cũng đừng nghĩ tham dự phân phối thắng lợi của chúng ta trái cây vì sao bởi vì ngươi còn lấy được một kiện cực đạo thần binh a một kiện cực đạo thần binh giá trị không cần ta nói a ta cho ngươi biết ngoại trừ kia mười cây bên ngoài ngươi còn phải đền bù ba chúng ta phần có một cực đạo thần binh giá trị sau này ngươi có trả hh tân đạo phu cười trêu chọc nói đối với cái này phong đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng cũng không trả lời tân ố t t đạo phu là nói đùa ba người chúng ta hợp tác lâu như vậy cũng không cần điểm như vậy rõ ràng chúng ta thất đức tổ ba người là một đoàn thể mặc kệ ai thực lực c ư ờ n g đại đối tất cả mọi người có chỗ tốt tân đạo phu những bảo vật này cùng thiên tài đ ị a bảo chúng ta một người một nửa đi tân đạo phu những bảo vật này cùng thiên tài chia xong bảo vật tần đạo phu liền đem b à n thạch cổ tộc đông đảo tộc nhân thi thể toàn bộ đem ra sau đó liên m ư ợ n nhờ vong linh tế đàn bắt đầu siêu độ ước chừng qua hơn nửa ngày vê anh làm đem cuối cùng một cỗ thi thể siêu độ tần đạo phu tu vi từ nguyên bản thần nguyên cảnh đại viên mãn đã tăng tới thần huyền cảnh đại viên mãn cự ly thần cực cảnh cũng không xa đối với kết quả này hắn không hài lòng lắm hơn vạn bộ thi thể mới miễn cưỡng tăng lên một cái đại cảnh giới quả nhiên còn là chân thần cấp bậc thi thể có chất béo a tần đạo phu thở dài dứt lời hắn đem tất cả thi thể giao cho lâm mô đạo đúng rồi tiếp xuống các ngươi có tính toán gì là trực tiếp đi lưỡng giới sơn sao nô、no, trước nghỉ một cái đi hiện tại cự l i lưỡng giới sơn chi chiến còn có một đoạn thời gian ta chuẩn bị tại lôi c h ạ c h dừng lại mấy ngày sau đó lại tiến về lưỡng giới sơn phong đạo nhân trầm ngâm nói n g h e vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu đã như vậy tia tủy h các ngươi liền đi trong tay ta còn có một ít chuyện cần phải đi xử lý một phen chờ đến rút xong liền đi lưỡng giới sơn tìm các ngươi thoại âm rơi xuống hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ thấy thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người c ũ n g u y ô n g có thạch hạo thi thể thu được một trăm linh năm tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp một mươi về sau ngươi thu được một năm tu vi n g Ngươi liệm thạch tiêu thi thể thu được ba vạn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được ba trăm linh triệu khí vận giá trị thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được nguyễn liệm thạch diễm thi thể thu được mười năm tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một trăm năm tu vi thật đáng tiếc liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm t ừ trong đầu vang lên thời gian dần trôi qua lâm vô đạo tâm tình trở nên nặng nề lần này nhặt s ắ c vật khí tựa hồ không thế nào tốt sau một hồi làm đem toàn bộ thi thể liệm nhìn xem hệ thống tổng kết ra thu hoạch hắn không khỏi thở dài cuối cùng hơn vạn bộ thi thể hắn hết thể thu được một vạn tám ngàn năm tu vi tự thân tu vi tăng lên tới thần thông cảnh sơ kỳ càng nhiều lực lượng dung nhập vào nhục thân ở trong lúc này cho dù là không dựa vào khởi nguyên chi thạch hắn nhục thân phòng ngự đều đủ để sánh vai chân thần đây cũng là đại đạo thần ma kinh chỗ cường đại ngoại tu nhục thân nội tu lực lượng như là cái khác đồ sơn thị con dân trên cơ bản đều chỉ tu luyện tự thân lực lượng đối với nhục thân cũng không như vậy chú trọng bởi vậy tại khí vận thôi thúc giới bọn hắn tu vi sẽ tăng lên tương đối nhanh mà lâm vô đạo thì là nội ngoại kiêm tu dù sao khởi nguyên chi thạch chỉ là đối thiên đế trở xuống cảnh giới hữu hiệu một khi vượt qua thiên đế lâm vô đạo cũng không rõ ràng nó có hay không còn có thể tiếp tục tăng lên cho nên vì để phòng vắn nhất thừa dịp hiện tại có điều kiện đem tự thân trở nên đầy đủ cường đại đến thời điểm cho dù khởi nguyên chi thạch không thể dùng hắn cũng không đến mức lốn u g cuống tay chân chiến lược giảm lớn những này đều là lâm vô đạo sớm cân nhắc đến phòng ngừa chú đáo tuyệt đối không phải chuyện xấu mà ngoại trừ một vạn tám ngàn năm tu vi lâm vô đạo còn thu được hai trăm vạn năm tuổi thọ năm trăm ứ c khí vận giá trị đại lượng t i ê n tài địa bảo công pháp bí thuật hơn vạn bộ thi thể trong đó có hơn phân nửa đều thất bại kết quả này để lâm vô đạo rất là đau lòng lâm vô đạo thu vi thần thông cảnh sơ kỳ tuổi thọ 34689246. khí vận giá trị 8 9 4 8 5 9 6 3 c 0 í t u ổ i thọ vượt qua 3.000 vạn năm khí vận giá trị đột phá từ trước tới nay đỉnh phong nhất đạt đến hơn 80 tỷ tiếp xuống hẳn là có thể đem trong tay nuốt vàng đại thú cho ăn một lần nói lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào thanh vật phẩm cùng công pháp cột thanh kỹ năng bắt đầu một vòng mới vũ trang cùng thăng cấp chương 478, b á bán thần phía dưới vô địch hiện nay lâm vô đạo trong tay lớn nhất nuốt vàng đại thú không thể n thần thần bởi, bởi vậy mặc dù dưới mắt hơn tám mươi tỷ khí vận giá trị nhìn rất nhiều nhưng nếu như chân chính dùng rất nhanh liền không đủ dùng hệ thống thanh sơn đại ma thần thần vị là căn cứ ta tu vi cùng thực lực đến đánh giá sao phải túc chủ tu vi càng cao thần dai càng cao cần có khí vận giá trị thì càng nhiều y theo túc chủ trước mắt tình huống tục phí thanh sơn đại ma thần thần vị một tháng cần năm mươi ư ớ c khí vận giá trị nhiều như vậy lâm vô đạo sắc mặt trầm xuống tháng trước không phải mới một tỷ sao hiện tại túc chủ là thần thông cảnh sơ kỳ tu vi lại thanh sơn đại ma thần cũng đã trở thành nhị giai chân thần khí vận giá trị tự nhiên nước lên thì tuyệt lên tụ ta cho ta trước tục phí ba tháng thần vị nghĩ nghĩ lâm vô đạo quyết định duy nhất một lần tục phí ba tháng bởi vì thiếp qua ba tháng lưỡng giới chi chiến liền muốn mở ra thừa dịp đoạn này thời gian hắn chuẩn bị lưu tại đại thanh sơn hảo, hảo quy hoạch một cái thần vực cùng đồ sơn thị phát triển Tranh thủ đinh e m thần thức khư hình thức ban đầu, ban ế tạo ra được. đ i n người tiêu hao thần thần hoàn mỹ một tỷ khí vận giá trị thành công đem thánh nhân pháp định tiên pháp chú tu tới đại viên mãn người tiêu hao tám tỷ khí vận giá trị thành công đem thần vương pháp thần võ tam thức tu tới đại viên mãn người tiêu hao bốn mươi năm bức khí vận giá trị thành công sắp sửa thần pháp nghiệt long đại thủ ấn tu tới đại viên mãn v a n n v a n n v a n n nương theo lấy từng đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên có liên quan tới định tiên pháp chú thần võ tam thức nghiệt long đại thủ ấn rất nhiều huyền bí đều tràn vào náo hải mỗi một loại đều phản phất tu luyện ngàn văn năm điều khiển như cánh tay tâm niệm vừa động đều có sức mạnh cái thế hiện lên thần diệu phi phạm vì thế lâm vô đạo hết thể tiêu hao hai trăm ba mươi năm bức khí vận giá trị nếu như lại thêm tục phí thanh sơn đại ma thần phí tổn hắn trong khoảnh khắc liền tiêu hết ba trăm tám mươi năm bức khí vận giá trị bất quá thành quả vẫn là phi thường khả quan tên định thiên pháp chú đẳng cấp thánh nhân pháp cảnh giới đại viên mãn giới thiệu văn tắt thi triển về sau có thể đem thánh nhân vương phía dưới sinh linh cưỡng ép giam cầm ba cái hô hấp tên thần võ tam thức đẳng cấp thần vương pháp cảnh giới đại viên mãn giới thiệu văn tắt mỗi bước ra một bước chiến lược tại lúc đầu trên cơ sở hắn tăng lên gấp m ư ơ i tám bước về sau nhưng giết thánh nhân tên n h i long đại thủ tấn đẳng cấp thứ thân pháp cảnh giới c ự đạo tri cảnh giới thiệu văn t á t thi triển về sau một trưởng nhưng đánh ra ba mươi vạn đầu thái cổ nhiệt long chi lực rất nhiều p h á p môn tin tức ánh vào tầm mắt tại đại lượng khí v ậ n đáng giá đầy t h a n giới g vô luận là định thiên pháp chú vẫn là thần võ tam thức hoặc là nghiệt long đại thủ ấ n đều chiếm được trước nay chưa từng có thăng cấp chiến lực so trước đó tăng lên mấy cái cấp độ ta hiện tại mặc dù là thần thông cảnh sơ kỳ tu vi nhưng là nương tựa theo khởi nguyên c h i thạch chư thiên tỉnh thổ diện thần tri kiếm thần võ tam thức các loại đủ để hoành sắt thần cực cảnh bán thần phía dưới vô địch lâm vô đạo siết chặt nằm đấm đáy mắt thần quang đại thịnh Lần này, hắn là chân chính vũ trang đến tận răng chiến lược phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến cùng thăng cấp hô tại hung hăng hít một hơi thật sâu đ è xuống nội tâm kinh hỉ cùng sao động về sau lâm vô đạo lại là đem ánh mắt nhắm ngay nguyên thần c h i chủng nhìn xem cái này đồ vật để hắn nghĩ tới trước đó tại chư tiên h c h i thành nhìn thấy nguyên thần bảo thụ hệ thống nguyên thần c h i chủng cùng nguyên thần bảo thụ có quan hệ sao có nguyên thần c h i chủng trưởng thành đến chuẩn tiên đế c h i bảo cấp độ chính là nguyên thần bảo thụ quả nhiên nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh mang nguyên thần bảo thụ uy năng hắn tự nhiên là được chứng kiến k h ư thế nhưng là liền tiên đế đều muốn thèm nhỏ g ra trí bảo có thể bảo vệ thần hồn bất d i ệ t nguyên thần tri t r ù n g chỉ có thể trưởng thành đến chuẩn tiên đế cấp độ sao cũng không phải là nguyên thần tri t r ù n g chính là tiên đế cấp độ nguyên thần bảo thụ tại nở hoa về sau ngưng tụ ra tới một viên hạt giống nó đại biểu cho nguyên thần bảo thụ bản nguyên lực lượng chỉ có tại nguyên thần bảo thụ phá diệt thời khắc mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần tri t r ù n g bởi vậy nguyên thần tri t r ù n g là có thể trưởng thành đến tiên đế tri bảo tiên đế tri bảo lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nhìn như vậy đến nguyên thần tri chủng theo hầu vô cùng hùng hậu a Muốn đưa nó bồi dưỡng đưa bồi trở t h à n h một g ố c thở i ê nguyên n đế độ cấp t ầ cần n vận giá trị, đơn giản không thể đo lường. Hắn bảo đo thụ, trị, thể t khí h có giá dài nói hiện nay trong tay hắn nguyên thần chi trùng còn vẹn vẹn chỉ là một viên nguyên thủy nhất hạt giống thậm chí cũng còn không có nảy mầm cự ly trưởng thành là tiên đế chi bảo còn có vô cùng xa xôi đường hệ thống để nguyên thần chi trùng nảy mầm cần bao nhiêu khí vận giá trị một tỷ ít như vậy lâm vô đạo hơi kinh ngạc cái này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không hẳn a nguyên thần chi trùng tại nảy mầm về sau cần sinh trưởng đến m ư ơ i tấc mới có thể dài ra toàn bộ cảnh sinh trưởng một tấc một trăm l i ức khí vận giá trị sinh trưởng hai thốn hai trăm l i ức khí vận giá trị sinh trưởng ba tấc ba mươi tỷ khí vận giá trị sinh trưởng một ư ơ i tấc một ức khí vận giá trị đợi cho sinh ra toàn bộ cảnh đơn giản hình thức ban đầu về sau mới có thể như thường sinh trưởng ếch lời này vừa ra lâm vô đạo lập tức thở dài một cái hắn liền biết rõ không có đơn giản như vậy dựa theo cái này sinh trưởng phương pháp ta trước mắt mấy trăm ức khí vận giá trị chỉ có thể coi là hạt cắt trong sa mạc liền sinh trưởng ba tấc đều làm không được quả nhiên tại chính thức cấp cao vật phẩm trước mặt ta điểm ấy khí vận giá trị c người bản n k h ô đ á tiêu hao năm ngàn vạn khí vận giá trị thành công ngưng tụ ra thứ mười đầu tiên thiên đạo văn người tiêu hao một tỷ khí vận giá trị thành công để nguyên thần chi chủng này mầm người tiêu hao một trăm l c khí vận giá trị nguyên thần chi t r ù n g sinh trưởng đến cao một tấc nguyên thần cường độ sánh vai nhất dài chân thần thần nghiệm bao trùm phương viên trăm vạn giảm người tiêu hao hai trăm l c khí vận giá trị nguyên thần chi t r ù n g sinh trưởng đến cao hai tấc nguyên thần cường độ sánh vai nhị dài chân thần thần nghiệm bao trùm phương viên hai trăm vạn giảm thính danh lâm vô đạo thu vi thần thông cảnh sơ kỳ tuổi thọ ba bốn sáu tám chín hai bốn sáu khí vận giá trị một nghìn chín trăm chín m ư ơ ba năm trăm linh thời gian một cái nháy mắt khí vận giá trị liền tiêu hao hơn phân nửa thậm chí lại đến gấp mười 10, gấp trăm lần khí vận giá trị No. c ũ giúp giúp nghe k ô n được cái số này lâm vô đạo trong lòng lại là thở dài lý táng thiên là thần chiếu cảnh tu vi tăng lên tới thần cực cảnh đều cần chín mươi lăm ư c nếu là cái khác đưa tăng người sẽ chỉ càng nhiều m u ố n toàn bộ tăng lên tới thần cực cảnh hắn ít nhất phải chuẩn bị hơn một ngàn ư c khí vận giá trị xem ra cần phải mau chóng đem đưa tăng người cần có khí vận giá trị chuẩn bị thỏa đáng một khi sơn lăng giới mở lại đồ sơn thương n g u y ệ t bọn hắn nếu là ra không được ta tất nhiên muốn dựa vào đưa tăng người đến thủ hộ tội ác chi thành cho nên nay một ngàn nhiều ứ c khí vận giá trị sớm muộn đều là phải tốn ngoài ra còn có thanh sơn đại ma thần thần vị lại là đ ầ to càng nghĩ lâm vô đạo càng là bồ dầu cứ việc khí vận giá trị đã rất nhiều nhưng là hắn vẫn như cũ điển không đ ầ y những n à y nuốt vàng đại thú ai đi một bước nhìn một bước đi hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn nói hắn đem tâm tính bình phục ngược lại chìm vào trong tu luyện cùng một thời gian ở xa thương lan h à bị ngạn ly hỏa cổ tộc cũng nên đón một vị khách không mời mà đến thần điện thứ nhất phó điện chủ lệ thiên quân chương bốn trăm bảy mươi chín giá thần đang chém bùi tê bái kiến lệ điện chủ ly hỏa cổ tộc lúc này tại một tòa cổ láo rộng rãi cung điện bên trong đông phương thần điện thiên cơ sứ giả bùi tễ chính đối một cái huyền ý trung niên nam tử Xuống đất bởi vậy làm lệ thiên quân đến về sau đùi tết một mực biểu hiện được kính sợ thần thái cung kính sợ chậm trễ không chỉ có là hắn toàn bộ ly hỏa cổ tộc trên dưới cũng là một mảnh chập ngưng thân điện chính là phương đông đại vực lớn nhất cấm kỵ đứng lên đi lần này bùi ả giải giả. n dâng điện chủ chi mệnh đến đây, vì giải quyết Sơn tình. Thanh Sơn Sơn thị, đại nghịch bất đạo, không chỉ có công nhiên chống lại ta thần điện pháp chỉ, càng là giết ta thần điện đáng tọa quyết Thị Thị, bất ta trị, giết ta là lại là lôi đây, Đồ Đại Đồ đại đạo, chi Tội chủ chỉ có chém. pháp vì sự sứ b tễ liên quan tới đại thanh sơn đồ sơn thị các người biết rõ bao nhiêu lệ thiên quân ngồi ngay ngắn thủ vị phía trên thần s ắ c bình thản mặc dù hắn một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g nhưng là trên thân kia nặng nề g h uy nghiêm lại là ép tới bùi tễ không t h ở nổi ngay nói đại thanh sơn đồ sơn thị nguyên bản đã sớm suy tàn Chỉ ngay tại mấy ngày trước đó bọn hắn lại lấy thực lực cường đại cùng thủ đoạn hung tàn cưỡng ép chiếm đoạt thương lan cổ tộc tóm lại đại thanh sơn đồ sơn thị sở di có được hôm nay uy thế cùng thực lực hết thệ đều nguồn gốc từ tại kia vị thần bí thanh sơn chi thần căn cứ chúng ta đạt được tin tức vị tiêu thanh sơn chi trước thần không từ lâu trải qua tấn thăng trở thành nhị giai chân thần hiện nay tại đại thanh sơn thần m i ế u bên trong có một vị đại tế ti một vị đại thiên sư tứ đại sứ giả bùi t ế đem hiểu biết đến tình huống toàn bộ như nói thật ra ở trong đó bao quát thanh sơn chi thần thần khí đổ sơn thị tộc nhân số lượng thực lực vân vân n g h e xong hắn giảng thuật lệ thiên quân sắc mặt không khỏi trầm ngưng số dưới nhị giai chân thần phải ừ không có trải qua ta thần điện cho phép cùng sắc phong hết thể cái gọi là hương hỏa thần chi đều chẳng qua là giá thần thôi những này giá thần một mực cả gan làm loạn tự cho là dựa vào hương hỏa cùng tế phẩm khôi phục thần tính liền có thể chúa tể nhân gian há không biết ta thần điện mới là cái này phương đông đại vực chúa tể bất luận cái gì dám can đảm cùng thần điện đối nghịch đều muốn lọt vào thần điện thẩm phán cùng chế tài cho dù là hương hỏa thần chi cũng không ngoại lệ hơi anh đang khi nói chuyện lệ thiên quân trên thân đột nhiên bộc phát ra ngút trời sát phạt chi khí doa đến bùi t ế bọn người run l y bẫy lệ điện chủ ngài lần này đến đây là muốn chấn sát vị kia thanh sơn tri thần a hắn phồng lên g i khí hỏi đối với cái này lệ thiên quân nhàn nhạt hư một tiếng thần sắc có chút ý vị thâm trưởng g i á thần đang chém đã vị kia thanh sơn c h i thần không phục ta thần điện thống trị cùng quảng hàn giáo muốn khiêu khích thần điện q u y ề n uy vậy chỉ có thể đem hắn t i ế t sát bản tọa đã được đến tin tức nam lương đồ sơn thị vị kia thiên không c h i thần lập tức liền muốn đến đây lôi trạch đến thời điểm hắn chắc chắn cùng vị kia thanh sơn c h i thần triển khai một trận kinh thiên động địa thần chiến trước hết để cho thiên không c h i thần đi thử xem vị kia thanh sơn c h i thần nội tình chờ đến thời cơ thích hợp bản tọa liền sẽ mời ra phong thần bảng đem kia giác thần cho thu nghe được mấy chữ này đùi tễ tâm thần đại c h ấ n theo hắn biết phong thần bảng chính là thượng thiên ban cho đông phương thần điện vô thượng thần vật chuyên môn là châm đối với hương h ỏ a thần chi một khi lên phong thần bảng tất nhiên muốn bị sơn lang giới thiên địa quy tắc ư ớ t thúc đến thời điểm mặc dù có thông tin ê năng lực cũng muốn túi đầu xưng ơ thần cùng loại nam lương đ ổ sơn thị thiên không chi thần trúc dung thị h ỏ a thần thương minh thị thủy thần đây đều là phong thần bảng trên thần chi hắn thần chi trần linh đã sớm bị nhốt tại phong thần bảng bên trên nếu là thần chi không phục quản giáo chỉ cần thần điện một tờ phát trị liền có thể dễ dàng đem hương hòa thần chi chấn áp thậm chí trực tiếp chu、diện. đối với phong thần bảng loại này t h ầ n vật bùi tễ cũng chỉ là nghe nói qua từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua cái nào biết rõ lần này vì đối phó thanh sơn chi thần lệ thiên quân thế mà đem phong thần bảng mang tới có phong thần bảng tại cho dù là thanh sơn chi thần lại là quân đội cũng cuối cùng muốn trở thành ta thần điện phía dưới nô lệ điện chủ chuyến này nhất định thắng ngay từ trận thông đầu không cần tốn nhiều sức l i ề n có thể đem thanh sơn chi thần trấn áp đến thời điểm lại là một cái công lớn a bùi tễ thổi phồng nói nghe được hắn lời này lệ thiên quân thần sắc không hiểu bùi tễ các người ly hỏa cổ tộc sẽ như thương lan cổ tộc như vậy dồn bỏ thần điện sao sẽ không điện chủ yên tâm ta ly hỏa cổ tộc chắc chắn duy thần điện chi mệnh là tử không dám có bất luận cái gì làm trái chi tâm bùi tễ sợ hãi lễ bài nói ly hỏa cổ tộc trung tâm bản tọa là t i n tưởng đã như vậy bản tọa liền đem cái này đẩy trời công lao lớn ban thưởng ngươi đợi cho thiên không chi thần cùng thanh sơn chi thần đại chiến kết thúc từ ngươi đi giam cầm h ắ n c h â n linh đang khi nói chuyện chỉ gặp lệ thiên quân dỗi bàn tay một chương cổ lão mà thần bí k i bảng chính là đưa tới bùi tễ trước mặt a để cho ta đi giam cầm thanh sơn chi thần bùi tễ trong lòng phát run đáy mắt bên trong hiện đ â y kinh hoàng cùng sợ hãi điện chủ k i u thanh sơn chi thần dù sao cũng là một tôn nhị giai chân thần thuộc hạ cái này không quan trọng thực lực chỉ sợ còn chưa đi đến trước mặt liền bị điểm này ngươi không cần lo lắng nói lệ tiên h quân lại là lấy ra một khối cổ lão lệnh bài đưa tới b ù i tễ trước mặt đây là thần điện lệnh bài trên đó ra chỉ phương đông đại vực thiên đ ệ u ý chí ngươi đưa nó đeo ở trên người chính là thế thiên hành sự đến lúc đó tự sẽ có sơn lăng giới quy tắc che chở ngươi. ngươi cứ yên tâm đến liền là chờ đến ngươi đem thanh sơn chi thần g i a n cầm bản tọa liền bẩm báo điện chủ s á c phong ngươi làm thần điện thượng sứ tiếp nhận lôi quang vị trí cái gì lôi quang thượng sứ bùi tê trong lòng đại trấn bùi tê đây là lập công tuyệt hảo cơ hội nếu là bỏ lỡ đem sẽ không còn có bản tọa đây là tại v u n t r o n g ngươi hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng lệ thiên quân trầm ặ t nói ngay vậy bùi tê hai tay tiếp nhận phong thần bảng cùng lệnh bài nặng nghề mà nhẹ gật đầu đa tạ điện chủ thuộc hạ quyết không phụ điện chủ kỳ vọng hắn quỷ xuống đất lớn bài nói ừ n thiên không chi thần chẳng mấy chốc sẽ đã tới ngươi đi chuẩn bị một cái đi rõ bùi tê không người túi đầu trong ố i lui a Ai? ra sau, khỏi nhìn đại điện. Ai? Làm đi ra đại điện Làm xem r về t tay p h o n g thần bảng cùng lệnh bài, trên mặt của ù n lệnh trên g bài, mặt c hắn t r o n g n đầy gắn t ra chát đối với tiếp súng vận mệnh cùng tiền đồ hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng vất quá lệ thiên quân mệnh lệnh hắn cũng không dám chống lại bằng không đến thời điểm không chỉ có hắn muốn chết liền liền toàn bộ ly hỏa cổ tộc đều hai kiếp khó thoát bởi vậy cho dù con đường phía trước h u n g hiểm bùi tễ cũng không thể không đi bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác mà liền tại hắn sợ hãi bất an thời điểm đồ sơn thương nguyệt cũng mang theo lạc nhật cổ tộc n g u trấn thiên b ọ n người đi tới đại thanh sơn chương bốn trăm tám m mới thanh sơn thần miếu đây chính là đại thanh sơn a vượt qua vong xuyên tri hạ n g u trấn thiên mang theo lạc nhật cổ tộc hơn ba mươi vị tiền bối cùng tộc lão ngô sơn tộc trưởng ngô quỳ đi tới đại thanh sơn địa giới giờ phút này b ọ ngay hắn n đầy m a ngạc nhiên đánh g、so、xưa ta đổ sơn thị một lần suy tàn chỉ còn lại hơn tám mươi cái tộc nhân may mắn thanh sơn đại thần khôi phục cứu vớt chúng ta tại nguyên an tại đại thần thần ân trông nom phía dưới hiện nay ta đại thanh sơn đã có được hơn hai mươi vạn con đơn dân thần vực bao dung phương viên một trăm hai mươi vạn giảm. đây hết thể chuyển biến bất quá ngắn ngủi hai tháng thời gian ngoài ra hiện tại chúng ta ngay tại đối thần vực tiến hành quy hoạch chuẩn bị tại lấy đại thanh sơn làm trung tâm kiến tạo một tòa thần thư con thuyền bị ngạn bên trên đồ sơn thương nguyệt trầm trầm giới thiệu đại thanh sơn liên quan tình huống nghe nàng giảng thuật đám người cũng đối nơi này có một cái đại khá i hiểu rõ về sau một đám người đi tới thanh sơn thần miếu、Soạn. tại một phen thành kính lễ bái về sau đồ sơn thương nguyệt đem lần này thu hoạch thần dược cùng thần vật bày ra tại thần đàn phía trên đại thần ở trên lần này thuộc hạ tiến về lạc nhật t r i địa thu hoạch rất nhiều thần dược cùng thần vật bây giờ chuyên tới để kính hiến cho đại thần thần đ à n phía dưới đồ sơn thương nguyệt cùng bài nói ông theo nàng thanh â m vang lên t i ê n l ạ n g tượng thần đột nhiên nở rộ lên trận trận thần uy sau đó một đạo cổ lão lại vĩ đại h ư ảnh từ thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài bái kiến đại thần bái kiến đại thần ngu chấn tiên bọn người thành kính lớn bài nói đều đứng lên đi lâm vô đạo đại thủ phất qua giữa không trung thần đàn phía trên thần dược cùng thần vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thương n g u y ệ t sau này thứ thần cấp tế phẩm cũng không cần hiến t ế rõ đúng rồi nam lương đồ sơn thị thiên không chi thần sắp đến ngươi lập tức lấy bản thần danh nghĩa tuyên bố thần dụ để tất cả bên ngoài q u a n dân toàn bộ trở lại đại thanh sơn bao quát lạc nhật cổ tộc thương lan cổ tộc một khi bản thần cùng thiên không chi thần giao chiến đến lúc đó toàn bộ lôi trạch đều đem bao phụ tại thần ủy xung kích phía dưới đến thời điểm một cái sơ xảy liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng người đem đồ sơn thị con dân triệu tập cùng đại thanh sơn dưới đến thời điểm bản thần tự sẽ che chở bọn hắn uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại trong thần miếu vang lên cần tuân thần dụ đồ sơn thương nguyện cung kính xác nhận còn có một chuyện thần vực bên trong thanh sơn thần miếu không cần lại xây bản t ò a đã rèn đúc một tòa mới thần miếu mới thần miếu v a n h cũng l i ề n tại mọi người ngạc nhiên cùng kinh ngạc thời khắc chỉ gặp một đạo sáng trói thần quan g t ừ tượng thần bên trong sông ra chui vào hư không mấy phần về sau tại mọi người k i ệ khiếp sợ nhìn chăm chú một tòa cực đoan cổ lão cực đoan rộng rãi cực đoan thần bí thần miếu treo tại hư không bên trên một cố m ê n h mông quần quận thần quang chiếu rọi thập phương đó là cái gì t ê thật là khủng khiếp thần uy đây là một tòa thần miếu sao cảm giác thật thần kỳ d á n g vẻ đây là đại thần chế tạo thần k h í sao quá rõ thần miếu xuất hiện kinh động đến toàn bộ đồ sơn thị trong chốc lát đại thanh sơn xung quanh con dân nhao nhao đem c h ấ n kinh hiếu kỳ ánh mắt rơi vào thần miếu phía trên cùng lúc đó đồ sơn thương nguyện bọn người cũng tới đến n g o ạ i giới làm bọn hắn nhìn thấy hư không trên cổ lao thần miếu lúc t h n g cái đáy mắt cũng lộ ra nồng đậm trấn kinh cùng hướng tới tri sắc ầm ầm lúc này quá rõ thần miếu uy áp thập phương ngang qua phương viên mười vạn trượng hư không trên đó mênh ngông quần c u ộ n thần quang càng là hàm cái toàn bộ lôi trạch trên đó thần quang r ậ p r ờ n điềm lành rực rỡ giống như vô thượng thần cảnh chỉ là nhìn thoáng qua đám người liền cảm giác một cỗ thật lớn thần thánh cùng uy nghiêm chi khí từ trong linh hồn m á n h liệt mà lên đông đông đông từng cái kìm lòng không đặng kẽ quỵ trên đất đại thần đây là chúng ta mới thần miếu sao đồ sơn thương nguyện mắt lộ thần quang ngay vậy lâm vô đạo cũng ngưng tụ một đạo hóa thân từ thần tượng bên trong đi ra thanh sơn tri thần、Soạn. theo lâm vô đạo hóa thân đi ra thần、miếu. trong một chớp mắt có đông đảo ánh mắt chăm chú rơi vào trên người hán ở trong đó l i ề n bao quát phong đạo nhân cùng tần đạo phu lao gia đ i ê n trước ngươi suy đoán thanh sơn chi thần không phải cùng tội ác thành chủ có quan hệ à, xem ra ngươi đoán sai à. tần đạo phu t r e o c h ồ n nói hừ l ã o đạo ta cũng chỉ là suy đoán thôi lại không nói khẳng định chính là mà lại cùng loại thanh sơn chi thần bực này hương hỏa thần chi có được rất nhiều thần chi hóa thân ai lại dám nói trong đó không có tội ác thành chủ ấ m ti mệnh trở thành thanh sơn thần miếu đại thiên sư cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề phong đạo nhân hử một tiếng nghe nói như thế tần đạo phu nghiêm túc nghi nghĩ cũng biểu thị đồng ý nếu như tội ác t h à n h chủ thật cùng thanh sơn chi thần có quan hệ cái tiết sau đại hoa mười hai vực coi như náo như ta có được như thế cường đại tín đồ nếu là ngày k h á c sơn l ă n g giới mở lại tuyệt đối phải dẫn tới thiên hạ đại loạn không thể đại hoa mười hai vực thậm chí toàn bộ thần châu đại địa chỉ sợ đều muốn một lần nữa tẩy b à i hắn chập chập nói trên mặt hiện đầy cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung đối với hắn mà nói thế giới càng loạn càng tốt bởi như vậy bọn hắn nhặt xác siêu độ đạo mộ mới có lợi như đồ đúng rồi lao gia điên người kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra tòa kia thần miếu đẳng cấp cùng phẩm ra sao tại sao ta cảm giác nó so với cực đạo thần binh còn muốn càng thêm kinh khủng tân đạo phu ngưng t i ế n g nói giờ phút này nhìn xem hư không trên quá rõ thần miếu linh hồn hắn đều đang r ù n sợ cho dù là cực đạo thần binh đều không có kinh khủng như vậy vì thế cái này đồ vật phi thường phi thường khủng bố đừng nói là cực đạo thần binh cho dù là cực đạo đế binh chỉ sợ đều sò không lên phong đạo nhân ngưng tiềm nói cái gì siêu việt cực đạo đế binh tân đạo phu trợn trong mắt không thể nào đồ sơn thị nội tình chẳng lẽ lại tổ tiên còn từng sinh ra đại đế trở lên tồn tại hắn không dám tin những đối với cái này phong đạo nhân cũng lắc đầu cái này đồ s u ấ t h ị quá thần bí lao đạo ta cũng nhìn không tấu h a với anh đối với phong đạo nhân cùng tần đạo phu c h ấ n kinh lâm vô đạo cũng không để ý tới chỉ gặp hắn một chỉ đ i ể m ra quá rõ thần miếu cửa chính ẩm vang mở rộng thứ hôm nay trở đi đây là thanh sơn thần miếu hùng vĩ thanh âm chuyến khắp đại thanh sơn hiu làm thoại âm rơi xuống một đạo thần quang tử trong tay bay ra đã rơi vào thần miếu chính giữa tấm biển phía trên một máy mắt phía trên quá rõ hai chữ bị xóa đi thay vào đó là thanh sơn rầm rầm cùng lúc đó sang trói thần quang nguyên ngông quần c u ộ n mà xuống đầu tiên là giải khai kia cổ l á o rộng rãi nam thiên môn sau đó hóa thành một đầu thần lộ trải tại giữa thiên địa từ nam thiên môn trước một mực kéo dài đến đại thanh sơn c h i đ ỉ n h c h ư n g bốn trăm tám mươi mốt m ặ t n h ậ t quân đoàn thanh sơn quân đoàn tên quá rõ thần miếu đẳng cấp cổ thần khí phẩm chất thượng phẩm giới thiệu vắn tắt một huyền tiên đại thế giới thái thanh thị nhất tộc cung phụng thái thanh cổ thần thần miếu trong đó bên trong giấu một phương tiện thế giới hai tiểu thế giới bên trong tốc độ tu luyện tăng lên gấp một ư ơ i độ tính tăng lên gấp m ộ ư ơ i hai thượng phẩm cổ thần khí nhưng ngạnh kháng cổ tiên một kích ba có thể lớn có thể nhỏ lớn thì bao dung một phương t i ê n đ ị a nhỏ thì như hạt đạo nhìn xem hư không trên rộng rãi thần miếu lâm vô đạo đáy mắt tràn đầy tán thưởng giờ phút này hắn đã đem quá rõ thần miếu uy năng thu l i ệ m đến c ự c hạn chỗ bạo phát đi ra thần uy nhiều nhất chỉ là chân thần cấp độ nếu không một kiện thượng phẩm cổ thần khí u i năng đừng nói cái này khu khu sơn lăng giới cho dù là thần hoang đại thế giới đều không cách nào gánh chịu bất quá cho dù là dạng này Quá rõ thần m sau vẫn như là đó tại dẫn t đại thanh sơn ngàn vạn con dân nhìn chăm chú bọn hắn từng bước một bước qua thần lộ xuyên qua kia cổ lão hùng vĩ nam thiên môn tiến vào thần miếu thần miếu bên trong giấu một phương tiện thế giới Soạn. làm lâm vô đạo bước qua cửa điện đi vào thần miếu nội bộ lúc chỉ gặp một phương kỳ dị thiên địa ánh vào tầm mắt thần miếu nội bộ giống như một phương tuyên cổ bất hủ tinh không tại mê ngông thâm thúy tinh không chi hạ có một cái vô cùng to lớn quảng trường trên đó đứng sừng sững lấy một tòa cao hơn vạn trượng cổ lao tự thần mà tại quảng trường t r u n g quanh thì là trôi nổi tại tinh không từng tòa phù đạo mỗi một tòa phù đạo đều có thể nói là động thiên phúc điện trên đó linh khí ngưng kết linh tụ tập khắp nơi trên đất dị thú tê minh tại mê ngông quần quận hào quang bên trong hiện thị rõ uy nghiêm cùng thần bí chi khí những ngày phù đạo bảo vệ tại quảng trường chu vi thinh lam mật bố giống như hướng thánh nhất đây là thần miếu bên trong thiên địa ở chỗ này tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp một ư ơ i tự thân ngộ tính cũng sẽ tăng lên gấp m ộ ư ơ i sau này nhưng phạm là thần miếu nhân viên thần chức bao quát thanh sơn thần vệ quân đều có thể tiến vào trong thần miếu tu hành bản thân sẽ ở thần miếu trên quảng trường lưu lại các loại thần pháp thần thuật bí pháp các loại cung cấp các ngươi con dân tu hành ngoài ra phạm bản thân dưới t r ư ớ n g nhân viên thần chức đều có thể tại trong thần miếu lựa chọn một tòa phù đảo làm hắn ở lại cùng tu hành tri đ i ệ lâm vô đạo đi vào trên quảng trường uy nghiêm nói ngay xong lời này Đáng thưa ờ i l nay cơ vui mừng hội n g t h Đa tạ bản t h ầ n cũng sẽ tiến hành lần thứ tư thần tri tời lễ tăng lên tư chất của bọn hắn cùng thực lực tráng ta đổ sơn thị nội tỉnh lâm vô đạo phân phó nói dứt lời thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang chui vào tượng thần bên trong tại lâm vô đạo biến mất về sau đám người lúc này đầy mang ngạc nhiên đánh giá đến thần miếu nội bộ tiểu thế giới hết thảy hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí từ hôm nay trở đi nơi đây chính là ta đồ sơn thị mới thần miếu đồng dạng tình hướng dưới không phải thần miếu nhân viên thần t r ư ớ c thần thị thanh sơn thần vệ quân không được bước vào thần miếu có công lớn hơn người có thể nhập thần miếu nhân viên thần t r ư ớ c từ bản tọa phía dưới dựa theo thân phận l ự a chọn thần đạo làm hắn tại thần cảnh ở trong tu hành tri đ i ệ ngô trấn thiên ngươi từ lạc nhật cổ tộc bên trong lựa chọn ba mạnh nhất tộc nhân làm thần miếu thứ hai tri thần vệ quân p h o Ngay hào là, mặt nhật là, đoàn. mặt Từ quân n về sau, tiếp tục t đại là h ầ nói k h c như á c thổ, h n g thế, ngư trấn tiên lập tức tinh thần đại trấn. đi theo mà đến ngư sơn cùng cái khác ba mươi hai vị tiền bối, từng cái đáy mắt cũng đều là lộ ra sáng trói thần quang nội tâm phần chân không thôi. Tiên và đại tế đông đông đông. Thế. Thế ti vậy ta đâu nhìn trước mắt một màn này đồ sơn mang lập tức hoảng hốt hắn cảm giác chính mình cùng thanh sơn thần vệ quân thân phận và địa vị bị nghiêm trọng uy hiếp cùng thành kiêu chiến rất rõ ràng đồ sơn thương nguyện càng thêm nhìn chúng mạt nhận quân đoàn đại tế n Đồ s ti mặt n nhật quân đoàn điểm xuất phát so ta thanh sơn quân đoàn cao bọn hắn thấp nhất đều là thần nguyên cảnh chúng ta mặc dù muốn là đại thần khai cương thác thổ cũng hưu tâm vô lực ca hắn vẻ mặt đau khổ phan nàn nói đối với cái này đồ sơn thương nguyệt nhẹ gật đầu thực lực của các ngươi xác thực cùng mặt n h ậ t quân đoàn trên lệch to lớn bất quá sau đó đại thần tướng tiến hành lần thứ tư thần c h i t ẩ y lễ thực lực của các ngươi cũng sẽ đạt được to lớn tăng trưởng đến thời điểm trên lệch sẽ cực kỳ thu nhỏ ngoài ra bản tọa còn có thể làm chủ sẽ ban cho các ngươi thanh sơn quân đoàn đại lượng tài nguyên tu luyện để các ngươi thực lực cùng mặt n h ậ t quân đoàn b ả o t r í nhất trí đa tạ đại tế thi đạt được cái này mình xác tỏ thái độ đồ sơn mang lập tức lòng tràn đầy kích động cùng phần chấn ngươi không nên cao hơn quá sớm bản tọa sẽ để cho các ngươi thanh sơn quân đoàn thực lực cùng mạt nhật quân đoàn ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên sau này hai người các ngươi c h i quân đoàn cộng đồng tham dự tác chiến đến thời điểm coi như đều bằng bản sự ai lập hạ công hơn nhiều thần miếu tài nguyên liền sẽ hướng nó nghiêng đến lúc đó bản tọa cũng đều vì nó hướng đại thần thành công nếu như vậy các ngươi đều không tranh nổi mạt nhật quân đoàn vậy liền không thể trách người khác còn có chính là sau này thần miếu khẳng định không chỉ thanh sơn quân đoàn cùng mạt nhật quân đoàn nếu như không muốn bị người dẫm tại dưới chân vậy liền p h n khởi phản kháng đi vinh quang là liều ra càng là đánh ra tới Đồ s ơ mãi mãi nếu thương n y ệ t không h có i chuyện thế, n t khác các ngươi đều lui ra đi ẩm tin mệnh ngươi sau đó tiến về thương lan cổ tộc đem nơi đó toàn bộ tộc nhân đều đưa đến đại thanh sơn tới đồ sơn mang người phụ trách đại thanh sơn con dân n g u trấn thiên ngươi phụ trách lạc nhật tri địa con dân rõ đám người cung kính xác nhận sau đó đồ sơn thương nguyệt lại là giao phó một phen bọn hắn liền diên phần mình t ố i lui ra khỏi thần miếu một ngày sau tại âm t i m mệnh đồ sơn mang n g u trấn thiên ba người cố gắng dưới đồ sơn thị hạ hạ toàn t bộ con dân đều đã tụ tập đến đại thanh sơn cùng lúc đó nương theo lấy sáng trói thần quang v ạ c h phá thương cung một đạo cổ lá uy nghiêm thân ảnh từ xa xôi chân trời ngang qua hư không mà tới không bao lâu liền đã tới lôi trạch sáu mươi chín sủ c ô n t xì t bốn mươi sáu bảy i trăm một mươi năm m ộ c h o đại đế nhặt xác gia tăng vọt vạn năm tu vi chương 482, t h i ê n không c h i thần kế đô 202-305-14 t á c giả thanh sơn kiếm ma hiu lôi trạch bên ngoài lúc này một cái trung niên nam tử thân ảnh sừng sững tại hư không bên trên hắn khuôn mặt lạnh lùng khí thế như mặt trời ban t r ư a lấp lánh chỉ là lăng không mà đứng liền có chấn thiên ép cái thế vi nghi nhất là tại nam tử phía sau còn có ước vạn đạo thần quang nợ rộ chiếu dọi thập phương hư không thần quang bên trong mơ hồ b ả y biện ra một tòa cổ lão thần sơn cùng thần miếu bên trong có ngàn vạn sinh linh tại túi đầu cùng bái rầm rầm một c ỗ minh ê mông quần quận hương hỏa chi lực như lao nhanh thiên hạ tại thần quang ở trong chìm n ổ i không thôi đem hắn tốt lên uy nghiêm vô hạn người này thình l i n h chính là đến từ nam lương đồ sơn thị thiên không chi thần kế đô thanh sơn chi thần chắc hẳn cũng là từ ngày xưa chiến tranh chi thần thần vị bên trên kế thừa mà đến hương hỏa thần chi hy vọng ngươi đừng cho bản thần thất vọng a cực kỳ thanh âm đạo mạc chầm chậm chuyển ra ẩm ẩm làm thoại âm rơi xuống trong chốc lát từng đạo cường hoành thân nhiệm từ xa xôi hư không phá không mạ tới làm thân n i ệ m chạm tới kế đô trên thân lúc đều lộ ra kinh dị thanh âm chúc dung thị cổ lao rộng rãi trong thần miếu yên lặng ôn chuyện hòa thần tại ngủ say ở trong bừng tỉnh sáng chói thần quang trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ chúc dung thị đại thần đã xảy ra chuyện gì t r ú c dung thị đại tế ti thương diễm hãy nhiên dò hỏi giờ phút này hắn cũng cảm nhận được đến từ phương xa đáng sợ thần uy tựa hồ c ử ly bọn hắn trúc dung thị cũng không xa nam lương thiên không chi thần đến rồi cái gì thiên không chi thần thương diễm thần sắc đống nhiên đại biến hắn biết rõ đó cũng là một tôn cường đại hương hỏa thần chi đại thần kia thiên không chi thần ở xa nam lương lại tiếp nhận đồ sơn thị cung phụng vô duyên vô cơ đến lôi trạch làm cái gì chẳng lẽ lại là vì ta trúc dung thị mà đến thương diễm sợ hay nói cũng không phải là lần này thiên không chi thần ngưng tụ một sợi thần chi chân linh giáng lâm tại lôi trạch chính là vì đại thanh sơn thanh sơn chi thần thậm chí bọn hàn trúc h h dung thị cũng có thể sẽ bị liên lụy hương hỏa thần chi chiến tranh thế nhưng là đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện bây giờ chân chính thần chiến muốn bắt đầu giờ khác này thương diễm đã là hoảng sợ lại có không hiệu hưng phấn nếu như có thể nói hắn cũng muốn kiến thức một cái cái gọi là thần chiến thần chi giao chiến cũng không phải cái gì người đều có thể quan sát các ngươi p h à m nhân căn bản tiếp nhận không được lên thần uy hảo hảo đợi tại trúc dung núi ước thúc tốt tất cả con dân bản thần đi xem một chút hiu thoại âm rơi xuống một đạo màu đỏ thâm thần quang đột nhiên phóng lên tận trời ly khai trúc dung thị cùng một thời gian tiếp giáp trúc dung thị thương minh thị cũng có một đạo màu đen thần quang xông ra hóa thành một đạo u n g ra hóa thành một đạo cổ láo lại vĩ nạn thân ảnh lăng không mà đi kia là thương minh thị cung phụng thủy thần lúc này nhận thiên không chi thần kích thích bọn hắn đều nhao nhao ly khai chính mình thần vực bước vào đến lôi c h ạ c h ở trong ly hỏa cổ tộc ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lệ thiên quân đột nhiên mở ra lạnh lùng con n g ư ơ i lập tức xông ra đại điện giữ mắt nhìn hướng về phía đại thanh sơn phương hướng đ á y mắt thần quang trầm tĩnh thiên không chi thần rốt cuộc đã đến hắn siết chặt nằm đấm sau đó gọi đến thiên cơ sứ giả bụi tễ thuộc hạ bài kiến lệ điện chủ bụi tễ nam lương đồ sơn thị thiên không chi thần đã tới tiếp xuống nên đến t i ê n ngươi biểu hiện thời điểm ngươi lập tức cầm trong tay phong thần bảng tiến về đại thanh sơn nếu là thiên không chi thần đem thanh sơn chi thần chấn sát liền không cần để ý tới nếu là thiên không chi thần l ạ p bại ngươi lợi dụng trong tay phong thần bảng giam cầm thanh sơn chi thần thần chi thần linh biết sao lệ thiên quân trầm giọng phân phò nói nghe vậy bùi t ế cứ việc trong lòng sợ h ã i vạn phần nhưng vẫn là ra vẻ chấn định gật gật đầu thuộc hạ minh bạch điện chủ nếu là thuộc hạ ngoại ý muốn nổi lên mong rằng điện chủ có thể hơi trông nom ta ly hỏa cổ tộc yên tâm có bản tọa tại sẽ không để cho ly hỏa cổ tộc xảy ra chuyện lệ thiên quân vỗ vỗ bờ vai của hắn nghe nói như thế. bùi t ế cảm kích nhìn hắn một cái sau đó liền khống chế lấy hồng quang nhanh chóng hướng phía đại thanh sơn mà đi a giá thần bất tuân ta thần điện pháp chỉ người đều muốn bị t r u sát thần chi cũng không ngoại lệ lệ thiên quân tự lẩm bẩm làm thoại âm rơi xuống về sau chỉ gặp hắn lật tay lấy ra một mặt xưa cũ thần bí màu xanh gương đồng thủ trưởng nhẹ nhàng bôi qua trong chốc lát nương theo lấy trận trận hào quang nở rộ trên gương đồng bắt đầu xuất hiện một vài bức rõ ràng hình tượng rõ ràng là bùi tễ thị giác lúc này lệ thiên quân tại ly hỏa trong cổ tộc cách không quan chiến đối với hắn mưu đồ lâm vô đạo cũng không rõ ràng tên h h thần h a n Sơn t miếu. Làm i không chi thần kế đô á nhìn g Đông. Đông. Đông. Đông. lâm thấy s người t r tới i cảm thụ được kia để lộ ra tới thao tiên thần uy đại thanh sơn ngàn vạn con dân nhao nhao lộ ra kinh hãi chi xác thần chi phía dưới phàm nhân như sâu kiến đồng dạng liên liên đồ sơn thương nguyện bọn hắn t ừ n g cái cũng đều là siết chặt n ắ m đấm đôi mắt bên trong nhấp nô h kinh hoàng cùng chấn động c h i sắc b ạ c h cũng liền tại bọn hắn dò xét thời khắc xa xôi hư không kế đ ô kia ánh mắt lạnh lẽo như thần kiếm nhất quét n a g tới ánh mắt những nơi đi qua hư không tựa hồ cũng bị chặt đứt một cỗ thật lớn u y áp đông nhiên từ trên trời giang xuống muốn đem tất cả mọi người đều tươi sống đ ể chết thấy thế lâm vô đạo hư một tiếng thống ngự thần quyền phát động trực tiếp đem tất cả con dân thu sạch nạp tiến vào thanh sơn thần miếu mà bản thân hắn, thì là lôi cuốn lấy thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý、chí. diễn h ó a r a một đạo t h ầ n chi h ó a thân đi r a t h ầ n m i ế u đã m ạ c á n h mắt rơi vào x a x a k ế đô trên t h â n t h í n h d a n h k ế đô t h ầ n d a i nhị d a i chân t h ầ n h ư ơ n g h ỏ a thành đạo t h ầ n b ị tiên h không c h i t h ầ n t h ầ n v ự c tám ngàn tám trăm và d c o n d â n năm trăm ba mươi sáu vạn t h ầ n m i ế u trung hoàng sơn t h ầ n m i ế u t h ầ n khí, thiên không c h i kính hạp h ẩ m t h ầ n k h í tinh t h ầ n chi kim ế thượng phần ẩ m t h k h í t h ầ n q u y ề n một tê tự hai t h ầ n chi n h ì n rõ, ó ba t h ầ n chi chúc phúc phúc bụ bún h thân quên năm bầu chơi thân quên thân lĩnh chi nhãn đạo qua có liên quan tới thiên không c h i thần rất nhiều tin tức lập tức hiện ra tại trước mắt trong tay hắn thế mà còn có một cái thượng phẩm thần khí lâm vô đạo h í p mắt lại y theo kế đô thần giai đến xem trôi này tinh thần chi kiếm khẳng định không phải hắn chế tạo mà là cái khác hương hỏa thần chi r è n đúc hắn hẳn là kế thừa tới nói như vậy kế đô cũng không phải là thứ nhất đại thiên không c h i thần là đời thứ hai vẫn là đời thứ ba lâm vô đạo trong lòng h i ể u kỳ đồng thời coi như hắn dò xét thời khắc xa xa kế đô cũng là đem ánh mắt lạnh leo rơi vào lâm vô đạo trên thân chỉ bất quá hắn cũng không từ trên thân lâm vô đạo đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng giảm như vậy p h ả n phất có liên quan tới lâm vô đạo hết thảy đều là mê vụ nhìn không rõ ràng thanh sơn c h i thần ngươi đại thanh sơn giết ta con l ô n dân bút chứng này chúng ta hôm nay nên tính toán vê anh làm thanh â m vang lên sắt na kế đô phía sau hư không đ ố n g nhiên sụp đổ một phương cổ lão tinh khống hiển hóa ra ngoài Xoạt sáng chói tinh quang hóa thành một đầu mười vạn trượng hạo hãng thiên sống trực tiếp đem hư không x é rách kinh khủng thần uy bao dung thập phương chương bốn trăm tám mươi hai thiên không tri thần kế đô hưu lôi c h ạ c bên ngoài lúc này một cái trung niên nam tử thân ảnh sừng sững tại hư không bên trên hắn khuôn mặt lạnh lùng khí thế như mặt trời ban trưa lấp lánh chỉ là lăng không mà đứng liền có chấn t i ê n ép cái thế uy nghi nhất là tại nam tử phía sau còn có ước vạn đạo thần quang nợ rộ chiếu rọi thập phương hư không thần quang bên trong mơ hồ bày biện ra một tòa cổ lão thần sơn cùng thần miếu bên trong có ngàn vạn sinh linh tại túi đầu cùng bái rầm rầm một c ỗ mênh ngông quần quận hương hỏa chi lực như lao nhanh thiên hà tại thần quang ở trong chìm nội không thôi đem hắn tốt lên uy nghiêm vô hạn người này thinh linh chính là đến từ nam lương đồ sơn thị thiên không c h i thần kế đô thanh sơn c h i thần chắc hẳn cũng là từ ngày xưa chiến tranh c h i thần thần vị bên trên kế thừa mà đến hương hỏa thần chi hy vọng ngươi đừng cho bản t h ầ n thất vọng a cực kỳ thanh âm đ ạ m m ạ c g trầm trầm truyền ra ầm ầm l a m thoại âm rơi xuống kế đô phía sau thần quang trong nháy mắt tăng vọt trực tiếp quét ngang phương viên vạn giảm địa vực rảo động trên trời phong vân hắn như vậy to lớn hung mạnh thần uy lập tức kinh động đến lôi c h ạ c xung quanh hương hỏa thần chi hiu hiu hiu trong chốc lát từng đạo cường hoành thân n i ệ m từ xa xôi hư không phá không mà tới làm thần n i ệ m chạm tới kế đô trên thân lúc đều lộ ra kinh dị thanh âm trúc dung thị cổ lao rộng rãi trong thần miếu yên l ặ n g ôn chuyện h ỏ a thần tại ngủ say ở trong bừng tỉnh sáng trói thần quang trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ trúc dung thị đại thần đã xảy ra chuyện gì trúc dung thị đại tế ti thương diễm h ã i nhiên dò hỏi giờ phút này hắn cũng cảm nhận được đến từ phương xa đáng sợ thần uy tựa hồ c ử ly bọn hắn trúc dung thị cũng không xa nam lương thiên không chi thần đến rồi cái gì thiên không chi thần thương diễm thần sắc đống nhiên đại biến hắn biết rõ đó cũng là một tôn cường đại hương hòa thần chi đại thần kia thiên không chi thần ở xa nam lương lại tiếp nhận đồ sơn thị c u n g phụng vô duyên vô cơ đến lôi trạch làm cái gì chẳng lẽ lại là vì ta c h ú c dung thị mà đến thương diễm sợ hay nói cũng không phải là lần này thiên không chi thần ngưng tụ một sợi thần chi c h â n linh giáng lâm tại lôi trạch chính là vì đại thanh sơn thanh sơn chi thần chỉ sợ muốn buộc phát một trận thần chiến thần chiến nghe nói như thế thương diễm lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh theo hắn biết vô luận là thiên không chi thần vẫn là đồ sơn thị thanh sơn chi thần vậy cũng là nhị giai hương hỏa chân thần một khi bạo phát thần chiến đến lúc đó thần uy xung kích pha vi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 hắn siết chặt nằm đ ấ m sau đó gọi đến thiên cơ sứ giả bùi tễ thuộc hạ bài kiến lệ điện chủ bùi tễ nam lương đ ổ sơn thị thiên không chi thần đã tới tiếp xuống nên đến thiên ngươi biểu hiện thời điểm ngươi lập tức cầm trong tay phong thần bảng tiến về đại thanh sơn nếu là thiên không chi thần đem thanh sơn chi thần chân sát liền không cần để ý tới nếu là thiên không chi thần lập bại ngươi lợi dụng trong tay phong thần bảng giam cầm thanh sơn chi thần thần chi thần linh biết sao lệ thiên quân trầm giọng p â n phò nói ngay vậy bùi tễ cứ việc trong lòng sợ hai và phần nhưng vẫn là ra vẻ chấn định gật gật đầu thuộc hạ minh、bạch.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 nương theo lấy trận trận hào quang nở rộ trên gương đồng bắt đầu xuất hiện một vài bức rõ ràng hình tượng rõ ràng là bùi tễ thị giác lúc này lệ thiên quân tại ly hỏa trong cổ tộc cách không quan chiến đối với hắn n g u đổ lâm vô đạo cũng không rõ ràng thanh sơn thần miếu làm thiên không chi thần kế đô dáng lâm lôi t r ạ c h sát na lâm vô đạo cũng trước tiên cảm ứng được hắn tồn tại rốt cuộc đã đến a hắn mở ra thần nhãn nhìn phía đại thanh sơn bên ngoài hư không đông đông đông chỉ gặp nương theo lấy từng đợn chấm thấp tiếng bước chân cùng thật lớn thần uy thời gian dần trôi qua một đạo vĩ n ạ n thân ảnh xuất hiện ở đại thanh sơn t h ê thiên không chi thần nhìn thấy người tới cảm thụ được kia để lộ ra tới thao thiên thần uy đại thanh sơn ngàn vạn con dân nhao nhao lộ ra kinh hãi chi s ắ c thần chi phía dưới phàm nhân như sâu kiến đồng dạng liên liên đồ sơn thương nguyện bọn hắn từng cái cũng đều là siết chặt nằm đấm đôi mắt bên trong nhấp nhô kinh hoàng cùng chấn động chi s ắ c b cũng liền tại bọn hắn dò xét thời khắc xa xôi hư không kế đô kia ánh mắt lạnh lẽo như thần kiếm nhất quét ngang tới ánh mắt những nơi đi qua hư không tựa hồ cũng bị chặt đứt một cô thật lớn u y áp b ỗ n nhiên từ trên trời giáng xuống muốn đem tất cả mọi người đều tươi sống đ ể chết thấy thế lâm vô đạo h ơ một tiếng thống ngự thần quyền phát động trực tiếp đem tất cả con dân thu sạch nạp tiến vào thanh sơn thần miếu mà bản thân hắn thì là lôi cuốn lấy thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý chí diễn hóa ra một đạo thần c h i hóa thân đi ra thần miếu đạo mạc ánh mắt rơi vào xa xa kế đô trên thân thính danh kế đô thần giai nhị giai chân thần hương hỏa thành đạo thần vị thiên không tri thần vực tám n g h n tám trăm vạn dặm con dân năm trăm ba mươi sáu vạn thần miếu trung hoàng sơn thần miếu thần khí thiên không tri kính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 hóa thành một đầu mười vạn trượng hạo hãng thiên sông trực tiếp đem hư không x é rách kinh khủng thần uy bao dung thập phương chương bốn trăm tám mươi ba thần chiến không được lúc này tại đại thanh sơn bên trong con chiến không chỉ có đ ổ sơn thị con dân trúc dung thị h ỏ a thần thương minh thị thủy thần còn có phong đạo nhân cùng tần đạo phu mắt thấy thiên không chi thần ngang nhiên xuất thủ cảm thụ được k i a kinh khủng tuyệt luân cái thế thần uy phong đạo nhân trong nháy mắt thần sắc đại biến bàn thạch chi tháp không có bất cứ chút do dự nào hán bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra bàn thạch chi tháp đem treo ở hướng trên đỉnh đầu ẩm ẩm bàn thạch chi tháp làm bàn thạch cổ tộc cực đạo thần minh nó vĩ lực không phải tầm thường tại phong đạo nhân điều khiển dưới bàn thạch chi thắp trong nháy mắt nở rộ lên sáng chói thần quang hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh đem hai người bao phủ tại trong đó đồng thời m ê n h g ô n g quần quận cực đạo thần uy trắng trận buộc phát ra đem thiên không chi thần kia cuốn tới thiên hạ uy thế cứ thế mà ma d i ệ t phong đạo nhân ngươi cái gì thời điểm luyện hóa bàn thạch chi tháp tần đạo phu hoàng sợ nói ánh mắt bên trong tràn đầy chân kinh kia thế nhưng là cực đạo thần minh a phong đạo nhân thao túng vậy mà điều khiển như cánh tay h ứ lão đạo ta nếu là không có có chút tài năng d á m đến nơi này vây xem thần chi đại chiến phong đạo nhân khai nói dứt lời hắn không tiếp tục để ý tần đạo phu c h ấ n kinh tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía xa xa hư không lúc này đối mặt t i ê n không chi thần cường đại thế công lâm vô đạo cũng rốt cuộc xuất thủ đại lực thần quyền làm đầu kêu minh ngông hung mạnh thiên hà đem tự thân bao phủ thời khắc lâm vô đạo không chút hoang mang nâng lên cánh tay một quyền đánh tới đông cái này một quyền vừa nhanh vừa mạnh lâm vô đạo ra chỉ chiến tranh thần quyền một quyền phía dưới trực tiếp dung chuyển chung quanh hư không hung mạnh tuyệt luân quyền tường trực tiếp đem thiên hà xe rách hoang hoang Hòa anh! tại quyền cương trùng kích vào kia từ ước vạn tinh quang ngưng tụ tinh hà mảng lớn mảng lớn đất sụp diệt ra hương hỏa thần chi liều chính là thần quyền chỉ cần là tại thần quyền gia trì dưới bất luận cái gì thần pháp cùng thần thuật đều có thể thể hiện ra hóa mục nát thành thần kỳ kinh tế lực lượng tới giờ phút này tại chiến tranh thần quyền gia trì dưới lâm vô đạo một q u y ề n chấn diệt thiên không chi thần mười vạn trượng tinh hà thấy tình cảnh này thiên không chi thần cũng không cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn thần sắc vẫn như cũ bình thản như vậy h ư không lồng giam vạn trượng tinh hà phá diệt hắn lại là bỗng nhiên một chỉ điểm ra ông trong chốc lát, thiên không thần quyền vĩ lực bộc phát trực tiếp lấy đại thanh sơn làm trung tâm đem phương viên vạn giảm hư không cứ thế mà giam cẩm đem biến thành một phương đáng sợ lồng giam hư không lồng giam bên trong không gian nhấc lên từng đợt mắt trần có thể thấy gọn sóng đồng thời dần dần có sụp đổ s u thế một cỗ áp lực kinh khủng như n hồng ư h thủy gia chỉ đến lâm vô đạo trên thân muốn m ư ợ n nhờ bầu trời lực lượng đem lâm vô đạo cứ thế mà ma d i ệ t chỉ bất quá lâm vô đạo làm thế a n sơn h mà ma diện n t hà ố n ngự thần g q u làm thống hư h k ngự i thần i t quyền hiện ra sắt na đối diện thiên không chi thần cũng là bỗng nhiên hít mắt lại giờ phút này hắn cảm giác được chính mình cỗ này thần chi hóa thân lực lượng nhận lấy cực lớn áp chế nguyên bản có được nhị giai chân thần đại viên mãn lực lượng nhưng là tại đối phương thần quyền áp chế xuống vậy mà trực tiếp hạ xuống nhị giai chân thần hậu kỳ đây là cái gì thần quyền có thể áp chế lực lượng kế đô nhữ mày xem ra cái này thanh sơn chi thần cũng không thể khinh thường a cái này một đạo thần quyền chưa bao giờ thấy qua hắn ở trong lòng nói nhỏ thất tinh thần quyền bắt đầu diệu thế cảm thụ được tự thân lực lượng bị điên quân áp chế kế đô cũng không dám phớt lờ lúc này sự xuất thiên không chi thần bản chức thần quyền h ắ n chính là trưởng quản tinh thần chi thần、Soạn. làm thất tinh thần quyền hiện ra sát a kế đô phía sau không gian bỗng nhiên sụp đổ một phương tiên cổ bất hủ tinh không hiện hóa ra ngoài ngay sau đó bảy viên sáng chói tinh thần được thắp sáng kia là bắt đầu thất tinh vê anh theo bắt đầu thất tinh thắp sáng kế đô quanh thân khí thế đột nhiên phóng đại hắn bàn tay lớn lật một cái thần khí thiên không chi kính trong nháy mắt xuất hiện dưới sự thôi thúc của hắn một cố bảng bạc đến cực điểm tinh thần chi lực hóa thành một đầu thuần túy tinh hà mênh mông quần quận mà ra một nháy mắt bao dung đại thanh sơn vạn dặm hư không cùng lúc đó tại kia sáng chói trong tinh hà còn có từng khỏa tinh thần lấp lánh không thôi mỗi một khóa tinh thần đều diễn hóa xuất một tôn tiên không chi thần bọn chúng chìm nổi tại trong tinh hà lấy tinh thần chi lực là nguồn suối lấy tinh quang làm âu lôi c u ố n lấy ngập trời sắc cơ hướng về phía lâm vô đạo đánh tới liếc nhìn lại tinh hà bên trong đều là thiên không chi thần t ta che trời đây chính là thần chi thủ đoạn sao đơn giản đáng sợ tinh thần làm vũ khí thiên không chi thần hảo thủ đoạn a nơi xa tần đạo phu cùng phong đạo nhân sợ hãi t h á n phục liên tục bực này kinh thế thủ đoạn cùng lực lượng xa không phải bọn hãn phảm nhân có thể tưởng tượng đây mới thật sự là thần linh cho dù là nhân gian chân thần cũng làm không được như thế cùng một thời gian m ắ t thấy thiên không c h thần lấy tinh thần i lấy làm vũ khi í t n quang làm màu, chân h mâu, làm đạp tới i n h hà chém giết t lâm vô đạo, đạo h tiêu hao i một trăm linh bức khí vận giá trị đem thất sát t h ă n g thiên thuật cùng nhiệt long đại thủ hấn toàn bộ thăng cấp trở thành chân thần pháp thất sát thang thiên thuật liên tục hướng về phía trước bước ra bảy bước nhưng ra chỉ nghìn lần chiến lược chân long đại thủ tấn một t r ư ờ n g nhưng đánh ra một vạn đầu chân long c h i lực ầm ầm tại bước ra bảy bước về sau lâm vô đạo đưa tay một t r ư ờ n g đánh về phía trước mặt tinh hà minh mông vĩ lực quét ngang hư không những nơi đi qua thiên không c h i thần kia biến hóa ra tinh hà trực tiếp sụp đổ đúng là bị một t r ư ờ n g đánh nổ b à ảnh không chỉ có như thế liên đối lấy thiên không c h i thần bản thân tại kia minh mông quần quận thần lực t r ú n g tích vào cũng lui về sau vạn t r ư ờ n g không thôi nhân gian thần pháp kế đô lông mày cao chặt hắn có thể rõ ràng cảm thủ đến lâm vô đạo thi triển thần pháp bên trong cũng không có hương hỏa thần tri thần tính ngược lại tràn t nhân gian đầy khí ứ cũng Kìa khống Kế kinh gian hỏa sao gian là, lấy là làm được bằng cách nào? Kế mắt lộ thành nào? nhân thần Hắn hương nhân thần Đến cùng bằng nghi. pháp. thể chế pháp? cách Hieu. tuột mắt được đạo, đô có c liền tại hắn chấn kinh không hiểu thời khắc một trưởng đánh n ổ vạn trượng tinh hà ma diệt ngàn vạn tinh quang hóa thân lâm vô đạo một bước đi tới trước mặt hắn chỉ gặp hắn tay cầm chiến tranh chi kiếm lôi cuốn lấy vô pháp vô thiên chiến ý cùng sắc khí từng bước một trắng trận chém rết mà tới mỗi tiến lên trước một bước trên người chiến ý cùng sắc khí liền sẽ tăng trưởng một phần vanh vanh vanh tại hắn điên cùng tiến công dưới đồng ô c dạng lôi trạch bên ngoài hòa thần thủy thần cũng đều là chăm chú nhìn chăm chú lên xa xôi đại thanh sơn thần sắc tràn đầy ngưng trọng cái này đại thanh sơn c h i thần vô luận là thần quyền vẫn là thần pháp đều c ư ờ n g đại tuyệt luân cái này thật chỉ là vừa mới khôi phục đồ sơn thị như thế điểm con dân thật sự có thể chống đỡ lấy một tôn nhị giai chân thần sao h ỏ a t h ầ n ngưng mi c h ầ m tư thiên k h ô n g c h i thần nghe nói là đời thứ ba nam lương đồ sơn thị đời thứ ba tinh thần c h i thần cái này một bộ thần c h i hóa thân lực lượng đã đạt đến nhị giai đại viên mãn nói như vậy h ắ n thần tri bản tôn đã tiếp cận tam giai chân thần một bên khác thủy thần trong lòng vô cùng sợ hãi thiên công tri thần bày ra lực lượng xa xa siêu việt hắn mong mớn cái này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt thần chi lực lượng nguồn gốc từ tại con dân cùng hư ơ n g hỏa một khi thiên không chi thần tấn thăng đến tam giai chân thần như vậy tất nhiên sẽ đối ngoại phát động thần chiến dành càng thêm lực lượng cường đại đến thời điểm thương minh thị hoặc là trúc dung thị cũng có thể trở thành công kích đối tượng nghĩ tới đây vô luận là hòa thần vẫn là thủy thần trong nội tâm đều lưu động lên một vòng s â u lo lúc này bọn hắn cũng không hy vọng thiên không chi thần chiến thắng nhưng tương tự cũng không hy vọng lầm vô đạo làm lớn tốt nhất là lưỡng bại câu thương bởi như vậy đối tất cả mọi người tốt trong lòng bọn họ âm thầm chờ đợi trên thực tế đây cũng là lệ thiên quân chỗ mong đợi kết quả chương bốn trăm tám mươi bốn giết thiên không chi thần hóa thân mời lên phong thần bảng ly hỏa cổ tộc lệ thiên quân cũng tại mật thiết chú ý lâm vô đạo cùng thiên không chi thần thần chiến tại nhìn thấy hai người chém g i ế t đến khó phân thắng b ạ i lúc thời gian dần trôi qua lông mày của hắn cũng n h u lại thần sắc có chút c h ầ m ngưng lâm vô đạo chỗ bày ra lực lượng vượt ra khỏi hắn mong muốn đại thanh sơn con dân chỉ có hơn hai mươi vạn trước đó thanh sơn bộ lạc càng là chỉ có trăm người không đến thanh sơn chi thần đến tột cùng l ạ như thế nào khôi phục hắn lại là dựa vào cái gì Thấn thăng nhị dai chân thần. nhị chân dai lệ thiên quân lòng tràn đầy không hiểu hắn cảm giác tại vị này thanh sơn chi thần trên thân tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó bí mật không muốn người biết hừ mặc kệ ngươi là như thế nào khôi phục chỉ cần dám cùng ta thần điện đối nghịch vậy liền chỉ có bị chấn sát hạ tràng chờ các ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm bùi tễ liền có thể đi ra thu thập tàn g cuộc đến lúc đó có phong thần bảng nơi tay cho dù là ngươi là thập giai chân thần cũng khó có thể đào thoát bị chấn áp vận mệnh lệ thiên quân cười gần nói nói đến đây hắn lúc này tiếp tục đem ánh mắt rơi vào trước mặt cổ láo trên gương đồng chú ý lâm vô đạo cùng thiên không chi thần chém giết vê anh vê n h vê n h đại thanh sơn giờ này khắc này vô luận là lâm vô đạo hay là kế đô lẫn nhau đều đem thần quyền toàn bộ hiện ra các loại cường đại thần pháp cũng là không ngừng huy sái mà ra kinh k h ủ n g thần uy trực tiếp dung chuyển vạn giam địa vực dẫn tới một đám đồ sơn thị con dân kinh hại không thôi mỗi cái hương hỏa thần chi thần quyền đều không đồng dạng nhưng là cho dù lại cường đại thần quyền đều cần thần chi đến khống chế kết quả sau cùng vẫn là phải trở lại thần pháp cùng thần thuật phía trên trải qua cùng kế đô một phen chém giết về sau lâm vô đạo đã dần dần thăm dò hương hỏa thần c h i phương thức chiến đấu trừ khi hương hỏa thần c h i tồn tại thần giai trinh lệnh mới có thể dựa vào tự thân thần quyền đem đối phương chấn áp thô bạo nếu như là cùng đẳng cấp thần giai thần quyền phát huy ra lực lượng cuối cùng vẫn muốn thông qua thần pháp cùng thần t h u ậ t đến thể hiện chính như hệ thống nói như vậy trên đời này không có yếu thần quyền chỉ có yếu thần chi khác biệt thần phát huy thần quyền lực lượng cũng là không đồng d ạ n g nghĩ minh bạch những thứ này lâm vô đạo không chuẩn bị lại tiếp tục cùng kế đô dây g i a tiếp thần vũ bắt thức vơ anh tại thất sát thăng thiên thuật gia chỉ dưới hắn lại thi triển ra thần vũ bắt t h ầ n uy cùng thần lực đông nhiên tăng vọt đông một cái chân long đại thủ lấn rơi xuống thiên không chi thần kế đô trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng quanh thân ngưng tụ tinh quang huyết diệt không thôi thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi đông đông đông một kích đạt được lâm vô đạo lại là liên tục ba bước bước ra thông qua thần vũ bắt thức trực tiếp đem tự thân lực lượng đẩy lên tới một cái mới đ ỉ n h phong ngay sau đó hắn lôi cuốn cái thế thần lực hung hăng một trưởng hướng phía kế đô trấn áp đi qua thấy thế kế đô ánh mắt trầm ngưng tri cực ầm ầm coi như lâm vô đạo một trưởng trấn áp tới thời khắc sau lưng của hắn tinh không đ ỗ n g nhiên hào quang đại thịnh một cỗ cổ láo lại lực lượng kinh khủng từ tinh không chỗ sâu nhất hồi phục lại c h ư ớ c mắt qua đi một thanh thần bí cổ kiếm hư ảnh từ cái này phương tinh không bên trong hiền hóa h i cổ kiếm rung động nhẹ nhẹ một sợi đáng sợ kiếm quang xé rách tinh không lôi cuốn lấy mênh mông tinh thần đại thế hướng phía lâm vô đạo rào rạt chém tới tinh thần chi kiếm mắt thấy tinh không bên trong cổ kiếm lâm vô đạo chấn động trong lòng chân long đại thủ ấ n tại thần vũ bắt thức ra chỉ dưới hắn càng không ngừng đánh ra từng nhát giả thiên to lớn thủ ấ n muốn đem kia kiếm quan ma diện nhưng mà tinh thần chi kiếm chính là thượng phẩm thần khí chỗ bạo phát đi ra thần uy viễn siêu hắn tưởng tượng b ạ n h cứ việc lâm vô đạo uy thế tuyệt luân thần lực trùng thiên nhưng này tinh thần kiếm quang vẫn như cũ thế như trẻ tre đem đại thủ lớn chẳng diện chỉ là s á t na liền tới đến trước mặt thấy tình cảnh này lâm vô đạo không còn dám có bất kỳ ẩn t à n g lúc này bước ra cuối cùng một bước trực tiếp đem thần vũ bắt t h ứ c lực lượng đẩy lên tới cực hạng thần vũ bắt t h ư c mở rộng một cỗ vô pháp vô thiên khí thế bay thẳng tiểu thiên một trưởng rơi xuống chém tới tinh thần kiếm quang trực tiếp bị lâm vô đạo trộp vào trong tay ngay sau đó hắn năm ngón tay bỗng nhiên khép lại ẩm nương theo lấy nổ dung trời kinh khủng tuyệt luân tinh thần kế i quang trực tiếp bị cứ thế mà b ó n nát trong chốc lát m ê n h mông vô song thần uy quét sạch ra dẫn tới thập phương hư không chấn động liên tục đại thanh sơn vạn giảm địa vực vì đó là út ừ n hử nhận thần uy s u n g kích kế đô thần chi hóa thân trực tiếp bị đánh xuyên trên người thần quang trong nháy mắt mở đi đây cũng là cái gì thần pháp kế đô đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng trần kinh hãng g này thần chi hóa thân thế nhưng là lấy thần chi chân linh n u hợp nam lương đồ sơn thị chúng sinh hương hỏa chi lực ngưng tụ mã thành trên đó còn ấn khắc thần khí thiên không chi kính cùng tinh thần chi kiếm một đạo ấn ký vì chính là để phòng vật nhất nhưng mà cứ việc chuẩn bị đã thời gian sung túc nhưng là tại lâm vô đạo trước mặt vẫn như cũ rơi xuống hạ phong nhân gian thần pháp thế mà có thể vì hương hỏa thần chi sử dụng cái này chẳng lẽ là thanh sơn chi thần một loại nào đó thần quyền kế đô trong lòng âm thầm kinh nghi vê anh cũng l i ề n tại lúc này lâm vô đạo lôi cuốn lấy huy hoàng vô địch chi thế đã xuất hiện ở trước mặt hắn hung hán tuyệt luân bàn tay lớn lại một lần nữa trấn áp xuống tới thấy thế kế đô con người bỗng nhiên co g i t lại tinh thần chi kiếm bạo trong tay hắn k ế t động bí pháp phía sau tinh không bên trong cổ kiếm hư ả n h tính cả toàn bộ tinh không cùng một chỗ nổ tung lên trong chốc lát một cỗ hủy thiên diệt địa thần uy đ ỗ n g nhiên như thiên hà chi thủy quét sạch tập h phương h ừ muốn ngọc thạch câu phần ở chỗ này nhưng không phải do ngươi đông đối mặt cái kia đáng sợ thần uy lâm vô đạo bàn tay lớn trực tiếp nô ra cường hành vô s o n g lực lượng trực tiếp xuyên thủng kia phương hủy diệt tinh không đem kế đô thần chi hóa thân chụp vào trong tay ẩm ẩm tại thần q u y n phối hợp thần võ tám thức cực hạn chiến lực dưới kế đô thần chi hóa thân trực tiếp bị lâm vô đạo bàn tay lớn một thanh một đạo thuần túy nhất thần chi c h â n linh bị hắn chăm chú t ú n tại trong tay hệ thống đem thiên không chi thần thần chi c h â n linh hiến tế lâm vô đạo quyết định thật nhanh gầm nhẹ nói lúc này trong tay hắn thần chi c h â n linh vậy mà lấy một loại điên cùng tốc độ tiêu tán đinh người hiến tế một sợi thiên không chi thần thần chi c h â n linh khí vận giá trị m ộ thức b ă n g lanh thanh âm nhắc nhở từ não h ả i văng lên một trăm triệu lâm vô đạo hít mắt lại vẹn vẹn một sợi thần chi trân linh liên giá trị một trăm triệu khí vận giá trị nếu là thiên không chi thần toàn bộ thần chi trân linh lại nên giá trị bao nhiêu tuyệt đối là chục tỷ các bước chờ về sau có cơ hội nhất định phải đem thiên không chi thần c h â n áp cướp đoạt hắn toàn bộ thần chi chân linh thần khí thần quyền hắn tuyệt so sánh đời trước thanh sơn đại ma thần còn muốn càng thêm giàu có đến thời điểm tất nhiên phát nhanh lâm vô đạo cảm xúc bành trướng lúc này thiên không chi thần kế đô đã trở thành hắn trong mắt một đầu dê béo lớn chỉ bất quá lâm vô đạo cũng không biết rõ coi như hắn có ý đồ với thiên không chi thần lúc tại một chỗ không xa chỗ ẩn nút cũng có người đang có ý đồ xấu với hắn thanh sơn chi thần mời lên phong thần bảng đông nhiên một đạo trấn thiên động địa giống to vang vọng đại thanh sơn hưu nương theo lấy thanh â m rơi xuống chỉ gặp một đạo sáng trói linh quang phá vỡ hư không hóa thành một cái tuổi trẻ nam tử giờ phút này tại tay trái của hắn bên trong còn nâng một t r ư ờ n g cổ lão mà thần bí kim bảng ly hỏa cổ tộc bùi tễ nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh lâm vô đạo khẽ cho mày không chỉ có là hắn nhưng phàm là người vây xem lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc từng cái nhao nhao đem ánh mắt tụ tập đến bùi tễ trên thân đối với cái này bùi tễ đẩy mắt băng lãnh cùng quyết tuyệt thanh sơn chi thần mời lên phong thần bảng thanh em dung trời lại một lần nữa văng lên、vâng. làm thoại âm rơi xuống chỉ gặp đùi tễ tay trái nhẹ nhàng lắp một cái tấm kia thần bí kim bảng trong nháy mắt tại trong hư không triển khai chương bốn t r ư ơ i lăm thánh nhân một í á c h phong thần bảng nhìn xem hư không bên trên kia chậm rãi mở ra thần bí kim bảng lâm vô đạo trong nháy mắt hiếp mắt lại tên phong thần bảng đẳng cấp chân thần giới thiệu văn tắt một tư thủy hoàng l u y ệ n chế dùng cho ước thuốc hương hỏa thần c h i thần vật dựa vào phong thần bảng có thể câu cấm hương hỏa thần tri chân linh khiến cho biến thành dưới t r ư ớ nô lệ hai phong thần bảng bên trên gia chỉ phương đông đại vực thiên địa quy tắc có thể dẫn động phương đông đại vực quy tắc lực lượng c h ấ n áp này phương trong khu vực hết thể sinh linh ba thánh nhân phía dưới không thể địch thần linh chi nhãn đạo qua có liên quan tới phong thần bảng rất nhiều tin tức trong nháy mắt hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo k h ẽ cho mày xem ra phương đông đại vực bên trong hương hỏa thần chi đã sớm bị thủy hoàng chấn áp không biết thiên không chi thần lên phong thần bảng không có trong lòng của hắn hiếu kỳ và anh cũng liền tại hắn âm thầm ngạc nhiên thời khắc thư không trên trôi nổi phong thần bảng đã triệt để triển khai đồng thời tách ra thật lớn tiên uy một máy mắt, phương đông đại v ư ợ c bên trong thiên địa quy tắc tựa hồ bị phong thần bảng dẫn động nương theo lấy chấn thiên động địa lôi đ ỉ n h huy hoàng thiên u y bao dung đại thanh sơn thập phương bầu trời phía trên mây đen c u ồ n c u ộ n vạn đạo lôi đ ỉ n h chi quan g tại trong hư không tung hoành xe lẫn bọn chúng phản phất hóa thành từng trôi thật lớn lôi đ ỉ n h chi kiếm treo tại lâm vô đạo đỉnh đầu chỉ đợi bùi t ế ra lệnh một tiếng liền có thể hướng lâm vô đạo chém xuống t thân điện thế mà vận dụng phong thần bảng xem ra bọn hắn đối vị này thanh sơn chi thần vô cùng kiên kỵ a lôi chạch bên ngoài hòa thân hít một hơi thật sâu trầm giọng nói nhìn về phía phong thần bảng ánh mắt tràn đầy manh liệt k i ê n kỵ đồng thời còn có phẫn nộ cùng t i ự u hận hắn làm c h ú c dung thị thế hệ cung phụng hương hỏa thần c h i cũng đã lên phong thần bảng hoàn toàn đánh mất tự do thân ai chúng ta hương hỏa thần c h i từ xưa đến nay đều cao cao tại thượng hưởng thụ nhân gian hương hỏa không nhận nhân gian nước thuốc từ khi ra đời đồng phương thần điện hết thể cũng thay đổi nếu như tuế nguyệt nhưng quay đầu thủy thần cũng siết chặt n ắ m đ ấ m ánh mắt c ă n hận đồng phương thần điện tại bọn hắn những ngày hương hỏa thần tri mà nói chính là một thanh thời k ắ t treo lên đỉnh đầu diệt vong chi kiếm sinh tử cùng vận mệnh hoàn toàn trưởng không tại thần điện trong tay không thể tự chủ cái này đối với tôn trọng tự do hương hỏa thần chi không thể tiếp nhận nếu như có thể phản kháng bọn hắn ngược lại là hy vọng cùng thần điện chống lại một phen chỉ tiếc thần điện có phương đông đại vực thiên địa quy tắc che chở bọn hắn căn bản không cách nào dung chuyển bây giờ ngoại trừ bọn hắn trúc dung thị cùng thương minh thị bên ngoài phong thần bảng trên tựa hồ lại lại muốn thêm một vị hương hỏa thần chi nghĩ tới đây hòa thần cùng thủy thần đã là nhẹ nhàng thở ra lại có vô hạn bì thương cùng bất đắc dĩ a thanh sơn chi thần lần này nhìn ngươi còn bất tử đợi đưa ngươi chân linh giam cầm về sau bàn tọa lại đến hảo thẩm phán ngươi để ngươi biết rõ ta thần điện uy nghiêm đến thời điểm cho dù ngươi là cao cao tại thượng thần cũng muốn cúi đầu xương thần ha ha ly hỏa cổ tộc lệ thiên quân mặt lộ vẻ cười lạnh phong thần bảng vừa ra quy tắc g i á t r ị cho dù là mạnh như nam lương đồ sơn thị thiên không c h i thần cũng không cách nào phản kháng lệ thiên quân không tin lâm vô đạo cái này nho nhỏ thanh sơn c h i thần có thể tránh thoát phong thần bảng ầm ầm tựa hồ là hạ cảm nhận được ý nghĩ của hắn ở xa đại thanh sơn bùi tễ bỗng nhiên đưa tay một chị phong thần bảng trong chốc lát một cỗ to lớn thanh em uy nghiêm dùng khắp lôi chạch trong ngoài tư hữu lôi trạch đại thanh sơn c h i thần cầu thả bất tuân thần điện pháp chỉ hiệu lệnh hôm nay ta cầm phong thần bảng thế thiên hành sự giam cầm thanh sơn c h i thần tội lỗi đ a n g chém giờ khác này buổi tễ p h ả n phất thiên uy ra thân miệng ngậm tiên hiến ầm ầm theo thanh âm hắn vang lên một cố minh mông tiên địa ý chí đ ỗ n g nhiên từ phong thần bảng trên mánh liệt mà ra hóa thành một cái bàn tay vô hình hướng phía lâm vô đạo vào đầu rơi xuống bàn tay to kia lực lượng xa xa siêu việt chân thần thậm chí thiên thần cùng thần vương cũng không cách nào so sánh nắm giữ một phương đại vực quy tắc lực lượng xác thực cường đại a đổi lại là cái khác hương hỏa thần chi chắc là phải bị ngươi g i a n cầm từ mà thành làm thềm hạ c h i tủ chỉ bất quá con người của ta luôn luôn nữa thích tự do tự tại chưa từng có thần phục người khác bị người uy hiếp quen thuộc hôm nay ta ngược lại muốn xem xem đến t ộ t cùng là ngươi thiên uy mạnh hay là của ta thánh nhân c h i l ự c mạnh ẩm đang khi nói chuyện tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lâm vô đạo lật tay lấy ra một khối cổ lao thần bí ngọc phủ bóp chặt lấy vê anh làm ngọc phủ bóp nát sana một đạo ẩn chứa ngập trời tịch diệt khí tức kiế quang đột nhiên phóng lên tật trời cường hành vô song mỹ lực trực tiếp đem thiên đ i ệ ý chí công x cứ ẩm ẩm x ô n g lên trời không kiếm quang không chỉ có c h ạ m diệt phong thần bảng càng là trực tiếp chém vào minh ngông bầu trời chốt sâu hắn sức mạnh to lớn nhân mặt trời liền kia minh ngông c u ầ n quận lôi đình đều một kiếm phá diệt t nhìn một màn này bùi tê lập tức trận tròn trong mắt cái này làm sao có thể phong thần bảng lại lại bị một kiếm chạm diệt rồi hắn kìm lòng không đặng hít vào một ngụm khí lạnh thần sắc kinh hãi c h i cực n i a thế nhưng là ra chỉ phương đông đại vực quy tắc lực lượng phong thần bảng a cho dù là thiên thần đều không cách nào ngăn cản cùng tranh thoát dưới mắt lại bị lâm vô đạo một kiếm chém mất kết quả này làm cho bùi tê tê cả ra đầu kỳ thật không chỉ có là hắn lúc này ở xa lôi chạch bên ngoài vây xem hỏa thần cùng thủy thần hoặc là ly hỏa cộ tộc lệ thiên quân hết hệ thần sắc đại biến đó là cái gì lực lượng vậy mà vậy mà chạm diệt phong thần bảng hỏa thần hãi nhiên vô cùng cái này thanh sơn chi thần làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng cái này hoàn toàn đã siêu việt sơn l a n giới g gánh chịu phạm vi a thủy thần cũng là con người thích chặt bọn hắn nhận biết bị trước nay chưa từng có phá vỡ sơn lăng giới bên trong từ xưa tới nay thần vương đã là đỉnh phong nhất lực lượng siêu việt thần vương thánh nhân căn bản không tồn tại nhưng mà lần này lâm vô đạo kia chém ra một kiếm lại là cứ thế mà cải biến bọn hắn nhận biết kia đến tột cùng là cái gì cấp độ lực lượng nước hỏa nhị thần hai mặt nhìn nhau giờ khắp này bọn hắn nhìn về phía nơi xa lâm vô đạo nhãn thần đều là tràn đầy kinh hoàng cùng kiên kỵ hiu hiu hai người không dám ở lôi trạch chờ lâu lúc này bằng nhanh nhất tốc độ ly khai cùng một thời gian ở xa ly hỏa cổ tộc lệ thiên quân cũng là trận tròn trong mắt trên mặt hiện đầy không hiểu kinh hoàng cùng sợ hãi kia đó là cái gì lực lượng vậy mà một kiếm c h ạ m diện phong thần bảng l i ê n phương đông đại vực quy tắc đều không cách nào chế ước ẩm kinh hai phía dưới trong tay hắn gương đồng rơi xuống trên mặt đất tiếp lấy hắn không có tại ly hỏa cổ tộc chờ lâu lúc này bằng nhanh nhất tốc độ điều khiển linh chu hướng phía thần điện mà đi phong thần bảng hủy diệt bùi tễ tất nhiên tử vong sau đó nếu là lại lưu tại ly hỏa cổ tộc tất nhiên phải bị thanh sơn c h i thần ngập trời l ử a g i ậ n bởi vậy nơi đây không thể ở l â u trên thực tế hết thể cũng xác thực như lệ thiên quân nghĩ như vậy Bạch! tại một kiếm c h ạ m diệt phong thần bảng về sau lâm vô đạo kia con ngươi băng lãnh chính là rơi vào bùi tễ trên thân đại thần tha mạng ta chết v ảnh băng lãnh thanh âm uy nghiêm rơi xuống cũng không thấy lâm vô đạo có bất kỳ động tác gì bùi tễ thân thể bỗng nhiên bạo tạc hóa thành đầy trời hết u y vụ ngay sau đó linh hồn của hắn bị rút lấy ra hóa thành thuần túy nhất lực lượng dung nhập lâm vô đạo nguyên thần hắn tất cả ký ức trong n g á y mắt bị t h ô n vệ chương bốn trăm tám mươi sáu cải tạo đại thanh sơn đông phương thần điện thứ nhất phó điện chủ lệ thiên quân lâm vô đạo nhãn thần lạnh xuống thông qua bùi tễ ký ức hắn đã đem chuyển tiền căn hậu quả hiểu rõ ràng xem ra thần điện viên này cái đinh đến nghĩ biện pháp đưa nó cho rút mới được bằng không giữ lại thủy chung là cái t a i họa đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ dứt lời lâm vô đạo lại là đem ánh mắt nhìn phía dưới chân đại thanh sơn lúc này nguyên bản nguy nga đứng s ư ớ n g sướng, xuyên thẳng mây xanh đại thanh sơn đã tại thần uy phía dưới bị chặn ngang cắt đứt trừ cái đó ra đại thanh sơn phương viên vạn dằm địa vực cũng bị cày một lần lại một lần đại đ ị a phía trên cảnh hoàng tàn khắp nơi trước đó bộ lạc cùng ngay tại xây dựng thần h ư hết thể biến thành một vùng phế tích nhìn xem một màn này lâm vô đạo có chút bất đắc dĩ chân thần thần uy không phải p h à m nhân có thể tiếp nhận cái này còn chỉ là nhị giai chân thần nếu là đổi lại đẳng cấp cao hơn chân thần hay là thiên thần thần vương loại kia cái thế tồn tại chỉ sợ toàn bộ đại thanh sơn đều muốn bị cứ thế mà đánh phế không thể may m à hắn làm đại thanh sơn thần chi hết thệ vẫn là có thể khôi phục nghĩ tới đây lâm vô đạo ánh mắt đảo qua thập phương sau đó ngự sử thống ngự thần quyền bắt đầu đối đại thanh sơn tiến hành chữa trị cùng cải tạo âm ti mệnh có thuộc hạ nghe được kêu gọi đứng tại thần miếu nam thiên môn bên ngoài âm ti mệnh lúc này đi tới trước mặt trước đó bản t h ầ n để ngươi đối thần vực tiến hành quy hoạch ngươi là như thế nào quy hoạch có hay không phương án cụ thể hồi bẩm đại thần có âm ti mệnh lật tay lấy ra một quyển bán vẽ mở ra tại hư không bến trên đại thần dựa theo thuộc hạ ý nghĩ dự định lấy tám trăm vạn dặm lôi trạch làm trung tâm kiến tạo một tòa thần cư toàn bộ lôi trạch là thần cư trung tâm bởi vậy hướng chu vi phóng xạ thần cư trung tâm thì là đại thanh sơn lấy đại thanh sơn làm mở đầu phân biệt xây dựng bốn đầu đại đạo bao quát thiên địa bùn vương â n ti mệnh không ngừng giới thiệu ý nghĩ của mình nghe hắn giảng thuật lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu sau đó hắn lại gọi tới đ ổ sơn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t ngươi có ý nghĩ gì sao hồi bẩm đại thần ô n ti mệnh ý nghĩ phi thường hoàn mỹ thuộc hạ tạm thời cũng không ý khác vậy trước tiên dựa theo ô n ti mệnh ý nghĩ cấu tạo thanh sơn thần cư đi lâm vô đạo thản n h i ê nói n nói hắn ánh mắt đảo qua k i a m ộ t vùng phế tích mặt đất cùng bị thần uy băng diện đại thanh sơn không khỏi nịu n h ư mày dựa vào các ngươi phạm nhân chi lực chỉ là khôi phục cái này đại thanh sơn hình dạng mặt đất đều cần không ngừng thời gian đã như vậy bản thân liền giúp các ngươi một tay đi ầm ầm thoại âm rơi xuống chỉ gặp lâm vô đạo bàn tay lớn lăng không hứ nhất trong chốc lát đại địa lên tre nương theo lấy chấn thiên động địa văn minh nguyên bản băng diện đại thanh sơn b ỗ n nhiên đột một từ mặt đất mọc lên chỉ là trong chốc lát liền trở thành một tòa cao tới vạn trượng cổ lao thần sơn hắn đỉnh núi đã bị lâm vô đạo lấy vĩ lực cưỡng ép cắt đ ứ t làm cho trở thành một cái vô cùng to lớn quảng trường hưu một chỉ điểm ra thanh sơn thần miếu trôi nổi tại đại thanh sơn chi đ ỉ n h dầm dầm hắn nở rộ mà ra mênh mông quần c u ầ n thần quang quét sạch thập phương tại đem đại thanh sơn tái tạo về sau lâm vô đạo bàn tay lớn lại là phất qua mặt đất tại thống ngự thần quyền vĩ lực phía dưới đại địa phế tích bị san bằng cuối cùng lấy đại thanh sơn làm trung tâm phương viên trăm vạn g i m thần vực hoàn toàn biến thành mênh mông vô bờ bình nguyên đồng thời tại lâm vô đạo lấy thần lực tầm bộ dưới nguyên bản phá diện đại địa cũng tách ra sinh cơ bừng mừng nhìn xem một màn này bất luận là đồ sơn thị ngàn vạn con dân vẫn là ở phía xa vây xem phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra vẻ chấn động cải tiên h hoán đ ị a đây mới là lực lượng của thần a phong đạo nhân sợ h ã i thần nói ngay vậy một bên tần đạo phu dùng sức nhẹ gật đầu loại thủ đoạn này cùng lực lượng không phải p h à m nhân đủ khả năng trưởng khống cho dù là nhân gian chân thần cũng không cách nào làm được vị này thanh sơn chi thần xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí càng thêm cường đại a sau này cái này phương đông đại vực lại thêm một cái không nhận trưởng khống nhân tố không biết rõ đông phương thần điện biết rõ việc này sẽ làm cảm tưởng gì tần đạo phu khẽ cười nói trong ngôn ngữ c h à n đầy cười trên nỗi đau của người khác hắn thấy đồ sơn thị cùng đông phương thần điện ở giữa khẳng định là không cách nào cùng tồn tại tương lai tất có đại chiến không bao lâu phương đông đại vực chắc chắn tái khởi chiến sự bất quá những ngày cùng chúng ta đều không có quan hệ xem náo nhiệt là đủ đúng rồi lao gia đ i ê n dưới mắt chúng ta là tiếp tục lưu lại đại thanh sơn xem náo nhiệt vẫn là đi lưỡng giới sơn và mộ đi lưỡng giới sơn đi nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh sắp mở ra thừa dịp đoạn này thời gian nhóm chúng ta lại đi làm một thanh phong đạo nhân sở lên cảm nói đối với cái này tần đạo phu không có gì nghị lập tức hai người liền mượn nhờ ẩn thân ngọc phủ lạng yên vô tức ly khai đại thanh sơn đối với phong đạo nhân bọn hắn rời đi lâm vô đạo đều xem ở trong mắt căn cứ ly hỏa cổ tộc bùi tễ ký ức hắn sở dĩ đi vào đại thanh sơn phía sau là có đông phương thần điện thứ nhất phó điện chủ lệ thiên quân tại thôi động lần này bản thân chặt đức phong thần bảng chỉ sợ đông phương thần điện sẽ không từ bỏ ý đồ thậm chí vị kia vẫn giấu kín tại phía sau màn thủy hoàng chỉ sợ cũng phải tùy thời mà động chuyên lệnh lý hát thủy để hắn thời khắc chú ý thần điện động tĩnh có bất luận cái gì tình huống kịp thời hướng bản thần b m báo ngoài ra p h ả i người đi ly hỏa cổ tộc đi một chuyến lâm vô đạo nhàn nhạt phân phó nói dứt lời hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ đợi lâm vô đạo ly khai sau đồ sơn thương n g u y ệ n gọi đến n g u trấn thiên đại tế ti h n g u trấn thiên ngươi lập tức dẫn người cùng đại thiên sư đi một chuyến ly hỏa cổ tộc là thời điểm đem bọn hắn đặt vào đến ta đồ sơn thị thống trị phía dưới rõ hai người không người xác nhận sau đó ngô trấn thiên vung tay lên trong thần miếu lúc này hữu mu núi các loại hơn ba mươi vị cường già đi ra tại âm ti mệnh dẫn đầu dưới khống chế con thuyền bị ngạn ly khai đại thanh sơn cùng lúc đó ly hỏa cổ tộc bên trong cũng là hoảng làm một đoàn giờ phút này tại một tòa cổ lão rộng rãi trong cung điện tộc lão bùi thương k i a m ặ t mũi ra mua bên trên lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng trong mắt của hắn một mực chăm chú nhìn chăm chú lên trong tay một khối màu xanh ngọc p h ù trên đó ấn khắc lấy bùi tễ danh tự chỉ bất quá ngọc p h ù đã vỡ vụn tộc lão bùi tễ hắn chết rồi lần này hắn dâng chị phó điện chủ lệ thiên quân pháp chỉ tiến về đại thanh sơn giam cầm thanh sơn tri thần hắn đã tử vong như vậy ta ly hỏa cổ tộc. từng vị cường giả t ề tụ một đường bọn hắn đều thất kinh nhìn qua bùi thương ánh mắt bên trong hiện đầy sợ hãi bùi tễ bỏ mình điều này đại biểu g i a m cầm thanh sơn chi thần thất bại đã hắn thất bại vậy kế tiếp ly hỏa cổ tộc tất nhiên phải thừa nhận đến từ đồ sơn thị l ử a giận chỉ sợ không bao lâu đồ sơn thị đại quân liền sẽ giết tới đến lúc đó sợ có d i ệ t tộc nguy hiểm nghĩ đến đây tất cả mọi người lòng tràn đầy sợ hãi tộc lão chúng ta nên làm cái gì nếu không cùng đồ sơn thị liều chết đánh một trận chúng ta nguyện cùng ly hỏa cổ tộc cùng tồn vong tộc lão đánh đi chúng ta không sợ chết đồ sơn thị chưa chắc sẽ vương tha chúng ta đám người nghị luận ở mỹ nghe bọn hắn cãi lộn bùi thương thở dài làm tốt nên chiến chuẩn bị đi đợi chút nữa nhìn xem đồ sơn thị thái độ nếu là bọn hắn không cho đường sống vậy chúng ta cũng chỉ có liều chết phản kích cho dù là cả tộc mà chết cũng muốn từ đồ sơn thị trên thân xé một miếng thị t xuống tới thật lâu bùi thương trầm giọng phân phò nói nghe nói như thế mọi người ở đây mắt lộ quyết tuyệt lập tức từng đạo mệnh lệnh chuyển xuống không bao lâu toàn bộ ly hỏa cổ tộc đều bắt đầu chuyển động cùng lúc đó tại bọn hắn chuẩn bị chiến đấu thời khắc lệ thiên quân cũng mang theo lòng tràn đầy khủng hoảng về tới đông phương thần điện t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy giết hắn con dân diễn hắn tín ngưỡng triều tiên h các、ác. đông phương thần điện điện chủ tề âm dương chỗ tu luyện hiu tại trở lại thần điện về sau lệ thiên quân thất kinh đến nơi này thuộc hạ lệ thiên quân cầu kiến điện chủ hắn quỷ gối triều tiên h các bên ngoài lấy vô cùng cung kính tư thái l ệ bài nói và o đi một đạo bình thản thanh âm từ triều tiên các bên trong trầm trượt ra ngay sau đó uy nghiêm cổ láo cửa lớn bị mở rộng thấy thế lệ thiên quân không dám chăn trở tại hít một hơi thật sâu về sau lúc này cẩn thận nghiêm túc đi đi vào khi hắn bước vào triều tiên h các lúc chỉ gặp một cái mặt như con ngọc khí chất nho nhã huyền ý trung niên nam tử ánh vào tầm mắt mặc dù chỉ là ngồi xếp bằng mà ngồi nhưng cho người ta một loại đến từ trên linh hồn bị áp đối với cái này vị thần bí khó lường điện chủ lệ thiên quân thấy qua số lần thiếu đếm trên đầu ngón tay hắn tu vi cùng thực lực cũng không vì người biết bất quá tề âm dương mặc dù không thường thường xuất hiện khắp nơi người trước nhưng trong thần điện nhưng không ai dám làm trái hắn uy nghiêm cùng ý chí cho dù là lệ thiên quân từ trong thần điện một tay che trời nhưng ở điện chủ tề âm dương trước mặt y nguyên không dám lỗ mãng đây là có thể quyết định hắn sinh tử cùng vận mệnh tài quyết giả lệ thiên quân ngươi tìm bản tọa cần làm chuyện gì bình thản thanh âm nhẹ nhàng vang lên hồi bầm điện chủ trước đó tại lôi trạch đại thanh sơn đồ sơn thị ra đời một vị hương hỏa thần chi tên là thanh sơn tri thần hắn không biết vì sao duyên cớ đột nhiên khôi phục thần tính đồng thời đem đồ sơn thị từ một cái không đủ trăm người không quan trọng bộ lạc phát triển trở thành hùng cứ toàn bộ lôi trạch đại thế lực trước sau bất quá hai tháng thanh sơn tri thần côn vọng tự đại cầu thả bất tuân ta thần điện pháp chỉ hiệu lệnh thậm chí còn công nhân giết ta thần điện người vì giữ gìn thần điện q u y ề n uy thuộc hạ mời ra phong thần bảng thừa dịp hắn cùng thiên không chi thần đại chiến thời khắc muốn đem giam cầm kết quả kết quả bị hắn một kiếm chém vỡ phong thần bảng lệ thiên quân run run dậy dậy bẩm b ả o nói hả nghe nói như thế nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần tề ô n dương bỗng nhiên mở mắt một đôi thâm trầm như vượt sâu con n g ư ơ i chăm chú rơi vào lệ thiên quân t r ê n thân lâu ngày cũng nhẹ nhàng nhữ lại ngươi nói thanh sơn chi thần xé nát phong thần bảng là phải lệ thiên quân sợ hài đáp phong thần bảng chính là ta thần điện chấn điện chi bảo đừng nói là chỉ là một vị hương hỏa thần chi cho dù là một tôn thần vương cũng không cách nào đem chẳng d i ệ t kia thanh sơn chi thần chẳng lẽ lại đã siêu việt thần vương cái này đ ị a chủ kia thanh sơn chi thần chỉ là một vị nhị giai chân thần trước đó hắn tựa hồ sử dụng một loại nào đó thần bí kiếm phủ mới chạm diệt phong thần bảng liên quan tới kia đồ vật lai lịch thuộc hạ cũng không rõ ràng nói đến đây lệ tiên h quân lúc này đem chiếc gương đồng kia xuất ra đưa tới tề âm dương trước mặt thấy thế tề âm dương đưa tay nhẹ nhàng một vòng có liên quan tới lâm vô đạo cùng thiên không chi thần đại chiến hình tượng lập tức rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt cái này thanh sơn chi thần quả nhiên có chút thủ đoạn sau khi xem xong thế âm dương hít mắt lại điện chủ thanh sơn chi thần cố tình làm b ậ y bất tuân ta thần điện p h á p chỉ, n ế u là mặc kệ phát triển lớn mạnh chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng thừa dịp dưới mắt vừa mới đặt chân nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được ca lệ tiên h quân lấy dũng khí nói vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp sao cái này thuộc hạ trong lòng ngược lại là có một cái kế hoạch đó chính là lấy thần điện danh nghĩa chiêu mộ nam lương đ ổ sơn thị thiên không chi thần trúc dung thị hòa thần thương minh thị thủy thần để bọn hắn tiến về thảo phạt thanh sơn chi thần đến lúc đó lại phái đại quân tiến về đại thanh sơn chấn áp đ ổ sơn thị ý dì theo thuộc hạ suy đoán kia thanh sơn chi thần sử dụng kiếm phụ tất nhiên cực kỳ chân quý dạng này đồ vật khẳng định không nhiều chỉ cần thiên không chi thần hòa thần thủy thần bọn hắn ngăn chặn thanh sơn chi thần ta thần điện đại quân liền có thể thế như trẻ tre nhất cử đem đại thanh sơn đ ổ sơn thị hủy diệt một khi thanh sơn chi thần con dân toàn bộ tử vong không có hương hỏa cùng tín ngưỡng trèo trống thanh sơn chi thần cho dù là có thủ đoạn thông thiên cùng năng lực cũng tất nhiên muốn vẫn diện diễn hắn con dân diễn hắn hương hỏa cùng tín ngưỡng nghe nói như thế tề long dương thật sâu nhìn thoáng qua lệ thiên quân. đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc ngươi làm sao có thể c a m đoan thanh sơn chi thần không có loại kia kiếm phủ rồi cái này nếu như thanh sơn chi thần trong tay còn nắm giữ lấy cái khác kiếm phủ một khi chúng ta tiến đánh đại thanh sơn chẳng phải là lại muốn toàn quân bị diệt lưỡng giới sơn chi chiến mở ra sắp đến nếu là vì vậy mà hao tổn ta lực lượng thần điện đến lúc đó chắc chắn chiến bại cắt đất bồi thường đến thời điểm ta thần điện chính là toàn bộ phương đông đại vực tội nhân hậu quả kia ai đến gánh chịu thế âm dương thản n h i n ó i t vừa nghe thấy lời ấy lệ thiên quân lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi điện chủ thứ tội thuộc hạ thất ngôn hắn ngã đầu như tỏi liên quan tới thanh sơn chi thần bản tọa tự có chủ trương thế âm dương thản nhiên nói rõ mặc dù không có đạt được kết quả mình mong muốn nhưng là lệ thiên quân cũng không dám làm trái tể âm dương mệnh lệnh lập tức cung kính tối lui ra khỏi triều thiên cát vậy đợi hắn ly khai về sau thế âm dương lông mày cũng càng nhăn càng chặt phương đông đại vực lại xuất hiện một cái không nhận trưởng khống dị đoan lấy kia thanh sơn chi thần bày ra lực lượng xa không phải ta thần điện có thể chế ước việc này còn phải cầu bệ hạ xuất thủ mới là hắn tự lẩm bẩm nói thế âm dương trầm lâm một lát đứng dậy đi tới triều tiên h c á c phía sau một gian mật thất mật thất không lớn chỉ có một cái cổ lao tế đàn trên đó cất đặt lấy một tôn thần bí đế vương tượng đá thấy không rõ cụ thể diện mục đông vương thần điện điện chủ t h ế â m dương cầu kiến bệ hạ đốt lên một chi màu đèn cao hương thế â m dương quỷ xuống trước thần đàn dưới cung kính lê bái hoa theo cầu nguyện của hắn cùng lê bái nguyên bản yên lặng tượng đá đột nhiên nở rộ lên mịt mở hào quang sau đó một đạo hư hảo thân ảnh từ hào quang ở trong hiển hóa ra ngoài người kia đầu đội bình thiên quan ngồi ngay ngắn đế vị phía trên ngay vậy tế âm dương thần sắc trở nên trước nay chưa từng có kính cẩn cùng nghiêm túc khởi bẩm bệ hạ vừa rồi thần điện có người để báo lôi trạch đại thanh sơn ra đời một vị tên là thanh sơn chi thần dị đoan bất tuân thần điện pháp chỉ hiệu lệnh lại chạm diện phong thần bảng kẻ này không phải ta thần điện có khả năng chế ước còn xin bệ hạ hạ xuống tiên uy đem lịch tập chấn sát lấy chính ta thần điện pháp luật kỷ cương tế âm dương lễ bài nói việc này b vậy hạ nghe nói kia thanh sơn chi thần trong tay còn có một loại nào đó cường đại kiếm p h ủ lực lượng tựa hồ siêu việt thần vương nếu là còn có cùng loại vật phẩm k i a chúng ta tiến về tiến đánh đại thanh sơn chẳng phải là lại mướn không cần lo lắng các ngươi cứ việc buông tay đi làm chính là bản đế đợi chút nữa sẽ đích thân đi một chuyến đại thanh sơn rõ nghe được thủy hoàng muốn đi trước đại thanh sơn tế âm dương trong lòng sau cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất tại cung kính túi đầu về sau hắn lúc này t ố i lui ra khỏi mất thất thanh sơn c h i thần tại ngày xưa chiến tranh c h i thần thần vị bên trên hồi phục lại hương hỏa thần chi kiếm k i a p h ủ tựa hồ có thánh nhân tri lực xem ra vị này thanh sơn tri thần cũng là một cái kẻ ngoại lai a nhỏ không thể thấy nói nhỏ tại h ư không chỗ xấu nhất vang lên Âm rơi xuống. thần o ạ i rơi âm xuống. đàn trên tượng đá trong nháy mắt trở nên yên lặng chương bốn trăm tám mươi tám ta q u ả n trời thanh sơn thần miếu lâm vô đạo ngồi xếp bằng ngồi tại tượng thần không gian ngay tại tinh tâm tu luyện nhưng mà ngay tại cái này thời điểm h ắ n phảng phất là cảm ứ n g được đến cái gì một đôi thâm trầm con n g ư ơ i nhìn phía hư không chỗ xấu nhất thanh sơn tri thần ra gặp một lần đi bỗng nhiên một đạo hư vô mở mị thanh âm trong đầu vang lên thông qua thống ngự thần quyền lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy tại xa xôi hư không chỗ sâu có một chương hư hảo mà người đang chăm chú nhìn mình thùy hoàng lâm vô đạo hai mắt nhắm lại ông tâm niệm của hắn k h ẽ động lấy thanh sơn đại ma thần thần tính cùng ý chí ngưng tụ ra một đạo thần chi hóa thân đi tới hư không chỗ xấu nhất ngươi là thủy hoàng lâm vô đạo ánh mắt đ ả o qua tấm kia mặt người nhưng là để kinh nghi chính là thần linh chi nhãn vậy mà không cách nào từ trên thân thủy hoàng nhìn ra bao nhiêu tin tức hữu dụng chỉ biết rõ hắn là thủy hoàng ngưng tụ một đạo hóa thân xem ra cái này thủy hoàng cũng tất nhiên là một tôn đại nhân và ta lâm vô đạo chấn động trong lòng trải qua thời gian dài thần linh chi nhãn không cách nào thấy do đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoại trừ phong đạo nhân trong tay táng thư bên ngoài cũng chỉ có trước mặt thủy hoàng cái này khiến lâm vô đạo rất là kinh ngạc thủy hoàng thân phận cùng lai lịch tất nhiên cực kỳ bất phàm các hạ đến đây cần làm chuyện gì tự nhiên là vì thế giới kia chi trịa nếu như bản đế đoán không sai ngày xưa đ ổ sơn thị chiến tranh chi thần bọn hắn đoạt được thế giới chi trịa chỉ sợ đã rơi vào đến các hạ trong tay a các hạ cầm nó cũng không quá mức đại dụng chẳng bằng dùng nó cùng bản đế làm một cái giao dịch như thế nào thủy hoàng từ t ố nói giao dịch nghe nói như thế lâm vô đạo có chút hiếu kỳ các hạ cho rằng có cái gì đồ vật có gì động đồ đả vật thể bởi ả bản n thân、sao? Đương nhiên, các hạ trước đó sử dụng kiếm phủ, ẩn chứa thánh nhân chi lực, cái này đồ vật tại sơn lăng bên trong, căn bản không tồn trước vật tại tại. hạ phủ, chứa chi sao? sử đó đồ giới kiếm cái các lực, b vậy có thể thấy được các hạ cũng không phải là cái này sơn lăng giới sinh linh mà là kẻ ngoại lai các hạ tu luyện hương hỏa thân đạo bản đế tu luyện thế giới c h i đạo người ta ở giữa cũng không tồn tại mâu thuẫn gì cùng bí hiếp ngược lại còn có thể lẫn nhau thành t i ể u lẫn nhau chỉ cần các hạ xuất ra khối kia thế giới tri tri t làm trao đổi bản đế cũng sẽ giao ra sơn lăng giới sinh linh quyền khống chế như thế nào đến lúc đó tập toàn bộ sơn lang giới chúng sinh hương hỏa cùng tế phẩm tất nhiên có thể tùy tiện tu thành thần vương từ nay về sau bản đế q u ả n trời các hạ q u ả n địa không xâm phạm lẫn nhau không biết các hạ định như thế nào t h ủ y hoàng mê hoặc nói ngay vậy lâm vô đ ạ o cười xem ra ngươi bản tính đánh cho rất t ố t ta chỉ bất quá bản t h ầ n không tin được ngươi một khi ngươi nắm trong tay sơn lang giới toàn bộ quy tắc cùng bản nguyên đến thời điểm bản t h ầ n còn không phải tùy ý ngươi xâm lược bây giờ bản thân chỉ ít còn có phản kháng cơ hội nếu là thật sự đem thế giới chi t r ị cho ngươi chẳng phải là tự chịu diệt vong thùy hoàng nghe tựa hồ không tệ nhưng lâm vô đạo căn bản không tin hắn sẽ như thế hào tâm ha ha các hạ quá lo lắng kỳ thật cái này sơn l ă n g giới đối với bản đế mà nói cũng không phải là các ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy nó bất quá là bản đế một cái vật thí nghiệm thôi có thể hay không đưa nó trường khống cũng không trọng yếu nắm giữ toàn bộ quy tắc cùng bản nguyên cố nhiên là một chuyện tốt nhưng nếu là thiếu thốn một chút cũng không quan hệ đau khổ nếu là đến không cách nào trường khống tình trạng bản đế đành phải bỏ qua hết thảy ly khai cái này một tất vông chỉ bất quá đến cái kia thời điểm cái này sơn lang giới cũng đem không còn tồn tại sơn lăng giới là bản đế tại nhân gian một trận trò chơi thắng thua cũng không trọng yếu nhưng là nơi này sinh tồn nước vạn sinh linh lại nguyên nhân quan trọng này mà vẫn diệt đến thời điểm cho dù các hạ tu thành hương hỏa thần c h i chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả người ta ở giữa hợp tác cùng có lợi điểm thì hai hại cái gì nhẹ cái gì nặng các hạ không rõ ràng trêu tức thanh âm chầm chầm vang lên n g h e xong lời này lâm vô đạo lạnh lùng bật cười một tiếng nếu như sơn lăng giới đối ngươi thật không trọng yếu ngươi lại làm sao đến mức ở đây chiếm cứ vài vật năm ý đồ trưởng không toàn bộ quy tắc cùng bản nguyên nếu quả thật giống như ngươi nói vậy sơn lăng giới một khi hủy diệt ta cố nhiên lại nhận một chút ảnh hưởng nhưng ngươi thủy hoàng tổn thất tuyệt so sánh ta lớn bởi vậy ta lại có cái gì tốt lo lắng lâm vô đạo thần sắc lạnh nhạt sơn lăng giới đối với thủy hoàng mà nói có lẽ thật sự là một cái sân chơi nhưng đối với hắn mà nói sao lại không phải một cái sân chơi cùng l ắ m thì v ẽ n cái bản đến thời điểm đi đến ngoại giới thần h o a n g thế giới hết thể bắt đầu lại từ đầu như thế xem ra các hạ là không chịu hợp tác rồi thủy hoàng ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhưng là trong ngôn ngữ uy hiếp lại là rõ ràng lâm vô đạo cũng không thèm để ý đạo khác biệt không đủ làm y ê u t h ủ y hoàng chúng ta vẫn là mỗi người dựa vào thủ đoạn đi không có ngươi bản thân đồng dạng có thể trưởng khống sơn lang giới trung sinh đang đỉnh đ ỉ n h phong chính là không biết rõ không có khối kia thế giới chi t r ị a ngươi là có hay không có thể đạt được c ớ c muốn có lẽ hết thể giống như, như ngươi nói vậy cái này sơn lang giới bất quá là ngươi sân chơi thôi căn bản không có ý nghĩa nếu như ngươi muốn ven cái bản bản thân cũng phụng đổi tới cùng lâm vô đạo thản như nói dứt lời hắn không có tiếp tục cùng thùy hoàng nói nhảm thần chi hóa thân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ、ừ. không biết điều nhìn xem lâm vô đạo kia bóng lưng rời đi thủy hoàng kia hư hảo trên mặt người lộ ra một tia nhỏ xịu âm trầm bất quá ngay sau đó lại lộ ra nụ cười khó hiểu đã thật lâu không có gặp được đối thủ như vậy đã người muốn chơi kia bản đế liền ngồi ngươi chơi một lần đi hy vọng ngươi đừng cho bản đế thất vọng mới tốt thoại âm rơi xuống thủy hoàng kia hư hảo mặt người cũng h ư không tiêu thất tại hư không khởi bẩm đại tế thi lý hát thủy có trọng yếu sự tình cầu kiến thanh sơn thần miếu ngu quỷ đi vào đồ sơn thương nguyện trước mặt không người nói hiện nay hắn đã trở thành thanh sơn thần miếu thị vệ trưởng phụ trách thống ngự thần miếu rất nhiều thần thị là chân chính thần c h i hậu cận để hắn vào đi đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt mở miệng rất nhanh lý hát thủy liền dẫn thiên địa bảo giám đi tới thần miếu bãi kiến đại tế ti h lý hát thủy ngươi là có hay không đoán được cái gì tin tức trọng yếu phải đại tế ti h căn cứ ta từ thiên địa bảo giám trên nhìn thấy cảnh tượng đông phương thần điện ngay tại mưu đồ bí mật tiến đánh ta đại thanh sơn bọn hắn muốn liên hợp nam lương đồ sơn thị thiên không tri thần trúc dung thị hòa thần thương minh thị thủy thần giết ta con dân diện ta tín ngưỡng hà liên hợp tiến đánh đại thanh sơn nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện sắc mặt trầm xuống ông cùng lúc đó nguyên bản yên lặng tượng thần cũng đột nhiên nở rộ lên sáng chói thần quang ngay sau đó lâm vô đạo ngưng tụ ra một cái bóng m ở hiển hóa ra ngoài lý h ắ c thủy đông vương thần điện bọn hắn sẽ ở cái gì thời điểm đ ộ c thủ hồi bầm đại thần ước chừng ba ngày qua đi ba ngày lâm vô đạo âm thầm nhữ mày tiếp tục chú ý rõ lý h ắ c thủy không người xác nhận sau đó ly khai thần miếu đại thần y theo lý hát thủy nói đông vương thần điện hẳn là muốn mượn nhờ tiên không tri thần hòa thần thủy thần bọn hắn kiềm chế lại ngài sau đó lại phái binh hủy diệt ta đồ sơn thị con dân chỉ cần con dân toàn bộ bỏ mình như vậy đại thần ngài tín ngưỡng cũng liền đ o ạ n tuyệt đồ sơn thương nguyện ngưng tiến g nói đông phương thần điện kế hoạch này đúng là rút tuổi dưới đáy nổi ngoại trừ bọn hắn bên ngoài thủy hoàng cũng sẽ độc thủ cái gì thủy hoàng nghe được cái tên này đồ sơn thương nguyện tâm thần đại c h ấ n ban đầu ở lạc nhật c h i trùng chiến tranh c h i thần thế nhưng là hướng nàng giảng thuật liên quan tới thủy hoàng kinh khủng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối mặt đại thần kia、yeah. chúng ta nên ứng đối ra sao nô、no, không cần sầu lo Thủy Hoàng n mặc dù ắ bởi vậy cho dù tránh lui đến lạc nhật chi địa cũng không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề mấu chốt liên quan tới việc này bản thân tự có cái khác biện pháp ứng phó thực sự không được liền đem con dân giấu tại thần miếu đến thời điểm cho dù là thủy hoàng lại cường đại gấp một vạn lần cũng không cách nào đánh vỡ thần miếu lâm v g đạo thản như nói nghe vậy đồ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đại thần vậy kế tiếp chúng ta cái gì đều không cần làm sao các người yên lặng theo dõi kỳ biến là được hết thể tự có bản thần dứt lời lâm vô đạo triệt hồi thần uy thủy h o a n g khí thế hung hùng xem ra ta cũng phải nhờ người ngoài mới được ca tượng thần không gian lâm vô đạo nhẹ giọng nói nhỏ thoại âm rơi xuống hắn lấy ra c h i tôn đạo phụ lấy nhậm ngã hành thân phận tiến vào chư thiên c h i thành chương bốn trăm tám mươi chín không có tiền ta chỉ có thể bán bảo vật chư thiên tri thành hoàn toàn như trước đây náo nhiệt đại đế thiên đế chân tiên các loại cái thế cường giả nối liền không d ứ ữ mặc dù vũ trụ triều tịch đã qua nhưng là chư thiên chi thành tầng thứ nhất vẫn như cũ có đại lượng cường giả trú lưu Bạch. làm lâm vô đạo tiến vào chư thiên chi thành lúc lập tức tại thành cửa ra vào vị trí gặp được mộ cựu thiên cùng cơ như nguyện đám người thân ảnh cùng lúc đó lâm vô đạo xuất hiện cũng đưa tới chú ý của bọn hắn n h ậ m công tử đám người tinh thần đại trấn sau đó mộ cựu thiên cơ như nguyện cơ vô nhai tiêu thanh lan tiêu bạch đi hẻ bọn người chính là bước nhanh đi tới trước mặt trên mặt mỗi người đều treo nồng đậm tiếu dung dù là tiêu thanh lan làm cao cao tại thượng chuẩn tiên đế tại đối mặt lâm vô đạo nhậm ngã hành thân phát lúc vẫn như c ũ biểu hiện được mười phần kính cẩn hoàn toàn không có nửa phần chuẩn tiên đế ra đỡ gặp qua nhậm công tử gặp qua nhậm công tử gặp qua nhậm công tử đám người n h i ệ tình t chào mời nói thấy thế lâm vô đạo cũng cười nhẹ gật đầu các vị hồi lâu không thấy lần này ta đến đây chư thiên tri thành có thể có chút sự tình cần mời các vị hỗ trợ hỗ trợ ngay xong lời này đám người n h ã thần lập tức trở nên sốt ruột nhậm công tử nói quá lời có chuyện gì ngươi phân p h ó một tiếng chính là chỉ cần có thể giúp được một tay chúng ta m u ô n lần chết không chối tử cơ vô nhai khí phép nói không tệ đã nhậm công tử để mắt chúng ta chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta tiêu thanh lan cũng cười nói ừng chúng ta đi cựu thiên lâu nói đi Tốt. nhậm công tử m ờ i đang khi nói chuyện tiêu bạch đi k h ô n g chế lấy một chiếc thần trâu nhanh chóng hướng phía cựu thiên lâu mà đi thừa dịp cái này q u a n người lâm vô đạo cũng đem tâm thần rơi vào hệ thống bảng bên trên thính danh lâm vô đạo thu vi thần thông cảnh sơ kỳ tuổi thọ ba bốn sáu năm sáu h a i bốn sáu khí vận giá trị Một năm năm không không không không. chín ba ba sáu dựa theo trước đó chiến tranh c h i thần g i ả n g thuật vì cùng thủy hoàng đối kháng sơn l ă n g giới tổn thất đông đảo thần vương thiên thần chân thần nhìn như vậy đến sơn l ă n g giới vị cách cũng không phải là rất cao cuối cùng thực hạ cũng chính là thánh nhân dưới mắt thủy hoàng gia chỉ sơn l ă n g giới quy tắc cùng bản nguyên lực lượng hẳn không có đạt tới thánh nhân cấp độ nhiều nhất cũng liền thập giai thần vương nếu như ta có thể mời một tôn thánh nhân tiến về tất nhiên có thể đem thủy hoàng trấn áp lâm vô đạo dưới đáy lòng tính còn nói nghĩ tới đây hắn lập tức có mục tiêu cùng kế hoạch hệ thống tia a nếu tôn là lấy trí đạo phủ ê u m chiêu mộ cứng, giả, tiến vào ả chăng cần thành toán đại giới? c chủ đồ vật, hết thể đều phải trả giá thật lớn. Thuất ta, Tiêu chiêu mộ một cái thánh nhân sơ kỳ sinh linh tiến vào sơn l ă n giới g cần bao nhiêu thần thạch mười vạn ước thượng phẩm thần tinh t mười vạn ước còn thượng phẩm thần tinh đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo lấy làm kinh hãi cái này đại giới vượt xa khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi cái này đại giới là dựa theo tu vi tính toán vẫn là thực lực tính toán lúc này lâm vô đạo não hải lướt qua một đạo linh quang vội vàng hỏi lấy bị chiêu mộ người tu vi tính toán vậy là tốt rồi lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra tiếu dung lúc này trong lòng của hắn đã có một cái tuyệt diệu tiết kiệm tiền ý nghĩ t i ê u chiêu mộ một cái thập giai thần vương cần gì dạng đại giới một tỷ thượng phẩm thần tinh một tỷ thập giai thần vương cùng thánh nhân sơ kỳ chỉ là t r ê n lệch một cái tiểu cảnh giới nhưng là ở trong đó t r ê n lệnh lại là lớn đến làm cho người dẫn sôi chiêu mộ thanh nhân quá mắc vẫn là chiêu mộ thập giai thần vương tới có lời dù sao thế giới này luôn luôn không thiếu các loại yêu nghiệt ta cũng không tin tại những cái kia cao đ ẳ n g đại thế giới thậm chí bản nguyên đại thế giới bên trong tìm không ra một cái thập giai thần vương nghịch giết thánh nhân yêu nghiệt cứ như vậy dùng thánh nhân ra tiền có thể chiêu mộ thật nhiều thập giai thần vương lâm vô đạo đắc ý mà thầm nghĩ đây cũng là chui một cái hệ thống chỗ trống bất quá mặc dù nghĩ đến một cái tiết kiệm tiền phương pháp nhưng là dưới mắt lâm vô đạo còn cần giải quyết một cái lớn nhất khó đó chính là thần tinh hắn hiện tại cũng chỉ có hơn ba vạn năm tuổi thọ tương đương với hơn ba vạn t ự c phẩm thần thạch căn bản thanh toán không dạy nổi chiêu mộ thần vương đại giới nên làm cái gì bây giờ lâm vô đạo vắt hết bóc đồng thời tâm thần không ngừng đạo qua hệ thống bảng mấy phần sau làm lực chú ý tập trung ở thanh vật phẩm phía trên lúc hắn đột nhiên phúc chi tâm linh nghĩ đến một cái kiếm tiền phương pháp cơ thần nữ các ngươi cựu thiên lâu đã có đ ầ u g i á hội vậy có phải tiếp nhận bán đồ vật bán đồ vật nghe nói như thế cơ như n g u y ệ t đầu tiên là khẽ giật mình nhưng tiếp lấy liền gật đầu cười đương nhiên chúng ta cựu thiên lâu chính là cái này chư thiên c h i thành tầng thứ nhất lớn nhất chợ giao dịch chỗ mặc kệ là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật chúng ta đều tiếp nhận vậy là tốt rồi ta mới tới chư thiên tri thành nghe nói nơi này cần dùng đến thần thạch cùng thần nguyên làm giao dịch cho nên ta muốn dùng cái này đổi lấy một chút thần thạch nói lâm vô đạo bàn tay lớn lật một cái lấy ra một khối cổ lao hoàng kim thần ngư phủ đây là thiên đạo thần phủ cơn như nguyệt mắt lộ kinh ngạc vật này chính là ta ngẫu nhiên đạt được có thể đem đại đế cùng đại đế phía dưới vật phẩm cường hóa gấp một v ạ n lần không biết cái này đồ vật giá trị bao nhiêu thần thạch lâm vô đạo hiếu kỳ nói trước đây hãn t ạ gõ mở thông thiên tri lộ thứ tư đạo thiên môn hết thể thu được ba khối thiên đạo thần p h trước đó cho âm ti mệnh dùng một khối còn thừa lại hai khối nếu như không phải thiếu tiền lâm vô đạo cũng không n ỡ đem cái này đ ồ vật lấy ra hối đoái thần tinh cơ thần nữ ngươi trực tiếp dựa theo cựu thiên lâu giá cả cho ta quy ra là được không cần cố kỵ cái khác được tốt h ta nguyên bản cơ như n g u y ệ t còn tại suy tư muốn cho một cái như thế nào giá cả mới tốt bây giờ nghe được lâm vô đạo lời này nàng tự hồ cũng minh bạch trí tôn khẳng định là đối hắn có yêu cầu nghiêm khắc cái này thiên đạo thần phụ đối với đại đế cấp độ sinh linh có thể xưng trí bảo tại chư thiên chi thành bên trong cũng có tương tự vật phẩm giá cả tại một trăm vạn t ư ớ c cực phẩm thần tinh khoảng trừng cơ như nguyện hồi đáp một trăm vạn ư ớ c cực phẩm thần tinh nghe nói như thế lâm vô đạo nhẹ gật đầu trong lòng một mảnh hòa nhiệt cái này đối với hắn mà nói đơn giản chính là một khoản tiền lớn nhậm công tử ngươi cần đưa nó đ ổ i sao t ố t chờ đợi đến cựu thiên lâu ta biến thành nhậm công tử ngài hối đ o á i đa t ạ đúng rồi cơ thần nữ các ngươi ba vị đều là trí tôn tin cậy người chỗ thế giới cấp độ tất nhiên khá cao vậy có thể hay không tìm tới một cái thập giai thần vương lịch giết thánh nhân yêu nghiện ta tại ta thế giới kia gặp một cái địch nhân cường đại đối phương nắm trong tay một phương thần cấp tiểu thế giới xâm chiếm chín phần mười thế giới bản nguyên ta muốn tìm ba cái nghịch giết thánh nhân cao thủ tiến về giúp ta đem tên địch nhân kia c h ấ n áp lâm vô đạo trầm giọng nói n g h e xong lời này cơ như n g u y ệ t cơ vô nhai tiêu thanh lan mộ c ử u thiên b ọ n người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng gật đầu thật ra thần vương nghịch giết thánh nhân dạng này người vạn cổ hiếm thấy bất quá cũng không phải không tìm ra được chúng ta chỗ thế giới thấp nhất đều là một phương cao đẳng đại thế giới đại đế như là phạm nhân bởi vậy cũng không phải là vấn đề tiêu thanh lan vừa cười vừa nói cùng loại thần vương tầng thứ này căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ bất quá đã lâm vô đạo cần bọn hắn cũng nhất định phải đem chuyện này làm tốt n h ậ m công tử chư tiên h c h i thành thấp nhất tù vi đều tại đại đế ngài muốn tìm thần vương làm giúp đỡ chỉ có thể đi thế giới khác tìm cái này cần trí tôn pháp chỉ mới được ừm ta biết rõ các ngươi cứ việc giúp ta đi tìm người chính là sau đó ta sẽ hướng trí tôn mời đến p h á p chỉ. h i u đám người trong lúc nói cười đã tới cựu thiên lâu t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi thiên địa khế ước thì nói chi kiếm tiến vào cựu thiên lâu sau lâm vô đạo để cơ như nguyện bọn hắn tại đệ bắt trọng chờ mà chính hắn thì là đi đến cựu thiên lâu để cựu trọng đón lấy lấy trí tôn đạo phủ vô thượng quyền uy cùng ý trí ấn khắc ba phần phát trị làm xong đây hết thảy hắn lại làm một lần nữa về tới đệ bắt trọng lầu các các vị việc này liền làm phiền các ngươi địch nhân của ta chấm nhất ba ngày qua đi liền sẽ đến bởi vậy các ngươi nhất định phải tại trong vòng ba ngày tìm tới người thích hợp nếu như thực sự không được thánh nhân cũng có thể lâm vô đạo đem trí tôn pháp trị đưa tới cơ như nguyệt tiêu thanh lan mộ c ử u thiên ba người trong tay thấy thế ba người đều trịnh trọng nhẹ gật đầu nhậm công tử yên tâm đ ị c h giết thánh nhân thập giai thần vương mặc dù vạn cổ hiếm thấy nhưng cũng không phải là tìm không thấy cho dù là đem ta bồng lai tiên tộc quản thúc tất cả đại thế giới lần mấy lần cũng phải vì công tử tìm tới nhân tuyển thích hợp tiêu thanh lan cam đoan nói không tệ hai ngày qua đi ta tất định là công tử mang đến một vị có thể n ị c h giết thánh nhân vô địch thần vương cơ như nguyệt theo sát phía sau ta cũng vậy mộ cửu thiên cũng nhẹ gật đầu cơ gia là một phương cổ lão tiên tộc trong đó có tiên vương cự đầu tòa c h ấ n quản thúc một phương cao đ ẳ n g đại thế giới thiên tiêu vô số tiêu thanh lan chỗ đồng lai tiên tộc càng là trong vũ trụ đỉnh tiêm lớn tiên tộc hạ hạt cao đảng đại thế giới liền có mười tòa ngoài ra còn có một tòa bản nguyên đại thế giới một tại nhiều như vậy đại thế giới bên trong trong ì m a một v t bọn họ nhân vô đ cũng chỉ có mộ cựu thiên chố gia tộc nội tình muốn yếu đuối một chút nhưng trải qua trước đó náo động về sau bọn hắn mộ ra cũng là thực lực đại trướng bởi vậy tạo một cái vô địch thần vương cũng không phải việc khó giờ phút này ba người đều đã quyết định không tiếp bất cứ giá nào đều muốn hoàn thành lâm vô đạo giao phó nhiệm vụ đối với tâm tư của bọn hắn lâm vô đạo cũng có thể đoán được một chút bất quá cũng không nói thêm cái gì đúng rồi cơ thần nữ các ngươi cựu thiên lâu chính là cái này c h ư thiên c h i thành tầng thứ nhất lớn nhất trợ giao dịch chỗ vậy có hay không có thể bóc ra thế giới quy tắc lại hoặc là để cho người ta trưởng không thế giới bản nguyên phương pháp lúc này lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì đối cơn h ư nguyện dò hỏi nghe nói như thế cơn h ư nguyện trầm ngâm mấy phần nhẹ nhàng gật đầu có cựu thiên lâu trước đó đấu giá qua rất nhiều thế giới thiên đạo bản nguyên chỉ cần lấy lực lượng cường đại chạm diệt thiên đạo ý chí là đủ nếu như chỉ là đơn thuần bóc ra thế giới quy tắc để cho người ta trưởng khống một phương thế giới bản nguyên tự nhiên cũng là có thể tại ta cựu thiên lâu bên trong có một loại tên là thiên địa khế ước đồ vật có thể cưỡng ép khế ước một phương thế giới tước đoạt hắn bản nguyên chi lực đem biến thành chính mình tất cả thiên địa khế ước lời này vừa ra lâm vô đạo lập tức hứng thú ta hiện tại vị trí cái kia địa phương chỉ là một phương hoang phế tiểu thế giới diễn hóa mà đến thiên địa quy tắc sụp đổ bản nguyên chi lực đánh mất liền một cái thánh nhân cũng không cách nào dựng dục ra đến mà lại địch nhân của ta chỉ là nằm trong tay chín phần mười quy tắc cùng bản nguyên còn lại một phần mười hóa thành một khối thế giới chi trịa bị ta đọc được thiên địa khế ước có thể trợ giúp ta t r ư ở n g khống cái này còn lại một phần mười bản nguyên sao hắn d o hỏi nghe vậy c ơ như n g u y ệ t nhẹ gật đầu chỉ cần là chưa hoàn chỉnh thế giới ý chí thế giới sử dụng tiên h địa khế ước cũng có thể đem còn lại bộ phận quy tắc t r ư ở n g khống ngoài ra nếu như nhậm công tử ngươi muốn triệt để chấn sát tên địch nhân kia ngoại trừ sử dụng thiên địa khế ước bên ngoài tốt nhất là dùng thí nói chi kiếm trực tiếp đem đối phương chém mất thí nói chi kiếm nghe được cái tên này lâm vô đạo trong lòng hơi động thí nói chi kiếm là chuyên môn dùng để chém giết thiên đạo phải tại trong vũ trụ t vô vô bất quá bản nguyên đại thế giới nói chung đều là có tiên đế trần hưng dữ muốn cấp đoạt bản nguyên đại thế giới thế giới bản nguyên chí ít cần hai tôn tiên đế cấp bậc cường già xuất thủ mới được cái này sự tình tại mấy cái kỷ nguyên trước đó đã từng xuất hiện đồng thời còn thành công bản nguyên kẻ cấp đoạt lâm vô đạo hiếp mắt lại c ơ như nguyệt nói tới loại này tình huống cùng thủy hoàng tựa hồ mười phần tương tự thủy hoàng có thể hay không chính là một vị bản nguyên kẻ cấp đoạn trong lòng của hắn hoài nghi cơ thần nữ thì nói chi kiếm đối với bản nguyên kẻ cấp đoạn hữu hiệu sao hữu hiệu thì nói chi kiếm trên n h ữ n g t r ạ n g thiên đạo ý chí hạ có thể g i ế t thế gian chúng sinh chính là mười phần hung tàn lại kinh khủng đồ vật c ơ như nguyệt ngưng âm thanh đáp kiên một chương châm đối với thần cấp tiểu thế giới thiên địa khế ước cùng một thanh cùng cấp độ thì nói chi kiếm đều cần bao nhiêu thần thật đâu cái này sao có chút ý thần cấp tiểu thế giới thiên địa khế ước cùng thì nói chi kiếm Chỉ ít đều cần tám mươi vạn ước t ự c phẩm thần tinh thế giới bản nguyên là cực kỳ chân quý đồ vật dù là chỉ là thần cấp tiểu thế giới hẳn thế giới bản nguyên đối với đại đế cấp độ sinh linh đều có tác dụng cực lớn về phần thí nói chi kiếm cũng thuộc về cấm kỵ chi vật cho nên hai thứ này đồ vật đẳng cấp mặc dù thấp nhưng giá trị lại không yếu tại đế cấp bảo vật cứ như nguyện cẩn thận nghiêm túc nói ai nghe nói như thế lâm vô đạo đáy lòng không khỏi thở dài một cái bán đi thiên đạo thần phù một trăm vạn ước ự c phẩm thần tinh căn bản không đủ sải tiêu bất quá cũng may có thể giảm giá giút ta đi mua một chương thiên khế đất、nước. lại mua một thanh tí nói chi kiếm đi đem sổ sách nhớ đến trí tôn trên đầu hắn cố nén đau lòng nói được rồi c ơ như nguyện nhẹ gật đầu đúng rồi cơ thần nữ khối này thiên đạo thần p h ù có thể hay không giữ cho ta trở về sau có đầy đủ thần tinh ta sẽ còn cân nhắc đưa nó trở về đương nhiên có thể nói xong đám người lại là nói chuyện phiếm trì chốc lát c ơ như nguyện bọn hắn liền riêng phần mình l y khai cựu thiên lâu ai cái này c h ư thiên chi thành căn bản không phải ta có thể tiêu phí địa phương vẫn là quá nghèo à xem ra nhất định phải tìm kiếm tiền phương pháp mới được tiếp tục như vậy không phải biện pháp a lâm vô đạo thật sâu thở dài không có tiền ở nơi nào cũng khó khăn đối với lâm vô đạo đau lòng cùng thở dài tiêu thanh lan ba người cũng không rõ ràng đang đi ra cựu thiên lâu về sau bọn hắn liền riêng phần mình về tới chính mình sở tại đại thế giới thiên thương đại thế giới nơi này là bồng lai tiên tộc chỗ bản nguyên đại thế giới trong đó có tiên đế toa trấn ta chính là chuẩn tiên đế tiêu thanh lan mời các đại thế giới c h i chủ lập tức đem thần vương cảnh giới người mạnh nhất mang đến gặp ta thời gian hạn lúc một ngày phàm lành đạo người giết không tha hùng vĩ thanh âm truyền khắp thiên thương đại thế giới tên hạ hạt mười tòa cao đ ẳ n g đại thế giới một tòa bản nguyên đại thế giới thần vương quả thực là sâu kiến bên trong sâu kiến trên căn bản không được mặt bản a chỉ có thể đi những cái kia cấp thấp thế giới mới có thể tìm được thần vương vô số sinh linh nghị luận ở mỹ lúc này mặc kệ là thập phương cao đẳng đại thế giới vẫn là bản nguyên đại thế giới đối với tiêu thanh lan tìm kiếm mạnh nhất thần vương sự t ì n h đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc bất quá cứ việc trong lòng bọn họ kinh nghi nhưng cũng không dám làm trái tiêu thanh lan mệnh lệnh trong chốc lát thập phương cao đẳng đại thế giới cùng tiên h thương đại thế giới bên trong có vô số cường giả hành động điên cuồng tìm kiếm mạnh nhất thần vương cùng lúc đó tiêu thanh lan bất thình lình cử động cũng kinh động đến đồng lai tiên tộc những lao quái vật kia trung ương giới vực đồng lai tiên ả o nơi này là đ ồ n g lai tiên tộc biểu tượng t r i địa đồng thời cũng là một chỗ tiên đế đạo trường bây giờ đ ồ n g lai tiên tộc duy nhất một tôn tiên đế liền ở đ ồ n g lai tiên đ ả o phía trên hiu hiu hiu làm tiêu thanh lan đi vào đ ồ n g lai tiên đ ả o bước vào một toàn rộng rãi cổ lão tiên cung thời điểm từng đạo cường đại thân ảnh nhao n h a u khống chế tiên quan mà tới những người này toàn bộ đều là chuẩn tiên đế liếc nhìn lại nhân số không thua trăm người giờ phút này tại đến tiên cung về sau bọn hắn không hẹn mà cùng đem kinh nghi ánh mắt rơi vào tiêu thanh lan trên thân thanh lan, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì tìm kiếm thần vương làm cái gì loại kia cảnh giới sinh linh không nói ta thiên thương đại thế giới cho dù là tại mười tòa cao đẳng đại thế giới bên trong chỉ sợ cũng rất khó tìm đến a đúng rồi ta cảm giác thanh lan ngươi một đoạn thời gian không thấy tựa hồ biến hóa không ít a ngươi tu vi lại tinh thâm rất nhiều thanh lan trên người ngươi cấm kỵ vật chất bị trừ tận gốc sao đám người mắt lộ ngạc nhiên cùng là chuẩn tiên đế cấp độ bọn hắn đối với tiêu thanh lan biến hóa trên người cực kỳ mất cảm một đoạn thời gian không thấy phát hiện tiêu thanh lan khí t ứ c không chỉ có càng thêm thuật ý mà lại càng thêm cường đại cái này thế nhưng là vạn cổ hiếm thấy đại h ỷ sự phải biết trước đây tiêu thanh lan một chân đều đã bước vào tiên đế c h i cảnh nếu không phải tại tiên đế trên đường tao nộ cấm kỵ cùng không rõ hắn hiện tại đã sớm trở thành bồng lai tiên tộc vị thứ hai tiên đế luận đến thực lực hắn là làm chi không thẹn chuẩn tiên đế đệ nhất nhân thanh lan ngươi chẳng lẽ đạt được cái gì kinh tế h kỳ ngộ có người không kịp chờ đợi truy hỏi ngay vậy tiêu thanh lan nhẹ gật đầu xem như thế đi gần nhất đi ra một chuyến gặp một vị quý nhân trên người cấm kỵ vật chất đạt được trừ tận gốc nói hắn không để ý đến đám người kia khiếp sợ nhãn thần lúc này cất bước đi hướng tiên cung chỗ cao nhất một lát sau hắn đi tới tiên cung đệ t ự trọng bãi kiến tiên quân đế quân đang ở bên trong đợi ngài tiên cung trước đó một cái tu vi đạt tới tiên vương cực hạn tuổi trẻ nam tử không b ì n h hành lê nói nguyên hạo một đoạn thời gian không thấy ngươi tiểu tử tu vi biến hóa thật lớn nha cứ theo đà này lại có cái ngàn năm thời gian chuẩn tiên đế có hy vọng tiêu thanh lan t r e o c h ọ c nói tiên quân quá khen rồi ta đây đều là nhờ vào đế quân tạo hóa đi theo tại đế quân bên cạnh thân thời khắc lắng nghe đại đạo cho dù là một con trâu cũng có thể tu thành chuẩn tiên đế ta còn là quá kém một chút tiêu nguyên hạo khiêm tôn đáp đối với cái này tiêu thanh lan cười nhạt một tiếng người tiểu tử không tu luyện được hơn v ạ n năm có thể đạt tới tiên vương cực h ạ n chuẩn tiên đế đang nhìn cái này gọi tư chất t r ê n lệnh nhìn chung toàn bộ đ ồ n g lai tiên tộc có thể so sánh được ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu tử cố gắng lên tranh thủ tại trong vòng ngàn năm đột phá đến chuẩn tiên đế cơ hội đều là lưu cho có chuẩn bị người hả tiêu nguyên hạo mắt lộ ra mê hoặc giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác tiêu thanh lan lời nói bên trong co thâm ý nhưng khi hắn chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm thời khắc đã thấy tiêu thanh lan đã biến mất tại trước mắt thiên cung tầng thứ chín làm tiêu thanh lan tiến vào nơi này về sau chỉ gặp một phương huyền bí mỹ lệ rộng rãi đại thế giới ánh vào tầm mắt ở thế giới bị ngạn ngồi xếp bằng một cái khí chất nho nhã trung niên nam tử toàn thân trên giới nói v ậ n thăng đẳng phía sau tiên quang minh mông quần quận không thôi từng đầu pháp tắc trường hà tại bên cạnh hắn hiển hóa phản g phất từ tuyên cổ mà tới bài kiến đế quân nhìn một cái thế giới bị n g ạ đạo thân ảnh kia tiêu thanh lan cùng kính lớn bài nói người này rõ ràng là bồng lai tiên tộc duy nhất một tôn tiên đế tiêu hắn vu b ắ t cái kỷ nguyên trước đó tu thành tiên đế c h i thân nương tựa theo thực lực cường đại thủ hộ bồng lai tiên tộc đến nay chính là tiên tộc bên trong chân chính định hải thần trâm thanh lan tới nương theo lấy một đạo nói nhỏ một sợi tiên quang từ thế giới bị nạn nở rộ hóa thành một đầu đại đạo cửa hàng đến tiêu thanh lan dưới chân thấy thế tiêu thanh lan một bước rơi xuống chỉ là trong nháy mắt cũng đã đi tới tiêu thú thiên trước mặt mặc dù hai người gần trong g ă n tấc nhưng lại s ợ không thể thành nghe nói ngươi đang tìm kiếm thần vương cảnh giới người mạnh nhất phải ta vừa rồi từ chư thiên tri thành trở về trong t vòng ị hậu t ngàn năm đế tôn em vẫn thiên mệnh đem tái hiện thế gian ta cảm giác trí tôn là muốn để nhậm công tử cũng tham dự vào đại kiếp ở trong tới chỉ cần chúng ta cùng hắn bảo trì tốt quan hệ đến lúc đó cũng liền dựng vào trí tôn đường dây này có trí tôn bảo vệ dù là ta đ ồ n g lai tiên tộc chỉ có một vị tiên đế lần này thiên mệnh cũng có thể giành giật một hồi tiêu thanh lan trầm âm nói theo ngươi lời nói vị tiêu trí tôn tất nhiên là viễn siêu tiên đế phía trên chứng được vĩnh hằng tồn tại kia đã siêu việt chúng ta nhận biết phạm chủ hán không thể không nghe chư thiên tri thành bên kia quan hệ liền dựa vào ngươi đi giữ gìn nếu có nhu cầu ta đ ồ n g lai tiên tộc đều toàn lực ủng hộ ngoài ra ngươi bây giờ cấm kỵ vật chất trừ tận gốc có chắc chắn hay không tại trong vòng ngàn năm tấn thăng tiên đế chi cảnh hư vô mờ mị thanh âm từ thế giới bị nạn truyền đến nghe vậy thiều thanh lan lần ngàn năm thời gian có thể có chút khó khăn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội hắn thở dài tốt xấu trước đó bước vào qua tiên đế ngưỡng cửa so với cái khác nửa bước tiên đế c ư ờ n giả g hắn có ưu thế thật lớn hưu cũng liền tại tiêu thanh lan thở dài thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo sáng trói tiên quang phá vỡ hư không hóa thành một cái hộp ngọc rơi vào hắn trước mặt trong này là một gốc hỗn độn tiên c ă n chính là bản đế ba cái kỷ nguyên trước tại vũ trụ biên hoang khởi nguyên tri đệ tìm kiếm được có nó trợ giút trong vòng ngàn năm ngươi có lẽ có năm thành tỷ lệ tu thành tiên đế nếu là ta bồng lai tiên tộc lại thêm một vị tiên đế trong vũ trụ thế cục cùng sắp đến đại kiếp cũng sẽ càng có lo lắng bởi vậy người trách nhiệm trọng đại tiêu thú thiên thanh n m tuy nhỏ nhưng lại để tiêu thanh lan rất cảm thấy áp lực đại kiếp phía dưới chúng sinh như sâu kiến thậm chí cho dù là tiên đế đều chưa chắc có thể bảo toàn tự thân mặc kệ là đối chính hắn vẫn là đối toàn bộ đồng lai tiên tộc một tôn tiên đế đều có vô cùng trọng đại ý nghĩa điểm này tiêu thanh lan trong lòng tự nhiên phi thường rõ ràng ta làm hết sức mà thôi hắn cũng không có, có mấy phần chắc chắn có thể nhất cử tu thành tiên đế đã ngươi từ chư t i ê n tri thành thu được tiên cơ vậy chúng ta đồng lai tiên tộc cũng nhất định phải sớm bố cục cùng chuẩn bị tiếp xuống tiêu thú thiên hư vô mở mịt thanh âm từ thế giới bị ngạn chậm rãi chuyên đến tại tiêu thanh lan thần hồn bên trong v a n g lên sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng đồng lai tiên tộc các loại bố cục cùng một thời gian tại bọn hắn thương nghị thời khắc tiêu bạch di cũng tới đến một cái cấp t h ấ p đại thế giới chương 492, 800 n ă m trước đệ nhất thần vương huyền nguyên đại thế giới lệ thuộc vào đồng lai tiên tộc dưới chướng một cái cấp thất đại thế giới bởi vì thế giới bản nguyên hùng hậu bởi vậy tại đại thế giới bên trong có thiên đế cấp bậc sinh linh h u l ạ i xuyên qua thế giới bích trướng về sau tiêu bạch đi, đi trực tiếp lấy lực lượng cường đại tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không vượt qua ước vạn vạn bên trong địa vực một lát sau hắn đi tới huyền nguyên đại thế giới nhất phương bắt một tòa hoang vắng tiểu thành tại một cái tên là thành sơn thư viện địa phương ngừng lại lúc này tại trong thư viện một kẻ thân thể cao khí chất nho nhã thanh ý trung niên nam tử đang dạy đọc một đám bảy tám tuổi hài đồng từng đợt sáng sủa tiếng đọc sách từ xưa cũ trong thư viện chầm chậm chuyển ra hết thể chung quanh bố trí được mười phần đơn giản nơi này chính là một tòa phạm nhân thanh trì n g n g chân tại thư viện bên ngoài cảm thụ được hài đồng tiếng đọc sách cùng trong nhân thế khói lửa khí tức tiêu bạch t đ í thì ở đấy mắt cũng có nhớ lại ánh sáng qua từng có lúc hắn cũng là dạng này tới triệu vô thần ra gặp gỡ đi hắn có chút giật giật mở môi hả đ ô n g nhiên nghe nói như thế trong thư viện thanh y nam tử trong n g á y mắt đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ khi nhìn thấy tiêu bạch đi thì thân ả n h lúc hắn không khỏi khe giật mình về sau hắn n h u mày trầm ngâm mấy phần cầm một quyển sách cổ đ ẩ y cửa đi ra ngươi làm sao tìm được chỗ này tới triệu vô thần thản như nói thân xác hắn bình tĩnh trong ngôn ngữ không có chút nào gần sóng dạnh tựa hồ đối với toàn bộ nhân gian cũng không có bất kỳ hứng thú gì triệu vô thần chúng ta có tám trăm năm không có gặp mặt ta nghĩ trước đây ngươi thế nhưng là chúng ta linh tiêu đại thế giới từ xưa tới nay đệ nhất thiên tiêu à nếu có ngươi tại chỉ sợ hiện tại đã sớm thành tiên ta hiện tại có hết thệ cơ duyên nguyên bản liền hẳn là ngươi tiêu bạch tý gì hãy nhớ lại nói trong ngôn ngữ lộ ra một vòng thờ d à i mà nghe được hắn triệu vô thần lại là lắc đầu cái gì linh tiêu đại thế giới đệ nhất thiên tiêu ngày xưa hết thảy đối ta mà nói sớm đã là xem qua vân yên hiện tại ta chỉ là một phạm nhân thôi từ khi trước đây thanh y rỉa bỏ mình về sau lòng ta cũng đi theo chết rồi hắn nhàn nhạt đáp lại nói tiêu thanh y rỉa nghe được cái tên này tiêu bạch đi trong lòng lại là thở dài triệu vô thần trước đây ngươi cùng thanh y rỉa quen biết hiểu nhau m g u n nhau chỉ tiếp giữa các ngươi thân phận t r ê n l ệ n h quá lớn không cách nào tiến tới cùng nhau thanh y rỉa là linh tiêu đại thế giới giới chủ trên lòng bàn tay minh châu càng là ta bồng lai tiên tộc tiên tử có chuẩn tiên đế chi tư trước đây ta vốn cũng không coi trọng các ngươi sau cùng kết cục cũng xác thực cùng ta dự đoán như vậy thanh y rỉa bị mang đi mà ngươi thì bị giới chủ phong ấn toàn bộ tu vi nếu như trước đây ngươi nghe ta khuyên cáo tiêu bạch thi v ỉ ngươi hôm nay là đến bóc ta vết sẹo sau đó sát mối sao triệu vô thần sắp mặt lạnh xuống nghe vậy tiêu bạch thi v ỉ nhất miệng ta nhàn rỗi không chuyện gì làm từ phía trên thương đại thế giới đến huyền nguyên đại thế giới đến bóc vết sẹo của ngươi thiên thương đại thế giới lời này vừa ra triệu vô thần rõ ràng khẽ giật mình tám trăm năm không thấy ngươi vậy mà đạt được đi hướng thiên thương đại thế giới tư cách thiên thương đại thế giới chính là đồng lai tiên tộc trưởng khống bản nguyên đại thế giới chỉ có chính thống nhất nhất t i ê n tiêu tộc nhân mới có thể tiến về từng có lúc nơi đó cũng là triệu vô thần hướng tới tri vô hướng Hắn điểm. không n phải là kỳ thật lần này ta tới tìm ngươi chủ yếu là có một cọp cơ duyên to lớn muốn tặng cho ngươi nếu như ngươi có thể nắm chặt đến thời điểm hiện nay thập phương đại thế giới cùng bản nguyên đại thế giới các đại giới chủ đều đang điên cuồng tìm người ta nhớ được ngươi có được thiên đạo thần mã thể trước đây từng lấy thập giai thần vương tu vi chém giết ba vị thánh nhân mà không bại chỉ cần ngươi vào thanh lan tiên quân pháp nhãn đến thời điểm nhất định một bước lên trời danh chấn toàn bộ đồng lai tiên tộc cái này thế nhưng là vô số người cầu đều cầu không đến cơ duyên ngươi nhưng phải cố mà chân quý tiêu bạch di trầm giọng nói trước đây triệu vô thần được vinh dự linh tiêu đại thế giới tuyên cổ đệ nhất thần vương vẫn là bắt giai thần vương thời điểm liền có thể quét ngang hết thệ thần vương Giết đến những cái kia thập giai thần vương thây ngang khắc đồng về sau tu tới thập giai thần vương càng là chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể chém giết ba vị thánh nhân mà không bại như thế huy hoàng chiến tích nhìn chung toàn bộ đồng lai tiên tộc lịch sử đó cũng là vô cùng lóa mắt tồn tại bởi vậy đang nghe lâm vô đạo muốn tìm vô địch thần vương thời điểm tiêu bạch đi trước tiên liền nghĩ đến triệu vô thần nếu là hắn xuất thủ khẳng định có thể bại hết tất cả thần vương triệu vô thần ngươi lập tức thu thập một cái đi theo ta đi dùng thực lực của ngươi đi thỏa thích viết ngươi huy hoàng đi một ngày kia có lẽ ngay cả ta đều muốn nhìn lên ngươi đây tiêu bạch đi h ì vừa cười vừa nói nhưng mà đang nghe hắn về sau triệu vô thần cũng không làm mà thay đổi thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lòng ta đã chết hiện tại ta chỉ muốn yên lặng ở chỗ này dạy học chờ đến tuổi thọ cuối cùng sau đó đi bồi thanh y dứt lời triệu vô thần không để ý tới kinh ngạc tiêu bạch di rỉa quay người hướng phía thư viện đi tới chậm đã triệu vô thần kỳ thật thanh y cô nương cũng chưa chết hắn còn sống đông nhiên tiêu bạch di rỉa tuân ra một cái tin tức kinh người cái gì thanh y r ỉ còn sống lời này vừa ra triệu vô thần thân thể đ ố n g nhiên lớn rung động cả người trong nháy mắt quay người tới một đôi mắt càng là nhìn chằm chặp tiêu bạch di rỉa tiêu bạch di rỉa người nói cái gì ta nói thanh y cô nương kỳ thật căn bản cũng không có chết nàng một mực hảo hảo sống trên coi đời này những năm gần đây nàng một mực tại thiên thương đại thế giới bên trong tu hành đồng thời b á i tại một vị tiên quân muôn hạng chưa hề l y khai thế nhưng là trước đây ta rõ ràng tận mắt thấy thanh y hiền à n g vậy chỉ bất quá là vì để ngươi hết hy vọng giới chủ sử dụng chướng nhãn pháp thôi trước đây chân tướng là giới chủ lấy bi pháp l u y ệ n chế ra thanh y h i ề một cỗ pháp thân thay thế nàng bản tôn giới chủ cũng là chuẩn tiên đế loại kia cấp độ thủ đoạn há lại ngươi một cái nho nhỏ thần vương có thể khám phá bởi vậy thanh y đi cô nương vẫn luôn sống h ả o hảo bất quá nàng cũng bị giới chủ phong ấn liên quan tới ngươi ký ức những chuyện này đều là ta tự mình đi thiên thương đại thế giới thông qua thanh lan tiên quân cái tầng quan hệ này nghe được tuyệt đối là thật ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật kỳ thật lần này thanh l a n tiên quân khắp thế giới tìm kiếm thần vương là muốn đi giúp một vị quý nhân giết một cái thanh nhân chỉ cần ngươi làm xong việc này đến thời điểm tất nhiên cần phải đến thanh l a n tiên quân tán thưởng cùng ưu ái thậm chí là vị tiệc quý nhân ưu ái một khi thành công ngươi cùng thanh y cô nương sự tình cũng không phải là vấn đề tiêu bạch di d ì trầm giọng nói cái gì thanh y thì thật không chết nghe tiêu bạch di di hệ giản g thuật triệu vô thần kia nguyên bản đã tắt tám trăm năm ngọn lửa hy vọng lại lần nữa l ố lên quanh thân huyết dịch tại thời khắp này đều sôi trào lên tiêu bạch đi thì hệ ngươi không có g ặ p ta tuyệt đối không có thực lực của ngươi ta là tin tưởng chỉ cần ngươi xuất thủ nhất định có thể chấn áp hết thẻ thần vương hoành giết thánh nhân đến thời điểm thế nhưng là một cái công lớn a dạng này cơ hội cho dù là một thời đại đều có thể không gặp được ngươi đụng vào đại vận nha nói đến đây tiêu bạch đi thì hệ cũng căng tới hâm mộ nhãn thần nếu không phải có triệu vô thần cái này có sẵn hắn đều muốn tự chém đại đế tu vi đi tham gia thần vương tranh đoạt thế nhưng là ta hiện tại tu vi đã bị giới chủ phong ấn hữu tâm vô là ca triệu vô thần thở dài hắn cũng biết rõ đây là một cái tuyên cổ khó gặp kỳ nộ g chi tiết hắn hiện tại tu vi bị phong chỉ là một cái bình thường phế nhân mặc dù có cái kia tâm cũng không cái kia lực tiêu bạch đi gì lại là một mặt thần bí ngươi có dám theo hay không ta đi một chuyến thiên thương đại thế giới ngươi làm lớn đương nhiên là đi gặp thanh lan t i ê n quân trên người ngươi phong ấn là giới chủ s ở h ạ n g ngoại trừ giới chủ bên ngoài chỉ có so với hắn càng thêm cường đại tồn tại mới có thể mở ra nhìn t r u n g đồng lai tiến tộc ngoại trừ đế quân bên ngoài cũng chỉ có thanh lan tiến quân v v v v v v tiêu n q â n sáng như người, người mắt bạch di ánh mắt sáng r ự c một khi triệu vô thần rơi vào tiêu thanh lan p h á p nhãn như vậy hắn cũng có công tiến cử tương lai vô luận là bằng vào triệu vô thần quan hệ vẫn là cùng thanh lan tiên quân thưởng thức đều rất có tiền đồ bởi vậy tiêu bạch di mới cực lực thúc đẩy việc này có dám đi hay không có gì không dám triệu vô thần ánh mắt kiên định giờ khắc này hắn phảng phất đội một người giống như、tốt. chúng ta hiện tại liền đi tốt nhất là đuổi tại chư vị giới chủ phía trước và n h đang khi nói chuyện hắn vung tay lên trực tiếp cuốn lên triệu vô thần bằng nhanh nhất tốc độ ly khai huyền nguyên đại thế giới ông coi như bọn hắn chân c h ớ c vừa mới ly khai thời khắc trước mặt hư không đột nhiên nhấc lên một trận g ậ n sóng ngay sau đó hai đạo thần bí thân ảnh đi ra thâm trầm ánh mắt nhìn qua tiêu bạch đi cùng triệu vô thần bóng lưng như có điều suy nghĩ chương bốn trăm chín mươi ba chiến bại giới chủ người nhưng vì thân t r u y ề n bất thình lình hai người một cái là khí chất thâm trầm bá đạo thanh sam trung niên nam tử một cái khác thì là hơn hai mươi tuổi cầm y thanh niên giới chủ vừa rồi người kia là ai a hắn vậy mà đem triệu vô thần mang đi nam tử trẻ tuổi kinh n g h i hỏi n g h e vậy giới chủ tiêu cái thiên n h u nhữ mày kia là thanh l a n tiên quân bên người hồng nhân danh tự giống như gọi là tiêu bạch di ỉa tiên quân t ự hồ đối với hắn không giống đồng dạng ưu hái hắn mang đi triệu vô thần chắc là đi h ư ớ n g thiên thương đại thế giới tiêu bạch di ỉa thanh niên nam càng thêm tò mò giới chủ cái này sẽ không phải là thanh l a n tiên quân pháp chỉ tại tám trăm n ă m trước triệu vô thần thế nhưng là chúng ta linh tiêu đại thế giới tuyên cổ đệ nhất thần vương ngày xưa chỉ bằng vào thập giai thần vương tu vi liền có thể chém giết ba vị thánh nhân bất bại tiêu bạch di ỉa làm thanh làn tiên quân bên người, người. khẳng định là tiến cử triệu vô thần có hắn tồn tại chúng ta còn muốn tiếp tục tìm người sao ngoài ra thanh lan tiên quân những năm này một mực tại bồng lai tiên đ ả o tiềm tu không hỏi thế sự vì sao đột nhiên khắp thế giới tìm kiếm mạnh nhất thần vương có thể làm cho thanh lan tiên quân như thế để ý chỉ sợ phiền phức tình không nhỏ giới chủ ta cảm thấy đôi này chúng ta linh tiêu đại thế giới mà nói là một cái quật khởi cơ hội không bằng làm thuận nước dòng thuyền cầm y nam tử trầm ngâm nói nghe nói như thế tiêu cái thiên thâm trầm con ngươi trong nháy mắt nhìn sang ngươi nói là giải trừ triệu vô thần trên người phong ấn không tệ giới chủ ta biết rõ bởi vì chuyện kia ngài từ đầu đến cuối trong lòng còn có khúc mắc nhưng không thể phủ nhận là triệu vô thần xác thực có cái thế chi tư nếu là hắn lần này đạt được thanh lan tiên quân ư u hái tương lai tiền đồ nhất định bất khả hà l ư ợ n g cùng hắn đến thời điểm mâu thuẫn làm sâu sắc không bằng hiện tại cho hắn một cái cơ hội nếu như hắn thật sự là một cái khả tạo chi tài đối chúng ta linh tiêu đại thế giới cũng có chỗ tốt giới chủ triệu vô thần phương diện khác không nói liền thực lực mà nói tại thần vương cảnh giới này bên trong chỉ sợ không người có thể cùng so sánh hắn nếu là đi đến bồng lai tiến đạo thanh lan t i ê n quân cũng khẳng định sẽ đem trên người hắn phong ấn giải trừ đến thời điểm cầm y nam tử nhẹ dọa khuyên hư mặc dù tiêu cái thiên nhìn bề ngoài vẻ mặt lạnh lùng một bộ bất cận nhân tình dán g vẻ nhưng là động tác trên tay của hắn lại là không chậm vê anh chỉ gặp hắn bàn tay lớn nâng lên trực tiếp thăm dò và o vô tận hư không làm thủ trưởng dối quay về thời khắc tiêu bạch di cùng triệu vô thần hai người đã xuất hiện ở trước mặt a giới Giới chủ nhìn thấy tiêu cái thiên thân ảnh vô luận là tiêu bạch di hay là triệu vô thần đều là thần sắc đại biến bãi kiến giới chủ tiêu bạch di sợ hãi quỷ mọc xuống đất linh tiêu đại thế giới chính là đ ồ n g lai tiên tộc dưới chướng mười tòa cao đẳng đại thế giới một trong làm đại thế giới c h i chủ tiêu cái thiên tu vi đạt đến chuẩn tiên đế đệ cựu trọng nhìn chung toàn bộ đ ồ n g lai tiên tộc cũng thuộc về cường g i ả đứng đầu huyền nguyên đại thế giới là linh tiêu đại thế giới thuộc hạ cấp thấp đại thế giới tiêu bạch lý n h ĩ cử động tự nhiên là không cách nào giấu giếm được tiêu cái thiên pháp nhãn giới chủ chúng ta là thanh lan tiên quân để ngươi tới cái này không không phải là tiểu từ tự, tự tác chủ trương không đành lòng t r i u vô thần lãng phí một thân thực lực, cho nên mới tiêu bạch lý n nơm nớp lo sợ đáp người thật to gan giới chủ thứ tội thật sự là lần này liên quan trọng đại không phải triệu vô thần không thể nếu như tìm không thấy vô địch thần vương vậy ta bồng lai tiến tộc cũng sẽ đứng trước hai hoạ ngập đầu cái gì hai hoạ ngập đầu lời này vừa ra tiêu cái thiên sắc mặt trầm xuống đến tột cùng là chuyện gì cái này ta ta không thể nói tiêu bạch đi thì lắc đầu ồ ngươi chẳng lẽ liền không sợ bản tọa siêu hồn sao tiêu cái thiên hít mắt lại không sợ nếu như giới chủ không sợ đế quân trách tội vậy liền động thủ đi đế quân hai chữ này vừa ra cho dù là tiêu cái thiên cũng không nhịn được đổi sắc mặt giới chủ triệu vô thần vốn là linh tiêu đại thế giới thần vương không ngại cho hắn cái cơ hội để hắn đi nếm thử một cái đến thời điểm một khi vào tiên quân cùng đế quân pháp nhãn giới chủ ngài cũng mặt mũi sáng s ủ a a tiêu bạch di di tiếp tục nói hắn lời này xem như hóa giải không khí ngột ngạt hừ nếu là ta bồng lai tiên tộc đại sự t i ê u bản tọa liền cho hắn một cái cơ hội đi dứt lời tiêu cái thiên một chỉ điểm ra kia thực hiện trên người triệu vô thần phong ấn trong nháy mắt tan thành mấy khói ẩm ẩm phong ấn bài trừ một cỗ m a n liệt bàng bạc thần lực như từng đầu thật lớn c h â n lòng từ gân cốt máu thịt bên trong chạy xuôi mà ra chỉ là s á t na triệu vô thần liền khôi phục được thập giai thần vương tu vi đa tạ giới chủ thanh toàn nhìn xem triệu vô thần khôi phục tu vi tiêu bạch l í lìa lúc này lộ ra thần s ắ c mừng rỡ đồng dạng triệu vô thần đáy mắt bên trong cũng có được trận trận kích động tại bên ngông quần q u ầ n thần lực cọ rửa dưới trong cơ thể hắn thần hỏa thần cốt thần tính các loại bắt đầu điền quấn khôi phục thần vương khí thế ngang qua trăm v ạ dặm cả ngựa như thần như ma đồng thời mặt mũi của hắn cũng lần nữa khôi phục đến tám trăm năm trước tuổi trẻ bộ dáng đi thôi mắt thấy triệu vô thần khôi phục lại tám trăm năm trước tu vi cùng lực lượng tiêu cái thiên không nói thêm gì vâng tay nào c u ố n lên đám người trực tiếp xe rách hư không mà đi đồng lai tiên đ ả o cự ly tiêu thanh lan pháp chỉ hạ đạt vẹn vẹn chỉ là qua hơn nửa ngày nhưng là tại tiên cung trước đó trên quảng trường cũng đã tụ tập đại lượng thân ảnh hết thảy hai mươi người bao quát thiên thương đại thế giới ở bên trong thập đại giới chủ cùng mười vị mạnh nhất thần vương Bạch. làm tiêu bạch đi v ì bọn hắn đi vào tiên cung thời điểm từng đạo ngạc nhiên ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào triệu vô thần trên thân triệu vô thần hắn lại lại xuất hiện rồi đám người mắt lộ hiếu kỳ ngay sau đó bọn hắn đáy lòng đều dâng lên một cỗ áp lực lớn lao người tên cây có bóng tám trăm n ă m trước triệu vô thần sự tích bọn hắn đều là nghe nói qua trước đây danh s ư n g viên cổ đệ nhất thần vương lấy thần vương c h i thân chém giết ba vị thánh nhân mà không bại nhân vật hung á c bọn hắn đều không nghĩ tới cái này sát thần sẽ còn lại xuất hiện một thời gian ở đây rất nhiều thần vương đều đối triệu vô thần có chút kiên kỵ bất quá càng nhiều vẫn là chiến ý có thể đến nơi đây không có một cái nào là loại lương thiện đều là tại vô số thần vương bên trong chém dứt ra. bọn hắn cũng nghĩ biết rõ đến t ộ t cùng ai mới là đồng lai tiên tộc đệ nhất thần vương hưu cũng l i ề n tại bọn hắn âm thầm phân cao thấp thời khắc nương theo lấy một đạo tiên quang hạ xuống tiêu thanh lan thân ảnh từ tiền cung bên trong đi ra b à i k i ế n tiên quân b à i k i ế n tiên quân ở đây tất cả mọi người lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ xuống đất lườn bái tiêu thanh lan công nhận tiên đế phía dưới đệ nhất nhân đều đứng lên đi đây chính là các ngươi riêng phần mình đại thế giới bên trong cường đại nhất thần vương đang khi nói chuyện tiêu thanh lan ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua thản nhiên nói đối với cái này Các chủ vị giới đông ề u đầu. nhẹ h gất Ừm, k t nhiên g nghe i mời một vị giới c ủ đ nói như thế vô luận là tiêu cái thiên một mươi một vị giới chủ vẫn là triệu vô thần một mươi một vị thần vương nội tâm đều rất là chấn động dưới mắt mười một vị giới chủ đều là chuẩn tiên đế đệ cựu trọng cường đại tồn tại có thể đạt tới một bước này mỗi người đều có thể nói là tuyên cổ không ra yêu nghiệt cho dù là đem tu vi áp chế ở thánh nhân cảnh giới như thế nào thần vương có thể đối kháng chớ nói chi là chiến thắng cho dù là danh s ư n g linh tiêu đại thế giới tuyên cổ đệ nhất thần vương triệu vô thần đang nghe tiêu thanh lan về sau cũng là không khỏi hít vào m ộ t hơi giờ khắc này hắn cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có chương bốn trăm chín mươi bốn nói cổ trọng tiên tam thập tam trọng tiên cung các ngươi riêng phần mình xáo trộn thứ tự ngẫu nhiên chọn lựa đối thủ đi nhớ kỹ tất cả mọi người mặc kệ là giới chủ vẫn là thần vương đều nhất định muốn toàn lực ứng phó không cho phép có bất kỳ lưu t ì n h bồn quân rất muốn nhìn một chút đến tột cùng ai mới là ta đồng lai tiên tộc đệ nhất thần vương t i ê u thanh lan thanh â m v i n g h i ê m lại một lần nữa vang lên nghe vậy đám người k h ô người n g xác nhận xôn xao một ngày mắt các vị thần vương trên thân đều bạo phát ra ngút trời chiến ý một cỗ khí thế cường đại quét sạch thập phương tiểu tử ngươi gọi triệu vô thần đúng không nghe nói ngươi là linh tiêu đại thế giới đệ nhất thần vương đã từng chỉ bằng vào nhục thân liền có thể chém giết ba vị thánh nhân ngươi có dám hay không cùng bồn quân đánh một trận coi như triệu vô thần ngưng thần chuẩn bị thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo to bá đạo thanh âm vang lên tập trung nhìn vào kẻ nói chuyện chính là cả người cao t ă m thước khí cơ hùng vĩ vô biên huyền y nam tử hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác phản phất có thể chống lên toàn bộ thiên đ ị a đây là thiên thương đại thế giới giới chủ tiêu huyền đạo đồng thời hắn cũng là thanh lan tiên quân phía giới mạnh nhất chuẩn tiên đế có được nói cổ tiên thể cùng dị tượng nói cổ cựu trọng tiên triệu vô thần ngưng ngàn vạn muốn xem chừng lúc này tiêu bạch dĩ h ì n ngưng trọng thanh âm tại triệu vô thần trong đầu vang lên thiên thương giới chủ tiêu thanh lan phía dưới mạnh nhất chuẩn tiên đế t nghe nói như thế triệu vô thần tâm thần đại trấn nhưng hắn cũng không có e ngại đã tiên quân mời triệu vô thần dám không hướng chiến hắn lớn tiếng nói t ố t ngươi nếu có thể chiến thắng bổn quân bổn quân đưa ngươi một phần đại tạo hóa vê anh thoại âm rơi xuống chỉ gặp tiêu huyền đạo quanh thân tiên quang dập dờn hắn khi tức tại trong nháy m ắ t hạ xuống đến thánh nhân sơ kỳ tới đi để bổn quân nhìn xem thực lực của ngươi tiêu huyền đạo thản như nói thấy thế triệu vô thần hít một hơi thật sâu trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai ầm ầm bước ra một bước cả người như tên rời cùng lôi cuốn lấy khí thế ngập trời cùng lực lượng thẳng hướng tiêu huyền đạo đối với cái này tiêu huyền đạo cười nhạt một tiếng hắn thân thể nhẹ nhàng lắp một cái ước vạn đạo sáng trói thần quang như n hồng ư h thủy quét sạch thập phương trong nháy mắt ở sau l ư n g diện hóa ra cựu trọng cổ lão lại rộng rãi thiên địa ầm ầm theo cựu trọng thiên hiền hóa một c ố u cực đoan khí thế kinh khủng đông nhiên g á n g lâm trong nhân thế nói cổ cựu trọng tiên tiêu bạch đi di tâm thần đại trấn những ngày gần đây hắn phía trên đồng lai tiên đạo được chứng kiến rất nhiều đại nhân vật nhất là đối với các vị giới chủ từng có một phép t h i ê n thương giới chủ tiêu huyền đạo nói cổ c ử u trọng thiên dị tượng mỗi diện hóa nhất trọng tiên đều thân phụ gấp một vạn lần chiến lược diện hóa c ử u trọng tiên địa chính là chín vạn lần chiến lược nhìn chung toàn bộ đồng lai tiên tộc ngoại trừ tiêu thanh lan tam thế tiên thân có thể thắng qua hắn bên ngoài cái khác giới chủ đều không phải là đ ị c h thủ luận đến chiến lược tiêu huyền đạo bài danh thứ ba có thể tu thành chuẩn tiên đế đệ cựu trọng mỗi một cái đều có vô thượng c h i tư muốn chiến bại bọn hắn đơn giản quá khó khăn thống chi cái này chỉ là đơn thuần tiên thể dị tượng thôi ngoại trừ dị tượng bên ngoài giới chủ còn nắm giữ lấy các loại cường đại b sợ là vô cùng gian nan à. tiêu bạch di âm thầm cảm k h á i nói chỉ có chân chính kiến thức đến hắn mới minh chuẩn tiên đế cái kia đáng sợ thiên phú và tư chất tuyệt đối phá vỡ chúng sinh tưởng tượng đối với triệu vô thần mà nói tiêu huyền đạo tuyệt đối là một tòa khó mà vượt qua đại sơn sự thật cũng xác thực như thế làm tiêu huyền đạo thể hiện ra nói cổ cựu trọng thiên dị tượng lúc triệu vô thần thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng bất quá tiêu huyền đạo có tiên thể dị tượng hắn cũng có thiên đạo dị tượng tam thập tam trọng thiên theo trong cổ học một tiếng g ầ m nhẹ triệu vô thần phía sau thần quang đại thịnh trong chốc lát có tam thập tam trọng thiên cung hiển hóa. Liếc nhìn lại, nhìn thật ầ n lường bí khó h Làm trị tam t cực. p a m trọng tiên h cung hiển hóa trong h ờ i k đó a tựa h có thập trọng tiên h cung hiền hóa còn lại đều vẫn là hư ảnh chưa hoàn toàn ngưng luyện ra tới thập trọng tiên h cung đại khái có thể để cho triệu vô thần tăng trưởng gấp một vạn lần chiến lược chém giết một vị thánh nhân tựa hồ không đủ a tiêu thanh lan mắt lộ ra c h ờ mong triệu vô thần tam thập tam trọng tiên cung dị tượng s á t thực cường đại nhưng là chỉ dựa vào như vậy căn bản không cách nào cùng tiêu huyền đạo nói cổ cựu trọng tiên nuôi kháng càng thêm không cách nào đỏ sức giết thánh nhân h ắ n hẳn là còn có cái khác thủ đoạn quả nhiên đang lúc tiêu thanh lan hiếu kỳ thời khắc triệu vô thần phía sau thập trọng tiên cung bên trong lại đột nhiên nở rộ lên trận trận thần quang ngay sau đó thường tôn cường đại thần ma hư ảnh từ trong tiên cung ngưng lượt ra thần ma lĩnh vực vây anh mênh mông quần quận thần quang như sông lớn xông ra bao dung thập phương không gian hạ tại thần ma lĩnh vực cùng tam thập tam trọng thiên cung dị tượng ra chỉ dưới giờ khác này triệu vô thần khí thế đại biến cả ngươi hóa thành một tôn vô địch chiến thần lôi cuốn lấy cái thế hung uy cùng giới chủ tiêu huyền đạo đại chiến ở cùng nhau đồng lai thăng thiên thuật mắt thấy triệu vô thần chiến lực phóng đại khí thế của mình cùng lực lượng lại là nhận lấy áp chế tiêu huyền đạo cũng lộ ra vẻ kinh dị sau đó hắn đem b ồ n g lai tiên tộc bí thuật phát huy ra khí thế của tự thân cùng lực lượng bắt đầu thoát khỏi thần ma lĩnh vực cấp chế nhưng mà triệu vô thần cũng không kém bao nhiêu hắn thi triển bất bại thần vương quyền chính là một môn có thể quét ngang hết t h ả y thần vương cái thế chi pháp một quyền mạnh hơn một quyền chỉ có tiến không có lùi vain vain vain giờ khác này triệu vô thần cả người như thần như ma càng không ngừng huy động nằm đấm gánh vác lấy mênh mông thần ma dị tượng đem tiêu huyền đạo thế công đều ma diện cả hai bạo phát đi ra khí thế cùng lực lượng so với cái khác giới chủ cùng thần vương đều muốn càng thêm cường đại một phần c h ỉ bất quá tiêu huyền đạo dù sao cũng là chuẩn tiên đế đệ cựu trọng cường đại tồn tại cho dù là đem tu vi áp chế ở thánh nhân cảnh giới chỗ bày ra lực lượng cũng xa không phải triệu vô thần có thể so sánh cho dù là gánh vác thần ma dị tượng g i a trì tam thập tam trọng tiên c u n g triệu vô thần cũng dần dần ở vào hạ phong thấy tình cảnh này triệu vô thần đáy mắt lộ ra một vòng điên cuồng thần ma hóa đạo đông nương theo lấy triệu vô thần một tiếng chấn thiên giống to chỉ gặp hắn phía sau tam thập tam trọng tiên cùng liên đối lấy bên trong thần ma hữ ảnh tại trong chớp mắt băng diệt tất cả dị tượng hóa thành một mảnh hữu nội ông sau đó Lại、tiêu ạ t i thanh lan kia kinh dị nhìn chăm chú một phương hỗn độn hư không sau lưng triệu vô thần hiển hóa ra ngoài ẩm ẩm làm kia phương hỗn độn hư không hiển hóa s á t na một c u c ự c đoan khí thế mạnh mẽ đ ỗ n g nhiên từ trên thân triệu vô thần bộc phát một quân c h ấ n dưới trực tiếp đánh xuyên qua tiêu huyền đạo sau lưng nói cổ cựu trọng thiên dị tượng liên đối lấy bản thân hắn đều lui về sau nửa bước Thánh Tiêu mắt mắt triệu nhân. huyền kinh Ánh hắn, ngạc. rơi đạo vào lộ của n g ư ơ i tiểu t ử không hổ là linh tiêu đại thế giới đệ nhất thần vương s ắ c thực không tệ có chuẩn tiên đế chi tư tiêu huyền đạo cười tán thường nói đối với cái này triệu vô thần khó khăn cười cười sau đó cả người liền sủi lơ trên mặt đất lấy trước mắt hắn cảnh giới cùng thực lực căn bản trưởng không không được thần m a hóa đạo loại kia cường đại dị tượng dưới mắt hắn mặc dù chiến lui tiêu huyền đạo n ử a bước nhìn thắng nhưng là khi thật sự chém giết thời điểm chết tất nhiên là hắn có thể tu thành chuẩn tiêu đế đệ cựu trọng không có một cái là hạng đơn giản triệu vô thần ngươi không sao chứ tiêu bạch đi, đi vào trước mặt ân cần nói giờ phút này triệu vô thần quanh thân lực lượng giống như là bị rút tận cả người ngay cả động đậy một cái cũng khó khăn thấy tình cảnh này hắn tranh thủ thời gian lấy ra một gốc cái thế thần dược tại bàng bạc dược lực phía dưới chốc lát sau triệu vô thần cuối cùng là lại khôi phục lại ẩm ẩm ẩm cùng lúc đó nương theo lấy từng đạo thống khổ tiếng riêng g xa xa tiêu cái thiên các loại một đám giới chủ lại là đem mười vị thần vương hết thể chấn áp hai phe so sánh giới triệu vô thần thực lực lập tức đột hiện ra xác thực không tệ liên liền tiêu thanh lan cũng tán thưởng gật gật đầu triệu vô thần ngươi nhưng nguyện trở thành bùn quân thân truyền đệ tử đệ tử triệu vô thần bái kiến sư tôn không do dự triệu vô thần cung kính vì trên mặt đất nội tâm chỗ sâu kích động đến cực điểm nhìn xem một màn này một bên tiêu bạch di vỉa cũng căng tới vô cùng hâm mộ nhãn thần triệu vô thần lưu lại những người khác lui ra đi rõ nghe nói như thế tiêu cái thiên bọn người nhìn thoáng qua triệu vô thần lập tức liền riêng phần mình ly khai bồng lái tên i nào các người đi theo ta đợi cho tất cả mọi người ly khai về sau tiêu thanh lan trực tiếp đi vào tiên cung thấy thế tiêu bạch đ i cùng triệu vô thần liếc nhau một cái đi sát sau lưng chương bốn trăm chín ta muốn mua một vạn cỗ chân thần thi thể lần này bổn quân sở dĩ muốn tìm một vị mạnh nhất thần vương chính là có một kiện liên quan đến ta bồng lai tiên tộc vận mệnh đại sự cần ngươi đi hoàn thành thiên cung bên trong tiêu thanh lan ngồi cao tại thủ vị thâm trầm con ngươi nhìn chăm chú lên triệu vô thần thản nhiên nói mời tiên quân phân phó triệu vô thần nguyện làm tiên tộc mà chiến muốn lần chết không chối tử、ừ. nghe nói như thế tiêu thanh lan thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó bổn quân sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương ở nơi đó ngươi sẽ gặp phải một vị thân phận tôn gặp phải sẽ một vị vô quý cho ù n n g nên đi đ khi sau n n g ư ơ i cái gì cũng không cần hỏi đi đến cái kia địa phương về sau một mực dựa theo vị kia quý nhân phân phối cùng mệnh lệnh làm việc là đủ hắn để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó tiêu thanh lan trầm giọng dạt dò t tiên đế đều không thể thừa nhận nhân quả triệu vô thần trong lòng sợ hãi không thôi sư tôn yên tâm đệ tử sẽ làm thận trọng từ lời nói đến việc làm không nên hỏi t u y ệ t không hỏi nhiều hắn khí phép đáp còn có chính là ngươi lần này tiến về quý nhân bên người chủ yếu là trợ giúp hắn giết một cái thánh nhân cấp độ đị c h nhân đối phương xâm chiếm một phương thần cấp tiểu thế giới thực lực tối đa cũng liền thánh nhân sơ kỳ đi tới đó về sau ngươi nếu không tiếc bất cứ giá nào đem địch nhân giết chết là ta đồng lai tiên tộc làm vẻ vang nếu là ngươi có thể có được vị kêu quý nhân h u ái tương lai nhất định có v u thượng đại tạo hóa Rõ. Triệu t vô h ầ ngoài n n ặ nghề nhẹ hắn thân phận của quý nhân, nhưng、tiêu、thanh lan không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. n gật g hiếu hỏi mà Mặc dám rất tia tiêu đầu. quý của dù kỳ, vị ra thực lực của ngươi còn miễn cưỡng không tệ mặc dù lần này ngươi nhìn như thắng tiêu huyền đạo n ử a bước nhưng cái này chỉ là tỷ t h í thôi nếu là l i ề u mạng tranh đấu ngươi tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ của ngươi thiên đạo thần ma thể có được cực lớn tiềm lực nếu là tương lai tu thành toàn bộ tam thập tam trọng tiên cung diễn hóa thần ma trong đó đến lúc đó ngươi sẽ có chuẩn tiên đế chi tư nếu là ngươi có thể diễn hóa ba mươi ba tầng hỗn độn tiên cung đến lúc đó có tiên đế chi tư có thể nói tiền đồ của ngươi vô hạn bây giờ ngươi đã trở thành bổn quân thân truyền đệ tử bổn quân liền chuyển cho ngươi tam thế tiên kinh để ngươi chiến lược nâng cao một bước tam thế tiên kinh nghe nói như thế triệu vô thần một mặt mờ mịt nhưng là một bên tiêu bạch lý lỉ trong nội tâm lại là nhấc lên sóng biển ngập trời trước đó tại vũ trụ triều tịch thời điểm hán thế nhưng là tự mình gặp qua tiêu thanh lan thi triển tam thế tiên kinh ngưng tụ tam thế tiên thân đơn giản n g ư y ễ tiên bằng vào môn n à y vô thượng tiên pháp tiêu thanh lan sừng sững tại tiên đế phía dưới đệ nhất nhân đủ để giết khắp hết thể chuẩn tiên đế nếu là tiêu thanh lan tu thành tiên đế như vậy bằng vào tam thế tiên thân tại tiên đế cảnh giới bên trong cũng đem cùng cảnh giới vô địch có thể nói tam thế tiên kinh tuyệt đối là trong vũ trụ cường đại nhất tiên đạo pháp môn một trong m ẫ u chốt là nó vẫn là chính tiêu thanh lan khai sáng bây giờ môn này vô thượng tiên đạo pháp môn rốt cục muốn n ê n đón cái thứ nhất người thừa kế đối với cái này tiêu bạch đi thì ở đấy lòng tràn đầy vô hạn hâm mộ vê anh tại hắn chấn động thời khắc tiêu thanh lan đưa tay một chỉ điểm tại triệu vô thần mỹ tâm một sợi thần bí tiên quang tuân ra tiêu thanh lan thản i như nói ảo ngay h xong lời này triệu vô thần lúc này lễ bái trên mặt đất còn có một ngày thời gian tiếp xuống bổn quân lại trợ giúp ngươi cô động tam thế thần vương t h i thân để ngươi có càng thêm lực lượng cường đại đi trợ giúp quý nhân làm việc ngoài ra tiêu bạch di hãy dẫn tiến có công từ từ nay trở đi nhưng v ị bổn quân ký danh đệ tử đa tạ tiên quân tiêu bạch di kích động đại bại mặc dù chỉ là một cái ký danh đệ tử thân phận nhưng cũng là vô số người tu luyện cầu đều cầu không đến vô thượng cơ duyên dù sao tiêu thanh lan thế nhưng là sắp tu thành tiên đế tồn tại một vị tiên đế ký danh đệ tử toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu đối với triệu vô thần cùng tiêu bạch di hai người kích động tiêu thanh lan cũng không để ý tới sau đó hắn bắt đầu dẫn đạo triệu vô thần tu luyện tam thế tiên kinh n g n g tụ tam thế thần vương tri thân cùng lúc đó chư tiên tri thành cựu thiên lâu lâm vô đạo nhìn xem trước mặt cơ nguyên đưa tới thiên địa khế ước cùng thí đạo chi kiếm đ á y mắt lộ ra hứng thú nông hậu tên thiên địa khế ước đẳng cấp thần cấp giới thiệu văn tắc sử dụng về sau nhưng c ư ơ n g ép khế ước một phương thần cấp tiểu thế giới c ư ớ c đoạt hắn thế giới bản nguyên xuyên tạc hắn thế giới quy tắc làm cho biến thành chính mình tất cả ghi chú thế giới ý chí hoặc là thiên đạo ý chí tồn tại tình hồ g i ớ i không cách nào khế ước tên thí đạo chi kiếm đẳng cấp thần cấp giới thiệu văn tắc cầm chi có thể chạm đoạn thần cấp tiểu thế giới thế giới ý chí thiên đạo ý chí, thế giới quy chỉ đối thần cấp cấp độ tiểu thế giới hữu hiệu quả nhiên đều là đồ tốt ta có bọn chúng lần này sau khi trở về nhất định phải chém thủy hoàng tên kia đem sơn lăng giới quyền khống chế đoạt tới lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu thiên địa khế ước cùng thí đạo chi kiếm xác thực như c ơ như nguyệt nói như vậy cả hai phối hợp sử dụng đơn giản chính là chấp trưởng một phương thế giới vô thượng lợi khí đúng rồi bây giờ ta có được mấy chục vạn ước cực phẩm thần tinh từ khi n h ạ sắc cùng tu hành đến nay chưa bao giờ có như bây giờ giàu có thật vất vả đến chư thiên chi thành một chuyến nhất định phải mua chút cường giả thi thể trở về đột nhiên lâm vô đạo phản phất nghĩ tới điều gì đ á y mắt bắn ra sáng trói thần quang trước kia không có tiền mua không nổi thi thể hiện tại hắn tác dụng mấy chục vạn ước cực phẩm thần tinh rốt cục có thể hảo hảo tiêu phí một thanh hệ thống một bộ chân thần thi thể là một trăm triệu cực phẩm thần thạch sao hắn không kịp chờ đợi hỏi đinh nhất giai chân thần thi thể đánh xong một c h ế t về sau giá trị một trăm triệu cực phẩm thần thạch nhị giai chân thần thi thể một tỷ cực phẩm thần thạch tam giai chân thần thi thể một trăm ư c cực phẩm thần thạch thứ giai chân, chân thần thi thể cái gì lại là đánh xong g â y giá cả mà lại mỗi vượt qua nhất d a i giá cả tăng lên gấp mười đây cũng quá hô đi lâm vô đạo sắc mặt đen lại một bộ ngũ dai chân thần thi thể đánh xong g â y giá tiền là một ngàn tỷ cực phẩm thần thạch cũng chính là một trăm ước hạ phẩm thần tinh bàn bạc một trăm triệu trung phẩm thần tinh cứ tính toán như thế đến lục dai chân thần muốn một tỷ trung phẩm thần tinh thất dai chân thần muốn một trăm triệu thượng phẩm thần tinh c h u ố i ể u dai chân thần muốn một trăm triệu cực phẩm thần tinh thập dai chân thần thi thể muốn một tỷ cực phẩm thần tinh chỉ là chân thần thi thể mà thôi muốn hay không đắt như thế như thế không hợp thói thường. Cái này giá cả. phóng tới ngoại giới lời nói đều có thể mua được thánh nhân thi thể đi lâm vô đạo bất mắn hỏi hệ thống cho ra giá cả đơn giản quá không hợp t h ó i thường dựa theo c ư tính toán như thế đến cho dù là hắn hiện tại có được mấy chục vạn ước tài sản tại chư thiên c h i thành chỉ sợ liền một bộ thánh nhân thi thể cũng mua không được hệ thống vì cái gì chư thiên c h i thành mua sắm thi thể giá cả sẽ như thế đắt đỏ ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao đinh giải thích chính là hết thể dựa vào chính mình không cho phép đi đường tắt ngoài ra chư thiên tri thành mua sắm thi thể đều là vừa mới chết vừa mới chết ngay xong lời này lâm vô đạo lập tức tinh thần đại trấn sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía cựu thiên lâu t r ư ở n g quỹ cơ nguyên cơ t r ư ở n g quỹ một bộ vừa mới tử vong nhất giai chân thần thi thể cần bao nhiêu thần thạch a chân thần thi thể cơ nguyên không khỏi khe giật mình hồi nhậm công tử đại khái một tỷ cực phẩm thần thạch h o g t r ư ờ n g hắn xem c h ứ n g đáp ngay vậy lâm vô đạo thở dài quả nhiên giá cả cùng hệ thống nói như đúc đồng dạng vậy thì tốt trước mua cho ta một vạn cố nhất giai chân thần thi thể ta hữu dụng được rồi mặc dù không minh bạch lâm vô đạo muốn làm gì nhưng là cơ nguyên cũng không dám hỏi nhiều tại cung kính sau khi hành lễ lúc này lui ra ngoài sáu mươi chín sủ có tê x t bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba hai ba trăm bảy mươi hai tám bốn bảy cho đại đế nhặt xác gia tăng vọt vạn năm tu vi chương bốn trăm chín mươi sáu đại đạo bất d i ệ t kim thân hai trăm linh hai ba trăm linh năm m ư ơ i chín tác giả thanh sơn kiếm ma cơ nguyên hiệu suất làm việc rất nhanh nửa ngày sau lâm vô đạo mua một vạn cỗ nhất d a i chân thần thi thể lợi dụng túi chữ vật hình thức đưa đến trước mặt cựu thiên lâu đệ bắt trọng bây giờ nơi này đã trở thành lâm vô đạo chuyên môn trí đ i ể tại cơ nguyên sau khi đi hắn cố nén nội tâm kích động cùng hưng phấn đem một bộ chân thần thi thể xuất ra để vào táng thiên đồng quan tính toán của hắn là trước nhặt xác nhìn xem hiệu quả đinh thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được văng lanh thanh âm nhắc nhở tại náo hải văng lên không thể nào hôm nay vận khí kém như vậy sao lâm vô đạo trong lòng cảm giác nặng nề đây là mở cửa haka bất quá cũng may hắn hiện tại cũng không kém cái này một hai cỗ chân thần thi thể còn có chín nghìn chín trăm chín mươi chín cỗ đây lập tức lâm vô đạo quyết tâm liều mạng trực tiếp đầu nhập vào một trăm cỗ chân thần thi thể tiến vào táng thiên đồng quan thật đáng tiếc từng đạo thanh niên nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên thời gian dần trôi qua lâm vô đạo tâm tình càng ngày càng nặng nặng bởi vì hắn phát hiện hôm nay vận may tựa hồ vô cùng kém cỏi một trăm cỗ chân thần thi thể Chân chính mở ra v ậ trong phẩm chỉ có một phần chỉ không thất một mới Mà mở có còn đến, lại bại. lại, đều a Haha, ta anh, vật Vi, Và tốt. Thu vi, càng làm một chút tin. t phẩm, phải không không chướng. làm cũng cái càng cũng có cũng không gì đều đồ r cơn tức giận lâm vô đạo trực tiếp hướng tán g thiên trong quan tài đồng đầu nhập vào một ngàn cỗ chân thần thi thể lần này hiệu quả muốn hơi tốt một chút điểm một ngàn cỗ chân thần thi thể hắn thu được một trăm tám mươi ước khí vận giá trị tám mươi tám vạn năm tuổi thọ hơn năm trăm vạn hạ phẩm thần thạch tu vi từ thần thông cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần thông cảnh hậu kỳ cái này sản xuất xuất quá thấp xem ra hôm nay không quá thích hợp n h ặ t sắc ca lâm vô đạo thở dài một ngàn cỗ chân thần thi thể cùng hắn mong muốn ở trong thu hoạch trên lệnh rất xa nghĩ tới đây hắn cũng không còn cơ cầu trực tiếp đem còn lại hơn tám cỗ chân thần thi thể toàn bộ ném vào luyện thi lô bên trong nhiều như vậy chân thần thi thể cho dù là hấp thu một phần ngàn lực lượng cũng có thể để cho ta tu vi tăng lên không y ta lâm vô đạo tự an ủi mình so với táng thiên đồng quan mở mù hộ cùng sự không chắc chắn luyện thi lô phải nhờ vào phổ nhiều dù sao đây là thật sự gia tăng lực lượng ẩm ẩm mang theo ý nghĩ như vậy lâm vô đạo lúc này thôi động luyện thi lô điên cuồng dung luyện một ngày sau tại thành công dung luyện một bộ chân thần thi thể tu vi đạt đến thần thông cảnh đại viên mãn hệ thống khởi nguyên tri thạch tại vượt qua thiên đế cảnh giới về sau còn có thể tăng lên hắn đẳng cấp sao đinh túc chủ trước mắt cũng không có hai lần cường hóa quyền hạn nghe được đáp án này lâm vô đạo rơi vào trầm tư lời này đi tứ hệ thống về sau có lẽ sẽ mở ra hai lần cường hóa quyền hạn cũng có khả năng sẽ không mở ra mà lại cho dù là mở ra hai lần cường hóa quyền h ạ cụ thể thời gian cũng không xác định nói như vậy ta trước đó phòng n g a chú đáo c ũ lâm vô đạo âm thầm tình và nói n cho tới nay hắn đều quá mức h n ỷ lại khởi nguyên chi thạch nếu là có hướng m h t ngày khởi nguyên chi thạch không cách nào tiếp tục sử dụng đến thời điểm hắn tất nhiên phải đối mặt chiến lược đại giảm cục diện khó xử vì thế nhất định phải sớm làm chuẩn bị xem ra ta có cần phải lại mua sắm một bộ càng thêm cường đại luyện thể p h á p m ô n nghĩ tới đây hắn lần nữa đem cơ nguyên triệu h o à n tới cơ trưởng quỹ cựu thiên lâu bên trong cường đại nhất luyện thể p h á p m ô n là cái gì nhậm công tử ngài là cần cái nào cấp độ nô、no, đại đế p h á p đi nhậm công tử tại ta cựu thiên lâu bên trong nhất cường đại đại đế luyện thể p h á p m ô n chính là cựu chuyển bất diệt k i n h thân cái này đạo pháp cửa mỗi tu thành nhất chuyển nhục thân đều sẽ ở lúc đầu trên cơ sở cường đại vật lần công thành cựu chuyển về sau nhưng chiến thiên đế cơ nguyên cung kính đáp Cực phẩm thần tinh. t quả nhiên không rẻ a lâm vô đạo hít một hơi thật sâu hắn mua sắm thiên địa khế ước cùng tỷ đạo chi kiếm hết thể tiêu hết mười sáu ngàn tỷ cực phẩm thần tinh nếu như lại mua hạ cựu chuyển bất diệt kim thân trên cơ bản sẽ không còn lại bao nhiêu ta mua đem sổ sách ghi tạp chí tôn trên đầu a rõ cơn nguyên nhẹ gật đầu lui ra ngoài một lát sau hắn lần nữa trở về đem một khối cổ lão ngọc giản đưa tới lâm vô đạo trước mặt nhậm công tử cái này cựu truyền bất d i ệ t kim thân mặc dù cường đại tuyệt luân nhưng là tu luyện cực kỳ hao tổn của c ả n h nguyên hao tổn thời gian hao tổn tâm lực từ nó đản sinh đến nay tựa hồ cũng không ai có thể đem tu luyện tới thứ cựu truyền a nghe nói như thế lâm vô đạo hứng thú người mạnh nhất tu luyện đến thứ mấy chuyển thứ ba chuyển cựu truyền bất d i ệ t kim thân mỗi tu thành nhất chuyển nhục thân cường đại và lần nhưng tiêu hao tài nguyên thời gian tâm lực cũng sẽ không ngừng gia tăng cho dù là đại đế đều không có giải như vậy tuổi thọ trèo c h ố n g đến thứ cựu chuyện vô thượng c h i cảnh có lẽ thế gian này phía trên cũng chỉ có nhậm công tử có tư cách này cùng nội tình ha ha cơ nguyên su n ị n h nói đại đế khẳng định là không được nhưng là lâm vô đạo làm trí tôn hậu bối có trí tôn cung cấp tài nguyên lại là không cần lo lắng những thứ này ta cũng là muốn nhìn một chút thôi trí tôn nói chân chính cường đại tồn tại đều có con đường của mình ta muốn nếm thử một cái nhìn xem cực hạn của mình là cái gì lâm vô đạo cười nhạt nói tại cơ nguyên ly khai về sau hắn đem cuối cùng một khối thiên đạo thần phù đem ra trong diệt chốc lát một cỗ sáng chói thiên đạo thần ánh sáng mênh mông c u ầ n quận mà già đem i ể u chuyển bất diệt kim thân bao phủ bành trướng đạo vận tại giữa thiên địa sẽ lẫn đông nửa ngày qua đi làm cương hóa xong sôi về sau một khối tản ra hồng đại đạo vận ngọc giản xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt cùng lúc đó h á n thần linh c h i nhãn cũng rơi vào phía trên tên đại đạo bất diệt kim t h ầ n đại đế thiên đẳng cấp đại đế giới thiệu văn t á t một thiên đạo không thêm thân đại đạo không thể diệt hai đại đế cấp độ thế gian mạnh nhất luyện thể c h i pháp không có cái thứ hai ba hết thể cựu chuyển cựu chuyển về sau nhục thân phòng ngự nhưng ngạnh kháng tiên vương m ộ t kích bốn nhục thân lực lượng có thể giết thiên đế năm cựu chuyển về sau nhưng đúc thành đại đạo bất diệt thể, diễn hóa đại đạo dị tượng sáu thế gian duy nhất tri pháp g i chú này phát môn không phải cơ duy lớn đại nghị lực Đại ạ t cho, cho đại đế nhạc xác gia tăng vọt vạn năm tu vi chương bốn trăm chín mươi bảy ba đại thần cấp thiên tiêu hai n g h ô n g hai mươi ba nghìn năm mươi hai không tác giả thanh sơn kiếm ma đại đạo bất diệt kim thân hết thể kiểu chuyện nó từ chân thần mà khởi đầu phân biệt trải qua thiên thần thần vương thánh nhân thánh nhân vương cổ thánh đại thánh chuẩn đế đại đế các loại chín cái đại cảnh giới mỗi một chuyện lại phân làm t h ậ p trọng trải qua lâm vô đạo đơn giản dài hắn phát hiện đại đạo bất diệt kim thân so với trước đó đại đạo thần ma kinh còn muốn càng thêm khó tu luyện hao phí thời gian tài nguyên tinh lực các loại đơn giản một cái trời một cái đất b ấ t quá cả hai chiến lược cũng là vô cùng to lớn dựa theo lâm vô đạo văn chừng đại đạo thần ma kinh chỉ sợ so với cựu chuyển bất diệt k i m thân còn muốn kém một bậc về phần đại đạo bất diệt k i m thân càng thêm vô pháp so sánh đại đạo bất diệt k i m thân cần chân thần mới có thể chân chính tu luyện trước đó chỉ có thể dùng đại đạo thần ma kinh đến đặt nền móng tương lai tiêu hao tài nguyên chỉ sợ sẽ đạt tới một cái khó mà tưởng tượng tình trạng lâm vô đạo trong lòng thâm than càng là cường đại p h á p m ô n tu luyện thì càng gian nan đối với cái này hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị hệ thống giúp ta d u luyện một bộ chân thần thi thể cần bao nhiêu khí vận giá trị một tỷ ai cái này giá cả lâm vô đạo thở dài hắn nhìn thoáng qua chính mình trong chương mục khí vận giá trị hiện nay còn thừa lại hai trăm tám mươi nhiều ức bằng vào ta tốc độ bây giờ dung luyện một bộ nhất giai chân thần thi thể đại khái cần một ngày thời gian hơn tám nghìn bộ thi thể chỉ ít cần hơn hai mươi năm mới có thể toàn bộ dung luyện căn bản hao không nổi hắn lắc đầu dựa vào chính mình qua phí tinh lực cùng thời gian vẫn là dựa vào hệ thống tới cũng nhanh hệ thống trước giúp ta dung luyện mười bộ chân thần thi thể vênh vênh vênh Theo trong sổ đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng không giống với tám thiên đồng quan mở mù hộ luyện thi lô mang đến là thật sự lực lượng nhậm công tử thanh lan tiên quân cơ thần nữ mộ thiên đế bọn hắn cầu kiến lầu các bên ngoài đột nhiên chuyển đến cơ nguyên thanh nhâm vào đi vung tay lên đem luyện thi lô thu nhập hệ thống không gian cùng lúc đó tiêu thanh lan cơ như nguyệt mộ cựu thiên ba người cũng riêng phần mình mang theo một người đi tới đ ể bắt trọng lầu cắt nhậm công tử ngài muốn vô địch thần vương chúng ta đã tìm được vị này là ta đồng lai tiên tộc triệu vô thần có được thiên đạo thần mã thể có thể diễn hóa tam thập tam trọng thiên cung dị tượng tại tám trăm năm trước l i ề n có thể lấy thập giai thần vương tu vi chém giết ba vị thánh nhân mà không bại lại đến trước đó ta đã tự mình đối với hắn tiến hành trắc n h i ệ m tại đem một cái chuẩn tiên đế đệ cựu trọng giới chủ tu vi áp chế đến thánh nhân sơ kỳ triệu vô thần Cuối、cùng u ố i c thắng một b ậ chuẩn Tiêu t a Lan n tiên mở miệng nói. Nói. Hắn h trước t r i mở đem ệ Vô Thần đ y l ê tiên r r ư ớ c mặt. t ệ Triệu u chuẩn Vô Vô công Thần, tử. Thần. t nhậm kiến Cùng bái i đế đệ cựu trọng giới chủ đại chiến hơn một chút nghe tiêu thanh lan giới thiệu lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng kinh dị một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trước mặt triệu vô thần thiên đạo thần mã thể dị tượng tam thập tam trọng tiên cung thần ma lĩnh vực thần ma hóa đạo diễn hóa h ữ n đ ộ i tam thế thần vương tri thân như thế kinh tế tư chất xác thực không tệ ngày khác nếu có thể hoàn toàn t r ư ở n g khống ba mươi ba tầng hỗn độn tiên h cung đến lúc đó có tiên đế chi tư nếu có thể đem tam thập tam trọng tiên h cung diễn hóa trở thành ba mươi ba tầng hỗn độn thế giới đem siêu việt tiên đế tiên đô bất khả hạ lượng a lâm vô đạo tán thắn nói lúc này thông qua thần linh c h i nhãn hắn hiểu được triệu vô thần toàn bộ tin tức cho dù là thường thấy thiên tiêu cùng c ư ờ n giả g triệu vô thần chỗ bậy biện ra tới cái thế chi tư cũng làm cho hắn kinh t h á n không thôi cùng một thời gian nghe được lâm vô đạo triệu vô thần đáy lòng cũng là chấn động và phần chỉ là vừa mới gặp mặt trên người hắn hết thảy liền bị nhịn xuyên vị này quý nhân quá kinh khủng hắn tâm thần đại c h ấ n bất quá cứ việc trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng c h ấ n kinh nhưng triệu vô thần từ đầu đến cuối nhớ k ỹ tiêu thanh lan cắt g dặn không dám nhiều lời không dám hỏi nhiều chỉ là lẳng lặng vì trên mặt đất đứng lên đi lấy của ngươi thiên đạo thần m ã t h ể lại thêm thanh lan tiên quân vì ngươi đúc thành tam thế thần vương c h i thân ngươi có thể chiến thánh nhân trung kỳ phần này thực lực phi thường không tệ lâm vô đạo lần nữa khen một câu nói xong hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía còn lại hai người hai người này một nam một nữ cứ như nguyệt sau lưng là một cái áo tím thanh niên nam tử chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại bá đạo tuyệt luân khí thế phản phất một người có thể chấn thiên ép đ ị a nắm n h ậ t nguyện tinh thần nhậm công tử đây là ta cơ gia cơ hạ o tiên h trời sinh trí tôn cốt trí tôn thần thể trí tôn thần mạch trí tôn thần lực có được mặt trời diệu cựu thiên thần nhân hàng thế chư thần hoàng hôn cựu trọng thiên khuyết các loại tứ đại thần thể dị tượng mỗi một loại dị tượng đều có thể đỏ sức giết thánh nhân cơ như nguyệt giới thiệu nói cơ hạ o tiên h bài kiến nhậm công tử nam tử a o tím lấy vô cùng cung kính tư thái quỳ lệ nói nghe vậy lâm vô đạo thâm thúy con người cũng rơi vào trên người hắn trí tôn thần thể tăng thêm trí tôn cốt lại diễn sinh tứ đại kinh thế dị tượng quả thật trời sinh trí tôn phi thường không tệ tương h lai tiền đổ đồng dạng bất khả hàm lượng lâm vô đạo khen cơ hạo thiên tư chất đồng dạng hết sức tươi đẹp có thể xưng cái thế thiên tiêu bên trong thiên tiêu không biết do hắn cùng triệu vô thần so sánh ai càng thêm cường đại đ ấ y lòng của hắn hiện ra một vòng hiếu kỳ sau đó lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía cuối cùng một người mộ cựu thiên mang tới là một cái dung nhan tuyệt thế khí chất như thần nữ tự áo trắng trên người nàng không có triệu vô thần kêu bá tuyệt thiên hạ thẳng tiến không lùi vô địch khí thế c ũ nhậm công tử đây là tam mộ ra đời này bên trong kiến xuất nhất người nàng gọi mộ thanh y thể mộ cựu thiên tiến lên một bước giới thiệu nói ngoại trừ nữ tử áo trắng danh tự bên ngoài hắn cũng không có quá nhiều giới thiệu cái gì thấy thế, thế một bên tiêu thanh lan cùng cơn h ư n g u y ệ t đều hướng mộ thanh ý r ì a ném kinh ngạc nhãn thần đồng dạng lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân chỉ bất quá khi hắn dùng thần linh chi nhãn xem xét mộ thanh ý r ì a lúc cũng là bị tiêu b ả y biện ra tới tin tức kinh diếm đến danh tự mộ thanh ý r ì a thân phận trật tự t h ầ n nữ tu h vi thập giai thần vương tư chất tiên đế c h i tư thiên phú lĩnh vực cấm kỵ công pháp thẩm phán phát điện phán quyết phát điện kỹ năng thẩm phán tri thủ phán quyết tri thủ cấm thuật thiên phạt bí thuật tận thế thẩm phán thần pháp phán quyết m ư ơ i hai thức cấm thuật cấm kỵ thâm nguyên đại thẩm phán thuật l ư ơ n phán quyết thuật vật phẩm quyền thẩm phán trượng cực đạo thần binh tài quyết chi kiếm cực đạo thần binh tuổi thọ ba mươi sáu tám trăm tám mươi b ố rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt t sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo đều rất là chấn động mộ thanh y thì là một người vậy mà nắm giữ lấy hai bộ trí cao phát điện sáu mươi chín sủ c ò n tê h xì t bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba mươi hai ba mươi tám n h ì n năm ba chín cho đại đế nhặt xác gia tăng v ọ t vạn năm tu vi chương bốn trăm chín mươi tám trưởng khống lạc nhật tri điệm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 lấy ra kia tại r trong rộ ư ước. ước ờ n thiên khế đất Ông, động thiên nháy nở lên g đất theo kết động bí pháp, thiên địa khế trong nháy mắt khế pháp, khế địa bí d n thần quang, g dỡ sau đó l ề n dung nhập vào hư không. Dạng như hư vậy, vào thời ự a ồ cùng toàn bộ thiên địa, hòa thành một thể. Tại t bộ hòa h địa, khắc này lâm vô đạo rõ ràng cảm giác được chính mình phản p h ấ t hóa thân toàn bộ thiên địa thế giới bản nguyên cùng thế giới quy tắc đều hiện ra tại trước mắt chính mình một ý niệm liền có thể cải biến trong thiên địa tất cả sự vật chỉ bất quá trước mắt phạm vi giới hạn tại lạc nhật tri địa cho dù không dựa vào thanh sơn đại ma thần thần vị hắn cũng là cái này lạc nhật tri địa duy nhất thần quả thật thần kỳ loại này trưởng không tiên h địa cảm giác thật sự là thật l à khéo khó trách liền thủy hoàng đều thèm nhỏ dại không thôi lâm vô đạo mắt lộ thần quang trưởng không hết thảy mới thật sự là c ư ờ n g đại h o a n h tâm niệm vừa động thanh sơn thần miếu cùng đồ sơn thị ngàn vạn con dân trong nháy mắt bị na di đến lạc nhật chi điện một máy mắt đám người ánh mắt rơi vào triệu vô thần trên người bọn họ sáu mươi chín sủ có tê h í xì t bốn mươi sáu bảy trăm bảy mươi ba trăm hai mươi b ố m ư ơ i tám nghìn bảy trăm linh tám cho đại đế nhặt xác gia tăng vọn vạn năm tu vi chương bốn trăm chín mươi chín mọi người cùng nhau phát tài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 đồ sơn thương nguyện trên người thế giới khí tức ít nhất là một phương cao đẳng đại thế giới thậm chí còn mơ hồ muốn vượt qua bình thường cao đẳng đại thế giới đối với nàng mộ thanh y g ì hãy nhìn không rõ ràng về phần âm ti mệnh làm mộ thanh y gì ánh mắt rơi vào trên người h ắ n lúc con người bỗng nhiên thích chặt đáy lòng trong nháy mắt hiện ra một cỗ không thể ư ớ c chế kính sợ bởi vì tại nàng nhìn về phía âm ti mệnh s á t na k i a dấu tại thần hồn chỗ sâu nhất thẩm phán phát điện cùng phán quyết phát điện vậy mà điên cùng rung động giờ khắc này nàng cảm nhận được rõ ràng từ hai bộ phát điện phía trên chuyển ra ngoài sợ hai cùng cùng bái ba vị tốt ta đến giới thiệu một cái đi ta là thanh sơn thần miếu đại thiên sư ấm ti mệnh vị này là chúng ta thần miếu đại tế ti đồ sơn thương nguyệt vị này là thanh sơn thần miếu thần nữ đồ sơn ngược lược bên cạnh mấy vị này là mạt nhật quân đoàn đại thống lĩnh ngũ t r ầ n thiên thanh sơn quân đoàn đại thống l ĩ n h đồ sơn mang tầm lòng sứ giả giải vô ê u Âm g ti mệnh một mặt ôn hòa giới thiệu đại tế ti hành n ộ đại thiên sư hành n ộ ta gọi mộ thanh y thìa hắn gọi triệu vô thần vị này là cơ hạ o thiên mộ thanh y thìa cũng cười đáp lại nói sau đó đám người lẫn nhau lên tiếng c h à o xem như sơ bộ quen biết nhìn xem một màn này lâm vô đạo không khỏi nhẹ nhàng gật đầu mộ thanh y thìa triệu vô thần cơ hạ o thiên bọn hắn đều là tuyên hữu cổ không thấy yêu nhiệt tương lai tiền đồ bất khả hà lượng nhân tài như vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua các ngươi trước quen thuộc một cái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 nếu là chiêu mộ t h á n h nhân ta chẳng phải là liền một ngày đều mời không nổi lâm vô đạo đáy lòng đắm trát chư thiên c h i thành giúp đỡ người bình thường thật dùng không nổi b ấ t quá lấy hắn hiện nay còn lại cực phẩm thần t i n h duy trì ba người một ngày tiêu xài cùng chi phí vẫn là không có vấn đề nghĩ tới đây lâm vô đạo trầm mặc một lát sau đó đem phong đạo nhân cho thư mời đem ra phong đạo nhân các người đến l ư ợ n g giới sơn không có hắn biên tập một đầu tin tức gửi đi ra ngoài một lát sau liền được phong đạo nhân đáp lại còn không có đây nhậm huynh đệ hiện tại lao đạo ta cùng tần đạo phu mới vừa v ặ ngoài ly khai lôi chạch, n ra, ra ta i nhờ ớ n quan hệ từ một cái bí mật con đường mua đến hơn tám nghìn cỗ nhất dài chân thần thi thể mau để cho tần đạo phu trở về siêu độ lâm vô đạo không ngừng mà biên tập lấy tin tức cùng một thời gian lôi trạch bên ngoài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 sau đó thay đổi linh c h u bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng hướng phía đại thanh sơn mà đi a nguyên lai、like、là nhậm h i n h đệ đến tin tức đông phương thần điện cùng đồ sơn thị muốn khai chiến ba mươi vạn thần cực cảnh ngoa tạo cái này đây là tám hơn tám nghìn cốt h ậ t chân thần thi thể lao tử không nhìn lầm a chúng ta mới tách ra một hai ngày thời gian nhậm h i n h đệ vậy mà lấy được hơn tám nghìn c ố chân thần thi thể t nếu như là thực sự vậy liền quá kích thích nha phong đạo nhân nhanh đi về đại thanh sơn có nhiều như vậy chân thần thi thể chúng ta còn đi cái giám lượng dưới sơn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 t ạ nghe được đáp án này lâm vô đạo rơi vào trầm tư lời này ý tứ hệ thống về sau có lẽ sẽ mở ra hai lần cường hóa quyền hạn cũng có khả năng sẽ không mở ra mà lại cho dù là mở ra hai lần cường hóa quyền hạn cụ thể thời gian cũng không xác định nói như vậy ta trước đó phòng ngựa chú đáo cũng không có sai một khi vượt qua thiên đế cảnh giới khởi nguyên chi thạch không cách nào sử dụng ta liền sẽ đánh mất một bộ phận ưu thế thật lớn cho nên nói từ giờ trở đi ta nhất định phải làm bản thân mạnh lên nhục thân đem đẩy lên tới một cái cực cao cấp độ cho dù là tương lai không có khởi nguyên chi thạch ta cũng có thể nương tựa theo tự thân cường đại bảo trì vốn có thực lực sau này nhất định phải tăng lớn đối nhục thân rèn luyện lâm vô đạo âm thầm tính toàn nói cho tới nay hắn đều quá mức ỉ lại khởi nguyên chi thạch nếu là có hướng một ngày khởi nguyên chi thạch không cách nào tiếp tục sử dụng đến thời điểm hắn tất nhiên phải đối mặt chiến lực đại giảm cục diện khó xử vì thế nhất định phải sớm làm chuẩn bị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 lâm vô đạo mừng rỡ cái này cựu c h u y ể n bất diệt kim thân liền đại đế cấp độ mà nói là chư thiên t r ì thành mạnh nhất sao phải vậy cần bao nhiêu thần tinh tám trăm vạn đức c ự c phẩm thần tinh t quả nhiên không rẻ a lâm vô đạo hít một hơi thật sâu hắn mua sắm thiên địa khế ước cùng thí đạo chi kiếm hết thẻ tiêu hết mười sáu ngàn tỷ c ự c phẩm thần tinh nếu như lại mua hạ cựu c h u y ể n bất diệt kim thân trên cơ bản sẽ không còn lại bao nhiêu ta mua đem sổ sách ghi tạp chí tôn trên đầu a rõ cơ nguyên nhẹ gật đầu lui ra ngoài một lát sau hắn lần nữa trở về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 cựu truyền bất diệt kim thân đã là đại đế cấp độ mạnh nhất luyện thể pháp môn thiên đạo thần ký hiệu s ư n g có thể đem bất luận cái gì đại đế cấp độ vật chất cường hóa gấp một v à n lần không biết rõ đối cựu truyền bất diệt kim thân sử dụng sẽ là hiệu quả như thế nào lâm vô đạo đấy lòng sinh ra một cái điên cuồng suy nghĩ hô tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau hắn bóp chặt lấy thiên đạo thần phủ trong chốc lát một cỗ sáng trói thiên đạo thần ánh sáng mênh m ô n g quần quận mà ra, đem cựu truyền bất diệt kim thân bao phủ bành trướng đạo vận tại giữa thiên địa sen lẫn đông nửa ngày qua đi làm cường hóa xong sôi về sau một khối tản ra hồng đại đạo vận ngọc giản.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 đại tạo hóa đại trí tuệ đại khí vận người không thể tu luyện rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo đ á y mắt cũng lướt qua một vòng chấn động thế gian mạnh nhất chỉ làm ấ y chữ này tám trăm vạn đức c ự c phẩm thần tinh cùng một khối thiên đạo thần phủ liền không lỗ chương bốn trăm chín mươi bảy ba đại thần cấp thiên tiêu đại đạo bất diệt kim thân hết thể cựu chuyển nó từ chân thần mà khởi đầu phân biệt trải qua thiên thần thần vương thánh nhân thánh nhân vương cổ thánh đại thánh c h u ẩ đế đại đế các loại chín cái đại cảnh giới mỗi một chuyển lại phân làm thần trọng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 căn bản hao không nổi. Hắn hao ắ l theo n mình, quá phí tinh lực cùng thời gian, vẫn là dựa vào hệ thống tới cũng nhanh.、Hệ、thống, trước giúp ta dung luyện 10 bộ chân thần h phí thời hệ Hệ qua dựa tới trước ta thi thể. giúp lực là vào Vâng! Vâng! Vâng! bộ trong sổ sách bị khấu trừ một trăm bức khí vận giá trị một c ố bảng bạc đến cực điểm lực lượng trong n g á y mắt chạy xuôi tại lâm vô đạo q u ê n thân thấy thế hắn lúc này vận chuyển đại đạo thần ma kinh điên cùng tu luyện nửa ngày qua đi tại m ộ ư ơ i bộ nhất giai chân thần thi thể một phần ngàn tinh hoa giới lâm vô đạo tu vi lại nên đón phóng đại đạt đến thần nguyên cảnh hậu kỳ đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng không giống với táng thiên đồng quan mở mù hộ luyện thi lô mang đến là thật sự lực lượng nhậm công tử thanh lan tiên quân cơ thần nữ mộ thiên đế bọn h ắ n cầu kiến lầu các bên ngoài đột nhiên chuyển đến cơ nguyên thanh âm và o đi vung tay lên đem luyện thi lô thu nhập hệ thống không gian cùng lúc đó tiêu thanh lan cơ như n g u y ệ t mộ c ử u thiên ba người cũng riêng phần mình mang theo một người đi tới đ ể bắt trọng lầu các nhậm công tử ngài muốn vô địch thần vương chúng ta đã tìm được vị này là ta bồng lai tiên tộc triệu vô thần có được thiên đạo thần mã thể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 một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trước mặt triệu vô thần thiên đạo thần mã thể dị tượng tam thập tam trọng tiên cung thần ma lĩnh vực thần ma hóa đạo diễn hóa hỗn độn tam thế thần vương c h i thân như thế kinh thế tư chất s á c thực không tệ n g à y khác nếu có thể hoàn toàn trưởng khống ba mươi ba tầng hỗn độn tiên cung đến lúc đó có tiên đế c h i tư nếu có thể đem tam thập tam trọng tiên cung diễn hóa trở thành ba mươi ba tầng hỗn độn thế giới đem siêu việt tiên đế tiên đô bất khả hạ lượng a lâm vô đạo tán thán nói lúc này thông qua thần linh tri nhãn hắn hiểu được triệu vô thần toàn bộ tin tức cho dù là thường thấy thiên tiêu cùng cương giả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 Đấy lòng của hắn hiện của ra m ộ tại vòng vô hiếu Sau kỷ. đó, đ lâm o đem m ánh trên n người nàng nhưng i n lại có một cỗ thần khí chất chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại như thần linh giáng lâm nhân gian thần kỳ cảm giác đoan trang uy nghiêm không thể xâm phạm dạng như vậy tựa hồ có thể thẩm phán chúng sinh n h ậ m công tử đây là tam mộ ra đời này bên trong kiệt xuất nhất người nàng gọi mộ thanh y rỉa mộ cựu tiên h tiến lên một bước giới thiệu nói ngoại trừ nữ tử áo trắng danh tự bên ngoài hắn cũng không có quá nhiều giới thiệu cái gì thấy thế một bên tiêu thanh lan cùng cơn h ư nguyệt đều hướng mộ thanh y rỉa ném kinh ngạc nhãn thần đồng dạng lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân chỉ bất quá khi hắn dùng thần linh chi nhãn xem xét mộ thanh y rỉa lúc cũng là bị tiêu b ả y biện ra tới tin tức kinh diễm đến danh tự mộ thanh y r ỉ thân phận trật tự thân nữ tu vi thập giai thần vương tên ư chất t i đế chi tư. thiên tư, phú lĩnh vực cấm kỵ công pháp thẩm phán p h á p điện t à i quyết p h á p điện kỹ năng thẩm phán c h i thủ phán quyết c h i thủ cấm thuật thiên phạt bí thuật tận thế thẩm phán thần pháp phán quyết m ư ờ i hai thức cấm thuật cấm kỵ thâm nguyên đại thẩm phán thuật luôn phán quyết thuật vật phẩm quyền thẩm phán trượng cực đạo thân binh tài quyết c h i kiếm cực đạo thân binh tuổi thọ ba mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi bốn rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt t sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo đều rất là chấn động mộ thanh y t một người vậy mà nắm giữ lấy hai bộ trí cao phát điện